Trước không i giống với tiểu vũ thanh lân liêu phỉ tự tin tướng mạo của nàng không kém gì hai nữ cho nên lúc trước nhìn thấy hai nữ thời điểm liêu phỉ trong lòng mặc dù dâng lên chút cảm giác nguy cơ nhưng cũng không tính nhiều nhưng trước mắt nữ t ử áo trắng lại khác dù là có lụa mỏng che chắn dung mạo của nàng vẫn như c ũ đẹp để cho người ta si mê khiến người tâm động không thôi cái này mang cho l i ế u phỉ cảm giác nguy cơ lập tức tăng lên tới đỉnh điểm cổ dịch có chút lúng túng gật đầu nói khụ khụ khuynh thành thật là ta tại hát phong l ĩ n h nội địa gặp nói cổ dịch hướng tứ nữ giới thiệu phía dưới lẫn nhau cố khuynh thành thanh lãnh đôi mắt đẹp loại lên hướng l i ế u phỉ ba người k h ẽ gật đầu ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào trên người tiểu vũ nàng không nghĩ tới cổ dịch bên cạnh còn có một cái đồng loại tồn tại tiểu vũ thi triển liễm tức bí pháp tại cố k h ê n thành trước mặt không có nửa điểm tác dụng nàng khi tiến vào nhất tuyến thiên thứ trong lúc nhất thời liền phát giác trên người tiểu vũ yêu thú khí tức chỉ có điều cái này hóa hình yêu thú rất yếu tu vi tăng thêm bản nguyên trạng qua là nhất cấp h u y ề n yêu thú phạm chủ, khoảng cách thiên yêu thú dòng giã t r ê n lệch một cái đại cảnh giới nàng đến tột cùng là như thế nào hóa hình làm người lúc nào h u y ề n yêu thú cũng có thể hóa hình cố k h ê n thành nghi ngờ trong lòng tốt phỉ nhi k h ê n thành cùng tiểu vũ các nàng một dạng đối với vân hải tông không quá quen thuộc thậm chí nàng đối với tuyết nguyệt quốc tình huống cũng không quan tất k h i n thành những năm này một mực theo nàng mẫu thân ở tại hắc phong lĩnh cổ dịch hướng liêu phỉ nói rõ phía dưới một mực ở tại hát phong lĩnh liêu phỉ đậu dung ánh mắt tràn ngập hỏi thăm khuynh thành là một vị huyền vũ cảnh cờ giả cổ dịch đem có thể nói hiện hữu tin tức nói ra cũng không lộ ra cô khuynh thành là thiên yêu hóa t h u hình rời đi hát phong l ĩ n h thời điểm cố khuynh thành toàn trình đều đang lăng không phi hành theo thật sát cổ dịch sau mà lăng không phi hành chính là huyền vũ cảnh võ giả tiêu chí năng lực bất luận cái gì võ hồn cũng có thể phi hành cho nên cố k h u n h thành mặt ngoài biểu hiện khí t ứ c tụ vi chính là huyền vũ cảnh đem cô k h u n h thành giao phó cho liêu phỉ sau cổ dịch xoay người rời đi người đi nơi nào trong nguyên bản nội dung cốt truyện vân hải tông bị diệt môn đoạn nhận thành xích huyết thiết kỵ ra rất lớn lực đương nhiên không phải xích huyết thiết kỵ phản bội liêu thương lan mà là tuyết nguyện quốc thiên lang vương giả chuyển quân lệnh thiết kế từ liêu thương lan trong tay điều đi một chi xích huyết thiết kỵ quân nhân lấy quân lệnh làm chủ thiên lang vương vào lúc đó là xích huyết thiết kỵ thống lĩnh bọn hắn tự nhiên muốn nghe theo thiên lang vương ban bố mệnh lệnh nhưng bây giờ nguyên tắc bên trong vân hải tông bị diệt môn thời điểm liền phần lớn hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử lựa chọn phạt tông gia nhập vào tuyết nguyệt thánh viện bảo toàn tính mệnh có thể thấy được vân hải tông đệ tử lòng trung thành cùng lực ngưng tụ có nhiều kém cho nên muốn muốn để vân hải tông cường thịnh đứng lên nhất thiết phải tăng cường đệ tử ngưng kết tâm để bọn hắn đối với tông môn có lòng trung thành thì như phong vân thung lung quy tắc liền cần thay đổi một chút mặc dù vân hải tông nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh đệ tử tại phong vân hẻm núi giết người chỉ có thể làm luận bản t ỷ thí muốn vân ra cái sinh tử nhất thiết phải bước vào sinh tử đài nhưng người là sống quy củ là chết phong vân trong hạp cốc không thể giết người nhưng có thể phế nhân tu vi ai những năm gần đây vân hải tông không biết có bao nhiêu đệ tử bị người mạnh hơn ác ý phế trừ tu vi khiến cho rất nhiều thiên phú đệ tử giỏi vì vậy mà sớm chết yểu vốn là vân hải tông chạy ra phong vân hẻm núi dạng này một cái chuyên môn để đệ tử chiến đấu lịch luyện nơi trốn là vì bồi dưỡng cường giả nhưng bởi vì động một tí liền phế nhân tu vì quy tắc ẩm vân hải tông hạt giống tốt ngược lại càng ngày càng ít tông môn thực lực những năm này càng ngày càng yếu hơn nữa còn để tông môn đệ tử lực n g ưng tụ lòng trung thành không mạnh dù s a o ngày bình thường tông môn không bảo vệ đệ tử đến thời khắc mấu chốt vân hải tông đệ tử tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn bảo vệ tông môn chỉ có thể lựa chọn b ộ i phản tông môn cho nên vân hải tông nhất thiết phải kiềm chế chuyện như vậy xảy ra lần nữa tại nghe thấy cổ dịch phân tích sau nam cung lăng thật lâu không nói gì sau một hồi nam cung lăng thở dài một tiếng quyết định dựa theo cổ dịch phân tích tại vân hải tông thành lập được một cái đội ch giám sát phong vân trong hạp cốc đệ tử chiến đấu một chuyện phàm là dám lấy mạnh hết yếu tùy ý phế trừ người khác tu vi giả đều phải chịu đến đội chấp pháp nghiêm trị bất luận bối cảnh của hắn mạnh bao nhiêu thiên phú tốt bao nhiêu cũng không thể nhân lượng trừ cái đó ra cổ dễ trả hướng nam cung lăng đ ể cử vân hải tông đệ tử trẻ tuổi bên trong mấy cái thiên phú không tệ hạt giống tốt tỷ như một cái tên là phá quân đệ tử nắm giữ song sinh võ hồn một cái tên là hàm an có cường hàn huyết mạch võ hồn chỉ cần bọn hắn không nửa đường v ấ lạc bọn hắn đều có trưởng thành đến huyền vũ cảnh thậm chí thiên vũ cảnh thiên phú một ngày này vân hải tông sơn môn nên đón một vị h a n g hái thiếu niên thủ sơn đệ tử định nhãn nhìn lại nhận ra thiếu niên này là vân hải tông bên trong có chút danh tiếng phế vật lâm phong thủ sơn đệ tử cười n ạ o một tiếng đem lâm phong ngăn cản dừng lại tông môn cửa vào x u ố n g ngựa tiến lên nếu là trước kia lâm phong tao nộ bọn hắn ngăn cản sau tất nhiên sẽ h è n yếu xuống ngựa thành thành thật thật đi bộ tiến lên nhưng bây giờ lâm phong lại là đến từ địa cầu người xuyên việt hắn xem trọng chính là khoái ý ân cửu tiêu sái không bị giàn t h u c sao lại chịu thủ sơn đệ tử khí tại lâm phong phía trước vào núi một cái nội môn đệ tử Thủ Sơn đệ tử cũng không Sơn cũng đệ có lâm ò n can đảm ngăn cản. Bọn hắn dám ngăn g đảm dám lại l phong còn không phải cho có không rằng、lâm、Phong nhỏ phải Lâm yếu, tu h hắn、nắm. Nhưng mà bọn hắn không thời tháng. Phong ể tùy biết t này ý bọn bọn nắm. ngắn ngủi này thời gian nửa mà Lâm là, vi đã liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới đạt đến khí vũ cảnh thất trọng lại tu luyện võ ký cựu trọng lãng cũng đạt tới cuối cùng nhất trọng nắm giữ tám năm trăm cân sức mạnh lâm phong tu vi sở dĩ có thể tiến triển như thế t h ậ n tốc hoàn toàn muốn được nhờ vào hắn thứ hai võ hồn thiên thư võ hồn hoặc chuẩn xác hơn nói thiên thư võ hồn là lâm phong cấm kỵ chi thể một bộ phận cấm kỵ chi thể chính là cựu tiêu đại lục tối cường thể chất nó giao cho lâm phong cường đại nội tính cùng bao dung tính chất nó để lâm phong cái gì đều có thể sửa cái gì đều có thể học trận đạo luyện a n luyện khí luyện thể các hệ phát tác đủ loại thủ đoạn chỉ cần lâm phong muốn tu luyện liền đều có thể sửa lại có được không tầm thường thiên phú không giống những người khác muốn tu luyện những thủ đoạn này là xem thiên phú tỷ như luyện đan không có cường đại cảm g i á c lực ngay cả nhập môn đều không được chính là bởi vì cái này một võ hồn thể chất để lâm phong tại xuyên qua tới ngày đầu tiên đã đột phá đến khí vũ cảnh lục trọng giống như ăn cơm uống nước giống như nhạy n õ m sau đó cái này hơn m ư ơ i ngày lại đột phá nhất trọng cảnh giới bước vào khí vũ cảnh thất trọng cho nên lâm phong trực tiếp một quyền đánh bay hai tên thủ sơn đệ tử cưới ngựa gào thét mà qua lâm hằng lâm phong nhìn về phía vân hải tông tám trụ thông tin ê phong ánh mắt lạnh lùng nguyên thân từng nói qua muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại hy vọng ngươi tốt nhất chân quý cuối cùng này thời gian t ấ u t r ư ơ n g xong chương một trăm linh bốn sinh tử huyết phủ chương một trăm linh bốn sinh tử huyết phủ tại dung hợp nguyên thân linh hồn sau lâm phong có thể cảm giác được hắn trước khi chết tuyệt vọng cùng bán h ậ n phải thân thể ấy tự nhiên muốn nhận hắn nhân quả nguyên thân thủ chính là lâm phong thủ huống chi lâm hằng là cả thế giới một cái duy nhất thấy tận m những người khác coi như nghe nói hắn tin chết lâm phong sau này cũng có thể dùng cơ duyên tiến hành che giấu t ỷ như tại vách núi may mắn phục dụng một loại nào đó có thể sinh từ người nhục bạch cốt thiên tài địa bảo cho nên bất luận là vì cho nguyên thân báo thủ hay là muốn che đậy kín chính mình khởi tử hoàn sinh mượn s á t hoàn hồn sự tình lâm hằng đều phải chết lại muốn chết lạng yên không một tiếng động bất quá bây giờ còn không cấp bách lâm phong tu vi chỉ là khí vũ cảnh thất trọng bây giờ trong tay chỉ có thể cựu trọng lãng một môn v ó kỹ coi như tu luyện tới đệ bắt trọng cũng bất quá tám năm trăm cân sức mạnh cùng khí vũ cảnh bắt trọng lâm hằng tương đương muốn đánh giết lâm hằng lực công kích vẫn còn có chút không đủ cho nên lâm phong muốn đi trước tinh thần cắt chọn lựa hai môn võ kỹ tốt nhất là kiếm pháp lâm phong h ắ t cám võ hồn thiên thư võ hồn hình thái thứ nhất có thể tăng cường hắn tất cả năng lực bao quát ngộ tính của h ắ n tăng bất kỳ vũ kỹ nào hắn đều có thể tu luyện h ắ n tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ võ kỹ tăng cường thực lực bản thân một khi luyện thành võ kỹ lại đem lâm hằng dẫn vào hát phong lĩnh lâm phong liền có hoàn toàn chắc chắn giết hắn sáu tại lâm phong nghĩ biện pháp giết chết lâm hằng chấm dứt hậu hạn thời điểm cổ dịch đang tại hạt Tam đại h u y ề ngoại cấp t h ư ơ n pháp pháp hắn từng cái thi mà ra. Mỗi một kích thương pháp giống như Linh Hóc huyền cái bị từng triển giống Dương Sửng, cùng, mang một t mỗi diệu ra, mà vô e quần cuộn thấu tu thiên cùng sương kinh người. hiện chi lực sắc cổ dịch rét thế t khí, vi vi địa Lấy cùng nộ trừ í n gian nửa tháng, đầy đủ hắn đem cái này ba môn huyền cấp tu luyện vũ đến đại thành. Ngoại h thời tu t cái đại ba đầy đủ đem cấp vũ kỹ thương pháp bên ngoài cổ dịch đô không có sử dụng các đại h ồ n kỹ cũng không có vận dụng thanh l i ê n địa t â m hỏa bởi vì mục đích của hắn có phải hay không giết yêu thú mà là tôi luyện tự thân tại r o chiến đấu hơn phân nửa canh giờ sau trí tuệ không so với nhân loại thấp huyền yêu thú mắt lộ vẻ kiên g rẻ biết rõ nhân loại trước mắt tu vi mặc dù so với chúng nó thấp nhưng phòng ngự quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn chúng có thể giết chết vài đầu huyền yêu thú lẫn nhau lòng sinh phải ý lúc này liền muốn bay khỏi nơi đây nhưng cổ dịch sao lại để bọn chúng cứ đi như thế Thấy ngang nhìn m u xem trước mặt vẫn như cũ ý chí chiến đấu sụp sôi khí thế như thương cổ dịch cái này vài đầu h u y ề n yêu thú chậm rãi cúi đầu xuống hướng hắn biểu thị thần phục tại quan niệm của bọn nó bên trong cổ dịch muốn so bọn chúng cường đại rất nhiều nhưng không có giết chết bọn chúng rất hiển nhiên là muốn thu phục bọn chúng trong nhân loại có không ít cường giả cũng là như thế cổ dịch đôi mắt bình tĩnh cũng không có cự tuyệt yêu thú thần phục vừa vạn vân hải tông huyền vũ cảnh cường giả không nhiều cái này vài đầu huyền yêu thú có thể làm vân hải tông hiện nay thủ sơn yêu thú xem ra ta muốn tìm mạnh hơn yêu thú mới có thể chỉ có tại lực lượng tương đương trong chiến đấu mới có thể mang đến cho ta càng lớn áp lực đem tiềm lực kích thích ra tay phải hắn c o n ngón tay bắn ra vài giọt máu tươi chui vào lũ yêu thú thể nội theo mạch máu một đường chạy xuôi đến trái tim của bọn nó vị trí đồng thời tạo thành một cái phức tạp phù văn đây là cổ dịch căn cứ vào huyết ảnh huyết bạo các kỹ năng cùng với trí nhớ tiếp trước bên trong linh cảm nghiên cứu đi ra ngoài thủ đoạn sinh tử huyết phù có thể dùng để khống chế nô dịch còn sống sinh linh đây cũng là cổ dịch đối với hai đại hồn k ỹ một loại thêm một bước k hai phát cổ dịch n h ấ t nghiệm liền có thể dẫn bạo huyết phù sức mạnh trực tiếp đưa chúng nó trái tim bạo thoái những thứ này y ê u t h ú cũng không phải cổ dịch nhưng không có không chết huyết hải dù là bọn chúng sinh mệnh lực muốn so nhân loại võ giảm ạ n h trái tim nát đồng dạng phải chết kỳ thực muốn nói độ trung thành cổ dịch lựa chọn tốt nhất là trước hết giết những thứ này y ê u thú lại dùng huyết ảnh hồn ký đưa các nàng cải tạo thành huyết ảnh khôi lối như thế cũng không cần lo lắng những thứ này yếu thú sẽ ở sau này phản loạn nhưng cứ như vậy, những thứ này yêu thú liền sẽ chưa trưởng thành tiềm lực bọn chúng cũng không phải đường hạo đường khiếu cho chúng nó thời gian có thể một đường tu luyện tới chín cấp h u y ề n yêu thú thậm chí thiên yêu thú cũng có nhất định có thể hơn nữa chế tác huyết ảnh khôi lỗi cần cổ dịch tinh huyết cùng bộ phận lực lượng linh hồn muốn so sinh tử huyết phù phức tạp hơn dườm giả này liền mang ý nghĩa cổ dịch có thể khống chế huyết ảnh khôi lỗi số lượng sẽ không rất nhiều kém xa dùng sinh tử huyết phù khống chế tới thuận tiện mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu đối với huyết ảnh hồn kỹ khai phát cổ dịch sẽ không ngừng xâm nhập chủ nhân cổ dịch n i ê n linh bảy mươi năm cấp hồn thánh linh vũ cảnh thất trọng lục thân huyền vũ cảnh tam trọng ba bảy trăm phật ma lực cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhân thương hợp nhất sát thần lĩnh vực nguyên lực chín mươi bảy hai trăm điểm thiên phú huyết võ hồn cốt võ hồn năng lực tứ phẩm trung cấp thuật chế thuốc huyết s á t quyết huyền cấp t h ư ợ n g phẩm cựu chuyển phật ma công địa cấp t h ư ợ n g phẩm tử vân dược huyền giai cao cấp c n g sư thương pháp tật phong thương pháp đoạn hồn thương pháp truy tinh thương pháp thất tinh bộ huyền cấp trung phẩm huyền cấp t r u n h ẩ m huyền cấp t r n g phẩm huyền h u y ế t p ố n huyền c ấ trung phẩm huyết v i ê sinh tử huyết, huyết, huyết, huyết, huyết, huyết h u huyết hải chân thân đạo cụ chư thiên môn thanh liên điệu tâm hỏa huyết hồ thường phễ huyết nhiếp hồn bắt chu mô bốn thế giới đấu la đại lục cựu tiêu đại lục đấu khí đại lục trụ tiên thế giới thời gian nửa tháng cổ dịch tu vi lại tăng lên một cấp để hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới bình cảnh ngược lại là nguyên lực gia tăng không nhiều chỉ tăng lên một hai ngàn điểm ở trong đó đầu to vẫn là tại cổ dịch đem c ố k h i n h thành sớm mang ra hát phong lĩnh sau lấy được đến nỗi cổ dịch tiện tay đem thổ dân lâm phong cứu cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều nguyên lực cũng liền một hai trăm điểm thăng thêm bây giờ nửa tháng trôi qua cổ dịch đã biết rõ đến từ địa cầu lâm phong vẫn như cũ xuyên qua đến đó cỗ thân thể bên trong cần phải trở về cổ dịch thân ảnh đoán một cái xuất hiện tại một đầu loài chim h u y ề n yêu thú đỉnh đầu một cái bình ngọc xuất hiện bên trong đan dược rơi vào lũ yêu thú trong miệng khôi phục bọn chúng yêu lực h u y ề n yêu thú hiểu ý lúc này dương cánh bay cao mang theo cổ dịch bay hướng vân hải tông vài đầu h u y ề n yêu t h ú đến lập tức đưa tới vân hải tông cao tầng cao độ coi trọng tông chủ nam cung lăng cùng đại trưởng lao chớ thương lan lập tức hiện thân muốn ngăn phía dưới bọc chúng kết quả bọn hắn một mắt liền thấy được đứng tại yêu thú trên đầu cổ dịch trong lòng lập tức ngạc nhiên vô cùng tấu trương song ch t đại, đại, là... đại trưởng n lao chớ thương lan kinh hô một tiếng đôi mắt tràn đầy không dám tin đây chính là vài đầu huyền yêu thú yêu thú sức chiến đấu vốn là so cùng cảnh giới võ giả nguyên mạnh chớ nói chi là vài đầu huyền yêu thú cộng lại chớ thương lan xem như vân hải tông đại trưởng lão thực lực là huyền vũ cảnh hải trọng hắn muốn đưa chúng nó đánh giết cũng không dễ dàng đến nỗi thu phục những thứ này yêu thú căn bản làm không được bất quá khoảng không lão chính là vân hải tông thủ hộ giả thực lực cường hãn quả thật có có thể thu phục cái này vài đầu nhất cấp h u y ề n yêu thú nam cung lăng lại có chút n g h i hoặc khoảng không lão không phải một mực chờ tại lệch trời sườn núi sao lúc nào cùng cổ dịch đi tới hát phong lĩnh nội địa thu phục những yêu thú này bất quá khi nghe đến cổ dịch tại chân khí truyền â m sau nam cung lăng cũng không đem lời nói này đi ra xác định những thứ này huyền yêu thú bị thu phục sau nam cung lăng chớ thương lan mang theo cổ dịch hạ xuống vân hải chủ phong cổ dịch thuận miệng phân phó một tiếng những thứ này huyền yêu thú liền bị vân hải tông người mang đi chuyên môn khu vực tu vi của ngươi lúc này nam cung lăng cuối cùng phát giác được cổ dịch tu vi so nửa tháng trước lại mạnh hơn một chút cổ dịch khẽ gật đầu tu vi hơi có để thăng tốt tốt tốt nam cung lăng đại h ỉ lúc này mới bao lâu cổ dịch tu vi liền tăng lên tới linh vũ cảnh thất trọng tại trong đệ tử nồng cốt đều xem như đứng hàng đầu xem ra vân hải tông quật khởi thời gian càng ngày càng gần cổ dịch ngươi trở về vội vặn nam cung lăng từ nạp d ư ớ i lấy ra một phong thư đưa cho cổ dịch trước đó không lâu sáng n g u y ệ t tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân sở dương bằng đưa tới một phong thư nói là muốn kiến thức một chút ta vân hải tông đệ tự ưu tú cổ dịch tiếp nhận thư liếc mắt nhìn thản nhiên nói hắn đây là muốn phá quán trong thư chỉ rõ sở dương bằng tới vân hải tông sau sẽ trực tiếp đi tới phong vân thung lung sinh tử đại sinh tử đại là vân hải tông chuyên môn tiến hành sinh tử c h i c h i ế n chỗ sở dương bằng muốn tới ở đây nó ý không cần nói cũng biết đương nhiên đây chỉ là mặt ngoại dụng ý cổ dịch biết được sở dương bằng chân chính tới vân hải tông mục đích chỉ là vì cho một vị nữ đệ tử ra mặt đến tìm Lâm phong Phiền Phước. nam cung lăng khẽ gật đầu sở dương bằng ý đồ rất rõ ràng chính là muốn khiêu chiến ta vân hải tông đệ tử cùng hắn đi theo có thể còn có sáng n g u y ệ t tông đệ tử khác ngươi vừa vặn có thể cùng bọn hắn tỉ thí một phen cổ dịch do dự điểm điểm cười nói ta vừa vặn muốn kiến thức kiến thức sáng n g u y ệ t tông đại bàng công tử một bên chớ thương lan nhịn không được nói cổ dịch mặc dù thiên phú của ngươi rất cao nhưng sở dương bằng thế nhưng là đại bàng công tử ngươi h á lại là đối thủ của hắn nam cung lăng ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên tuyết nguyện quốc mấy năm gần đây thế hệ trẻ tuổi bên trong bắt đại công tử danh khí lớn nhất tuyết nguyện quốc tam đại gia tộc nam đại tông、môn. ngoại trừ hoàng thất đoàn gia có hai vị bên ngoài gia tộc khác tông môn đều có một vị công tử nhân vật trong đó sở dương bằng chính là sáng nguyệt tông công tử nhân vật được người xưng là đại bàng công tử đứng hàng tuyết nguyệt quốc bắt đại công tử đại lục thực lực đã đạt đến huyền vũ cảnh so sánh dưới vân hải tông lại là không có một cái nào công tử nhân vật vân hải tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân lệnh hồ non sông bây giờ thực lực chỉ là linh vũ cảnh cựu trọng khoảng cách huyền vũ cảnh còn có khoảng cách rất lớn không sánh được sở dương bằng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra vân hải tông so với những thứ khắc định tiêm thế lực có bao nhiêu t r a n lệch thực lực là các đại trong thế lực yếu nhất bất quá bây giờ không giống nhau bọn hắn vân hải tông ra một cái cổ dịch lấy cổ dịch tốc độ tu luyện như vậy không cần một hai năm hắn liền có thể sánh ngang tuyết nguyện quốc bát đại công tử đối với cái này nam cung lăng tâm bên trong chắc chắn không chút nghi ngờ nhưng trước mắt cổ dịch cùng đại bàng công tử trinh lệnh mấy cái tiểu cảnh giới làm sao có thể địch bất quá nhìn cổ dịch không cho là đúng biểu lộ cùng với vừa rồi nhìn thấy vài đầu huyền yêu thú nam cung lăng tâm bên trong dâng lên một t i ế n mong đợi có thể cổ dịch chiến lược lạ thường thật sự có thể vượt cấp cùng huyền vũ cảnh cường giảm ộ t trận c h i đâu nghĩ tới đây nam cung lăng nói mấy ngày nay sau sáng nguyện tông một đoàn người đến thời điểm Cổ dịch, người liền cùng, sở dương bằng luận cùng ở chỗ này khoảng không lao nói một tiếng cổ dịch bay xuống vết núi đi tới thượng cổ độc phủ một bên quan sát phật ma pho tượng vừa tu luyện kiểu chuyện phật ma sáu đảo mắt mấy ngày đi qua đang trong tu luyện cổ dịch mở mắt ra trong lòng hơi động tính toán thời gian cũng đến sáng nguyện tông một đoàn người muốn tới thời điểm mấy ngày thời gian cổ dịch thể nội phật ma lực tăng thêm không nhiều nhưng cổ dịch đối với phật chi ý cảnh ma chi ý cảnh lý giải lại để thang không thiếu trong đầu của hắn liền có một tia hoàn chỉnh phật ma ý cảnh tại kết hợp trong động phủ trông rất sống động phật ma pho tượng bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên nhanh hơn nhiều nên đi ra rồi cổ dịch thư thích buông l ò n g gân cốt từ động phủ bay lên trời hố sườn núi ngay tại cổ dịch chuẩn bị hướng khoảng không lao trào hỏi đi tới sinh tử đài lúc tại cái này cực ít có người tới lạch trời sườn núi hắn thấy được một bóng người quen thuộc người đến chính là lâm phong thời khác này lâm phong khuôn mặt kiến nghị cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ tràn ngập miệ khí cùng hơn phân nửa tháng trước cái kia lâm phong so sánh hoàn toàn là hai người lâm phong cũng nhìn thấy trên không cổ dịch đôi mắt tinh quang l ó e lên nhận ra cổ dịch là hắn cổ dịch cổ sư h i n h nửa tháng trước chính là hắn lấy ra một cái chữa thương đan dược cứu được nguyên thân một mạng mặc dù đằng sau nguyên thân vẫn là chết ở lâm hàng trong tay nhưng dung hợp linh hồn lâm phong đối với cổ dễ trả là tràn ngập hảo cảm không biết cổ sư h i n h còn có hay không loại đan dược này nếu là có tất nhiên có thể t r ị hết hàn man thường thế lâm phong não hải l o ạ lên ý nghĩ này nhưng một giây sau liền chặt đứt ta cùng với cổ sư h u n h không thân chẳng quen chỉ ta một lần đã là hảo tâm hã có thể tại mở miệm hướng hắn đòi hỏi ăn dược thông qua lạch trời ta cũng như thế có thể từ áo bào đen l á o giả trong tay thu được đan dược lâm phong sở dĩ sẽ đến l ạ c h trời sườn núi là vì gần đây cho hắn làm quen hảo hữu hàn rất cầu đi đan dược trước đây không lâu hắn rất bị thiết lập nhân vật kế dẫn vào sinh từ đài kết quả bị thương thật nặng x ư ơ n g ngực đứt gãy nội tạng bị hao tổn tại ngay s o n g lâm phong muốn sông l ạ c h trời sườn núi nguyên nhân sau khoảng không l á o nhìn thật sâu hắn một mắt lấy ngươi khí vũ cảnh bắt trọng tu vi muốn thông qua l ạ c h trời sườn núi khảo nghiệm rất khó phóng thích ngơi võ hồn cho ta xem một chút lâm phong gật gật đầu đem một đầu hai ngón tay giải tiệu xà phó khoảng không mi g i ả đầu hơi n h i u kiến thức bao rộng hắn chưa thấy qua loại này võ hồn giống như xà không phải xà lại quá nhỏ g ầ y không có nửa điểm thú vũ hồn giã t i n h k h í tước dạng này võ hồn căn bản mang cho không được cái này đệ tử quá lớn trợ lực bên cạnh cổ dịch lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đầu này tiểu xà võ hồn cựu long thiên vệ võ hồn a tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm lẻ sáu tuyết nguyệt t â n bí chương một trăm lẻ sáu tuyết nguyệt t â n bí cựu long thiên vệ võ hồn có thể nói là vùng thế giới nhỏ này bên trong dòng máu mạnh mẽ nhất võ hồn một trong nó truyền thừa từ cựu long thiên vệ thú nắm giữ thôn phệ yêu thú hoặc những người khác võ hồn năng lực có thể đem hắn hóa thành của mình nắm giữ cựu long thiên vệ võ hồn người hết thệ có thể được đến chín loại võ hồn tại t u y ế t nguyện quốc bên trong cũng chỉ có đoàn giá huyết mạch võ hồn phong ấn c h i môn có thể so sánh cùng nhau sáu cựu long thiên vệ võ hồn không l á o cùng lâm phong ánh mắt lập tức rơi vào cổ dịch trên thân câu nói mới vừa rồi kia cổ dịch cũng không che giấu hai người đều nghe rõ ràng biểu tình hai người hiện lên vẻ kinh ngạc lâm phong khắp khuôn mặt là hiếu kỳ nghe cổ dịch mà nói hắn gái này tiểu xả võ hồn tựa hồ cũng không phải phế võ hồn cựu long thiên p ệ bốn d a n h tự này n g h u y o n gia tuyên nguyện k g quốc hoàng thành một trong tam đại gia tộc cùng hoàng thất đoàn gia cùng vũ nhà nổi danh thực lực so với các năm đại tô môn phải mạnh mẽ hơn nhiều xem như vân hải tông thủ hộ giả cổ dịch cười nói không lão ngươi có còn nhớ hơn mười năm trước tuyết nguyệt quốc tứ đại thiên tiêu không lão hơi suy tư một chút rất nhanh liền nhớ tới hơn mười năm trước danh chấn tuyết nguyệt quốc so với hiện nay bát đại công tử còn muốn kinh tài tuyệt diễn bốn người họ lầm người mang nguyệt ra cựu long thiên vệ võ hồn khoảng không lão thân sắc chấn động già mua khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc người nói là lâm phong là hai người nhí tử lâm phong nghe trong lòng trực dương dương h o á n thầm không thôi hai cái câu đấu người nói chuyện chỉ nói một nửa cổ dịch l i ế c mắt nhìn muốn nói lại thôi lâm phong cười nói tại mười sáu năm trước tuyết nguyệt quốc từng xuất hiện bốn cái hạng người kinh tại tuyệt diễm trong đó hai người xuất từ hoàng thất đoàn gia cùng nguyện gia cũng có huyết mạch mạnh mẽ võ hồn người thứ ba nhưng là kiếm tu gia tộc gia cất gia tộc truyền nhân người cuối cùng cũng không phải là bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà là xuất từ địa phương nhỏ đột nhiên quật khởi tại hoàng thành chính là một vị nắm giữ song sinh võ hồn thiên tiêu tên của hắn là lâm hải lâm phong đầu mộ ông lâm phong bây giờ trong lòng tràn ngập nghi hoặc hắn lúc này hướng cổ dịch hỏi thăm tự nhiên là cha ngươi võ hồn cùng tu vi bị phong ấn cổ dịch đạo bị tứ đại thiên k i ê u lợi hại nhất người kia cùng phụ thân ngươi tại hoàng thành tri đỉnh một trận chiến bên trong phong ấn về phần bọn hắn tại sao lại tại hoàng thành tri đỉnh quyết chiến ở trong đó ân đoán tình cựu đúng sai khúc c h ế t liền cần chính ngươi đi tìm kiếm lâm phong thân thể chấn động ánh mắt biến phức tạp thì ra là thế không nghĩ tới phụ thân còn có bực này khúc c h ế t kinh nghiệm từ danh chấn một nước nhân vật thiên k i ê u luân lạc tới tại một cái nho nhỏ thành dương châu tiểu gia tộc bên trong làm gia chủ còn muốn chịu đựng rừng bá đạo lâm hạo nhiên chờ tiểu nhân khiêu khích trong lòng của hắn nên bực nào dậy vò cùng không cam lòng người l ạ như thế nào biết được bực này t â n bí không l á o vấn đạo cổ dịch bất quá mười hai mười ba tuổi hắn là thế nào biết mười sáu năm trước phát sinh sự tình còn rõ ràng như vậy hắn một cái sống mấy chục năm lão gia hỏa đều không cổ dịch biết đến nhiều Cổ dịch không đúng đúng mai, nói, mai, người láo bây i ế t ta chính là Thành cố của chính c hương h Dương là u u Một lần tỉnh cỡ từ một miệng năm một tỉnh từ ít trong biết trước ít lần lao nhân h cờ được c ệ n phen. lại hỏi thêm ta một cố ý hỏi dò một phen. Bây giờ cổ dịch cũng không phải ngày xưa khi yêu ớt biết một chút tân bí cũng không dám nói t ỉ như mười hai tuổi phía trước tại đấu la đại lục thời điểm không dám hướng vũ hồn điện tố cáo bại lộ đường hạ phụ tử dấu vết h á n thực lực hôm nay tại tuyết nguyệt quốc xem như cường giả hàng ngũ lộ ra một chút tân bí sẽ không cho chính mình mang đến nguy hiểm gì ngược lại sớm nói cho lâm phòng lấy lâm phong cái kia hấp dẫn cựu hận bản sự nhất định có thể sớm tại hoàng thành n h ấ t lên phong vân đảo loạn tuyết nguyệt thế cục cổ dịch cũng có thể dùng cái này thu được càng nhiều nguyên l ự c b vốn không lão để lâm phong đi chung cổ chắc chắn a cổ dịch cười n h ạ t nói nơi đó khảo nghiệm là ngộ tính đối với tu vi yêu cầu cũng không tính cao không có quá lớn lực sát thương vừa vặn phù hợp lâm phong chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm ta làm chủ đem cái này bình linh cấp chữa thương đan dược tặng cho ngươi cổ d ị nói từ nạp giới lây ra một bình bình ngọc để lên bản một cỗ nhàn nhạt, nhạt đan hương tràn ngập ra lâm phong tâm thần r u lên ánh mắt nhìn chằm chằm bình kia đan dược chỉ là cái này tản ra đan hương n g ờ i một chút cơ thể đều trở nên tung tăng đối nó tràn ngập khát vọng có thể thấy được cái này đan dược phẩm chất không thấp khoảng không mắt lao con mắt nghiêm một chút dịch nhi ngươi cho rằng lâm phong có thể thông qua trung cổ chắc chắn khảo nghiệm trung cổ chắc chắn tính nguy hiểm tuy thấp nhưng độ khó khăn lại là l ệ c h trời trong vách núi độ khó lớn nhất gần trăm năm nay cũng chỉ có cổ dịch tại một năm trước thông qua cái này một khảo nghiệm bốn lúc còn trẻ nam cung lăng liều thương lan cùng không lão bác lão cũng chưa từng thông qua hơn nữa cổ dịch tại trung cổ trên vách đá dựng đứng gõ vẫn là độ khó cao nhất tám vang dội đây là vân hải tông xây tông ngàn năm qua cho tới bây giờ từng có sự tình ta tin tưởng hắn cổ dịch gật đầu đã như vậy cái k i a lâm phòng ngươi từ cái thông đạo này đi lên không lão đưa tay chỉ hướng một cái thông đạo nó thông hướng chỗ chính là chúng cổ chắc chắn đa tạ không lão cổ huynh lâm phong gật đầu sài bước vào cái lối đi kia gặp lâm phong thân ảnh biến mất tại thông đạo cổ dịch hướng không lão cáo lui một tiếng hướng về phong vân thung lũng sinh tử đài mà đi chậm trễ như thế một hồi sáng nguyệt tông người cũng nên đến sáu phong vân hẻm núi sinh tử đài nơi đây sớm đã tụ tập một b ằ n người vân hải tông một chút nội môn trường lão bộ phận hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử đều ở nơi này mà tại sinh tử đài bên trên sáng nguyện tông tân tấn nội môn đệ tử rừng thiên cùng vân hải tông tân tấn nội môn đệ tử thần tinh đang tiến hành chiến đấu kịch liệt thần tinh đột phá thời gian càng lâu tu vi đ ạ t đến linh vũ cảnh nhất trọng đình phong muốn so rừng thiên cao hơn nhưng rừng thiên võ hồn đi qua bản mệnh tức tỉnh đã biến thành băng hỏa đồng nguyên võ hồn đồng thời ẩn chứa băng hỏa hai loại sức mạnh phẩm chất viễn siêu thần tinh nam h thạch võ hồn bởi vậy băng hỏa hai loại võ hồn sức mạnh bạo phát xuống rừng thiên trực tiếp đem thần tinh đánh bại một vị ánh mắt tuấn giật như yêu thanh niên trên mặt man cười nói ha ha vân hải tông tùy ý một người liền có thực lực như thế quả nhiên l à thường sư m ộ i ta tại sáng n g u y ệ t tông thế nhưng là cùng cảnh giới người n ộ i b ậ n c ự c ít có người có thể thắng nàng sở mỗi hôm nay đến đây vân hải tông ngoại trừ muốn kiến thức một chút vân hải tông đệ tử ưu tú bên ngoài còn có một việc thỉnh cầu trưởng lao thành toàn luận bàn một chuyện trước hết để qua một bên về sau bàn lại chuyện gì vân hải tông nội môn trưởng lão mặc tả vấn đạo sư m ộ i ta nhị thúc nhi tử lâm phong không biết lễ phép vũ nhục trường bối lại cực kỳ càng rằng ỡ đả thương đồng tộc huynh đệ mà hắn là quý tông ngoại môn đệ tử sở mỗi hy vọng mặc tà tâm niệm lưu truyền biết rõ đây là sở dương bằng tới vân hải tông chân chính mục đích là vì l u ậ n bản cái gì chỉ là một cái dùng để tạo áp lực m ư ợ n c ớ nếu như không đáp ứng sở dương bằng mà nói chỉ sợ hắn sẽ thật sự tới phá quán khiêu chiến vân hải tông tất cả hạch tâm đệ tử đến lúc đó nếu là vân hải tông các đệ tử đều thua ở sở dương bằng trong tay truyền đi vậy thì có tổn hại vân hải tông mặt m ũ i thậm chí đối với tại sau này vân hải tông chiêu thu đệ tử đều sẽ có ảnh hưởng tương phản lâm phong bất quá một cái ngoại môn đệ tử để sở dương bằng mang đi cũng không có gì nghĩ tới đây mặc tà trong lòng có quyết đoán liền mu mặc ta dự định trước tiên tìm tội danh đem lâm phong trục xuất tông môn để hắn tự sinh tự d i ệ t sau đó sáng nguyện tông người xử trí như thế nào hắn liền cùng vân hải tông không quan hệ nhưng lúc này chân trời xuất hiện một đạo tiếng quát âm thanh chấn động tứ phương ta vân hải tông đệ tử lúc nào đến phiên các ngươi sáng nguyện tông người để ý tới các ngươi sáng nguyện tông tay có phần rỗi quá dài chỉ thấy phong vân hẻm núi bên ngoài một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cực tốc mà đến rất nhanh liền đi tới đám người trước mặt người đến trong tay nắm một cây trầm thương toàn thân tản mát ra nồng đậm sắc khí để cho người ta không rét mà run sở dương bằng đôi mắt ngưng lại người này tốc độ không kém gì người mang đại bảng võ hồn hắn ngươi là người phương nào sở dương bằng khỏe miệng nụ cười thu liễm vân hải tông cổ dịch cổ dịch sở dương bằng não hải cấp tốc thoáng qua từng đạo có liên quan vân hải tông hạch tâm đệ tử tin tức nhưng không có tìm được cổ dịch tên hắn cũng không có quá mức để ý tại sở dương bằng trong mắt vân hải tông đông đảo đệ tử bên trong cũng liền vân hải tông hạch tâm đệ nhất nhân lệnh hồ non sông có thể làm cho hắn hơi xem trọng phía dưới nhưng cũng vẹn vẹn hơi xem trọng phía dưới lệnh hồ non sông tu vi là linh vũ cảnh cự trọng nhìn như cùng huyền vũ cảnh nhất trọng hắn nhưng thực lực sai biệt lại giống như khác nhau một trời một vực h u y ề n vũ cảnh võ tu năng lượng trong cơ thể chính là chân nguyên phẩm chất so với chân khí cao một mảng lớn sở dương bằng tự tin có thể tại mấy chiêu bên trong cầm xuống lệnh hồ non sông nhưng mà chung quanh vân hải tông đệ tử lại là một c h à n g thốt lên cổ dịch hắn không phải ngoại môn đệ nhất n h â n sao xem ra hắn là đột phá đến linh vũ cảnh đang dẫn võ cảnh cựu trọng thời điểm cổ dịch liền có thể mấy chiêu đánh bại nội môn đệ tử so với thần tinh còn cường đại hơn rất nhiều thần tinh đều tại hai tháng trước đột phá đến linh vũ cảnh chắc hẳn cổ dịch cũng đã đột phá hẳn là đủ đối phó sáng nguyện tông người nữ đệ tử kia a cho nên cổ dịch đây là muốn cùng cái kêu mỹ lệ nữ tử một trận chiến vạn hồi tông môn vừa rồi đánh mất mặt mũi nam vừa đột phá không đúng khí tức của hắn rõ ràng là linh vũ cảnh thất trọng sở dương bằng thần sắc một trận t r u n g b a n h vân hải tông đệ tử không phải nói người này vừa đột phá không lâu sao như thế nào tu vi của hắn là linh vũ cảnh thất trọng chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn che giấu tu vi cho nên vân hải tông người không biết được hắn chân thực tu vi cũng chỉ có loại khả năng này bằng không thì chắc chắn không có khả năng có người ở ngắn ngụi trong vòng nửa năm đột phá sáu cái cảnh giới a bốn vân hải tông sự tình tự nhiên là từ vân hải tông nội bộ xử lý sở dương bằng ánh mắt lướt qua cổ dịch nhìn về phía mặc tà ngự khi ôn hòa lại mang theo tí ti uy hiếp chỉ có điều lâm phong người này không biết lễ phép đại n ị c h bất đạo tiếp tục lưu lại vân hải tông cũng sẽ là cái t a i họa chỉ làm cho quý tông mang đến phiền phước ngươi nói đúng không mặc trưởng lão mặc tà tự nhiên biết sở dương bằng ý tứ không xử lý lâm phong cái k i a sở dương bằng liền khiêu chiến các đệ tử để vân hải tông mất hết mặt mũi bốn không đợi mặc tà mở miệng cổ dịch thương đã trực chỉ sở dương bằng ta nói tông môn ta chuyện còn chưa tới phiên ngươi sáng nguyện tông n ú n tay đại bằng công tử hôm nay tới ta vân hải tông là muốn kiến thức ta vân hải tông đệ tử cổ m ẫ bất tài cũng coi như là vân hải tông một thành viên vừa vặn muốn lãnh giáo một chút bát đại công tử xếp hạng thứ sáu đại bản g công tử cao chiêu người muốn khiêu chiến ta sở dương bằng đôi mắt thoáng qua một k i a trào phúng chẳng lẽ vân hải tông không ngời thế mà nhường ngươi cái này linh vũ cảnh thất trọng đệ tử tới khiêu chiến ta lệnh hồ non sông vẫn là ngươi tới đi sở dương bằng thần sắc nhẹ nhõm ánh mắt nhìn về phía phía dưới vân hải tông hoạch tâm đệ nhất nhân lệnh hồ non sông trầm mặc ánh mắt như nước cũng không để ý tới sở dương bằng trào phúng hắn biết rõ mình cùng huyền vũ cảnh tranh lệch hắng chớ nói chi là sở dương bằng loại thiên tài này võ giả chiến lược của hắn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả tầm thường hắn đồng dạng có vượt cấp khiêu chiến năng lực nhiều lời vô ích bên trên sinh tử đại cổ dịch một cái lắc mình đi tới một tòa sinh tử đại bên trên sở dương bằng đôi mắt hàng quan g nói lên đã ngươi muốn tìm chết cái k i a sở mỗi liền không lưu tỉnh dù sao tỉ thí luận bàn là quyền cước không có mắt xuất hiện một chút tử thương cũng là khó tránh khỏi sự tỉnh dầu gì có thể là lấy phế bỏ tu vi của hắn sở dương bằng têu to một tiếng cả người hóa thành một nhức đầu bằng thiên điều trong nháy mắt xuất hiện tại cổ dịch đối diện không có quá nhiều nói nhảm Cổ dịch l ngay tại hai ế t thương, trực hồn người n bằng g bày ra chiến thành ị c liệt. c một đoạn lúc bỗng nhiên một đạo xa xăm mà to rõ chung cổ âm thanh bỗng nhiên từ lạch trời sườn núi phương hướng vang lên đồng thời cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng chuyển ra tới chuyển khắp toàn bộ vân hải tông giờ k h ắ c này vân hải tông bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về lạch trời sân núi phương hướng bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục lại tiếp tục làm chính mình sự t ỉ n h dù sao trung cổ âm thanh triệt để vân hải một chuyện bọn hắn tại một hai năm phía trước đã trải qua rất nhiều lần đã thành thói quen tại vân hải chủ phong tông chủ nam cung lăng cùng đại trưởng lao Chớ thương lan t h ầ n sắc tự nhiên bọn hắn cho rằng cái này trung cổ thanh âm là cổ d ị c h gõ. chỉ có tại lạch trời sân núi khoảng không mắt lao con mắt thật sự thành công lâm phong thật sự gõ trung cổ vân hải tông lại nhiều thêm một vị thiết tài nhưng không đợi không lao kích động rất nhanh lại là một đạo rung động tâm linh trung cổ tiếng vang lên giống như thiên ngoại c h ư ơ n g nhạc ngay sau đó tiếng thứ ba tiếng thứ tư đệ bát âm thanh theo nhau mà tới trung cổ tám âm thanh khoảng không lao thần sắc nghiêm nghị dường như nhớ tới hơn một năm trước cổ dịch gõ vang tám mặt trung cổ tràng cảnh giống nhau là tám âm thanh trung cổ âm thanh triệt để vân hải tông lâm phong c h i tư không kém gì dịch nhi quả nhiên là trời phù hộ ta vân hải tông tại cái này một thời đại xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tiêu không cổ dịch chính là thiên tư muốn càng mạnh hơn rất nhiều dù sao một năm trước cổ dịch mới m ư ơ i một tuổi lâm phong nhưng là mười lăm tuổi cả hai t r ê n lệch mấy năm dịch nhi thiên phú hẳn là xưng là yêu nghiệt không lao cảm khái tấu chương xong chương một trăm lẻ bảy xích huyết công tử chương một trăm lẻ bảy xích huyết công tử sinh tử đại bên trên đang chiến thành một đoàn cổ dịch cùng sở dương bằng cũng không có bởi vì chấn động vân hải tông trúng cổ âm thanh dừng lại chiến đấu ngay mới vừa rồi đại bàng công tử sở dương bằng cánh chim mở ra cơ thể hóa thành một đạo lưu quang đảo mắt liền cướp đến một bên cùng manh chân nguyên p h u n g trào bàn tay của hắn đã biến thành vô cùng sắc bén bằng trào hướng về cổ dịch ngừng hung t r n g tới cổ dịch khuôn mặt bình tĩnh trên thân trợn bu một lát sau đại bàng công tử thân ảnh lùi lại mấy bước sở dương bằng trên mặt một mực treo yêu dị nụ cười tiêu thất ánh mắt của hắn biến ngưng trọng mấy phần toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu cổ dịch thực lực ngoài dự liệu mạnh vốn là nhìn cổ dễ thu vì chỉ có linh vũ cảnh thất trọng sở dương bằng cảm thấy có thể một lượng chiêu liền đem nó đánh rết dù sao sở dương bằng nắm giữ đại bàng võ hồn thiện nghệ tốc độ nhất bình thường linh vũ cảnh võ giả đừng nói giao thủ với hắn có thể hay không thấy rõ thân pháp của hắn động tác cũng khó nói hơn nữa huyền vũ cảnh cùng linh vũ cảnh là hai cái đại cảnh giới trên lệnh chi lớn không nói là hạ o n g u y ệ t cùng đong đóm đó cũng là có khác nhau một trời một vực huyền vũ cảnh vũ tu chân nguyên so linh vũ cảnh vũ tu chân khí cường h ã n nhiều lắm một phần chân nguyên b ộ c phát ra uy lực có thể so sánh mười phần trăm phần chân khí nhưng nhất cùng cổ dịch giao thủ sở dương bằng cũng cảm giác được cổ dịch khó chơi cùng cương đại trước mắt cái này gọi cổ dịch tiểu tử không chỉ có nhãn lực có thể cùng lên tốc độ của hắn thương pháp tốc độ so với công kích của hắn còn nhanh hơn mấy phần mỗi khi sở dương bằng móng luốt muốn bắt hướng cổ dịch mùi thương kia liền sẽ vừa đúng xuất hiện ở trước mặt của hắn khiến cho hắn thay đổi vị trí phương hướng hay là lưu lại hơn nữa cổ dịch chân khí màu đỏ ngòm cường hãn v i ệ n siêu cùng cảnh võ tu phối hợp thêm hắn quanh thân quần c u ộ n sát phạt chi khí uy lực nâng cao một bước chỉ so với chân nguyên yếu hơn một đường cái này cũng là sở dương bằng không cách nào nghiền ép cổ dịch một nguyên nhân quan trọng quan trọng nhất là cổ dịch cảnh giới còn đạt đến thiên nhân hợp nhất phải biết linh vũ cảnh võ giả có thể tại thất trọng thời điểm đem tụ thế đạt đến đại thành đã coi như là thiên tài thiên phú xuất chúng có thể tại h u y ề n vũ cảnh cấp thấp lĩnh ngộ từ thế nhập vi đến nội thiên nhân hợp nhất rất nhiều cao gia h u y ề n vũ cảnh cũng chưa từng lĩnh ngộ ra tới cho dù là thân là t u y ế t n g u y ệ t quốc thiên phú một trong mấy người mạnh nhất đại bản g công tử sở dương bằng cũng bất quá tại một hai cái tháng trước mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới này thiên phú như vậy cùng nộ tính để sở dương bằng lòng sinh rung động đồng thời cũng tràn ngập ghen tị và sát cơ nếu là bỏ mặc kẻ này tiếp tục trường thành tiếp vân hải tông sẽ sinh ra một vị cường giả đỉnh cao kẻ này nhất định không thể lưu sở dương bằng yêu dị khuôn mặt thoáng qua một tia sát ý t u y ế t nguyễn quốc bát đại trong thế lực hàng đầu đoàn gia nguyễn gia Vũ những năm gần đây vân hải tông suy thoái thiên phú xuất chúng đệ tử thiếu có không người kế tục khuyên hướng cho nên sáng n g u y ệ t tông cùng băng tuyết sơn trang lạc hà tông liên thủ xâm chiếm vân hải tông không ít địa bàn cùng tài nguyên muốn nói ai không muốn nhắc vân hải tông quật khởi bọn hắn tam đại thế lực đứng núi chịu xảo dưới mắt vân hải tông có quật khởi chi thế lại một vị thiên tài từ từ lên cao sở dương bằng tự nhiên không muốn nhìn thấy chờ cổ dễ thành lớn lên đến lúc đó bọn hắn sáng nguyệt tông liền bị vân hải tông áp chế cho nên sở dương bằng lập tức trong lòng có quyết đoán phải thừa dịp lấy tỉ thí lần này đem cổ dịch đánh g i ế t hay là phế đi Đại tạo xem như một phương thiên kiêu huyền vũ cảnh sở dương bằng công pháp tu luyện võ kỹ tự nhiên cũng là địa cấp là sáng nguyện tông chấn tông tuyệt học đến nỗi tuyết nguyện quốc những cái kia xuất từ thế lực nhỏ thậm chí chỉ là tán tu huyền vũ cảnh võ giả trong tay công pháp võ kỹ phần lớn là huyền cấp tăng thêm võ hồn cùng cảnh giới cảm lộ trên lệch vượt cấp khiêu chiến đối với sở dương bằng mà nói cũng không khó tại không sử dụng đủ loại tăng phúc loại hồn ký cùng thanh l i ê n điệu tâm hỏa tình huống phía dưới sở dương bằng đích s á c cho cổ dịch mang đến không nhỏ áp lực bất quá đây cũng chính là cổ dịch muốn có áp lực mới tốt tôi luyện hắn thương pháp sở dương bằng am hiểu tốc độ một chiêu một thức đều cực kỳ lăng lệ mà tấn mãnh một cái sơ xẩy liền dễ dàng bị hắn tới gần dùng móng đ u ố t sắc bén cùng cánh chim x é rách thân thể đương nhiên nhục thân cường hắn cổ dịch không chút nào sợ sở dương bằng công kích mà cổ dễ tu luyện tật phong mất hồn cùng truy tinh tam đại huyền cấp thương pháp võ ký chính là xem trọng tốc độ tại dĩ k h o i đả khoá có thể thi trên tất cả thư ơ n g pháp thậm chí theo thời gian trôi qua cổ dễ trả từ sở dương bằng trên thân thu được một chút cùng tốc độ do có liên quan l i n h c ả m cùng càng n ộ trong lúc bất chi bất giác cổ dịch đối với gió có càng nhiều càng n ộ thân ảnh thời gian n h n g một cái l i ề n phán g phất muốn cùng chung quanh gió hòa làm một t h ể thân pháp thư ơ n g pháp tốc độ nhanh nhẹn tính đô nhận được không nhỏ để thăng h ã n tại phong chi nhất đạo bên trên càng n ộ đang từ tụ thế tăng lên tới n h ậ p vì khoảng cách đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới chi kèm một bước nam vân hải chủ phong tông chu nam cùng lăng cùng bắc lao đứng tại treo bích biên giới đứng ở mêng mang biển mây phía trên hai người quan sát phía giới ánh mắt xuyên tấu tầng tầm vân hải nhìn về phía ngàn trượng phía dưới phong vân hẻm núi mắt thấy cổ dịch cùng sở dương bằng chiến đấu toàn bộ quá trình tốt tốt tốt không nghĩ tới dịch nhi thật sự có thể lấy linh vũ cảnh thất trọng tu vi cùng huyền vũ cảnh nhất trọng đại bản g công tử một trận chiến lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào b á t mặt già bên trên tràn đầy vui mừng cùng mừng rỡ thương lan thu một cái đệ tử giỏi h a nam cung lang gật gật đầu ta vân hải tông rốt cuộc phải xuất hiện một vị công tử nhân vật hắn vốn cho rằng cổ dễ trả muốn một cái thời gian một hai năm mới có thể bước vào bắt đại công tử hàng ngũ danh trấn tuyết nguyễn quốc nhưng không nghĩ tới cổ vân hải tông suy bại trên trăm năm vận đạo cuối cùng khổ tận cam lai nên đón một vị tuyệt thế thiên tài vân hải tông quật khởi gần ngay trước mắt đông nhiên nam cung lăng ý thức được không thích hợp a dịch nhi tại phong vân hẻm núi cùng đại b à n g công tử một trận chiến đó là mới vừa rồi là ai gõ l ệ c h trời sườn núi trung cổ chẳng lẽ một người khác hoàn toàn bắt mắt lao con mắt sáng lên hóa thành một đầu trắng như tuyết tiên hạc cấp tốc bay về phía l ệ c h trời sườn núi cổ dịch bên này kết quả đã rõ ràng thực lực không hề yếu tại sở dương bằng không cần hắn ở một bên hộ pháp phong vân hẻm núi sinh tử đài mata lệnh hồ non sông b ọ n người gặp cổ dịch thế mà cùng sở dương bằng chiến khó phân thắng bại khắp khuôn mặt là không thể tin tâm thần rung động cổ dịch lại có cùng đại bản g công tử sức đánh một trận đại bản g công tử thế nhưng là huyền vũ cảnh a cổ dịch nửa năm trước không phải là ngoại môn đệ tử sao t cổ dịch tu vi như thế nào là linh vũ cảnh thất trọng so với rất nhiều hạch tâm đệ tử cùng tông môn trưởng lao tu vi còn cao hơn tuổi của hắn giống như chỉ có một ư ơ i năm tuổi a đám người thật lâu không nói gì một ư ơ i năm tuổi linh vũ cảnh thất trọng võ tu mang ý nghĩa không cần một hai năm cổ dịch liền có thể đột phá đến huyền vũ cảnh không đến m ư ơ i tám tuổi huyền vũ cảnh võ tu bốn cái này tại tuyết nguyệt quốc trong lịch sử cũng coi như là phượng mao lân giác a giống đại bản g công tử thân là bát đại công tử một trong hắn đột phá đến huyền vũ cảnh thời điểm niên linh đã đến hai mươi tuổi lại thì như vân hải tông hạch tâm đệ nhất nhân lệnh hồ non sông bây giờ niên linh vượt qua hai mươi tuổi nhưng như cũng không có đột phá đến huyền vũ cảnh còn kẹt ở cuối cùng này một bước bên trên nhưng mà đám người không biết là cổ dịch chân thực tuổi tắc muốn so bọn hắn cho là nhỏ hơn ba tuổi đại bản g công tử tại bát đại công tử bên trong xếp hạng đệ lục cổ dịch có thể cùng hắn một trận chiến không liền nói do thực lực của hắn không thua gì bát đại công tử lại cho hắn một chút thời gian hắn nhất định có thể bước vào bát đại công tử hàng ngũ quan chiến vân hải tông đệ tử thần tình kích động vân hải tông chưa từng xuất hiện một vị danh truyền tuyết nguyệt công tử nhân vật một mực là vân hải tông môn nhân tiết m ố i nhưng bây giờ không đồng d ạ n g vân hải tông rốt cuộc phải xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu một vị công tử nhân vật bát đại công tử đều có riêng phần mình danh s ư ơ n g t h như đại bản g công tử băng tuyết sơn trang tuyết rơi công tử hoàng thất đoàn gia không b ờ công tử các loại các người nói cổ sư huynh có thể gọi là gì có đệ tử tràn đầy phấn khởi thảo luận đạo cổ sư huynh võ hồn là t i ê n huyết lại am hiểu dùng thường không bằng gọi vết ta cảm thấy cổ sư huynh nên gọi là huyết y công tử ngươi nhìn cổ sư huynh mặc một bộ huyết y q u á xoài à. nghe cổ sư huynh xuất thân tự đoạn lưới đ a o thành trưởng bối chính là s í c h huyết tiết h kỵ hắn cũng có thể xưng là s í c h huyết công tử năm tại chiến đấu m ấ y chục trên trăm chiêu sau sở dương bằng sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm t r ầ m hắn biết muốn đánh giết hoặc phế đi cổ dịch là không làm được thân là một đời thiên tiêu hắn thế mà cùng so với hắn thấp mấy cái tiểu cảnh giới cổ dịch bất phân thắng bại điều này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi tối tam nếu là chuyện hôm nay truyền đi bác đại công tử mấy người khác không biết sẽ như thế nào trào phúng hắn chỉ sợ người trong thiên hạ cũng biết cho là hắn thực lực chỉ có bề ngoài sở dương bằng hôm nay đến đây vân hải tông bản ý là vì cho sư m ộ i rừng thiên ra mặt thuận tiện đánh xuống vân hải tông mặt mũi nhưng kết quả lại là hắn trở thành người khác để thăng danh tiếng bàn đạp cái này khiến sở dương bằng làm sao không giận bất quá việc đã đến nước này sở dương bằng dù thế nào phẫn nộ c ũ n g không cam l ò n g cũng không cải biến được sự thật này lại tiếp tục xuống mặt mũi của hắn chỉ có thể càng ném càng lớn sở dương bằng ý niệm lưu truyền thân ảnh nhanh lùi lại từ đầy trời thương ảnh thoát ra tới sở dương bằng đứng tại sinh tử đại biên giới ánh mắt nhìn thẳ Vân Hải cổ dịch nhìn ổ l qua sở dương bằng rời đi cũng không ngăn cản đôi mắt của hắn thăng thúy lần sau gặp lại liền nên là đoàn gia thiên lang vương xuất lĩnh đại quân cùng mấy đại tông môn đến đây diệt vân hải tông thời điểm đến lúc đó mới là n g ư ơ i chết ta sống thời điểm còn có hơn hai tháng thời gian đã đến cửa hải cuối năm mà cửa hải cuối năm sau đó chính là tông môn thi đấu cũng là trong nguyên bản nội dung cốt truyện vân hải tông bị diệt môn thời gian điểm thiên lang vương cùng mấy đại tông môn muốn hủy diệt vân hải tông tiếp thu vân hải tông cơ nghiệp cổ dịch tự nhiên cũng n g h ị thừa cơ đem bọn hắn diệt sát đem bọn hắn cơ nghiệp tiếp quản đây cũng là cổ dịch ở đây chiến không có buộc phát toàn bộ thực lực nguyên nhân hắn không muốn đả thảo kinh xạ một cái thực lực sánh vai bát đại công tử huyền vũ cảnh nhất nhị trọng nhân vật nhìn như rất mạnh nhưng cùng các tông cường giả định cao vẫn có rất lớn khoảng cách nhưng nếu như cổ dịch toàn bộ thực lực bộc phát đánh g i ế t sở dương bằng tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng lại có thể để các đại tông môn sinh ra lòng kiếm kỵ có thể sẽ thay đổi hủy diệt vân hải tông ý niệm ngược lại lựa chọn hủy diệt những tông môn khác dù sao vân hải tông bị diệt bản chất là đoàn gia muốn g i ế t gà d o a khỉ dùng hủy diệt một cái tông môn làm điều kiện thu nạp những tông môn khác đệ tử thiên tài thành lập nên tuyết nguyệt thánh viện đương nhiên còn có một cái có thể chính là bởi vì cổ dịch cái này một tuyết thế thiên tài xuất hiện liên hồi bọn hắn muốn hủy diệt vân hải tông ý nghĩ cùng thời gian hay là trong bóng tối đối với cổ dịch h Cổ dịch k vô n định g xác số võ giả cũng biết vân hải tông ra một vị có thể sánh ngang bát đại công tử thiên tiêu có thể lấy linh vũ cảnh thất trọng tu vi cùng xếp hạng thứ sáu đại bản công tử đánh hòa nhau tin tức này ban sơ không có ai tin tưởng bởi vì quá mức không thể tưởng tượng dù sao bát đại công tử là nhân vật bậc nào đây chính là tuyết n g u y ệ t quốc thế hệ này thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn vượt cấp khiêu chiến khác võ tu lúc nào đến phiên bọn hắn bị những người khác vượt cấp khiêu chiến vẫn là vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới vượt qua một cái đại cảnh giới cho dù là bát đại công tử xếp hạng thứ nhất vô đạo công tử tại linh vũ cảnh thất trọng thời điểm cũng không thể nào a nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y vân hải tông bên trong phát sinh sự t ì n h truyền bá có cái mũi có mắt mà thân là người trong cuộc đại bàng công tử lại không có mở miệm phản bác t r á c cứ đây là lời đồn ngược lại chấp nhận cái thuyết phát này tuyết nguyện quốc người cuối cùng tin tưởng vân hải tông ra một vị thiên tài ghê、gớm. giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều bỏ vào vân hải tông bên trên các phương thế lực cấp tốc thu thập có liên quan cổ dịch tình báo chỉ có điều bởi vì liễu thương lan nam cung lăng cố ý che giấu bọn hắn thu thập tình báo cũng không hoàn thiện đặc biệt là cổ dịch tuổi tác bọn hắn chỉ biết cổ dịch số tuổi là mười lăm mười sáu tuổi nhưng coi như như thế tuổi tác như vậy vẫn như c ũ chấn kinh vô số người mà bởi vì cùng sở dương bằng chiến tích cổ dễ bị thế nhân xưng là xích huyết công tử tuyết n g u y ệ t quốc bắt đại công tử cũng từ thời khắc này bắt đầu đã biến thành cựu đại công tử tấu trương xong chương một trăm linh tám tuyết nguyện thánh viện chương một trăm linh tám tuyết nguyện thánh viện thời gian từng chút một trôi qua đi qua rất nhanh hơn hai tháng trong lúc này cổ dịch quay trở về đấu la thế giới một chuyến vì huyết ảnh hóa thân bổ sung năng lượng tại tu luyện cựu c h u y ể n phật ma công sau cổ dịch mấy tháng nay không ngừng lĩnh hội phật ma ý cảnh lĩnh ngộ trong đó phật ma nhất thể về liền diệu đối với hóa thân phân thân có hiểu mới bởi vậy cổ dịch hoàn thiện một chút huyết ảnh hồn kỹ cùng huyết thân b í kỹ h ắ n một lần nữa ngưng tụ huyết ảnh hóa thân đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng cao hơn giống nhau năng lượng có thể tồn tại càng lâu thời gian thậm chí có thể hấp thu trong thiên đ i ệ một chút năng lượng bổ sung tự thân bộ phận tiêu hao bây giờ huyết ảnh hóa thân chỉ cần không đọc thủ trên cơ bản tồn tại cái một năm nửa năm không thành vấn đề mà chờ cổ dịch tiếp tục hoàn thiện để huyết ảnh hóa thân như bình thường người tu hành một dạng có thể thông qua hấp thu năng lượng thiên địa duy trì tự thân lâu dài tồn tại thậm chí là tu luyện trở nên mạnh mẽ như vậy cổ dịch phân thân kỹ năng liền thật sự trở thành bốn hơn nữa lần này trở về cũng làm cho cổ dịch xác nhận huyết ảnh hóa thân có thể mê hoặc tu la thần cái sau không có phát hiện hắn đã đi đến thế giới khác tại cái này xác định điểm này sau cổ dịch cũng yên lòng bây giờ khoảng cách cửa hải cuối năm không đủ nửa tháng vân hải tông rất nhiều tu luyện đệ tử đều dối dít lựa chọn trở về quê quán cùng người nhà đoàn tụ cửa hải cuối năm trước sau là các đại thành trì các đại gia tộc cùng tông môn nhóm thế lực tổ chức võ đạo thịnh hội thời gian dù sao đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới hết thể đều lấy thực lực nói chuyện các đại gia tộc cũng nghĩ xem con em đời sau tại tông môn tu luyện một năm thành quả theo đông đảo đệ tử rời đi vân hải tông lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều vừa vặn cổ dịch cũng phải cùng liễu thương lan thương lượng một chút liên quan tới xích huyết thiết kỷ một chuyện cho nên cổ dịch cùng liễu phỉ cùng tiểu vũ thanh lân cố k h u y n thành tam nữ cưới xích huyết bảo mã đi tới đoạn nhân thành cổ dịch ra ra mộ hồ bây giờ đồng d ạ n g tại đoạn nhận trong thành cũng là không cần cổ dịch đi trước một chuyến thành dương châu những năm này thiết lập pha lê sản nghiệp cùng c h ư n g cất rượu sản nghiệp hắn đã sớm giao cho tín nhiệm thủ hạ đi làm sinh ý trải rộng hơn phân nửa tuyết nguyệt quốc cổ dịch mấy người dọc theo đường đi mười p h ầ n nhàn nhã cười cười nói nói thưởng thức ven đường mấy vạn dặm mỹ lệ phong cảnh vì chúng nữ giảng giải đủ loại cố sự cùng phong thổ cố khuynh thành thanh lánh đôi mắt tò mò nhìn dọc đường hết thảy ngoại giới tất cả sự vật đối với nàng mà nói cũng là mới lạ mặc dù phía trước hai ba tháng liêu phỉ hướng nàng giảng giải rất nhiều nhưng cuối cùng không bằng tận mắt thấy tới ấn tượng rõ ràng mấy vạn dặm khoảng cách tại xích huyết bi em nút c ư ớ c lực phía dưới không đến mười ngày công phu liền vượt qua một tòa ở vào phương bắc cổ phát hùng thành xuất hiện ở trước mặt mọi người đang cầm ra tướng quân lệnh bài sau trên t ư ờ n g thành binh sĩ mở ra cửa thành cổ dịch mấy người thuận lợi tiến vào đoạn n h ậ n thành cổ dịch thẳng đến đoạn nhận thành một chỗ khác phủ tướng quân mà đi sư tôn tại nhìn thấy người mặc áo giáp liêu thương lan sau cổ dịch hướng hắn v â n an dịch nhi ngươi trở về liêu thương lan đôi mắt sáng lên vẻ mặt tươi cười đi đến cổ dịch trước người dùng sức vô bả vai của hắn một cái hắn mặc dù quanh năm chú đóng ở đoạn nhật thành nhưng cũng nghe đồn cổ dịch này đóng một trận chiến tình hu biết được cổ dễ bị người coi là xích huyết công tử liêu thương lan cũng không nghĩ đến cổ dịch thế mà tại cái này không đến thời gian một năm tu vi từ khí vũ cảnh bát cựu trọng một đường tăng lên tới linh vũ cảnh thất trọng lại có thể cùng huyền vũ cảnh một trận chiến chủ yếu nhất là tuổi của hắn bất quá mười ba tuổi thiên phú như vậy quá mức yêu nghiệt xem như cổ dịch sư tôn liêu thương lan tự nhiên vì hắn cảm thấy tự hào cha sau lưng liêu phỉ gặp liễu thương lan không nhìn nàng lúc này bất mãn kêu một tiếng lúc này ngẩng đầu nhìn lại liễu thương lan cuối cùng phát hiện cổ dịch lần này trở về còn mang theo ba cái cô gái xa lạ dịch nhi mấy vị này là liêu thương lan vấn đạo các nàng là bằng hữu của ta cổ dịch ho nhẹ một tiếng hướng thương lan giới thiệu tam nữ liêu thương lan lộ ra hiệu rõ thân sắc hồng nhan c h i kỷ a ai lúc còn trẻ chưa từng có mấy cái hồng nhan c h i kỷ nhưng một giây sau liêu thương lan ngoài miệng lời nói biến đổi bất quá dịch nhi cũng không nên cô phụ nhà chúng ta phỉ nhi liêu phỉ hơi đỏ mặt cha người nói cái gì liêu thương lan khỏe miệng mỉm cười đi qua những năm này ở c h u n g liêu thương lan thấy thế nào không ra l i ê u phỉ đối với cổ dịch ả m tình đối với cổ d ị c á i này đệ tử liều thương lan cảm thấy vô cùng hài lòng làm con rể của mình vừa vặn thân càng thêm thân ngay tại liễu thương lan chuẩn bị hướng cổ dịch hỏi thăm một năm qua này kinh nghiệm lúc một đạo thanh âm hùng hồn từ thiên không chuyển đến thương lan minh đoạn thiên lang đến đây b á i p h ỏ n g nghe được cái này âm thanh v a n g dội liễu thương lan lông mày n i ễ u một cái mang theo cổ dịch bọn người đi ra phủ tướng quân chỉ thấy trên bầu trời một thanh cự kiếm gào thét mà đến hai người đứng ở bên trên cự kiếm một cỗ phảng phất muốn đâm thủng bầu trời kiếm khí tràn ngập ra một người cầm đầu người mặc áo giáp màu trắng uy phong lấm lấm hắn chính là tuyết nguyện quốc thiên lang vương đoạn thiên lang tại bên giới cự kiếm Mấy trăm nhất tên tướng sĩ tại thời gian ngắn nhất kết thành gian ngắn sĩ chỉ i cái ế n trận, trong tay dương cung tên, tay trực c h trên trời hai người, một người, hai cần ỗ tốt sát sát khí phóng lên trời, cùng kiếm kiếm khí phóng Chỉ lên cùng ràng trời, cự co. c liêu thương lan ra lệnh một tiếng bọn hắn sẽ không chút do dự bắn ra từng nhánh mũi tên mà ở phía xa càng nhiều tướng sĩ đang tại tụ tập tại đoạn nhận nội thành chúng tướng sĩ chỉ nhận thần tiễn liêu thương lan chỉ nghe mệnh lệnh của hắn trước mắt đoạn thiên lang ngự kiếm xâm nhập đoạn n h ậ n thành đã phạm vào trong quân lệnh cấm liêu thương lan đi lên trước đưa tay đè ép tất cả tướng sĩ chỉnh tề để cung tên xuống nơi xa tụ tập tướng sĩ cũng tại thống lĩnh dưới sự thống trị tắn đi trở lại riêng phần mình cương vị bầu trời đoạn thiên lang thấy vậy khỏe miệng nụ cười không chỉ nhưng sâu trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo hắn thu liêm tan phát k i ế m khí điều khiển cự kiếm mang theo sau lưng đoạn hàn cự kiếm bay xuống vừa rơi xuống đất cự kiếm cực tốc biến tiểu chui vào đoạn thiên lang thể nội cái này rõ ràng là hắn võ hồn l i ê u thương lan khuôn mặt bình tĩnh thiên lang vương đến đây ta đoạn nhật thành không biết có chuyện gì đoạn thiên lang cười ha hà nói thương lan h u n h ta là phụng bệ hạ ý chỉ đến đây trước đó không lâu bệ hạ để tại hạ sáng tạo một tòa tuyết nguyện vì sau này tuyết vực thi đấu làm chuẩn bị tuyết nguyệt thánh viện tuyết vực thi đấu liêu thương lan thần sắc k h ẽ động biến ngưng trọng lên tuyết vực là tuyết nguyệt quốc cùng với chung quanh bốn cái hạ phẩm đế quốc bắt đại quốc độ tạo thành mảnh này bên mông cương vượt tên bên cạnh ma việt quốc cũng bao hàm ở bên trong tứ đại đế quốc cách mỗi thời gian mười năm đều biết từ tuyết n g u y ệ t quốc t r ờ trường trung học phụ thuộc chọn lựa ra một chút thiên phú xuất chúng con em đời sau tham gia một lần tuyết vực thi đấu nghe nói tại thi đấu bên trong xếp hạng phía trước mấy người thắng có thể thu được vô số chỗ tốt thậm chí có thể bước vào một bí cảnh ở trong tăng cao thực lực tu vi hơn nữa nếu là nước phụ thuộc thiên tài lấy được chỗ tốt như vậy nước phụ thuộc cũng có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt như tài nguyên công pháp các loại từ đó để thắng quốc lực trở nên mạnh hơn chính là bởi vì cái này thi đấu c h í n đại quốc độ mới có thể chiến tranh không ngừng bọn hắn đều hy vọng tiêu hao hết lẫn nhau sức mạnh thậm chí là công phá đối phương quốc độ đem hắn chiếm đoạt như thế không chỉ có thể mở rộng cương vực thu được số lớn tài nguyên hơn nữa ưu tú thanh niên tử đệ cũng biết càng nhiều có thể lấy được tốt hơn thành tích dù sao mỗi một cái đất nước quân chủ đều hy vọng quốc gia của mình một ngày kia cũng có thể trở thành hạ phẩm đế quốc liều thương lan tâm niệm lưu truyền lập tức biết rõ sáng tạo tuyết nguyệt thánh viện đối với tuyết nguyệt quốc khí vận quốc lực sẽ có trợ giúp thật lớn tuyết nguyệt quốc quốc lực cường thịnh đoạn nhận thiên ngai áp lực cũng biết rất nhiều có thể có càng nhiều binh lực thực lực chống cự ma v i ệ t quốc sầm lớn nghĩ tới đây liều thương lan nghiêm nghị nói vậy hạ muốn sáng tạo tuyết nguyệt thánh viện không biết liều mộ có thể làm cái gì đoạn tiên h lan g nụ cười dối trá treo ở nói thương lan minh ngươi cũng biết tuyết nguyệt thánh viện sáng tạo s a là cần nhân tài ưu tú xem như học sinh nhưng tuyết nguyệt quốc nhân tài ưu tú đều phân tán tại tất cả đại tông môn bên trong cho nên bệ hạ, hạ lệnh muốn tuyết nguyện quốc các nơi Các tông môn, phân biệt chọn lựa một ô n phân b i c bên là dạy hắn truyền thụ cho hắn vo đạo tôm môn một bên là hắn kính dân hơn mười năm tuyết nguyệt quốc cổ dịch nhìn ra liễu thương lan dãy ruộng mở miệng nói ra sư tôn bây giờ vân hải tông làm chủ là nam cung sư bá phải chăng muốn tuyển chọn đệ tử ưu tú đi tới hoàng thành hay là muốn hỏi thăm một chút nam cung sư bao ý kiến huống hồ, hồ tuyết vực thi đấu dựa vào là không phải nhiều người nhìn chính là thiên kiêu chất lượng một mình ta liền có thể bù đắp được ngàn người vạn người liêu thương lan thân thể chấn động đúng vậy à tuyết n g u y ệ t thánh viện mục đích cuối cùng nhất là vì tuyết vực thi đấu chân chính nhìn vẫn là giống cổ dịch loại này bắt đại công tử cấp bậc nhân vật từ tông môn chọn lựa nhiều hơn nữa đệ tử cũng không sánh được cổ dịch một người lần kế tuyết vực thi đấu là tại hai ba năm sau lấy dịch nhi thiên phú hai ba năm sau hãn thực lực cũng có thể đạt đến huyền vũ cảnh trung cao giai Coi như đó là cổ dịch không cách nào đoạt được tuyết nguyệt thi đấu phía trước vài tên thứ tự cái kia cũng còn có hạ hạ giới dịch nhi nhỏ tuổi hạ hạ giới tuyết v ư ợ thi t đấu lúc hắn cũng bất quá hai mươi năm hai mươi sáu tuổi lấy dịch nhi thiên phú nhất định có thể rút đến thứ nhất nghĩ tới đây liều thương lan trong lòng thoải mái rất nhiều liệu mẫu nhiều năm trước liền từ vân hải tông rời đi tô n g môn chọn lựa đệ tử đi tới hoàn thành một chuyện liệu mẫu cũng không có thể ra sức đoạn thiên lang lông mày nhữ một cái ánh mắt rơi vào cổ dịch cái này để liều thương lan thay đổi chủ ý trên thân người thương lan minh vị này là đây là đệ tử của ta cổ dịch cổ dịch đoạn thiên lang làm bộ suy tư một phen sau đó bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai、like、trong tin đồn tuyết n g u y ệ t đệ cựu công tử xích huyết công tử là thương lan huynh đệ tử thương lan huynh chính là ta tuyết n g u y ệ t thủ hộ giả có thần tiên c h i danh đệ tử của ngươi nhưng là xích huyết công tử t u ổ i còn trẻ liền có sánh ngang huyền vũ cảnh thực lực quả nhiên là danh sư xuất cao độ a đoạn thiên lang trên mặt ý cười nồng đậm đối với liêu thương lan nói liên tục chúc tương lai có thương lan huynh cùng cổ dịch hiền chất tại đoạn nhận thành tất nhiên vững như thành đồng bảo đảm ta tuyết nguyện quốc cương thổ bình an để mang u y ệ n quốc đại quân không thể bước vào đoạn nhận thiên nhai bên trong nửa bước đoạn thiên lang trong miệng đối với liêu thương lan lại là tràn đầy ghen ghét oán hận cùng băng lãnh đoạn thiên lang ghen ghét liêu thương lan thần tiện c h i danh ghen ghét hắn chịu tuyết nguyệt quốc phương bắc dân chúng kính yêu bị nàng tỷ người biết rõ đoạn thiên lang cùng liêu thương lan niên linh tương tự lại cũng là quân lữ xuất sinh nhưng tuyết nguyệt quốc dân chúng chỉ biết thần tiễn lại không biết trong quân đội cũng có hắn thiên lan g vương cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét bây giờ đoạn thiên lan g càng ghen ghét liêu thương lan dạy dỗ cổ dịch dạng này một cái công tử cấp bậc đệ tử lại có thể lấy linh vũ cảnh tu vi cùng đại bảng công tử đánh hòa nhau so sánh d ớ i con của hắn đoạn hàn liền lộ ra không chịu nổi rất nhiều đoạn thiên lang cảm xúc che giấu rất tốt không để cho liếu thương lan phát giác được thương lan huynh tuyết n g u y ệ t thánh viện thiết l ậ là chỉ ý của bệ hạ cái này không dùng vi phạm đoạn tiên h lang mỉm cười nói nụ cười tràn ngập đạo đức giả đã hạ quyết tâm liếu thương lan thần sắc không biến thiên lang vương vẫn là tự mình đi tới vân hải tông cùng nam cung tông chủ thương nghị m ư ờ hai cũng tốt đoạn tiên h lang thở dài một tiếng đã như vậy tại hạ cần đi tới phương bắc băng tuyết sơn trang cùng lạc hà tông vân hải tông bên h i a liền để k h u ể n tử tại cửa hải cuối năm sau đó đi tới một chuyến không biết thương lan h u n h có thể hay không mượn một đội xích huyết thiết kỵ h l i ê u thương lan lông mày n h ữ n một cái mơ hồ phát giác đoạn thiên lang co âm mưu nhưng đoạn thiên lang nói tới giọt nước không l o ạ n hắn không có lý do cự tuyệt l i ê u thương lan gật gật đầu v ơ i vặn cửa hải cuối năm sau đó dịch nhi phỉ nhi cũng muốn trở về vân hải tông đến lúc đó đoạn hàn có thể tùy bọn hắn cùng nhau đi tới đã như vậy cái kia khuyển tử liền làm phiền thương lan h u y n h đoạn thiên lang cùng đoạn hàn l i ế p nhau cái sau khẽ gật đầu biểu thị hết thể biết rõ đoạn thiên lang thân ả n h phóng lên trời triệu hồi ra kiếm võ hồn ngự kiếm rời đi cổ dịch nhìn xem biến mất đoạn thiên lang đôi mắt h i p lại hàn quang lấp loe vân hải tông hòa diệt môn k lần này cổ dịch không có khả năng để xích huyết thiết kỵ đại quân xuất hiện tại vân hải tông sáu vài ngày sau cửa hải cuối năm đi qua một năm hiếm thấy náo nhiệt mấy lần đoạn nhận thành lại độ khôi phục ngày xưa túc s á t không khí cổ dịch mấy người thì mang theo đoạn hàn cùng hơn mười tên xích huyết thiết kỵ bước lên trở về vân hải tông đường xá chờ xem chó má gì xích huyết công tử chờ phụ thân mưu đồ thành công ta nhất định phải đem ngươi tháo thành t h n g khối nhường ngươi sống không bằng chết nhìn xem một bên vừa nói vừa cười cổ dịch mấy người đoạn thất vọng đau khổ bên trong hò hét trong mắt lộ ra vẻoán độc mấy người nữ nhân này cũng sẽ là ta cố khinh thành thực sự quá đẹp dù là mang theo x a mỏng che đậy nàng cái kia khinh quốc khinh thành khuôn mặt nàng tán phát thân l ệ n h thánh khiết khí c h ấ t vẫn như cũ để cho người ta vì đó si mê cùng mê luyến so với l i ề u phỉ chúng nữ còn mỹ lệ hơn mấy phần tại cửa hải cuối năm thời điểm đoạn hàn không chỉ một lần hướng cố khinh thành đại hiến ân cần nhưng bị cổ dịch một trầu giáo hơn sau hắn liền trở nên đàng hoàng nhưng đoạn hàn là bậc nào người từ nhỏ đến lớn hắn lúc nào nhận qua bậc này bị khuất trong lòng của hắn sớm đã phán quyết cổ dịch không biết bao nhiêu lần tử hình bất quá đoạn hàn cũng biết mình không phải là cổ dịch đối thủ đem ý nghị trong lòng thật sâu che giấu đi ngược lại cổ dịch cũng phách lối không được bao lâu chờ vân hải tông bị diệt thời điểm chính là cổ dịch thời điểm tử vong mặc dù đoạn hàn che giấu rất tốt nhưng cổ dịch thấy được trong mắt của hắn cựu hận cổ lạnh nhẹ cười đoạn hàn phụ tử muốn giết hắn nghĩ hủy diệt vân hải tông hắn làm sao không muốn diệt bọn hắn tấu chương s o n g chương một trăm linh chín họa diệt môn chương một trăm linh chín họa diệt môn cổ dịch mấy người cùng một đội xích huyết thiết kỵ trở về vân hải tông đường xá không có nửa điểm vận sóng cổ dịch mấy người đi tới nhất tiến tiên mà đoạn hàn nhưng là đi gặp mặt tông chủ nam cung lăng hướng hắn trình bày tuyết nguyễn quân vương ý trị muốn vân hải tông chọn lựa một nhóm ưu tú tử đệ đi tới hoàng thành sáng tạo tuyết nguyệt thánh viện cái này tự nhiên bị nam cung lăng một n g ụ m gạt bỏ ưu tú tử đệ là vân hải tông tương lai cơ thạch nam cung lăng sao lại dễ dàng đem bọn hắn đưa đến hoàng thành nếu là đến hoàng thành tương lai những người này là không sẽ quay về vân hải tông còn là một cái ẩn số dù sao hoàng thành phồn hoa như gấm dễ dàng mế mắt hoàng thất có tài nguyên có thể so sánh vân hải tông hơn rất nhiều phần lớn người tới tuyết nguyệt hoàng thành sau cũng sẽ không lựa chọn đi những thứ khác nơi hẻo lánh đối với nam cung lăng phản ứng đoạn hàn cũng không có ngoài ý mới thậm chí hắ chỉ có dạng này đoạn hàn cùng đoạn thiên lang mới tốt nhận được tuyết nguyệt quân vương ủng hộ tiến hành b ư ớ c kế tiếp n h ư đồ kỳ thực vạn t h ú môn băng tuyết sơn trang t r ở tông môn cũng biết làm ra vân hải tông lựa chọn như vậy cho nên đoàn gia cần rết gà do khỉ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn n h ế p thế lực khác thúc đẩy tuyết nguyệt thánh viện thuận lợi sáng tạo đoạn thiên lang phụ tử chọn chúng chính là vân hải tông nếu là vân hải tông đáp ứng sáng tạo tuyết nguyệt thánh viện tình cầu chọn lựa trong tông môn tử đệ đi tới hoàn thành bọn hắn ngược lại không có mượn cớ đối với vân hải tông ra tay rồi khi lấy được nam cung lăng minh xác cự t u y ệ sau đoạn h Các nơi tại ô môn n g đệ đ tử lần thứ nhất thi đấu bên trong thực lực mạnh mẽ ngoại môn đệ tử có thể bước vào nội môn cũng có thực lực cường đại nội môn đệ tử sẽ có thể trở thành hạch tâm đệ tử mà lần thứ hai thi đấu nhưng là xác định ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử xếp hạng tại tam đại đệ tử xếp hạng chiến bên trong đứng hàng đầu giả có thể thu được tông môn k h e thưởng thu được một bút không ít tài nguyên có thể là nguyên thạch cùng thiên tài địa b ả o có thể là thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược cũng có khả năng là phẩm cấp cao công pháp võ kỹ tại tông môn thi đấu phía trước vân hải tông phụ cận còn xảy ra một kiện khúc nhạc d ạ o ngắn hát phong lĩnh bạo phát cỡ nhỏ thú triều vô số yêu thú từ hát phong lĩnh x u n g ra hát phong lĩnh xem như tuyết nguyện quốc h ư u tên i yêu thú nơi tụ tập một t r ò n g m ê n h mông vô biên thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát thú triều bất quá số đông thời điểm là thú nhỏ triều xông ra hát phong lĩnh phần lớn là tương đương với khí vũ cảnh võ giả phổ thông yêu thú linh yêu thú số lượng cũng không nhiều đến nội n u y ệ n yêu thú cơ hồ không có Cỡ nhỏ thú mỗi một lần thú triều sau đó rất nhiều đệ tử tu vi đều sẽ có tăng lên không nhỏ thậm chí một số người có thể trực tiếp đột phá cảnh giới cho nên cổ dịch không có thả ra bị hắn nô dịch cái kia vài đầu huyền yêu thú không để cho bọn chúng ngăn cản thú t r i ề u đương nhiên loại trình độ này thú t r i ề u đối với cổ dịch không có gì tôi luyện tác dụng cho nên hắn cùng với cô khinh thành ở một bên quan chiến vì liêu phỉ tiểu vũ cùng thanh lân tam nữ áp trận đi qua thời gian mấy tháng này tiểu vũ thanh lân đều lần lượt đột phá đến linh vũ cảnh cùng đại đấu sư mà liêu phỉ là đạt đến linh vũ cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong khoảng cách nhị trọng chỉ kém một bước các nàng tại cái này thú t r i ề u bên trong vừa v ẫ n có thể tôi luyện một hai tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến cùng củng cố tu vi tại thú triệu bên trong thỏ võ hồn tiểu vũ lấy quyền cất thể thuật tiến hành chém giết gần người tiến võ hồn liêu phỉ lấy tiễn thuật công k tại r ợ p trận i ể này thú triều bên trong liêu phỉ tiểu vũ thanh lân tam nữ có thể nói là rực rỡ hào quang để vân hải tông đệ tử mở rộng tầm mắt nguyên lai khác biệt võ hồn võ giả ở giữa còn có thể như thế phối hợp bốn cựu tiêu đại lục võ giả quen thuộc độc lai độc vãng truy cầu tự thân cường đại lấy đề tại h ă n g tu vi võ đ o l à cửa h c ũ n hải cuối năm trong thời gian này lâm phong đã trải qua rất nhiều chuyện tu vi của hắn cũng tăng lên tới linh vũ cảnh hai đại võ hồn đi qua bản mệnh tức tỉnh cũng hiện ra một tia uy lực chân chính vừa mới đột phá linh vũ cảnh lâm phong cầm trong tay ba thức lợi kiếm tại thú triều bên trong vừa đi vừa về ngang dọc kiếm ra tất có yêu thú máu tươi tràn ra cho dù là cấp hai linh yêu thú lâm phong cũng có thể lấy sức một mình đem hắn c h é m giết không giống với nguyên tắc bởi vì có cổ dịch xuất hiện lâm phong không có lọt vào tông môn trưởng lão mạc tà hãm hại thậm chí lâm phong còn nhiều lần nhận được cổ dịch tân huệ tại gõ vang trung cổ chắc chắn trung cổ sau lâm phong cũng đã nhận được tông môn không nhỏ tài nguyên cung ứng bởi vậy lâm phong đối với vân hải tông tán thành độ cực cao đương nhiên thân là cựu hận hấp thu thể chất lâm phong mấy tháng nay cũng không thiếu chịu đến những người khác khiêu khích cùng tại thú chiều càng ngày càng c u ồ n bạo thời điểm một đạo tức giận tiếng giống chuyển đến một cô cường h á n yêu khí phóng lên trời tràn ngập khói đen từ hắc phong lĩnh chỗ sâu áp bách mà đến rõ ràng đây là một đầu thực lực cường đại cao gia linh yêu thú chúng ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thân hình lùi gấp lấy thực lực của bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi bực này yêu thú liêu phỉ tam nữ biến sắc đồng dạng lựa chọn lui lại nhưng các nàng vị trí muốn so những người khác càng xâm nhập thêm hắc phong lĩnh bởi vậy trong khói đen linh yêu thú trước tiên bọn tới trước mặt của các nàng cổ dịch đôi mắt nhữ lại một đạo từ quang t h á n qua ánh mắt của hắn x cổ thay chủ bên trong xuất hiện một cái cự cung chậm rãi kéo động dây cung chân khí trong cơ thể theo kinh mạch chạy xuôi tới tay tâm tạo thành một chi huyết s ắ c mũi tên hưu gạo huyết s ắ c mũi tên bắn r a lại hóa thành một đầu huyết s ắ c thương lòng như thiểm điện trong nháy mắt phá toái hư không trực tiếp đem trong khói đen h u y ế n ma yêu thú hoanh thành m ạ n h vụn cổ dịch thư pháp tiễn thuật từ tiểu luyện đến lớn là hắn hai đại bản lĩnh bất quá tại đến linh vũ cảnh sau hắn tiễn thuật dần dần theo không kịp cấp bộ nguyên nhân chính là lúc trước hắn sở học tiễn thuật võ ký đẳng cấp nhưng ở cửa hải cuối năm mấy ngày nay cổ dịch từ liêu thương lan trong tay học xong mấy môn cao có thể nói liêu thương lan đối với cổ dịch đã dốc túi tương thụ đem tất cả bản lĩnh đều dạy cho cổ dịch trong đó có một môn liêu thương lan tại lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên từ một cái trong bí cảnh lấy được địa cấp hạ phẩm tiễn thuật võ kỹ tứ tượng thần tiễn chính là một chiêu này để liêu thương lan có thần tiễn c h i danh tứ tượng thần tiễn chia làm thương long tiễn bạch hổ tiễn huyền vũ tiễn cùng chu tức tiến bốn chiêu mỗi một chiêu uy lực đều cực kỳ bất p h ả m có thể diễn hóa ra tứ tượng tri hình ẩn chứa tứ tượng tri ý ở trong đó bạch hổ chủ sát phạt cùng cổ dịch tương tính phù hợp nhất cho nên bạch hổ tiễn một chiêu này vân hải tông đệ tử nhìn về phía hậu phương đứng sừng xưng cổ dịch ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng đây chính là bọn họ vân hải tông công tử nhân vẫn xích huyết công tử tông môn đệ tử đệ nhất nhân có hắn ở hậu phương toa trấn bọn hắn căn bản không cần lo lắng cái này thú chiều bên trong yêu thú cấp cao trong lúc nhất thời vân hải tông đệ tử xích khí chiến ý tham vọng nhao nhao giết hướng yêu thú mấy ngày đi qua cuối cùng đã không còn liên tục không ngừng yêu thú từ hát phong lĩnh bên trong sông ra trận này thú nhỏ t r i ề u hàm ản chỉ còn lại một chút yêu thú phân tán tại hát phong lĩnh khu vực biên giới chờ đợi vận mệnh của bọn nó chính là bị vân hải tông đệ tử từng cái tiêu diệt toàn thân trên giới biến thành bọn hắn tu luyện võ đạo tài nguyên mà thú t r i ề u đi qua nhưng là vân hải tông tông môn thi đấu bắt đầu lần thứ nhất để ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử nội môn đệ tử tấn thăng hoạch tâm đệ tử tông môn thi đấu cổ dịch cũng không tiến đến bởi vì tại cổ dịch cùng đại bàng công tử sở dương bằng bất phân thắng bại vào cái ngày đó hắn liền bị phá lệ trở thành hạch tâm đệ tử lại thay thế lệnh hồ non sông trở thành hạch tâm đệ nhất nhân đối với cái này vân hải tông trên dưới tất cả đều tin phục cho nên lần thi đấu này chỉ có liêu phỉ tiểu vũ cùng thanh lân đi tới chuẩn bị thu được nội môn đệ tử thân phận cổ dịch thì tại nhất tuyến thiên tu luyện cố k h i n h thành cùng hắn cùng nhau lưu tại nơi này lẳng lặng nhìn xem cổ dễ tu luyện thương pháp t i ế n thuật sáu mấy ngày trôi qua thông môn thi đấu vòng thứ hai rất nhanh liền đến lần này thi đấu là ba loại đệ tử xếp hạp chiến trong đó ngoại môn đệ tử lấy một trăm người đứng đầu nội môn đệ tử lấy tám mươi mốt tên hạch tâm đệ tử lấy vân hải tông rất nhiều nơi đều lộ ra cực kỳ cô tịch chỉ có chút ít không nhiều người phân tán tại những ngày chỗ ngược lại là phong vân trong hạc g ố c mười tòa sinh tử đài t r u n g quanh người đông nghỉ nghịt lít nha lít nhít tụ tập vân hải tông chín thành chín t r ư ở n g lão đệ tử ngay tại tông chủ nam cung lăng đứng dậy muốn mở miệng tuyên bố vòng thứ hai tông môn thi đấu bắt đầu thời điểm vân hải tông bên ngoài chuyển đến mấy đạo cường h ã n g khí tức chỉ thấy xa xa dáng mây l a n l ộ t vân hải tông bầu trời băng tuyết bay xuống kiếm khí ngăn dọc yêu khí trùng thiên nam cung hình sáng nguyện tông sở mỗ mang theo chúng tới chơi băng tuyết sơn trang lệnh Vạn trong h chơi. ú môn đẳng、vũ、Sơn, tới chơi. Từng đ Vũ tới hồn âm mét khổng lồ yêu thú mãng tu h n luyện đến, cổ h ỉ t dịch bỗng nhiên mở mắt ra ánh mắt để lộ ra hai đạo tinh quang trực tiếp ở phía trước hồ nước gây nên hai đạo cực lớn bọn nước rốt cuộc đã đến nghe được âm thanh xa xa t h u y ể n tới cổ dịch đôi mắt thâm thúy cổ dịch nhìn về phía một bên tuyệt thế giai nhân lộ ra một nụ cười nói khuynh thành đi quý khách tới chúng ta nên đi chiêu đãi chiêu đãi cố khuynh thành thanh lanh con mắt nhìn xem cổ dịch nhìn ra nụ cười của hắn tràn ngập băng lanh cùng sắc ý hệ i n lộ rõ ràng một hồi gió tanh mưa máu sắp tại vân hải tông diễn ra cố khuynh thành khẽ gật đầu hảo cổ dịch hai người hóa thành trường hồng thẳng đến phong vân hẻm núi mà đi tốc độ nhanh so với huyền vũ cảnh cường g i ả không kém cõi chút nào chờ cổ dịch hai người tới đạt phong vân hẻm núi vân hải tông một b ằ n người đã cùng đoạn thiên lang bọn người ràng co tất nhiên nam cung tông chủ không chịu đem người đưa cho bệ hạ như vậy. Bản bệ Vương thân chọn vì chưa khỏi hạ lựa. tự tông, tông thi môn, môn đoàn thiên lang lời nói tràn ngập mãnh liệt tự động đúng vân hải tông xích huyết công tử ở đâu bậc tiên h tài này nhân vật bậy hạ thế nhưng là chính miệng nói muốn hắn gia nhập vào tuyết nguyệt thánh viện đ o ạ n thiên lang ánh mắt liếc nhìn phía dưới vân hải tông đệ tử Lại c h ư đoàn thiên lang lời này dù cho đối với cổ dịch nói tới cũng là đối với vân hải tông chúng đệ tử nói trong đó tràn đầy sức hấp dẫn c h trong lúc nhất thời rất nhiều người tâm biến dục dịch ngóc đầu dậy cổ dịch đem phía dưới một ít đệ tử ý động nhìn ở trong mắt bất quá cái này cũng vừa vặn đoạn tiên lang có thể giúp hắn sàng lọc chọn lựa những thứ này sinh ra phản cốt giá hỏa một hồi hảo dọn dẹp ra đi đang dược binh khí ta không thiếu ta tự thân liền có thể luyện chế linh đan huyền đan cổ dịch n g ư khí bình thản như nước đến nỗi công pháp võ kỹ nếu là tuyết nguyệt thánh viện có thể lấy ra bảy tám bản thiên cấp công pháp võ kỹ cổ mẫu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút gia nhập vào cho dù là ba đại gia tộc bình thường huyền vũ cảnh tộc nhân muốn học tập thiên cấp công pháp võ kỹ cũng không có có thể chỉ có thiên phú tối cường có thể làm gia tộc người thừa kế tộc nhân mới có hy vọng tại huyền vũ cảnh cao giai sau tu luyện những này công pháp võ kỹ cổ dịch nói điều kiện này rõ ràng chính là đùa nghịch hắn không có một chút muốn gia nhập t u y ế t n g u y ệ t thánh viện ý tứ nhiều lời vô ích cổ dịch tay phải từ phía sau lưng rút ra huyết hồn thường đoạn tiên h lang ngươi cùng sáng nguyệt tông vạn thú môn băng tuyết sơn trang cùng nhau mà đến không đơn thuần là tới ta vân hải tông quan sát tông môn thi đậu a nhờ ngư dưới chân núi bố trí binh mã tất cả lên a cổ dịch cũng không có công phu cùng đoạn thiên lang tại tiếp tục nói rót xuống đoạn thiên lang cười không nghĩ tới vân hải tông trên l i ê n d ư ớ i lại là ngươi ra tay trước cảm giác dị thường không hổ là liêu thương lan đệ tử đối với chiến tranh khíu giác viễn siêu người khác nghe được hai người mà nói nam cung l a n g cuối cùng ý thức được không đối với ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén đoạn thiên lang ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì nam cung l a n g chẳng lẽ ngươi cho là bản vương theo mấy vị tông chủ môn chủ mang theo trong tông môn một đám cường giả tới đây thật là tới thăm đám các người tông môn thi đấu đoạn thiên lang âm thanh trở nên lạnh nhạt ta nói qua lần trước vân hải tông không đồng ý tiểu nhi chỗ đề cập qua sự tỉnh như vậy hôm nay sao bản vương tự mình đến vân hải tông thay b ệ hạ t u y ể người n tại đoạn thiên lang sau lưng một người hướng về thiên k h u n g đánh ra một đạo khổng lồ chân nguyên quan đoàn trong nháy mắt phóng ra lóa mắt quan huy chỉ chốc lát đại địa trầm rãi rung rung đứng lên một cổ vô hình túc s á t chi khí bao phủ lại vân hải tông tại phong vân hẻm núi bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một chi thanh đồng giáp sĩ quân đội đem vân hải tông đắng người đoàn đoàn bao vây tấu trưng xong chương một trăm mười công thủ dịch hình chương một trăm mười công thủ dịch hình thanh đồng giáp sĩ cổ dịch nhìn quanh phong vân hẻm núi đôi m xem r a sư tôn nghe theo ý kiến của hắn trong đoạn thời gian này đối với xích huyết thiết kỵ chặt chẽ quản lý không để cho đoạn thiên lang mượn cơ hội điều đi một chi xích huyết thiết kỵ cái này thanh đồng giáp sĩ hẳn là đoạn thiên lang từ phụ cận thành trì điều tới quân đội cổ dịch trong lòng hơi tính toán thanh đồng giáp sĩ số lượng ít nhất cũng có một hai vạn người qua một vạn người đông nghìn nhịp một hai vạn thanh đồng giáp sĩ đủ để đem phong vân hẻm núi vây cái chật như n ê m cối đây cũng không phải là đấu la đại lục bên trên hai đại quân đội của đế quốc tuyết nguyện quốc quân sĩ đều là võ giả thấp nhất cũng là khí vũ cảnh tam tứ trọng thống lĩnh một đội đội trưởng bảo vệ bình thường là khí vũ cảnh cao bách phu trưởng ít nhất cũng là linh vũ cảnh tu vi thiên phu trưởng cần linh vũ cảnh tam trọng tu vi trở lên thống xoáy một quân thống linh cùng phó thống lĩnh nhưng là linh vũ cảnh lục trọng trở lên một đội quân như thế lại thêm đoạn tiên lang mấy cái tông môn huyền vũ cảnh cường giả thực lực đã vượt qua vân hải tông trên dưới tại một bên khác bác lão mây lão hai vị huyền vũ cảnh tứ ngũ trọng tông môn thủ hộ giả tại thanh đồng giáp sĩ vây quanh phía trước liền sát mặt ngừng trọng đi tới cổ dịch nam cung lăng một đoàn người bên cạnh đến nỗi nắm giữ cái bóng võ hồn k h n g lão thì hóa thành một đạo cái bóng tiềm phục tại âm thầm tùy thời chuẩn bị ra tay vân hải t đoàn thiên lang ngự kiếm bay lên giữa không trung bá đạo ánh mắt đảo qua đám người cao giọng nói bản vương đoàn thiên lang đại biểu bệ hạ chọn lựa ưu tú tử đệ đi tới hoàng thành tiến vào từ bệ hạ tự mình hạ lệnh khai sáng tối cường học viện tuyết nguyệt thánh viện nhưng mà tông chủ của các ngươi lại cự tuyệt yêu cầu của ta chống lại mệnh lệnh của bệ hạ bây giờ bệ hạ tức giận muốn vân hải tông từ đây tại tuyết n g u y ệ t quốc xóa tên đoàn thiên lang mà nói để đám người một hồi hỗn loạn khủng hoảng cảm xúc tràn ngập ra muốn vân hải tông từ tuyết nguyện quốc xóa tên những người này là muốn tiêu diệt vân hải tông vất quá bệ hạ nhân tử cho các ngươi cơ hội Vân hải tông hạch tâm Tông Hải hoạch đoạn ệ đệ tử, tử nội môn đệ tử cùng n g i m ô đệ tiên ử phàm xếp khắc hạng vách là đem tên khắc vào xếp hạng trên vách đáng tên trên n vào g ư ờ chỉ cần cùng khắc có cái chết. phán Hải nhập thánh thể nguyện Vân Tông, nguyệt viện môn, liền miễn Đoạn gia tuyết ý ra vào với đi i tâm một t lang mà nói để vân hải tông một số người biến sắc nguyên bản tràn ngập sợ hãi nội tâm hoạt lạc tất cả mọi người đều nhìn ra vân hải tông không phải là đoạn tiên lang đoàn người đối thủ Húng chi, tại đoạn tiên lang đằng còn toàn có tại tuyết sau, bộ Tới truy đây là vì cầu dù sao xếp hạng trên vách đá khắc lấy tên tam đại đệ tử cộng lại tổng cộng bất quá hơn hai trăm linh người cổ lạnh nhẹ mắt đứng ngoài quan sát cũng không mở miệng đánh gãy đoạn thiên lang nói chuyện bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được chỉ có tông môn đệ tử kinh nghiệm tử vong cùng sợ hãi đồng thời đem những thứ này tham sống sợ chết người loại bỏ ra vân hải tông tương lai tông môn mới có thể có cường đại hơn lực ngưng tụ nguyện ý rời đi vân hải tông bỏ gian t à theo chính nghĩa giả bây giờ lập tức đến thanh đồng trong quân đoàn đi ta chỉ cấp các ngươi mười hơi lựa chọn thời gian đoạn tiên lang tiếng nói rơi xuống hiện trường không khí lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên có không ít người ánh mắt lấp loét ô n g chủ ta còn không muốn chết có một người cắn răng hét lớn một tiếng thân ảnh r ú lên hướng về thanh đồng quân đoàn phương hướng chạy đi gặp có người dẫn đầu rất nhiều người cũng bắt đầu động vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền có mấy trăm người xông ra đám người lại nhân số còn đang tăng thêm đã vượt qua xếp hạng trên vách đá tên số lượng rõ ràng có không ít người vì mạng sống muốn thật giả lẫn lộn đối với bọn hắn lựa chọn nam cung lăng cùng b ắ c lão mây lão bọn người mắt lộ bi ai chi s á c nhưng cũng không có mở miệng chỉ trích nhưng kế tiếp lao ra mấy người nhưng lại làm cho bọn họ trận mắt nhìn một cái là vân hải tông nội môn trưởng lão mạc tà một cái là nội môn đệ tử xếp hàng thứ hai người nội tiến nam hắn cũng là tông môn thủ hộ giả mây lao đệ tử mặc tà bên cạnh xông ra bên cạnh cất cao giọng nói cha t h bọn hắn đang khi nói chuyện liền đã đến đoạn thiên lang bên cạnh đại trưởng lao chớ thương lan sắc mặt biến đổi nhưng con trai duy nhất của hắn đã làm ra lựa chọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu vân hải tông trận doanh chớ thương lan dẫm chân xuống cấp tốc bay về phía đoạn thiên lang một bằng người trên người hắn hiện ra từng cây dây leo biến thành đằng giáp phòng ngừa nam cung lăng bọn người ra tay với hắn nghĩa trướng Lào lỗ toàn thân dậy, trên thân băng lánh hổ thân thân bộ băng dáng toàn rung trên mây rầy, cổ không í tức nở rộ, hẳn rộ, h k thể tự tay đánh chết đánh n giống ư ờ nổi tiếng nham. Không i g với những thứ khác tông môn đệ tử người nổi tiếng nam thế nhưng là mây già thân truyền đệ tử coi là truyền nhân y b á c tại lâm phong xuất hiện phía trước người nổi tiếng nam có thể nói là vân hải tông bên trong thiên phú gần với cổ dịch đệ tử nàng đem người nổi tiếng nam đưa đến vân hải tông một năm qua tông môn đối với hắn hao tâm tổn trí v u t r ọ n g hao phí bao nhiêu tài nguyên mây láo hao phí bao nhiêu tinh lực tâm thần kết quả tại tông môn này sinh tử tồn vong thời khắc hắn lại quay đầu đội phản vân hải tông cái này khiến mây già như sao không phẫn nộ thất vọng. Cổ dịch nhìn vọng. Cổ x e mười ba n g này hơi thời n gian nào mắt đã qua đoạn tiên lang giơ tay lên một cái thanh đồng giáp sĩ lập tức giơ lên trường thương ngăn lại còn lại còn nghĩ chạy tới vân hải tông đệ tử kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đoạn tiên lang nhìn xem vẫn như cũ không nút nít cổ dịch cổ dịch ngươi quả thực muốn cho vân hải tông trôn cùng không thành ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tuyết n g u y ệ t thánh viện sẽ lấy lớn nhất quy cách bồi dưỡng ngươi kỳ thực đoạn thiên lang hận không thể cổ dịch lập tức chết hắn cũng không muốn liêu thương lan đệ tử tiếp tục trưởng thành trở thành một đời cờ giả nhưng không có cách nào cổ dịch bây giờ danh khí chuyển khắp tuyết n g u y ệ t quốc vô số người biết được hắn xích huyết công tử chi danh liền xem như thân ở hoàng thành thành cung bên trong tuyết n g u y ệ t quân vương đối nó cũng có nghe thấy mười lăm tuổi linh vũ cảnh thất trọng thiên mười bốn nếu là có thể thu phục nhất định có thể trợ giúp tuyết nguyện quốc tại hạ giới hạ, hạ giới tuyết vực thi đấu bên trên lấy thật tốt thành tích bởi vậy đoạn tiên lang t ạ i tới vân hải tông phía trước lấy được tuyết n g u y ệ t quân vương mệnh lệnh phải tận hết sức thuyết phục cổ dịch cho nên đoạn tiên lang mới có thể nhiều lần mở miệng thuyết phục cổ dịch cổ dịch c ư ờ i khẩy trường thương trực chỉ đoạn tiên lang ít nói lời vô ích của mỗi triệu sư tôn dạy bảo phải tông môn ấn huệ tình này ân trọng như núi tự nhiên cùng tông môn cùng tiến thối cùng lúc đó cổ dịch trong lòng hơi động cách không điều khiển sinh tử huyết phủ hơi động một chút tại hát phong lĩnh cùng vân hải tông bàn giao biên giới khu vực sớm đã chờ đợi thời gian dài vài đầu huyền yêu thú cảm thấy trái tim run lên cấp tốc phát ra gầm thép thanh âm điều động hàng nam cung lăng bác lao bọn người vui mừng nhìn xem cổ dịch có thể có như thế một vị đệ tử là bọn hắn vân hải tông may mắn vô luận như thế nào bọn hắn tuyệt sẽ không để cổ dịch hôm nay chết ở chỗ này chỉ cần cổ dịch có thể chạy đi như vậy bọn hắn vân hải tông liền còn có xây lại một ngày đoạn thiên lang đôi mắt thoáng qua vẻ hài lòng ngoài miệng lại là t i ế c hận nói đáng tiếc tất nhiên ngươi muốn cùng vân hải tông cùng tiến tối h vậy ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này a dương cung ra lệnh một tiếng phong vân hẻm núi phía trên cùng bốn phía thanh đồng giáp sĩ n h o nhao lấy ra cung nỏ dựng cung lên bắn tên một cỗ túc sát chi khí phóng lên trời ngay tại đoạn thiên lang chuẩn bị xuống lệnh bắn tên thời điểm trên không t r u y ề n đến từng trận the t h ế mà vang vọng tiếng kêu to thu c h ú giống từ một đầu thanh sắc cự ứng xuất lĩnh gần ngàn đầu phi hành yêu thú trước tiên đến trí tuệ không thua gì nhân loại n ó cấp tốc phân biệt ra được vân hải tông cùng đoạn thiên lang hai phe trận danh nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau lưng yêu thú lập tức từ ngoại vi hướng về thanh đồng giáp sĩ công sát mà đi đến nỗi mặt đất yêu thú theo sát phía sau đồng dạng hướng về thanh đồng quân đoàn va chạm mà đi yêu thú đột nhiên đến lập tức đưa tới thanh đồng quân đoàn dối loạn tư mừng phía ngoài nhất quân sĩ vội vàng thay đổi cung tiễn bắn về phía yêu thú đoạn t i ê n lang quay đầu nhìn lại ngạc nhiên vô cùng thú triều làm sao có thể trước đó không lâu vân hải tông không phải tao lộ qua thú triều sao như thế nào thời gian ngắn như vậy lại tới một lần tại t u y ế t n g u y ệ t quốc trong lịch sử liền không có xuất hiện qua chuyện như vậy hai lần thú triều phát động thời gian thế mà cách nhau không đến thời gian mười ngày hơn nữa những yêu thú này động tính hết sức rõ ràng không có phân tán xung kích vân hải tông những địa phương khác trực tiếp chính là hướng về phong vân hẻm núi lũ lượt mà đến cùng đoạn t i ê n lang tương phản chính là nam cung lăng cùng bắt mặt già bên trên lại là hiện ra vẻ mừng rỡ bọn hắn nhận ra cầm đầu huyện yêu thú rõ ràng là cổ dịch mấy tháng trước thu phục cái kia vài đầu không nghĩ tới cổ dịch thế mà để bọn chúng đi hắc phong lĩnh điều động binh mã có mấy ngàn yêu thú bên ngoài lại thêm vân hải tông bản thân mấy ngàn đệ tử bọn hắn cùng thanh đồng quân đoàn t r ê n lệch lập tức liền rút nhỏ đã như thế vân hải tông đệ tử phá vòng vây tỷ lệ càng lớn hơn có thể để càng nhiều đệ tử sống sót nhưng mà bọn hắn không biết là cổ dịch nghị căn bản không phải dẫn dắt đám người phá vây mà là bao vây tiêu chử l ị c h hắn muốn đem đoạn thiên lang cùng sáng người tông băng tuyết sơn trang vạn thú môn cùng với cái này thanh đồng quân đoàn đảo ngược diệt sát công thủ dịch hình rồi Ra tay. Cổ dễ giận quát một tiếng. trực tiếp hướng đoạn thiên lang cùng sáng nguyện tông chờ tông môn tông chủ môn chủ đánh tới nam cung lăng bác lao cùng tông môn trưởng lão bọn người thấy vậy vội vàng đuổi theo cùng cổ dịch cùng nhau đánh tới các đệ tử giết ra ngoài bị vây lại vân hải tông đệ tử gặp thanh đồng quân sĩ lọt vào lũ yêu thú công kích trong lòng hiện ra hy vọng sống sót gặp tông chủ trưởng lao ra tay bọn hắn cắn r ă n g một cái n h a u n h a u lấy ra binh khí giống giận giết hướng thanh đồng quân sĩ cổ dịch một ngựa đi đầu hắn không có trước hết giết hướng đoạn thiên lang sở dơ cao các loại đại tông môn người mà là đi tới chớ tương lan mặc tả chờ vân hải tông phản nghịch n g ư ờ trước mặt Cổ dịch ánh m ắ đoạn tiên thương lang triệu h o á n g qua, hồi ra kiếm võ hồn liền muốn đem cổ dịch cầm xuống nhưng nam cung lăng bọn người sao lại để hắn như ý một đám vân hải tông cường giả nhau nhau cuốn lên tất cả đại tông môn huyền vũ cảnh cường giả tông chủ và môn chủ chỉ là coi như vân hải tông một phương tăng thêm cái kia vài đầu huyền yêu thú huyền vũ cảnh chiến lược số lượng hay là muốn ít hơn so với đoạn t i ê n làng một phương lại chất lượng cũng không sánh được dù sao sáng nguyệt tông băng tuyết sơn trang cùng bạn thú môn tông chủ phó môn chủ mỗi một cái đều có huyền vũ cảnh tứ trọng ngũ trọng thực lực bọn hắn căn bản ngăn cản không được bao lâu dịch nhi nhanh chóng mang tông môn đệ tử phá vây hướng đoạn nhận thành phương hướng trốn đi tìm ngươi sư tôn bác lao gầm thét hóa thành một đầu t i ê n hạc cùng người mang đại bảng võ hồn sáng nguyện tông tông chủ s b một r n bầu t giây t sau cổ dịch khí thế trên người điên cùng kéo lên tái nhợt hào quang loại lên vô số sát khí tràn ngập ra giống như, như thực chất bao trùm chung quanh từng sợi kim bên trong mang đèn tiên huyết tại huyết ổn trên thương chạy xuôi giống như đường vân tạo thành một cái dữ tợn đồ án lại thêm như thực chất sát khí khiến cho nhìn qua vô cùng bá đạo mà hưng lệ huyết đốt s á t thần lĩnh vực đoạn h ồ n thương pháp một thương mất hồn thanh liên điệu tâm hỏa cổ dịch sức chiến đấu t r ợ tăng vọt mang theo ngọn lửa màu xanh một thương nhẹ nhõm xe rách chớ thương lan cứng rắn như sắt dây leo v õ hồn một đạo huyết sắc thương ảnh thoáng qua chớ thương lan giữ tận khuôn mặt ngưng kết thân hình không n ú c đ í c h chớ thương lan mi tầm bỗng nhiên nhiều hơn một cái xuyên qua xương đầu huyết động trong đó còn có cái này một tia ngọn lửa màu xanh cháy h ừ n g h ự c không đợi thi thể từ không trung rơi xuống đất ngọn lửa màu xanh cấp tốc lan tràn đến toàn thân kinh khủng nhiệt độ cao bục phát đem hắn đốt thành cho bụi theo gió bay lên muốn rời xa cổ dịch đáng tiếc bất quá linh vũ cảnh tam trọng hắn làm sao có thể cùng cổ dịch xóa tốc độ người nổi tiếng nam h đi ra không có mấy bước hai chân của hắn liền bị cổ dịch một thương quét gãy đan đ i ể n cũng bị một thương đâm xuyên trở thành một tên phế nhân cổ dịch cũng không có trực tiếp giết người nổi tiếng nam h hắn hẳn là giao cho mây lão sử đưa cách đó không xa đoạn thiên lang gặp cổ dịch một chiêu giết chết chớ thương lan trong lòng một hồi c u ồ n loạn làm sao có thể hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy giết chớ thương lan chớ thương lan nói thế nào cũng là huyền vũ cảnh hai trọng cường giả chỉ so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới đoạn thiên lang muốn giết chớ thương lan đều hết sức khó、khăn. mặc dù cổ dễ bị xưng là xích huyết công tử bước vào cựu đại công tử hàn g ngũ nhưng thực lực của hắn không nên cùng đại bàng công tử một dạng tại huyền vũ cảnh nhất nhị trọng sao hắn làm sao có thể giết chớ thương lan hắn che giấu thực lực đoàn thiên lang liếc thấy cổ dịch sau lưng hồn hoàn ngoại trừ huyết võ hồn cổ dễ chả có thứ hai cái võ hồn quan g hoàn võ hồn thật là đáng sợ thiên phú mười lăm tuổi linh vũ cảnh thất trọng song sinh võ hồn chiến l ự c có thể chạm giết huyền vũ cảnh nhị trọng võ tu thiên phú như vậy cùng thực lực coi là thật làm người run sợ tuyệt đối không thể để cho cổ dịch đạo tẩu đoàn thiên lang não hải thoáng qua đạo này ý niệm hắn lúc này để trúng quanh mấy cái huyền vũ cảnh lão giả đi đối phó cổ dịch vân hải tông cường giả số lượng không sánh được đoạn thiên lang một phương bị đánh liên tục bại lui vẹn vẹn như thế một hồi liền có hai ba cái linh vũ cảnh bát cựu trọng tông môn trường lão chết ở đối phương huyền vũ cảnh cường giả trong tay cho nên bọn hắn có thể để chống mấy cái huyền vũ cảnh cường giả tới trong đó tối cường một cái vẫn là huyền vũ cảnh tứ trọng còn lại cũng có nhất nhị trọng tu vi gặp có địch nhân đánh tới cổ dịch không có đi truy sát còn lại phản lịch người ánh mắt của hắn đảo qua phong vân hẻm núi phát hiện mặc dù có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú ra nhập vào ban sơ đích sắc để thanh đồng quân đoàn hoảng loạn rồi phía dưới nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại vân hải tông đệ tử tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan đã có một hai trăm n g ư ờ i đệ tử ôm hận mà chết bởi vì thanh đồng quân đoàn là chân chính quân đội kỷ luật nghiêm minh phối hợp ăn ý có thể tạo thành chiến tranh có thể buộc phát ra thực lực xa xa không phải năm bẹ bảy m ả n g vân hải tông đệ tử cùng yêu thú có thể so sánh tại tiếp tục mang xuống vân hải tông đệ tử chắc chắn tử thương hơn phân nữa nghĩ tới đây cổ dịch lúc này vận dụng toàn bộ thực lực đệ thất hồn kỹ huyết hải chân thân đệ lục hồn kỹ sinh mệnh hấp thu một vàng một đen hai đ cổ dịch chung quanh lập tức xuất hiện một mảnh hồ nước màu đỏ ngỏm bao trùm phương viên trăm m é t đem sông tới vài tên huyền vũ cảnh võ giả cùng đông đảo thanh đồng giáp sĩ b a o phủ huyền vũ cảnh võ giả còn tốt ngoại trừ toàn thân tiên huyết trở nên sao động di động tốc độ tăng lên bên ngoài cũng không có còn lại gì thường thế nhưng chút bất quá khí vũ cảnh linh vũ cảnh cấp thấp thanh đồng giáp sĩ thể nội tiên huyết bạo động từ thất khiếu chạy xuôi mà ra cùng nhau mất đi còn có bộ phận sinh mệnh lực tấu trương xong chương một trăm mười một xã thiên lang diệt sông bằng chương một trăm mười một xã thiên lang diệt sông bằng phương viên trăm m thanh đồng giáp sĩ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình lập tức trở nên thất kinh vội vàng điều động thể nội nội t ứ c muốn áp chế tiên huyết bạo động chỉ là tiên huyết dễ dàng áp chế xuống nhưng sinh mệnh lực trôi qua lại không có mảy may đình trệ sinh mệnh lực lấy điểm sáng phương thức từ trên người bọn họ chạy sôi mà ra dung nhập cổ dịch huyết hải tiếp đó từ thanh liên đ i ệ u tâm hỏa huyết hồn thương chờ thiêm lọc tịnh hòa sau biến thành hắn tinh khiết năng lượng bổ sung hắn tiêu hao mấy cái khoảng cách cổ dịch gần nhất thanh đồng giáp sĩ gặp phải sinh mệnh hấp thu cường độ tối cường trong cơ thể của bọn họ số lớn sinh mệnh lực bị lựa đoạn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống đây là cái gì tà pháp thanh đồng giáp sĩ dọa đến vong hồn đại bạo, muốn rời xa cổ dịch. nhưng mà một giây sau cổ dịch phát động huyết hồn thương khát máu cùng với thiên nhân hợp nhất sắt t h ầ n lĩnh vực ba hiệu quả tăng theo cấp số cộng những cái kia khí vũ cảnh thanh đồng giáp sĩ căn bản là không có cách chống cự thậm chí liền hướng cổ dịch vây công mà đến vài tên huyền vũ cảnh cường giả cũng có chút áp chế không nổi thể nội sao động tiên huyết trong chốc lát huyết h ả i phạm vi bao trùm bên trong tính thực chất sát khí kết hợp huyết h ả i nước biển hóa thành một cây cắn nhỏ bé huyết thương nở rộ sắc bén vô song thương mang tại hư không năng dọc phương viên trong vòng chăm thức đông đảo thanh đồng giáp sĩ trên thân trong nháy mắt xuất hiện từng cái máu vết thương động bọn hắn cũng lại áp chế không nổi thể nổi tiên huyết. hóa thành một từng cái từng cái dòng suối tràn vào huyết h ả i bất quá thời gian mấy hơi thở đông đảo khí vũ cảnh thanh đồng giáp sĩ thân thể gầy gò như ác quỷ mất đi ý thức một đầu cắm vào huyết hải trong nháy mắt không có dấu vết tại huyết h ả i phía trên chỉ còn lại cổ dịch cùng vài tên huyền vũ cảnh cường giả tà thuật huyền vũ cảnh cường giả mỹ mắt nhảy lên kịch liệt tâm thần hãi nhiên cái này không phải xích huyết công tử rõ ràng phải gọi là m huyết ma huyết yêu chư vị giết hắn tối cường áo bào đen lão giả sắc mặt nghiêm trọng cầm một cái cự kiếm cổ động thể nội hùng hồn chân nguyên nở rộ vô số sắc bén kiếm khí bổ về phía cổ dịch. Còn cái lại mấy khác u chuyển. y ể n vận Phật h tốc ma lực cực tốc vận chuyển. Khác huyền vũ cảnh võ giả công kích cổ dịch có thể không thèm để ý nhưng cái này h áo bào đen láo giả chính là huyền vũ cảnh tứ trọng võ giả công kích của hắn đã có thể đánh vỡ cổ dịch cường hãn thể phách cho hắn tạo thành một chút thương thế đương nhiên đối với sinh mệnh lực thịnh vượng sức h ô i phục cường đại cổ dịch mà nói cũng liền chuyện như vậy huyết hải thứ chân thân bốc cháy lên nóng bỏ ngọn lửa màu xanh huyết hồn trên thương hiện ra thanh sắc huyết sắc kim sắc ba loại quan huy giống như một viên sao băng lướt qua thì i ê cùng mang theo sức mạnh vô cùng cùng áo bào đen láo giả cự kiếm va chạm vê a n g vê a n g vê a n g năng lượng kinh khủng bao phủ ra huyết hải nhấc lên quần c u ộ n sóng lớn đập hướng chung quanh thanh đồng giáp sĩ đem bọn hắn đập tới qua một bên vẹn vẹn một chút dư ba liền đem bọn hắn đánh không rõ sống chết thậm chí mấy cái kia huyền vũ cảnh nhất nhị trọng võ tu cũng ở đây loại tình huống phía dưới liên tục lùi về phía sau bọn hắn vội vàng ngăn lại lùi lại thân ảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong biển、máu. thương mang cùng kiếm khí tại huyết hải phía trên đối kháng b a chạm trong chốc lát cổ dịch cùng áo bào đen láo giả giao thủ mấy chiêu áo bào đen tu vi của láo giả càng mạnh hơn khí thế mạnh hơn nhưng bọn hắn có thể nhìn ra áo bào đen láo giả căn bản không phải cổ dịch đối thủ cổ dịch thương pháp muốn so áo bào đen láo giả kiếm pháp huyền diệu cao thâm nhiều buộc phát ra sức mạnh cũng muốn vượt qua hắn bất quá mấy chiêu áo bào đen láo giả liền rơi vào hạ phong mấy người lưng nhau tại huyết hải biên giới cách không nâng kết chớ thương lan đều bị cổ dịch một chiều diệt sát thực lực bọn hắn cùng chớ thương lan tương đương thậm chí còn cũng công bằng nếu là tùy tiện xông vào chiến đoàn tới gần cổ dịch chỉ sợ cổ dịch rút sạch đâm ra mới phát liền có thể đem bọn hắn đánh giết cho nên bọn hắn chỉ dám xa xa công kích chỉ là lấy tu vi của bọn hắn cổ dịch đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn công kích cũng đừng hòng đối với cổ dịch tạo thành nửa điểm tổn thương cổ dịch toàn trình không nhìn công kích của bọn họ toàn thân tâm cùng áo bào đen láo giả chém giết mạnh liệt huyết hải rất nhanh bình phục lại tới chỉ thấy nguyên bản khí thế cường h á áo bào đen láo giả đã bị cổ dịch đánh chết trên người hắn xuất hiện một cái l ỗ thủng khổng lô chết không thể chết lại cùng lúc trước thanh đồng giáp sĩ một dạng thân thể rơi vào huyết hải không thấy một thân sinh mệnh lực cùng tiên huyết dung nhập huyết h ả i chết mấy người kia đôi mắt co rụt lại trái tim đều hụt một nhịp bọn hắn không chút do dự phân tán hướng bốn phía bỏ chạy áo bào đen láo giả đều bị cổ dịch tại mười mấy chiêu bên trong diệt s á t chớ nói chi là bọn họ không trốn chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết nhưng bọn hắn tốc độ lại há có thể cùng cổ dịch so sánh màu đen đệ tam hồn hoàn sáng lên t ử vân dực bên trên tiên huyết nổ tung thành sương máu chư thiên đều nổi tiếng huyết đỗn trợ xuất hiện cổ dịch hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng tuần tự đi tới mấy người bên cạnh một thương đem hắn diện sát áo bào đen lá cảnh giới phương diện không có một cái đạt đến thiên nhân hợp nhất vẹn vẹn nhập vi cảnh giới bọn hắn cùng đại bản g công tử bực này thiên k i ê u căn bản không so được bọn hắn tại riêng phần mình cảnh giới chỉ có thể coi là bình thường người nếu là gặp gỡ cái huyền vũ cảnh tứ trọng công tử nhân vật cổ dịch như muốn đánh giết liền không có dễ dàng như vậy phải tốn nhiều chút công phu cùng thời gian tại đánh giết mấy người kia sau cổ dịch thân ảnh không ngừng huyết hải chân thân theo hắn tại phong vân hẻm núi chạy xôi trùng chung điệp điệp bao phủ chiến trường những nơi đi qua vô số thanh đồng giáp sĩ sinh mệnh lực bị cưỡng ép hấp thụ cướp đoạt vì ở thế yếu vân hải tông đệ tử giải vây đương nhiên cổ dịch cũng biết trận chiến đấu này chân chính quyết định thắng bại vẫn là nhìn thân là huyền vũ cảnh cường giả định chiến lược thắng bại cho nên những thứ này thanh đồng giáp sĩ chỉ là nhân tiện cổ dịch mục đích thực sự là thiên lang vương đoạn thiên lang cùng sáng nguyệt tông băng tuyết sân trang vạn thú môn ba đại tông môn huyền vũ cảnh cường giả ngoại trừ đoạn thiên lang sở dơ cao lãnh tuyết thiên hòa đẳng vu sơn cái này ba cái ba đại tông môn môn chủ cùng phó môn chủ mỗi một cái cũng là huyền vũ cảnh tam trọng tứ trọng cường giả hơn nữa không phải Tỷ như huyền vũ cảnh tam trọng đoạn thiên lang thực lực liền không giống như áo bào đen láo giả kém bọn hắn mang tới huyền vũ cảnh cường giả cộng lại gần hai mươi người bình quân mỗi cái thế lực mang đến năm sáu cái hơn nữa cái này bất quá bọn hắn tông môn một bộ phận còn có mấy tên huyền vũ cảnh võ giả t ọ a c h r ấ n tông môn sơn môn lãnh đ ị a dù sao bọn hắn cũng sợ tông môn của mình bị người khác vây g i ế t so sánh dưới vân hải tông tông chủ nam cung lăng cùng mây l á o chỉ có điều huyền vũ cảnh tam trọng chỉ có bất lão không láo hai cái thủ hộ giả là huyền vũ cảnh tứ trọng tăng thêm đã làm phản chớ thương lan cùng giải rác mấy cái trường lão vân hải tông huyền vũ cảnh cường giả bất quá 8, có thể thấy được vân hải tông thực lực xa xa yếu hơn những tông môn khác cũng khó trách đoạn tiên lang chọn hủy diệt vân hải tông dù sao ai cũng biết được bót quả hồng mềm nhưng bây giờ bởi vì cổ dịch biến số này xuất hiện vân hải tông thực lực đại trướng vân hải tông nhiều vài đầu huyền yêu thú có thể c u ố n lấy mấy thế lực lớn một chút huyền vũ cảnh c ư ờ n g giả để bọn hắn còn miễn cưỡng có lực đánh một trận mà cổ dịch càng làm cho vân hải tông có lực phản kích đoạn tiên lang ấ y người cũng thấy được áo bảo đen láo giả tử vong một màn tại kiến thức cổ dịch thực lực cường đại sau bọn hắn biết được hôm nay hủy diệt vân hải tông đã chuyện không thể làm mấy chiêu bên trong đánh giết huyền vũ cảnh tứ trọng cường giả. cổ dịch thực lực cho ỉ sợ không kém thường huyền cảnh thất dịch thực h trọng, trọng cường gì giả. tầm vũ lục Cổ lực, c dù là tại bát đại công tử bên trong cũng có thể xếp hạng thứ bốn liệt kê chỉ có đệ nhất vô đạo công tử thứ hai thiên mệnh công tử cùng thứ ba vu thanh công tử có thể so sánh cùng nhau húng chi cổ dịch võ hồn vẫn là một cái q u ỷ dị huyết hải có thể hấp thu người k h á c năng lượng bổ sung tự thân thể phách còn vô cùng c ứ n g hãn có thể không nhìn huyền vũ cảnh nhất nhị trọng công kích bọn hắn muốn lấy nhân số ưu thế vây công cổ dịch đô làm không được bọn hắn nhìn bên này hình như có hơn mười vị huyền vũ cảnh cờ giả nhưng i thực thể có c nam cung lăng bác lão bọn người sao lại để bọn hắn như ý cổ dịch thực lực cường đại cũng ngoài dự liệu của bọn họ bị các đại tông môn thế lực cùng thanh đồng quân đoàn vây quanh bọn hắn bản ý nghĩ là để cổ dịch cùng những tông môn khác đệ tử phá vây Mà một mà cổ dịch cho cái chết cảnh cơ hắn kinh hỷ thế đánh huyền bọn trọng lớn, tứ giả. vũ ý vị này tu vi bất quá linh vũ cảnh thất trọng cổ dịch thực lực tại vân hải tông đã là cường đại nhất dưới mắt đến xem bọn hắn vân hải tông không chỉ có sẽ không hủy diệt ngược lại có thể đem đoạn thiên lang bọn người lưu lại cho nên bọn hắn thi triển tất cả v ừ a liếng kiện lực ngăn chặn đoạn thiên lang b ọ n người coi như kéo không được tất cả mọi người cũng muốn đem một bộ phận ngăn chặn ở trong đó nắm giữ ảnh vó hồn am hiệu đạo của ám sát không lão phát huy ra tác dụng lớn nhất hắn giấu ở trong cái bóng một khi có người dám đưa lưng về phía hắn thoát đi không lão liền sẽ thi triển ám sát võ kỹ lấy quỷ dị tốc độ tới gần người này đối nó bạo kích sáu mắt thấy cổ dịch càng ngày càng gần huyết hải chân thân lan tràn tới một cỗ vô hình sức mạnh tác dụng đến trên người bọn họ máu tươi của bọn hắn trở nên táo động đoạn tiên lang bọn người gấp vội vàng lực buộc phát lượng phải nhanh thoát ly chiến đấu đại bản g công tử sở dương bằng phụ thân sáng n g u y ệ t tông tông chủ sở dơ cao nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một nhức đầu chim bằng thanh xác chân nguyên p h o n trào giống như một thanh lưỡi dao sắc bén cánh chim vô người đem bác lao biến thành trắng đoán tiên h ạ nhất kích b ớ c lui sở dơ cao vô cánh bay đối với sáng nguy hắn chỉ tới kịp hỗ trợ cách không đánh ra từng đạo thanh sắc phong nhận sau đó hắn liền hướng về vân hải tông bên ngoài bay đi đến nỗi sáng nguyện tông cường giả có thể hay không thuận lợi đào tẩu hắn bây giờ cũng không nói hoài tới vạn thú môn phó môn chủ đảng vu sơn thét dài một tiếng một bên tam cấp h u y ề n yêu thú côn bằng hiểu ý gào thét một tiếng đánh lui mây lão cùng thanh niên h u y ề n yêu thú lách mình đi tới đảng vu sơn dưới thân đem hắn nâng lên tốc độ cao nhất bay đi tại mọi người bên trong cũng liền sở dơ cao cùng côn bằng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy dặm đến nỗi kiếm võ hồn đoạn thiên đang phải chậm hơn không thiếu nhưng hắn cũng mang theo con của hắn đoạn hàn bay ra một dặm xa cổ dịch sắc mặt bình tĩnh tiện tay m ớ i phát giết chết gần nhất hai cái huyền vũ cảnh nhất trọng võ tu sau h ắ n từ nạp dưới tay lấy ra trường cung linh khí bất hủi p h á p thân huyết hải phun trào vô số cốt cách xuất hiện không bao lâu một cái trăm mét cự nhân xuất hiện trong tay nắm phóng đại linh khí trường cung cổ dịch linh hồn lực lượng dung nhập cung tiễn vận chuyển tiện thuật võ kỹ tâm thần xa xa khóa chặt lại đoạn thiên lang sở dỡ cao đàng vu sơn cùng cốt bằng chân khí màu đỏ ngòm cùng thanh liên điệu tâm hòa xe lẫn tại kéo lại trăng tròn trên dây cung n ư n g tụ thành mấy chi năng lượng mũi t x càng càng dần dần trong lúc nhất thời bên trên bầu trời xuất hiện bốn cái thiêu đốt lên hết ngọn lửa màu xanh chu tước mang theo quần quận thiên địa chi lực giết hướng đ ư c c nhân tứ tượng thần tiễn bên trong chu tước tiến tốc độ nhanh nhất lại cổ dịch đối nó lĩnh nộ gần với bạch hộ tiễn bởi vậy tại tình huống như vậy hãn quả quyết lựa chọn bắn ra chu tước tiễn mà tại bắn ra cái này bốn mũi tên sau cổ dịch thân ảnh theo sát phía sau sau l ư n g tử vân dựng n h u ộ n thành huyết sắc nổ ra từng đám từng đám huyết vụ đại biểu cho hắn vận dụng lần lượt huyết đ ộ t sở dơ cao giật mình trong lòng cảm giác một cỗ hít thở không thông tử vong cảm giác bao phủ trong lòng hắn vội vàng chấp động cánh chim quanh quần trên không t r u n g bay múa muốn tránh thoát chu tước tiễn mấy người khác đồng dạng lựa chọn tránh né đáng tiếc t i ễ n tu t i ễ n há lại là dễ dàng như vậy tránh bọn hắn sớm đã bị cổ dịch tâm thần khóa chặt chu tước t i ễ n gắt gao truy tại phía sau bọn họ không nghĩ tới cổ dịch thế mà lấy được l i u thương lan chân truyền tiện thuật không thua gì l i u thương lan đoạn thiên lang ánh mắt m á h liệt được chứng kiến liều thương làn tiễn thuật hắn biết tiếp tục trốn ở đó không phải biện pháp muốn thoát khỏi chu tức tiễn chỉ có đem hắn cứng đôi cứng tiêu hao hết năng lượng của nó đoạn thiên lang dưới chân kiếm võ hồn chiến minh vô số kiếm khí kích phát mà ra chung quanh năng lượng thiên địa tụ đến thiên lang thôn nguyệt kiếm khí ngưng kết thành một đầu khổng lồ thiên lang ngựa mặt lên trời thét dài cùng chu tức tiễn t r ợ n va chạm một bên khác sở dơ cao đàng vu sơn cùng côn bằng làm ra lựa chọn giống vậy nhao nhao lựa chọn cùng chu t ứ tiễn chính diện va chạm đoạn thiên lang trong miệng phun ra một mụn máu tươi khi tức lập tức hể vải rất nhiều rõ ràng tại vừa rồi va chạm phía dưới hắn bị thương không nhẹ thế đến nỗi bị hắn mang theo bên người đoạn hàn càng là vô cùng thê thảm toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon bị mất mạng tại chỗ đoạn thiên lang đôi mắt đỏ thấm đối với cổ dịch vắn hận thao thao bất tuyệt nhưng hắn vẫn không lo được chữa thương cùng báo thù cho con trai vội vàng xông qua nóng bỏng ngọn lửa màu xanh hướng về vân hải tông chạy ra ngoài nhưng mà hắn không có bay ra bao xa không lão tử hư không xuất hiện hướng về phía đoạn thiên lang bên hông tới một phát tuyệt ảnh rết đã bị trọng thương đoạn thiên lang căn bản trốn không thoát khoảng không ra ám sát vội vàng phía d ư ớ i triệu hoàn g kiếm võ hồn bị khoảng không lần trước t r ủ y thủ đánh n á t thân thể ẩm v a n g rơi xuống đất một bên khác sở dơ cao cùng đẳng vũ sơn côn bằng đồng dạng không dễ chịu đặc biệt là hai người sau bọn hắn là cùng một chỗ t r ố n chạy bởi vậy bọn hắn bị hai chi chu tức tiến tự bạo công kích uy lực này cũng không phải đơn giản một cộng một uy lực mạnh trực tiếp đem cách đó không xa một ngọn núi đỉnh núi cho đánh sập hơn phân nửa đầu kia cấp ba côn bằng yêu thú nửa người đều dị hỏa tiêu hủy teo rên đụng vào trên vách núi yêu thú sức sống mãnh liệt để côn bằng không có trước tiên tử vong nhưng nó thời gian cũng không nhiều Xoát! cao đoạn pháp thụ thương trốn, thương lướt một thương mất Bây bọn chạy chạy giờ cùng gặp cùng đẳng mang cuối cổ dịch còn dơ hồn hồn, hắn muốn qua, đến, Sơn đến đem sở Vũ cảnh cường giả bị bắt. bị giết v â y công vân hải tông đệ tử thanh đồng giáp sĩ quân đoàn sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ tại tước vũ khí không g i ế t kêu lên nhao n h a u bỏ vũ khí xuống cựu tiêu thế giới là võ đạo thế giới nhân số đối với cường giả đỉnh cao căn bản không có tác dụng quá lớn trừ phi giữa hai bên thực lực sai biệt không phải rất lớn nếu là bọn hắn đều là linh vũ cảnh ngược lại là có thể cho cổ dịch tạo thành một chút phiền thoái nhưng tiếc là bọn hắn chỉ là một đám khí vũ cảnh võ giả thực lực cùng cổ dịch t r a n lệch quá lớn đối với những người này cổ dịch chỉ đánh chết mấy cái linh vũ cảnh trung cao giai thống lĩnh phó thống linh cùng t i ê n p h trưởng cũng không đổi tận giết tuy dù sao những thứ này thanh đồng giáp sĩ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc đương nhiên những cái kia lúc trước lựa chọn đội phản vân hải tông đệ tử cổ dịch liền không có hào tâm như vậy trực tiếp đem bọn hắn trào trở về tông môn giao cho tông chủ nam cung lang sử trí đặc biệt là người nổi tiếng nam phải tông môn ân huệ rất nặng lại lựa chọn đâm lưng vân hải tông phản bội hắn sư tôn dạng n à y một cái ti tiện người gánh tội nên muôn lần chết đối với người nổi tiếng nam hết sức thất vọng mấy lão tại chỗ đánh ra một đạo kịch độc chân nguyên đem hắn nghiền xương thành cho phong vân trong hạt cốc vân hải tông còn lại đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đ nhìn lên bầu trời bên trên cổ dịch trong lòng k í n h ngưỡng súng bái thao thao bất tuyệt lần này họa diệt môn bởi vì cổ dịch ngăn cơn sóng giữ lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng đánh chết một đám xâm phạm huyền vũ cảnh cường giả bởi vậy vân hải tông đệ tử trong trận chiến này tử thương cũng không tín h n h i ề u chỉ có ba bốn trăm n g ư ờ i chết tại đây lần trong xung đột một trận chiến này mang tới ảnh hưởng là cực lớn đã trải qua dạng này nguy cơ sinh tử thay đổi rất nhanh phía dưới các đệ tử trong lòng đối với vân hải tông có sâu hơn tán thành cảm giác vinh dự cảm giác tông môn lực ngưng tụ để thăng một m ạ lớn giống như dục họa trùng sinh chu tước vân h nếu là vân hải tông sau này lại gặp gặp hôm nay như vậy tương tự hoàn cảnh không dám nói vân hải tông sẽ lại không xuất hiện phản đồ nhưng ít ra phần lớn đệ tử đều biết vì tông môn mà c h i ế n m ư sáu cổ dịch bay đến sinh tử đài đài cao cách đó không xa bên trên liêu phỉ tiểu vũ chúng nữ vội vàng đi lên phía trước tại vừa rồi trong đại chiến bởi vì cố khinh thành ở bên cạnh các nàng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm dù là cố khinh thành bây giờ bởi vì hóa hình thời kỳ có thể vận dụng tu vi m ộ ư ơ i không còn một nhưng đối phó với huyền vũ cảnh tam tư trọng võ giả vẫn là nhẹn h õ m chớ nói chi là tại thanh đồng quân sĩ、si、bên trong tre chở ở tiểu vũ mấy người cố khinh thành thanh lánh đôi mắt đánh giá cổ dịch nàng cũng có chút ngoài ý muốn cổ dịch thực lực vốn là trước đó gặp cổ dễ bị gặp mấy vị huyền vũ cảnh võ tu vây công cố cô khinh thành đều nghĩ ra tay vì cổ dịch giải vây rồi nhưng người nào biết cổ dễ như chém dưa thái r a u giống như đem những người kia diệt sát phía sau ngươi những cái kia quang hoàn là cái gì đặc thù nào đó võ kỹ cố khinh thành mở miệng nói nàng tại những cái kia quang hoàn bên trong phát giác tí ti đặc thù yêu chi khí t ứ c cùng trên người tiểu vũ rất nhiều tương tự hơn nữa cố khinh thành còn phát hiện cái này q u a n hoàn còn cùng cổ dịch viết võ hồn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ là võ hồn một bộ phận một bên nam cung lăng cùng bác l a o mấy người cũng rất hiếu kỳ cái này quang hoàn h ẳ n không phải là võ kỹ a bốn bọn hắn chưa từng nghe nói qua tuyết n g u y ệ t quốc nội còn có dạng này võ kỹ cổ dịch chấm ngâm chốc lát người nói đó cũng không phải võ kỹ đây là thân ta mang một loại trời sinh thể chất đặc thù tên là hồn hoàn chi thể trời sinh thể chất đặc thù bác long bọn người ánh mắt ngưng lại bọn hắn cũng đã được nghe nói có thật nhiều người trời sinh thể chất đặc thù khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nghe nói những thứ này thể chất đặc thù so với huyết mạch võ hồn còn muốn hy hữu cường đại là thiên địa pháp tắc tại sinh linh trên người hiện ra có thể có được thần thông bất khả tư nghị năng lực mỗi một cái người mang thể chất đặc thù võ giả không khỏi là một đời thiên tiêu kỳ thực võ hồn phóng tới thế giới m ắ t khác cũng đã có thể xem là thể chất một loại chỉ có điều cựu tiêu đại lục võ giả đối với võ hồn tập m ạ i thành thói quen cho nên cũng không đem hắn quy nạp đến thể chất đặc thù hàn ngũ cựu tiêu đại lục võ giả trong miệng thể chất đặc thù cũng là cực kỳ cường hãn loại kia bác lão mặt sắc kích động không nghĩ tới dịch nhi ngươi ngoại trừ là song sinh võ hồn bên ngoài lại còn có thể chất đặc thù khó trách ngươi có thể vợi cấp đánh giết nhiều như vậy huyền vũ cảnh cường giả nghĩ đến phía trước cổ dịch biểu hiện ra đủ loại năng lực đám người đ võ hồn q u a n hoàn này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác tiểu vũ cùng thanh lân nghe cổ dịch bịa đặt hoan g hôn không khỏi hé miệng cười cười tại c ử u tiêu đại lục mấy tháng nay các nàng chưa từng dùng qua hồn hoàn hồn kỹ cũng là thi triển mới học võ kỹ bởi vậy ngược lại là không có ai biết các nàng cũng có hồn hoàn chi thể sáu vân hải trụ phong to lớn trong cung điện cổ dịch cùng nam cung lăng b á c lão không lão cùng các trưởng lão thương nghị vân hải tông tương lai mặc dù vân hải tông hôm nay nguy cơ đã giải trừ nhưng không có nghĩa là vân hải tông liền an toàn bởi vì đoạn thiên lang mục đích của chuyến này là sáng tạo tuyết nguyệt thánh viện sau lưng của hắn thế nhưng là còn có tuyết nguyệt quân vương bây giờ đoạn thiên lang chết ở vân hải tông tuyết nguyệt quân vương trong cơn giận dữ nói không chừng còn có thể điều động c ư ờ n g giả lợi hại hơn cùng càng nhiều quân đoàn tới hủy diệt vân hải tông cổ dịch chiến lược chính xác rất mạnh nhưng cũng liền cùng huyền vũ cảnh lục trọng thất trọng tương đương nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người nếu là tuyết n g u y ệ t quân vương điều động mấy cái huyền vũ cảnh lục trọng thất trọng tưởng giả cái kia cổ dịch liền muốn lâm vào khốn cục đoán chừng không cách nào giống như ngày hôm nay có thể chiếu cố vân hải tông môn nhân. cho nên nam cung lăng bác lão bọn người muốn mang lĩnh vân hải tông đệ tử rút lui vân hải sơn mạch vân hải tông không bằng rời đi đoạn nhật thành nơi đó là thương lan thống lĩnh tri điệp nam cung lăng nói coi như tuyết n g u y ệ t quân vương muốn lần nữa đối phó ta vân hải tông chúng ta cũng có đầy đủ thời gian phản ứng hơn nữa còn có đường lui có thể nói chúng ta có thể từ đoạn nhận thiên nhai rời đi tuyết n g u y ệ t quốc đi tới k h á c quốc độ đi k h á c quốc độ chúng ta tại những cái kia quốc gia nhưng không có căn cơ một khi đi qua tất nhiên sẽ lọt vào khắc quốc độ bản thổ thế lực mãnh liệt chống lại bác lao lắc đầu gạt bỏ hơn nữa vân hải tông đệ tử cha mẹ bằng đều tại tuyết nguyệt quốc bọn hắn sẽ hay không đi theo chúng ta đi tới còn khó nói khoảng không giả âm thanh từ chỗ bóng tối chuyên r a đã như vậy trước hết đem số lượng nhiều nhất ngoại môn đệ tử thôi về ca, chỉ để lại số ít nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử theo chúng ta đem tông môn căn cơ tạm thời di chuyển đến đoạn n h â n thành chờ dịch nhi tu vi đột phá đến huyền vũ cảnh chiến lược có thể kháng hoành huyền vũ cảnh b ắ t cựu trọng cường giả thời điểm chúng ta về lại tuyết nguyệt quốc cũng không mượn lấy dịch nhi thiên phú hắn trưởng thành không cần thời gian quá dài nói đến đây tất cả mọi người ánh mắt mong đợi rơi vào cổ dịch trên thân đây là bọn hắn vân hải tông hy vọng cùng kiêu n g o có hắn tại vân hải tông hoàn cảnh khó khăn bây giờ sẽ chỉ là nhất thời bọn hắn sớm muộn phải cuộc thời cổ dịch toàn trình nghe tông chủ đám người thảo luận hắn chậm rãi mở miệng nói kỳ thực vân hải tông không cần gì c h u y ệ n nam cung lăng bác lao đám người thần sắc xứ sở có chút không hiểu cổ dịch di tứ cổ dịch cười nói chỉ cần chuyện hôm nay không nói là bởi vì tuyết nguyệt thánh viện mà đưa tới chúng ta hướng ra phía ngoài tuyên bố là đoạn thiên lang cùng ta vân hải tông có thủ riêng tự mình phái binh vây công tông m u ta ngược lại bị ta giết chết như thế có lối thoát tuyết nguyệt quân vương khả năng cao sẽ không đối với chúng ta ra tay nam cung lăng mày nĩu một cái cái này thật sự có thể đi t i ê n tâm cổ dịch trong lòng như gương sáng giống như rõ ràng biết được nguyên tắc kịch bản hắn thế nhưng là biết tuyết n g u y ệ t quốc hoàng thất đoàn gia nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép bọn hắn cũng chia là hai cái phe phái một phe là tuyết n g u y ệ t quân vương một phương nhưng là một người khác tuyết n g u y ệ t quân vương nhìn như là cả quốc gia người thống trị cao nhất nhưng có rất ít người biết được tuyết n g u y ệ t quốc chân chính quyền h ạ là n ắ m ở một người khác trong tay chỉ cần người này nghĩ có thể một lời định tuyết n g u y ệ t quân vương c h i vị thuộc về người này chính là tuyết nguyện quốc mười mấy năm trước tứ lại thiên tiêu bên trong đoàn gia thiên tiêu đoạn nhân hoàng không giống với k á c ba cái thiên tiêu hoặc bởi vì tình thương gây khốn hoặc tu vi bị p h o n g ấn qua nhiều năm như vậy tu vi tiến triển không nhanh đoạn nhân hoàng sớm đã đặt chân t i ê n vũ cảnh chính là cái này thực lực cường đại đặt đoạn nhân hoàng địa vị siêu phàm áp đảo tuyết n g u y ệ t quân vương phía trên mặt ngoài sáng tạo tuyết n g u y ệ t thánh viện là tuyết n g u y ệ t quân vương ý tứ kỳ thực đoạn nhân hoàng thụ ý mục đích là vì cho tuyết n g u y ệ t thái tử đệ nhất công tử đoạn vô đạo thiết lập tương lai thành viên tổ chức kỳ thực tuyết n g u y ệ t quân vương vốn không muốn tuyết n g u y ệ t thánh viện dựng lên đứng lên bởi vì tuyết nguyện quân vương chân chính vừa ý người thừa kế là nhị hoàng tử đoạn khơ mờ hắn cùng nhị hoàng tử đoạn khơ mờ sơ tại âm thầm m k í c h phát tuyết nguyện quốc các đại thế lực cường giả cùng đoạn vô đạo mâu thuẫn cho nên cổ dịch giết chết đoạn tiên h lang ngược lại thuận tuyết nguyện quân vương ý lại thêm cổ dịch thả ra lý do này tuyết nguyện quân vương có chín h thành có thể thuận thế xuống cổ dịch cũng không giảng giải cái này đủ loại nguyên do bất quá vì an nam cung lăng đám người tâm hắn tiếp tục nói qua một thời gian ngắn ta sẽ đi ra ngoài lịch luyện đối ngoại tuyên bố ai dám can đảm đến đây vân hải tông tìm phiền thoái sau này ta định gấp trăm lần h o à lại như thế chỉ cần ta không tại vân hải tông bên trong hoàng thất cũng sẽ không tùy tiện phái bình đến đây bác lão bọn người suy nghĩ một chút cảm thấy có chút đạo lý chờ chuyện hôm nay t r u y ề n r a đoán chừng tại tuyết nguyệt quốc cao tầng xem ra vân hải tông trên dưới tất cả mọi người cộng lại cũng không sánh được cổ dịch một người trọng yếu phía trước tuyết nguyệt quốc hội lựa chọn đem vân hải tông hủy diệt là bởi vì vân hải tông tại các phương thế lực bên trong yếu nhất thích hợp dùng để làm g i ế t gà dọa k h í gà nhưng bây giờ nhiều cổ dịch một cường giả như vậy tuyết nguyệt cao tầng thì không khỏi không cân nhắc cổ dịch mang tới biến hóa nếu là cổ dịch không tại vân hải tông coi như đem vân hải tông diệt cũng không ý nghĩa ngược lại sẽ bởi vậy cùng cổ dễ biến thành sinh từ đại thủ sau này lọt vào cổ dịch không ngừng trả thủ còn không bằng trước tiên tìm cơ hội diệt sát cổ dịch sau. lại đối phó vân hải tông đến nỗi cổ dịch ra ngoài lịch luyện một chuyện bác lão bọn người ngược lại là không có dị nghị cổ dịch hiện tại cũng là vân hải tông người thứ nhất tiếp tục chờ khắp nơi vân hải tông hắn tăng lên rất có h ạ đúng tông chủ cổ dịch quay đầu nhìn về phía nam cung lăng vân hải tông phụ cận lực lượng thủ vệ phải tăng cường cũng không thể lại xuất hiện hôm nay như vậy toàn bộ tông môn bị thanh đồng quân đoàn vây quanh đều không phát cảm thấy tình huống nam cung lăng có chút lúng túng điểm ấy đúng là hắn sơ sẩy hắn gật đầu nói điểm ấy ta sẽ cùng với không lão thương nghị một chút không lão am hiểu ám sát ẩn nấp thăm dò từ hắn bồi dưỡng một chút chuyên môn thủ v đ ị n vừa vặn những đệ tử này gia nhập vào đoạn nhận thành quân đội tham dự hai nước giao chiến trong chiến trường tôi luyện tự thân đến nỗi số lượng to lớn hơn ngoại môn đệ tử cùng với nam cung lăng cùng bác lão mọi người thì tiếp tục lưu lại vân hải tông nếu là ngoại môn đệ tử lại xuất hiện thiên phú tiềm lực cao đệ tử bọn hắn còn có thể đem bọn hắn mang đến đoạn nhận thành tám thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày theo những cái tia may mắn còn sống s ó t thanh đồng giáp sĩ bị thả ra vân hải tông bên trong phát sinh sự tình cung cấp tốc hướng tuyết nguyệt quốc các nơi truyền bá vân hải tông một phương cũng chủ động thả ra tin tức nói đoạn thiên lang cùng một đám tông môn cường giả đến đây trả thù lại bị bọn hắn tông môn xích huyết công tử phán sát lập tức xích huyết công tử chi danh lại một lần nữa chấn động đại địa để vô số người n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối nhất nhân trả mười mấy vị huyền vũ cảnh cường giả. dương cung xạ thiên lang d i ệ n s o n g bằng đây là bậc nào cường đại bậc nào hăng hái tuyết n g u y ệ t quốc bên trong vô số tuổi trẻ người đem cổ dịch coi là thần tượng cũng đúng như cổ dịch sở liệu đoạn thiên lang chết không có gây nên tuyết n g u y ệ t quân vương trả thù tuyết n g u y ệ t quân vương mặc dù điều động mới cường giả cùng quân đội nhưng không có tới vân hải tông ngược lại là đi đến sáng n g u y ệ t tông băng tuyết sơn trang hai cái tông môn đi qua phong vân hẻm núi một trận chiến hai cái này tông môn tông trụ đều chết tại cổ thay trù bên trong tông môn huyền vũ cảnh cường giả cũng vẫn lạc hơn phân nửa thực lực so với trước đây vân hải tông còn muốn nhỏ yếu rất nhiều tình huống như thế phía、dưới. tuyết nguyệt quân vương chọn lọc tự nhiên một lưới bắt hết bọn họ vơ vét tất cả tài nguyên đem bên trong đệ tử ưu tú mang đến hoàng thành gia nhập vào sáng kiến mới tuyết nguyệt thánh viện có đoạn nhân hoàng cùng đoạn vô đạo ở sau l ư n g ủng hộ tuyết nguyệt thánh viện t r u n g quy là vẫn là thành lập đại bản g công tử cùng băng tuyết công tử cũng tại trong đó bọn hắn thậm chí là tự nguyện gia nhập đối với giết chết bọn hắn phụ thân gián tiếp hại tông môn hủy d i ệ t cổ dịch bọn hắn có thể nói là hận thầu xương nhưng bọn hắn cũng biết chỉ dựa vào chính mình là không có cách nào giết chết cổ dịch cho nên liền gia nhập vào tuyết nguyệt thánh viện muốn mượt hoàng thất sức mạ trận chiến kia mặc dù chết một cái phó môn chủ cùng vài tên huyền vũ cảnh cường giả một đầu huyền yêu thú nhưng vạn thú môn thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn bởi vì vạn thú môn cái kia huyền vũ cảnh thất trọng môn chủ còn tại đối với cổ dịch chém giết phó môn chủ đảng vu sơn vạn thú môn người đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha vạn thú môn môn chủ vốn định tự mình đi tới vân hải tông đánh giết cổ dịch vì hắn tộc đệ báo thủ nhưng ở dọc đường liền nghe thấy cổ dịch đi ra ngoài lịch luyện vạn thú môn môn chủ chỉ có thể lựa chọn trở về một cái tiểu tiểu vân hải tông còn chưa xứng hắn ra tay để cho thủ hạ đi tìm phiền p h ư c liền có、thể. mà tại một bên khác cổ dịch c ù n g cố khinh thành mấy người cưới xích huyết b ả o mã đi ra đoạn nhật thành tấu chương s o n g chương một trăm m ư ơ i ba tôn giả thi hải chương một trăm m ư ơ i ba tôn giả thi hải cổ dịch mấy người đi ra đoạn nhật thành cũng không phải trở về tuyết nguyệt quốc ngược lại vượt qua tràn đầy đoạn nhận mũi thương đoạn nhận thiên nai một đường hướng về ma việt quốc mà đi ma việt quốc một cái cùng tuyết nguyệt quốc một dạng cương vực minh mông quốc độ bất quá bất đồng chính là ma việt quốc bên trong hoàng thất vi tôn nhất thống thiên hạ đem phần lớn tài nguyên tu luyện đều nắm giữ ở trong tay bởi vậy ma việt quốc bên trong không có tâm môn có chỉ là một chút võ đạo gia tộc cùng võ đạo học viện cái sau vẫn là hoàng thất trực tiếp trông coi cái trước cũng là thần phục với hoàng thất phàm là ma việt quốc thiên tài đều biết gia nhập vào võ đạo học viện tu hành vào hết ma c à n g hoàng thất c h i thủ cái này cũng là ma việt quốc tổng hợp quốc lực vượt qua tuyết n g u y ệ t quốc nguyên nhân chỉ có điều tại thiên vũ cảnh cường giả phương diện ma việt quốc cùng tuyết n g u y ệ t quốc không sai bị lắm chỉ có chút ít một hai cái thiên vũ cảnh cường giả bởi vậy ma việt quốc một mực không thể chiếm đoạt tuyết n g u y ệ t quốc giữa hai nước chỉ có thể vây quanh đoạn nhận thiên nhai phát động chiến tranh tuyết nguyện quốc chi cho nên muốn sáng tạo tuyết nguyện thánh viện kỳ thực cũng là nghĩ bắt chức ma việt quốc hoàng thất cách làm nhờ vào đó từ từ đem tất cả đại tông môn thực lực suy yếu mãi đến hủy diệt đem t u y ế t nguyện quốc chân chính nhất thống cựu tiêu đại lục thượng vũ đạo vi tôn các đại tông môn liền như là từng cái chư hầu quản hạt một phương tự chủ tính chất cực cao tỷ như tông môn lãnh thổ bên trong thành trì chỗ thu thuế thu là giao cho tông môn cho nên tại gặp sáng nguyệt tông băng tuyết sơn trang một đám huyền vũ cảnh cường giả v ỡ lạc tông môn thực lực đại giảm sau tuyết nguyện quân vương lập tức phái binh đem hai đại tông môn diệt đem bọn hắn phía trước quản hạt lãnh địa đặt vào trực tiếp quản hạt tội danh tự nhiên là đoạn thiên lang ngày xưa tại vân hải tông nói tơi phân biệt phía dưới vị liền thẳng đến ma việt quốc bắc địa t ử kim sơn mạch mà đi bây giờ ma việt quốc cùng tuyết n g u y ệ t quốc chi ở giữa tạm thời chưa có chiến sự bởi vậy song phương biên giới thủ vệ cũng không tính nghiêm đương nhiên coi như chiến sự căng thẳng bên i c ả n h trải rộng t h ắ n g tử lấy cổ dịch thực lực muốn xông tới cũng rất dễ dàng cổ dịch chuyến này đến ma việt quốc mục tiêu là tử kim sơn mạch một cái tên là tử phụ võ đạo gia tộc thế lực tử phụ là ma việt quốc bắc địa lớn nhất gia tộc thế lực một trong tại trong vòng nghìn dặm đều phi thường nổi danh một nhà này tộc tại vài ngàn năm trước liền đã tồn tại so với ma việt quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn chỉ tiếc tử phủ về sau dần dần xuống dốc thực lực yếu ớt vì sinh tồn chỉ có thể lựa chọn thần phục với ma việt quốc hoàng thất bất quá coi như xa suốt tử phủ bên trong vẫn như cũ có huyền vũ cảnh cường giả huyền vũ cảnh cường giả tại ma việt quốc tuyết nguyện quốc hai nước hoàng thành cũng là cường giả nhân vật phóng tới cái này vùng đất xa xôi tự nhiên là độc bá nhất phương tồn tại những năm này ma việt quốc cùng tuyết nguyện quốc tại phương bắt chiến tranh tử phủ có thể nói là xuất lực rất nhiều không biết có bao nhiêu tuyết nguyện quốc quân dân chết ở tử phủ đại quân phía dưới song p ư ơ n g oán hận chất chứa rất sâu t cổ dịch gật gật đầu không tệ ngay tại tử kim sơn mạch bên trên tử phủ cấm địa tôn giả này di tích đã tồn tại vô số năm bây giờ trong di tích sức mạnh chỉ có thể là một lần cuối cùng truyền thừa cổ dịch trong miệng hai người tôn giả là chỉ tôn võ cảnh cừng giả một thân thực lực cường hãn vô cùng đốt núi nấu biển thủy thành diện quốc đối với bực này tồn tại cũng chỉ là bình thường tuyết n g u y ệ t quốc cùng ma việt quốc chỗ tuyết vực liền thiên vũ cảnh cũng không nhiều chớ nói chi là cao cao tại thượng tôn giả tôn võ cảnh tại tuyết n g u y ệ t quốc chính là một cái truyền thuyết liêu phỉ rất khó tưởng tượng người mạnh nhất này bất quá huyền vũ cảnh tử phủ bên trong lại có một vị tôn giả sau khi chết lưu lại di tích hơn nữa căn cứ cổ dịch nói tới vị tôn giả này còn không là bình thường tôn giả hắn thủ đoạn lạ thường am hiểu nhất lực lượng linh hồn hắn khi còn sống thực lực đoán chừng đạt đến tôn võ cảnh thất trọng trở lên có thể xưng là tôn chủ loại tồn tại này còn thừa truyền thừa nói thế nào cũng có thể bồi dưỡng được một vị thiên vũ cảnh cường giả a nhưng kết quả chính là tử phụ chỉ có một cái huyền vũ cảnh nhất trọng tôn võ cảnh tiểu vũ đôi mắt tỏa sáng cái này so với đấu la thế giới thần linh còn cường đại hơn a đi qua vân hải tông một trận chiến tiểu vũ đã nhìn ra cựu tiêu đại lục huyền vũ cảnh cường giả muốn so đấu la thế giới phong hào đấu la phải mạnh mẽ hơn nhiều huyền vũ cảnh nhất nhị trọng liền so đấu la đại lục khu vực nồng cốt hung t h ú đứng đầu thú thần phải cường đại nghe đồn thú thần thực lực đã đạt đến b a thần khoảng cách trở thành thần linh chân chính chỉ kém một cái thần vị bởi vậy có thể thấy được đấu la thế giới thần linh cổ dịch đôi mắt tinh quang loại lên cưỡi ngựa đạp vào sơn đạo cố khinh thành liêu phỉ chúng nữ tức thuận theo sau hướng về từ phủ sơn môn mà đi ở trong dãy núi chạy băng băng gần một canh giờ cổ dịch mấy người cuối cùng đi tới từ phủ người phương nào đến từ phủ sơn môn hơn mười vị khí vũ cảnh cựu trọng bắt trọng thị vệ đứng ra cầm binh khí ngăn cản cổ dịch mấy người cổ dịch phóng xuất ra một chút khí tức r é t thấu xương sát khí để t ử phủ thị vệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận liên tục lui về phía sau tuyết n g u y ệ t quốc đoạn nhận thành cổ dịch chuyên tới để bãi phòng t ử phủ thị vệ biến sắc thần sắc khẩn trương lên tuyết n g u y ệ t quốc người vẫn là đoạn nhận thành ma việt quốc cùng tuyết n g u y ệ t quốc thế nhưng là đối địch dám c a n đảm đ ộ n thân tiến vào ma việt quốc lại còn dám tự giới thiệu người thực lực tất nhiên cường hãn cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu la này có thể đối phó thị vệ vội vàng móc ra đạn tín hiệu kéo v a n ộ i thông chi tử phủ bên trong người cổ dịch sắc mặt bình tĩnh không có ngăn cản thị vệ động tác c ư ờ i xích huyết mã chậm rãi đi qua tử phủ sân môn bước vào tử phủ nội bộ khu vực tử phủ truyền thừa mấy ngàn năm vô số tộc nhân chi nhánh đông đảo bởi vậy bọn hắn tộc địa chiếm diện tích cực lớn từng t o a hành cung mọc lên như rừng tại tử phương cổ dịch mấy người đang hành cung bên trong hành tẩu không xa lần lượt từng thân ảnh liền từ bốn phương tám hướng bao vây người cầm đầu là một cái sắc mặt trang nghiêm uy nghiêm láo giả tóc tím hắn chính là tử phủ bây giờ gia chủ bóng tím tại bóng tím bên cạnh còn có hai cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên thiếu nữ đây là bóng tím hai cái nhi nữ tử quỳnh tí Đánh giá cây xích h cây u ế từ bảo mã, màu ngòm gánh vắc trường thương màu đỏ ngòm cổ dịch các hạ là tuyết nguyệt các công dịch hạ xích huyết vắc cổ quốc tuyết tử. t là đỏ phủ chỗ bắc địa tới gần tuyết nguyệt quốc lại nhiều năm qua cùng đoạn nhận thành phát sinh chiến tranh bọn hắn tự nhiên đối với đoạn nhận thành cùng tuyết nguyệt quốc tình báo một mực có chỗ chú ý cổ dịch tại mấy tháng trước cuộc khởi trở thành tuyết nguyệt quốc cựu đại công tử hàn g ngũ vẫn là đoạn nhận thành tướng quân thần t i ễ n liêu thương lan chi đồ từ phủ tự nhiên cũng góp nhặt cổ dịch tình báo biết được cổ dịch bể ngoài đặc thủ kết hợp với sơn môn thị vệ bẩm báo mấy người kia đến từ tuyết nguyệt quốc đoạn nhận thành cho nên bóng tím tại nhìn thấy cổ dịch ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn không tệ cổ dịch khé gật đầu bóng tím trong lòng r u lên vội vàng thi triển bí pháp thông chi hắn thúc tổ cũng là tử p h ụ duy nhất huyền vũ cảnh lao tổ cái này xích huyết công tử thế nhưng là có thể cùng tuyết nguyệt quốc đại bàng công tử một trận chiến thỏa đáng huyền vũ cảnh chiến l ự c cũng không phải hắn một cái linh vũ cảnh c ử u trọng có thể đối phó trước đây không lâu vân hải tông một trận chiến tin tức tử p h ụ còn chưa thu t ậ p được làm xong đây hết thể sau bóng tím trong lòng hơi sao ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch không biết mấy vị đến đây ta tử phủ không biết có chuyện gì cổ dịch khé cười nói cổ m ẫ nghe tử phủ có một tấm địa truyền thừa mấy ngàn năm huyền diệu trong đó ngàn vạn lòng sinh hướng tới muốn tiến vào trong đó nh v ó n g tím nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh lẽo cấm địa là bọn hắn tử p h ụ đặt chân c ă n bản quan hệ đến bọn hắn võ hồn tầm quan trọng không cần nói cũng biết mấy ngàn năm qua tử p h ụ cấm địa chỉ có dòng chính nam nhi có thể mang theo thê tử bước vào l i ê n dòng chính nữ tử cùng chi nhánh tộc nhân đều không cách nào đặt chân quan trọng nhất là trốn cấm địa này chỉ có một lần mở ra cơ hội v ó n g tím là muốn đem hắn lưu cho hắn con cái há lại cho ngoại nhân tiến bảo v ó n g tím đôi mắt băng lãnh xích huyết công tử nói đùa cấm địa chính là ta tử phủ bí cảnh không phải tử phủ dòng chính không thể tiến bảo cổ dịch đối với bóng tím cự tuyệt cũng không có ngoài ý mớn tay phải hắn một lần một cái thanh s ắ c đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn t ả n mát ra nhàn nhạt đan hương đây là huyền cực đan cổ mũ dùng nó xem như tiến vào tử phủ cấm địa điều kiện như thế nào huyền cực đan bóng tím đôi mắt co r ụ t lại bên cạnh hắn tử quỳnh cùng tím hà kinh hô mở miệng trong mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng cái này đan hương bộ dáng này chính xác giống như là trong sách ghi lại huyền cực đan bóng tím trong lòng họ hét huyền cực đan hạ phẩm huyền đan có thể trợ linh vũ cảnh cựu trọng có giả hóa thể bên trong chân khí vì chân nguyên làm đến tinh khí thần hợp nhất. tại ừ đó đ những ngày người trong mắt huyền cực đan giá trị vượt qua khắc đẳng cấp cao hơn nó một chút đan dược hạ phẩm huyền đan phóng tới đấu khí đại lục không sai biệt làm chính là ngũ phẩm sơ cấp trung cấp đan dược tiêu chuẩn cổ dịch thời điểm bình thường thuật chế thuốc trình độ là thứ phẩm trung cấp tại vận dụng nội đạo sau sẽ có thể tăng lên rất nhiều từ đó luyện chế được huyền cực đan cổ dịch sở dĩ biết luyện chế huyền cực đan xem như ngàn năm đại tông vân hải tông bên trong vẫn có huyền cực đan đan p ư ơ n g cái này đan phương có thể tính là lưu truyền rộng nhất mấy loại đan phương cổ dịch hao phí vân hải tông không ít dược liệu khai định luyện chế ra năm lô đan dược thu được một mươi một mai huyền cực đan trong đó bảy viên lưu tại vân hải tông để nam cung l a n g cùng bắc lao lựa chọn để người nào phục dùng mà cổ dịch chính mình thì lưu lại bốn cái hiện tại hắn lấy ra một cái muốn cùng tử phủ tiến hành giao dịch bóng tím trái tim tim đập bịch bịch trong mắt đều là khát vọng cùng tham lam bóng tím đã kẹt ở linh vũ cảnh cựu trọng ấy thâm n i ê n một mực không thể đột phá nếu là có huyền cực đan hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể đột phá đến huyền vũ cảnh đến lúc đó bọn hắn tử phủ liền có hai cái huyền vũ cảnh cừng giả thực lực đại đại tăng thêm muốn hay không dùng tiến vào cấm địa cơ hội đổi lấy huyền cực đan bốn bóng tím trong lòng g i y r u ộ hắn biết rõ chính mình hai cái con gái thiên p h bọn hắn coi như tiến vào cấm địa tiếp nhận truyền thừa t ẩ y lễ để võ hồn càng thêm phù hợp tự thân muốn đột phá đến huyền vũ cảnh cũng sẽ không rất dễ dàng dù sao cái trước tiến vào cấm địa người chính là bóng tím chính mình hắn còn không phải kẹt ở linh vũ cảnh cựu trọng nhiều năm c u n g l i ê u mạng một cái không xác định tương lai còn không bằng đem trước mắt chỗ tốt nắm bắt tới tay bất quá tiến vào cấm địa tư cách còn chưa tới phiên hắn làm quyết định không nghĩ tới tiểu hữu lại có bực này đ a n dược một đạo quần quận như tiếng sấm âm thanh ở chung quanh văng lên một thân ảnh đạp lên hành cung cực tốc mà đến hắn chính là từ phủ huyền vũ cảnh nhất trọng lao tổ t ử phủ lão tổ sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch t ử phủ lão tổ ánh mắt c a y độc liếc mắt liền nhìn ra cổ dịch hơn xa bóng tím âm thầm nói tới đơn giản như vậy cổ dịch ngồi ở xích huyết mã bên trên cả người lại tựa như s ắ p nhập vào trong thiên địa khí tức như có như không cảnh giới của hắn rõ ràng đạt đến tiên nhân hợp nhất lại thêm hắn từ cổ dịch trên thân cảm thấy cảm giác nguy cơ máy liệt mi tâm không ngừng có gai cảm giác đau p h ả n phất hắn vừa đậu thủ liền sẽ bị cổ dịch một thương đánh chết từ phủ người võ hồn tên là tím hồn đây là một loại chiếm được tại tôn giả huyết mạch võ hồn đối với linh hồn phương diện có chỗ bởi vậy tử phủ lao tổ rất tin tưởng hắn giác quan thứ sáu cổ dịch thực lực chỉ sợ so bóng tím nói còn kinh khủng hơn hơn xa huyền vũ cảnh nhất trọng đơn giản như vậy hắn hẳn không phải là cổ dịch đối thủ cổ dịch cái này mục tiêu rất nhiều rõ ràng chính là chạy bọn hắn tử phủ cấm địa mà đến nếu là không đáp ứng cổ dịch giao dịch chỉ sợ hắn sẽ mạnh mẽ xông tới tiến cấm địa đến lúc đó bọn hắn tử phủ nói không chừng sẽ bị diệt mất bốn thà rằng như vậy còn không bằng đáp ứng cổ dịch vì tử phủ đổi lấy tới huyền cực đan bồi dưỡng được mới huyền vũ cảnh cừng giả bóng tím có thể nghĩ tới sự tình tử phủ lao tổ tự nhiên cũng nghĩ đến hắn tại châm trước một lát sau. trong lòng đã có quyết đoán cổ tiểu hữu cấm địa là ta tử phủ lớn nhất cơ duyên trong đó bên trong lẩn chứa đại tạo hóa có cường giả thời thượng cổ truyền thựa một cái huyền cực đan cũng không đủ à. cổ dịch trong lòng hiểu rõ tử phủ lão tổ nói bóng gió rất rõ ràng đây là phải thêm tiền a so với tử phủ trong cấm địa tôn giả truyền thựa chỉ là một hai cái huyền cực đan cổ dịch cũng lời cùng tử phủ lão tổ trả giá nạp giới lộng lấy loại lên cổ thay chủ bên trong lại xuất hiện một cái thanh sắt đan dược hai cái huyền cực đan như thế nào đủ đủ tử phủ lão tổ vẻ mặt tươi cười hai cái huyền cực đan tại bóng tím ánh mắt nóng bỏng phía dưới tử phủ láo tổ thu hồi huyện cực đan sau đó hắn liền dẫn cổ dịch một đoàn người đi tới tử phủ đỉnh núi hành cung nơi đó là chỗ cấm địa cũng là tử phủ tế tổ nghi thức chỗ tử phủ láo tổ hướng cổ dịch giải thích nói cổ tiểu hữu nơi này chính là cấm địa cửa vào muốn mở ra cấm địa cần ta tử phủ dòng chính dùng tiên huyết, huyết tế tiến tổ cổ dịch khẽ gật đầu đối với cái này rõ ràng trong lòng t ử phủ lão tổ hướng tử quỳnh tím hà ra hiệu hai người lập tức tiến tới pho tượng chỗ vạch phá ngón tay đem tiên huyết nhỏ và o pho tượng trước ngực hai cái lối nhỏ ầm ầm rung động tiếng vang lên chỉ thấy cao lớn pho tượng lồng ngực chầm rãi kéo ra hóa thành một cánh cửa thông hướng hành cung chốt sâu t ử phủ lão tổ đ ề m ộ t câu đ ú n g tiểu hữu muốn đi vào cấm địa nhất định phải là yêu nhau người và không đem không chiếm được cấm địa sức mạnh tầy lễ không biết tiểu hữu muốn cùng vị nào tiến vào bên trong biết rõ kịch bản cổ dịch tự nhiên biết đầu này hạn chế đây là trong cấm địa tôn giả tàn hồn bậy điều kiện s ớ m tại tới t ử phủ phía trước cổ dịch liền chọn cùng hắn cùng nhau đi vào nhân tuyển thanh lân ngươi cùng ta đi vào đi tốt dịch thiếu ra thanh lân gật gật đầu theo cổ dịch cùng nhau bước vào cửa đá ở phía sau liều phỉ cùng tiểu vũ thần sắc có chút buồn b ự c nhưng cũng không nói gì nhiều đang trên đường tới cổ dịch liền cùng các nàng nói một chút có liên quan tôn giả di tích sự t ì n h thanh lân chính xác so với các nàng càng thích hợp tiến vào các nàng bên cạnh cố k h i n h thành sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh không có quá nhiều biến hóa chỉ có nghe được yêu nhau người mới có thể bước vào cấm địa thời điểm con mắt của nàng xuất hiện một chút ba sáu cấm đ i ệ u bên trong t i ê n tĩnh im lặng nhàn nhạt t ử quan g chiếu sáng mảnh không gian này cổ dịch bắt được thanh lân tay hướng về tử quang chuyển đến phương hướng đi đến rất nhanh tử quang càng ngày càng sáng đem t r u n g quanh chiếu sáng vô cùng rõ ràng tại hai người phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước màu tím hồ này chất lỏng mánh liệt sôi trào giống như từng cái mãng xà đang gầm thét gào thét vĩnh viễn không ngừng nghỉ động dạng mà tại hồ bên kia là một tòa điêu lan ngọc thế đen đốt sáng c h a n g cung điện mơ hồ có thể nhìn thấy trong cung điện có hai cỗ một lớn một nhỏ thi hải cổ dịch ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hồ nước màu ngoại trừ màu sắc không giống nhau bên ngoài máu của hắn võ hồn đ ỗ n g nhiên cùng hồ nước màu tím không kém bao nhiêu cái này hồ nước màu tím chính là một mảnh huyết hồ cổ dịch đôi mắt nghiêm trọng đây chính là một đầu xà yêu tôn giả một thân huyết dịch hình thành hồ nước uy thế kinh người ẩn chứa c u ầ n bạo huyết mạch lực lượng nếu là tới gần nó nó đem trực tiếp ăn mòn người thân thể dung nhập trong máu t ử phủ người tím hồn võ hồn chính là bởi vì bọn hắn tiên tổ bị cái này huyết mạch chi lực ăn mòn được tới cũng coi như là một loại huyết mạch võ hồn chỉ là loại này huyết mạch võ hồn rất nhỏ yếu kém xa những cái kia trực tiếp kế thừa huyết mạch võ hồn người. cái này cũng là cổ dịch tại sao lại lựa chọn thanh lân tiến vào nguyên nhân nếu là tiểu vũ cùng liễu phỉ tiến vào bên trong các nàng thọ võ hồn t i ế n võ hồn chỉ sợ đều muốn bị xà yêu kia huyết dịch sức mạnh cho thay thế biến thành như t ử phủ người tím hồn võ hồn mà thanh lân không giống nhau nàng bích xà tam hoa đồng trời sinh đối với loài rắn sinh mệnh có tác dụng cắt chế lại nàng võ hồn vốn là xà võ hồn căn cứ vào cổ dịch phỏng đoán xà yêu kia tôn giả huyết mạch chi lực có sáu bảy thành có thể sẽ không thay thế nàng xà võ hồn thậm chí có thể tăng cường hắn võ hồn bà nguyên húng chi coi như thanh lân võ hồn bị thay thế cũng không là bích x à tam hoa đồng võ hồn đối với nàng mà nói tầm quan trọng không tính quá lớn không giống tiểu vũ cùng liêu phỉ một cái là hồn thú hóa thân võ hồn chính là nàng chính mình một cái từ tiểu tu luyện t i ê n thuật một thân tu vi cũng là lấy t i ê n võ hồn làm chủ một khi bị thay thế đó chính là thương cân đ ộ u cốt mới võ hồn còn chưa nhất định phù hợp các nàng tấu chương s o n g chương một trăm m ư ơ i bốn thiên cấp công pháp chương một trăm m ư ơ i bốn thiên cấp công pháp đến nỗi cổ dịch tự thân bốn hồ nước màu tím là yêu tôn tiên huyết biến thành hắn võ hồn một trong vừa vạn chính là tiên huyết cổ dịch ngay từ đầu dự định chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem cái này hồ nước màu tím thốt dung nhập máu của hắn võ hồn nhìn xem trước mặt hồ nước màu tím cổ dịch đôi mắt ngưng lại lôi kéo thanh lân trực tiếp nhảy vào trong đó trong chốc lát hồ nước màu tím phảng phất xuống lại phát ra tiếng g ầ m điên cùng lăn lộn g ầ m thét chất lỏng màu tím đem cổ dịch hai người quần áo hòa tan mất vậy mà vô khổng bất nhập từ thân thể toàn thân chạy xuôi hết sạch muốn chiếm giữ thân thể của bọn hắn thay thế bọn hắn võ hồn không hiểu ba động từ nàng đôi mắt huyết tắng ra ước thúc dòng máu màu tím sức mạnh dần dần thanh lân trên thân hiện ra màu tím đường vân thanh x à võ hồn bản nguyên dần dần trở nên mạnh hơn cùng lúc đó đồng dạng lọt vào dòng máu màu tím xâm nhập cổ dịch phía sau hắn bảy cái hồn hoàn hệ ra màu vàng đệ thất hồn hoàn nở rộ tia sáng một mảnh hồ nước màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bông xuống mảnh không gian này cùng hồ nước màu tím trùng điệp cùng một chỗ hai cái hồ sức mạnh đụng vào nhau gây nên vô số bọc nước cấm địa không gian gợn sóng năng lượng liên tiếp không ngừng huyết sắc cùng hào quang màu tím chiếu sáng b Huyết huyết xạ yêu, yêu tôn giả sức mạnh mặc dù bá đạo mà cường đại nhưng nó cuối cùng tử vong mấy trăm năm lưu lại hồ nước màu tím còn bị tử phủ người đời đời kiếp kiếp dùng để tẩy lễ sức mạnh sớm đã trăm không còn một bởi vậy cấm địa chỉ còn lại một lần cuối cùng tẩy lễ cơ hội cho nên cổ dịch huyết h ả i chân thân rất nhanh liền đang cùng hồ nước màu tím giao phong bên trong chiếm thượng phong hồ nước màu tím năng lượng không ngừng bị cổ dịch thốt vệ hấp thu tràn vào phía sau hắn mấy cái hồn hoàn bên trong nhận được năng lượng cung ứng hồn hoàn niên hạn tăng lên điên cuồng hồn hoàn màu sắc cũng tại không ngừng biến hóa đã nắm giữ ngưng luyện hồn hoàn phương pháp cổ dịch tự nhiên cũng có thể để thăng hồn hoàn niên hạn chỉ chốc lát đệ nhất thứ hai hồn hoàn từ màu tím đã biến thành màu đen lại cùng đằng sau ba cái màu đen hồn hoàn trở nên càng ngày càng tâm thúy đến nỗi đệ lục hồ tinh hồng lộng lây tràn ngập hung lệ chi khí chiếm được lam ngân vương đệ lục hồn hoàn niên hạn vốn là đạt đến hơn chín vạn năm khoảng cách m ộ ư ơ i vạn năm chỉ kém số lượng ngàn năm niên hạn bây giờ vừa vặn bổ túc điểm ấy trên l ệ n h sau nửa c a n h giờ cấm địa trong không gian nguyên bản hồ nước màu tím hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là đỏ tươi yêu dị huyết hồ nước màu và nóng trong đó tản mát ra tí ti bá đạo ma đạo khí tước hai cố không được sợi vải thân ả n h tại huyết hồ theo sóng chập trùng cổ dịch chậm rãi mở mắt ra hai đạo tinh quang bắn mạnh mà ra lại hư không dừng lại mấy tức thời gian cổ dịch kiểm tra một hồi chính mình tình huống, phát hiện phía sau hắn bảy cái hẳng màu sắc đông nhiên đã biến thành năm đen đỏ lên một kim đến nội tu vi đề thăng cũng không nhiều chỉ đề thăng nhất cấp đạt đến bảy mươi bảy cấp bởi vì hồ nước màu tím năng lượng ngoại trừ dùng để đề thăng hồn hoàn niên hạn bên ngoài còn lại đều dùng tới tầm bổ máu của hắn võ hồn cùng cốt võ hồn cùng với thân thể của hắn đối với cái này cổ dịch không có ngoài ý mớn bởi vì cái này hồ nước màu tím vốn là dùng để bàn cho người khác huyết mạch chi lực cùng võ hồn có thể giúp đề thăng cơ thể tiềm lực chỉ tiếc cổ dịch cũng không thu được đệ tam võ hồn bất quá cổ dịch huyết võ hồn cùng cốt võ hồn phẩm chất lại lấy được tăng lên không nhỏ trong cơ thể hắn tiên huyết cùng tinh huyết nguyên bản nội liễm rực rỡ kim sắc đã tỏa ra cùng huyết hồng sắc một dạng trói mắt dung hợp vì huyết hào quang màu và nóng mỗi một giọt máu đều tròn t r ị a như linh đan n ặ n g dị thường trừ cái đó ra cổ dễ trả từ hồ nước màu tím thu hoạch được một hạng thủ đoạn bốn cổ dịch nhìn về phía bên cạnh thanh lân phát hiện nàng x à võ hồn quả thật không có bị tím hồn thay thế ngược lại sắp nhập vào nàng x à võ hồn thanh lân xả võ hồn từ đơn thuần thanh xả đã biến thành có tím xanh hai màu đường vân bộ dáng phẩm chất lên cao một mạng lớn phối hợp nàng lần nữa trộ mã huyện chuyển thân cổ dịch cấp tốc từ nạp d ư ớ i lấy ra quần áo chính mình sau khi mặc vào đem một bộ khắc quần áo tròn tại thanh lân trên thân thanh lân lúc này cũng tỉnh táo lại sắc mặt đỏ bừng đem quần áo mặc chúng ta đi phía trước xem cổ dịch nói thanh lân khẽ gật đầu hai người hướng về phía trước đèn đốt sáng choan g cung điện đi đến rất nhanh liền nhìn thấy trong cung điện có một pho tượng trên người có một t ầ n g tử quang sáng lên tại pho tượng phía trước một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất mà bên cạnh hắn một đầu vô cùng cường tráng cự xa xoay quanh thân thể ít nhất cũng có dài năm mươi sáu mươi mét vừa rồi hồ nước màu tím thình lình lại là cái này cự xa huyết dịch tại cổ dịch hai người bên phải một tôn cạnh cột đá dựa vào một bộ khô lâu không s ư ơ n g phía trên đặt vào một quyển sách cổ dịch không cần nhìn cũng biết cái này khô lâu giá đỡ là tử p h ụ tiên tổ chính là hắn cho tử p h ụ mang đến tím hồn võ hồn một mực lan tràn đến bây giờ chỉ là cổ dịch hơi nghi hoặc một chút chính là vì cái gì lịch đại tử p h ụ bên trong người không có cho cái này khô lâu giá đỡ nhặt xác đem hắn trôn mà là một mực đặt ở trốn cấm địa này cung điện tính toán cái này cùng ta không quan hệ cổ dịch cùng thanh lân dậm chân tiến vào cung điện đi tới pho tượng trước mặt làm hai người ánh mắt nhìn về phía pho tượng ý thức của bọn hắn trong nháy mắt đi tới một mảnh khác thế giới ở đây trên trời cao một thân ảnh cưỡi dài đến trăm mét màu tím yêu x à ngao du tại trong mây mù cựu thiên tri thượng không ngừng có lôi đình đánh xuống trong đó tràn ngập khí tức hủy diệt trực tiếp đánh vào tồn k i a thân ảnh cùng yêu x à trên thân hào quang màu tím lưu chuyển không ngừng đúng lúc này cái kia trao liệng cựu thiên cường giả ánh mắt quay tới nhìn chằm chằm cổ dịch hai người nhìn cuối cùng lại đợi đến có người tới thế giới của ta thân ảnh kia phát ra phiêu miệu âm thanh giảng thuật lai lịch của hắn linh hồn là linh hồn vẫn như cũ có thể bất d i ệ t t ỷ như bản tôn nhục thể của ta sinh cơ bị phá hủy không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng bản tôn khi còn sống linh hồn cường đại tại sao khi chết vẫn như cũ còn thừa một k i a tản hồn bất d i ệ t chỉ tiếc tuế nguyện vô tình đi qua nhiều năm như vậy ta cái này sợi tản hồn ý thức được hôm nay rốt cuộc phải tiêu vong nhục thân mặc dù hủy linh hồn cũng không diệt cổ dịch đôi mắt sáng tỏi như tinh thần cái này muốn tại linh hồn phương diện có rất cao tạo nghệ mới có thể làm đến đây là một vị am hiệu lực lượng linh hồn tôn giả hắn có được chuyên môn tu luyện linh hồn công pháp nó chính là là cổ dịch mục đích của chuyến này so với cổ dịch đề thăng tấn manh thu vi h ã n lực lượng linh hồn tăng lên không tính là nhanh từ đường tam nơi đó có được t ử cực ma đồng cổ dịch trong khoảng thời gian này đã tương đối với cái này thôi diễn một phen lấy ra một cái linh hồn phương pháp tu luyện thế nhưng chỉ là một cái hoàng cấp thượng phẩm công pháp cùng trước mắt tôn giả linh hồn phương pháp tu luyện so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới c ư ơ n g giả k i a thân ảnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch hai người hai người các ngươi thiên phú đều rất không tệ thế mà có được so huyết mạch võ hồn còn mạnh hơn thể chất đặc thù rất rõ ràng vừa rồi tại hồ nước màu tím bên trong một màn bị cường giả này tàn hồn xem ở trong mắt hắn thấy được thanh lân bích xà tam hoa đồng cùng cổ dịch hồn hoàn đây chính là tôn giả huyết mạch chi lực cổ dịch lại có thể lấy linh vũ cảnh tu vi đem hắn thôn vệ hết hơn nữa lực lượng linh hồn còn rất cường đại hơn nữa cổ dịch tuổi tắc vẹn vẹn mười ba tuổi thiên phú như vậy dù là cường giả này khi còn sống cũng không nhiều gặp nữ hoa tử thiên phú của ngươi không bằng hắn ta sẽ đem càng nhiều c h u y ể n thừa ban cho hắn ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ nếu như nguyện ý ngươi gật đầu một cái liền có thể thanh lân đối với cái này tự nhiên không có nửa điểm do dự lúc này gật đầu một、cái. Cường giả kêu theo à n ồ n lên tiếng l ầ ba đạo mang theo truyền thừa trí nhớ tia sáng chui vào cổ dịch mỹ tâm xông vào não hải khắc sâu vào linh hồn của hắn cổ dịch chỉ cảm thấy não hải đ ỗ n nhiên rung động một cỗ tê liệt đau lớn c h u y ề n đến để hắn thân thể r u t lên vô số ký ức điên cuồng tràn vào cổ dịch não hải nhưng một giây sau cổ dịch tâm niệm k h ẽ động sâu trong linh hồn chư thiên môn mặt ngoài lộng lây loại lên cổ đau nhức này liền bị dễ dàng hóa giải tôn giả tất cả linh hồn lạc ấn cũng không xóa đi chỉ để lại thuần túy nhất truyền thừa ký ức cổ dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu cẩn thận tiêu hóa truyền thừa trong trí nhớ mang theo đại lượng tin tức truyền thừa này ký ức bị tôn giả tàn hồn chia làm ba phần để cổ dịch có thể tốt hơn hấp thu tiếp nhận đem hắn tiêu hóa vì chính mình tất cả phần thứ nhất trong trí nhớ b a hàm tôn giả tàn hồn cho là một chút rất tốt công pháp võ kỹ trong đó chỉ là thiên cấp công pháp võ kỹ liền có ba môn địa cấp công pháp võ hoàng cấp càng là lấy ngàn mà tính đối với đoạn ký ức này cổ dịch nhìn mười phần cẩn thận đem tất cả công pháp võ ký đều vững vàng nhớ ký trong lòng hắn chuẩn bị hấp thu những này công pháp điểm tốt đem dung nhập hắn chủ tu hết u y s á t quyết bên trong đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này thiên cấp địa cấp võ ký bên trong không có một môn thương pháp võ ký ngược lại là thấy được mấy môn kiếm pháp bởi vì võ giả bên trong kiếm tu số lượng v ừ a xa thương tu tự nhiên kiếm pháp càng nhiều thì như tôn giả này chính là một cái kiếm tu cái này khiến cổ dịch có chút buôn bực đoạn thứ hai ký ức bao hàm tôn giả đối với trợ pháp luyện đan cùng luyện khí càng lộ tôn giả này am hiểu lực lượng linh hồn. tại trận pháp luyện đan cùng luyện khí bên trên học tập so với những tôn giả khác càng ưu thế lại thêm tôn võ cảnh cường giả tuổi thọ rất dài cho nên người tôn giả này đang luyện đan luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ cũng không thấp đều đạt đến thiên cấp trình độ chỉ cần cổ dịch có thể đem những thứ này cảm nộ đều tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm tự thân như vậy thuật luyện đan của hắn trình độ có thể trực tiếp tăng lên tới t h ấ t phẩm bát phẩm có thể luyện chế ra thiên đan luyện khí cùng trận pháp phương diện đồng dạng đương nhiên muốn luyện chế ra thiên đan thiên khí hay là bố trí có thể kháng hoành thiên vũ cảnh thiên cấp trận pháp chỉ có mong muốn tạo nghệ còn không được còn cần tài liệu Cùng bởi vì đây là một môn linh hồn phương pháp tu luyện tên là tàn hồn thiên thuật phẩm cấp chính là thiên cấp thực phẩm giá trị không thua kém hoàng trải qua bởi vì đây là một môn linh hồn công pháp tại cái này cựu u b á c hoang cũng coi như là nhất đẳng công pháp giá trị không thể đo lường cái này tàn hồn thiên thuật kiếm tẩu tiên h phong tu luyện cần người tu hành từ tàn hồn phách nhìn từ điểm này tu luyện công pháp này cực kỳ hung hiểm dù sao hồn phách cũng không phải nhục thân nhục thân coi như bị thương nặng chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh lực liền có thể khôi phục nhưng linh hồn dù là một điểm nho nhỏ tổn thương đều có thể khiến người không chết cũng tàn phế cái này cũng là vì cái gì tu luyện nguyên khí công pháp tại cựu tiêu đại lục khắp nơi đều có nhưng linh hồn phương pháp tu luyện lại ít đến thương cảm có rất ít người dám lấy chính mình linh hồn làm thí nghiệm Đi sáng tạo ra linh hồn tu luyện công pháp. Mà sáng hồn luyện tạo tu ra cũng ô công không n sáng tàn hồn thiên thuật cái này một linh hồn công pháp tu luyện cứng, dạ, còn càng thêm điên củng, động sẽ rách hồn phách, lòng căn tính không phải người thường g cũ. cúng. pháp, pháp phách, phải thuật thêm thế chủ rách cái mà một mà đảm, tâm sẽ tạo tu ra may mắn hắn thành công sáng tạo ra dạng này một môn thiên cấp linh hồn công pháp chỉ cần dựa theo tàn hồn thiên thuật bên trong bí pháp liền có thể đem hoàn chỉnh h ồ n phách chia ra thành vô số sởi tàn hồn mà không thương tổn cùng linh hồn hóa thiên tri thuật pháp tiếp đó tại căn cứ vào công pháp đơn độc tu luyện rèn luyện cái này từng sợi tàn hồn để mỗi một sợi tàn hồn đều trở nên tương đại hơn nữa có thể phát huy ra khác biệt tác dụng làm đến nhất tâm đa dụng tăng cường lực k h ô n g chế làm tàn hồn ngưng kết tại một lần lúc lại có thể phát huy ra năng lực đáng sợ hô không biết qua bao lâu đem truyền thừa ký ức toàn bộ tiêu hóa cổ dịch phun ra một ngụm trọc khí đôi mắt chậm rãi mở ra cái này tàn hồn thiên thuật ngược lại là rất thích hợp ta một khi tu luyện thành tách ra từng sợi tàn hồn tại kết hợp với ảnh huyết thân trở hồn kỹ bí pháp máu của ta đạo phân thân chi thuật có lẽ thật muốn sáng tạo mà ra cổ dịch đôi mắt sáng rực hướng về trong cung điện tôn giả thi thể túi đầu túi đầu hắn lấy được lấy được người tôn giả này truyền thừa kế thừa hắn y b á c cũng coi như là nửa đồ đệ của hắn một bái này hoàn toàn xứng đáng cổ dịch đem tôn giả thi thể thu liễm bước vào pho tượng phía dưới đến nỗi tôn kia yêu tôn thi h ả i cổ dịch nhưng là thu vào trong nạp giới thi h ả i này thế nhưng là tôn võ cảnh phóng tới đấu khí đại lục tối thiểu nhất cũng là đấu tôn cấp bậc đợi ngày sau cổ dịch lực lượng linh hồn đ ể thăng góp đủ đầy đủ tài liệu liền có thể dùng phương pháp lượt khí đem luyện thành cường đại khôi lỗi làm xong đây hết thể sau cổ dịch thanh lân đường cũ trở về từ cấm địa chi m vừa ra tới liền thấy ở chỗ này chờ cố k h u y ê n thành liêu phỉ cùng tiểu vũ ba người tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i năm p h à m cảnh hậu kỳ chương một trăm m ư ơ i năm p h à m cảnh hậu kỳ đoạn nhật thành p h ụ thành chủ trong phòng tu luyện cổ dịch xếp bằng ở trên bộ đoàn yên tĩnh cảm nội trong đầu truyền thừa ký ức nghiên cứu tỉ mỉ tản hồn thiên thuật khi lấy được tôn giả truyền thừa sau cổ dịch mấy người liền lập tức lên đường trở về đoạn nhật thành lần này xuất hành h ã n tổng cộng hao phí không đến năm ngày thời gian một trở về ở đây cổ dịch liền không kịp chờ đợi muốn tu luyện tản hồn thiên thuật võ giả tầm thường muốn tu luyện tàn hồn thiên thuật bước đầu tiên là để xem hồn chi pháp cảm giác tự thân linh hồn chỗ chỉ có cảm thấy linh hồn mới có thể tiến hành bước thứ hai di hồn chi pháp di hồn chi pháp là xâm nhập cảm nộ g linh hồn tiếp đó làm đến điều động linh hồn tùy tâm sử dụng vận dụng lực lượng linh hồn thậm chí là để linh hồn tự do ra ngoài thân thể bước thứ ba mới là cái này một công pháp mấu chốt tàn hồn chi pháp cần từ tàn hồn phách phân liệt linh hồn một bước này là mãi mãi không kết thúc mới bắt đầu tu luyện Sợi sợi, vô vô c sống tại h ể từ nhiều năm trước hắn liền cảm giác qua linh hồn mình có thể tùy ý điều động lực lượng linh hồn cổ dịch hiểu ra tàn hồn thiên thuật trong tu luyện đủ loại lợi ích sau không quá n ử c khác liền thuận lợi học được hai loại linh hồn bị pháp có thể điều động linh hồn của mình ngắn ngủi lý thể sau đó hắn liền bắt đầu bước thứ ba tu hành cổ thay chủ bên trong kết tấn trong đầu lực lượng linh hồn bắt đầu bị điều động đức cổ dịch thoáng qua một đạo ý niệm sau một khắc một cố lực lượng vô hình tác dụng tại linh hồn của hắn bên trên mạnh liệt đến mức tận cùng đau đớn trong nháy mắt từ não hải bao phủ toàn thân để thân thể của hắn rung động kịch liệt ngày xưa tại bản mệnh thời điểm thức tỉnh cổ dịch từng trải qua một lần linh hồn tê liệt đau đớn v ằ n g vào bản thạch pháp môn cùng cứng cỏi ý chí cổ dịch gắn g vượt qua thanh tỉnh hoàn thành bản mệnh thức tỉnh lần này cũng không ngoại lệ cổ dịch cắn chặt răng ý chí thủ vững yên lặng tiêu hóa sẽ rách linh hồn mang tới cực lớn đau đớn tàn hồn thiên thuật vững bước vận chuyển cuối cùng một tia điểm sáng từ cổ dịch linh h sau đó lại bay ra thân thể tại hư không di động mơ hồ có thể thấy được cái này sợi tàn hồn bên trong là một cái nhỏ bé như hạt bụi tiểu nhân bộ dáng cùng cổ dịch giống nhau như đ ú c cổ dịch có thể tùy tâm s ở dụng khống chế cái này sợi tàn hồn để hắn cùng linh hồn của hắn bản thể có thể tùy ý dung hợp hoặc phân ly cái này tàn hồn thiên thuật cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện cổ dịch cảm khái một tiếng chỉ có đại nghị lực sơ xuất trí giả mới có thể tu luyện thành công nếu là ý chí không kiên định chỉ sợ đều biết bởi vì cái này kịch liệt linh hồn đau đớn để hồn phách đều trở nên bất ổn dễ dàng tạo thành tự thân linh hồn dung chuyện nhẹ thì linh hồn hề b ạ i suy sụp cần t ĩ n h dưỡng rất nhiều nặng thì có thể mất đi bộ phận ký ức đến nỗi tử vong ngược lại không đến n ổ i dù sao cái này tàn hồn thiên thuật là một môn hoàn thiện linh hồn phương pháp tu luyện chỉ cần làm từng bước tu luyện cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng cái này tàn hồn thiên thuật ngoại trừ có thể tu luyện linh hồn bên ngoài cũng là một môn tôi luyện ý chí pháp môn ý chí cùng linh hồn là hai khái niệm nó có thể coi là một cái người tu hành võ đạo c h i tâm tu tiên c h i tâm là sức mạnh của tâm linh chỉ có sơ xuất trí giả mới có thể không ngừng theo đuổi tu hành cực h ạ n có thể có cực cao thành cựu có người tu hành tu vi rất cao linh hồn cũng rất cường đại nhưng ý chí của hắn lại có thể so thấp hắn mấy cảnh giới người tu hành yếu hơn tại một chút thế giới lực lượng của ý chí có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng cũng có thể như lực lượng linh hồn một dạng hóa thành thực chất có thể dùng để tiến hành đối địch bởi vậy cổ dịch tại tu luyện mới bắt đầu tu hành thiết huy ế t sát khí quyết thời điểm liền có ý thức dùng sát khí rèn luyện ý chí của mình bây giờ tàn hồn thiên thuật lại có hiệu quả như thế cổ dịch tự nhiên cảm thấy hài lòng lúc này tiếp tục phân liệt linh hồn từng lần từng lần một tôi luyện ý chí tu luyện linh hồn thời gian bất chi bất giác trôi qua một ngày này cổ dịch mở mắt ra bên cạnh hắn hơn trăm sợi tàn hồn quang đoàn xuyên thẳng qua đây chính là cổ dịch khoảng thời gian này thành quả hắn đã tách ra hơn một trăm sợi tàn hồn mỗi một cái đều có thể như cánh tay chỉ điểm có thể phát huy ra khác biệt tác dụng hắn tâm niệm k h ẽ động tất cả tàn hồn trong nháy mắt chui vào não hải dung nhập linh hồn hắn lực lượng linh hồn lập tức mở rộng rất nhiều chủ nhân cổ dịch n i ê n linh mười ba tuổi tu vi khí bảy mươi bảy cấp hồn thánh linh vũ cảnh thất trọng tứ tinh đấu linh tinh huyền vũ cảnh tam trọng ba nghìn chín trăm phật ma lực thần phàm cảnh hậu kỳ đấu khí huyền vũ cảnh nhất trọng cảnh giới thiên nhân hợp nhất thương huyết thủy hỏa thổ gió ma phật thôn vệ sát lục sát thần lĩnh vực nguyên lực mười lăm vạn điểm thiên phú huyết võ hồn cốt võ hồn năng lực huyết sát quyết huyền cấp thực phẩm tàn hồn thiên thuật thiên cấp thực phẩm c i u chuyển phật ma công địa cấp thực phẩm bốn ngũ phẩm cao cấp huyền cấp trung phẩm thuật chế thuốc huyền cấp trung phẩm luyện k h í thuật huyền cấp trung phẩm t r ậ t pháp huyết võ hồn huyết luyện hai và năm huyết đốt hai và năm huyết đột hai và năm huyết bạo hai vạn năm ngàn huyết ảnh năm vạn sáu ngàn năm sinh mệnh hấp thụ mười và năm huyết hải chân thân trăm và năm tại o cụ, tu luyện tàn hồn thiên thuật phía trước cổ dịch lực lượng linh hồn cũng chính là p h ả m cảnh trung kỳ cấp độ bây giờ tại tách ra trên trăm sởi tàn hồn đồng thời rèn luyện mở rộng sau hắn lực lượng linh hồn thuận lý thành trương bước qua tiểu bình cảnh dù sao thiên cấp thượng phẩm tàn hồn thiên thuật phóng tới đâu khí đại lục ít nhất cũng là chuẩn thiên giai hay là thiên giai cấp thấp để cổ dịch tạ ngắn như vậy thời gian thời gian bên trong đột phá cũng không đủ là lạ liên quan tới lực lượng linh hồn đấu khi đại lục có thể chia làm bốn cái đại cảnh giới pham cảnh linh cảnh thiên cảnh cùng đế cảnh mỗi một cảnh lại có thể chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn ở trong đó phàm cảnh k h o ả n g cách cực lớn từ nhỏ yếu đến đấu khí người bình thường đến đấu tông cường giả thậm chí là một chút thấp tinh cấp cường giả đấu tôn linh hồn cấp độ đều ở đây nhất cảnh giới nhiều nhất là tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h bởi vì bọn hắn cũng không có rèn luyện lực lượng linh hồn phương pháp linh hồn của bọn hắn chỉ có thể theo thì sẽ thực lực tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ tăng trưởng quá chậm ngược lại là luyện dược sư trời sinh linh hồn lực liền vượt qua thường nhân lại thường xuyên luyện đan cần thường xuyên vận dụng lực lượng linh hồn sau đó lại khôi phục như thế nhiều lần phía dưới luyện dược sư lực lượng linh hồn thường thường so sánh với thân tu làm muốn cao hơn một chút bất quá t h ấ t phẩm trở xuống luyện dược sư lực lượng linh hồn đều tại phạm cảnh cấp độ b á t phẩm luyện dược sư thấp nhất cũng là linh cảnh như thế mới có thể giao phó đan dược linh tính từ đó luyện chế ra b á t phẩm đan dược cựu phẩm luyện dược sư thì thấp nhất là thiên cảnh linh hồn cổ dịch linh hồn lực lượng tăng lên lại thêm từ truyền thừa ký ức lấy được tôn giả kinh nghiệm cùng tảng độ cổ dịch tại đan kh cũng nước lên thì thuyền lên cũng nên để thang phía dưới huyết hồn mỗi một súng thân phẩm dai cổ dịch đưa tay s ở phía dưới huyết hồn thương thân thương khẽ r u lên bên trong linh tính dường như đang đáp lại cổ dịch thương này thân ở sát lục chi đô luyện chế qua một lần nhưng chỉ là một cái linh khí cổ dịch muốn đem hắn để thang đến trung phẩm h u y ệ n khí chân chính c ù n g cấu thành m ũ i thương vệ huyết c h â u cùng nhiếp hồn xứng đôi bất quá cổ thay chủ bên trong vật liệu luyện khí cũng không nhiều cao nhất cũng chính là băng cực thần tinh cái này băng hệ kim loại nó độ cứng còn có thể nhưng tính bền dẻo không đủ cũng không thể xem như thân thương chủ thể tài liệu chỉ có thể sử dụng bộ phận cho nên cổ dịch cần đang tìm kiếm những thứ khác vật liệu luyện k h í tấu chương s o n g chương một trăm mười sáu thiên lạc cổ thành chương một trăm mười sáu thiên lạc cổ thành muốn nói tại t u y ế t n g u y ệ t quốc bên trong nơi nào có thể mua được có thể luyện chế huyền đan huyền khí đủ loại dược liệu cao cấp khoáng thạch linh mục các loại tài nguyên thứ nhất tự nhiên là t u y ế t n g u y ệ t hoàng thành xem như một nước hoàng thành nơi đó hội tụ số lớn cường giả cùng thế lực đoàn gia nguyện gia vũ nhà cùng vạn thú môn tứ đại đình tiêm thế lực cùng đông đảo gia tộc môn phái nhỏ đều tại trong hoàng thành cùng phụ cận mặc dù không dám nói linh vũ cảnh không bằng chó huyền vũ cảnh đi đầy đất nhưng trong hoàng thành cũng là cường giả như rừng huyền vũ cảnh cường giả tính ra hàng trăm bởi vậy trong hoàng thành có được tài nguyên phong phú chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch liền có thể mua được mong muốn dược liệu kim loại khoáng thạch các loại bảo vật thứ hai cái nhưng là ở vào tuyết nguyện quốc trung bộ khu vực bị sa mạc vây quanh thiên lạc cổ thành thiên lạc cổ thành có được ngàn vạn năm lịch sử cực kỳ lâu đời thiên lạc cổ thành huyền vũ cảnh cường giả số lượng có thể không bằng tuyết nguyện hoàng thành nhưng bình quân thực lực tại tuyết nguyện quốc lại là cường đại nhất thành trì so với tuyết nguyện hoàng thành còn cao hơn bởi vì ở đây rất ít có khí vũ cảnh người đại bộ phận cũng là linh vũ cảnh huyền vũ cảnh nguyên nhân chính là như thế thiên lạc cổ thành là tuyết nguyện quốc quy mô lớn nhất giao dịch tri địa cả tòa thành tuyệt đại đa số sản nghiệp cũng là mậu dịch thậm chí các quốc độ thậm chí hạ phẩm đế quốc sản nghiệp ở đây cũng không ít gặp vô số bảo vật từ bốn phương tám hướng hội tụ đến n à y nơi này thiên tài địa bảo so với hoàng thành còn muốn phong phú cùng khổng lồ cho nên cổ dịch muốn thu thập luyện chế huyết hồn thương tài liệu đến thiên lạc cổ thành là lựa chọn tốt nhất hơn nữa thiên lạc trong cổ thành vừa vặn có một cái cổ dịch mong muốn bảo vật bốn cổ dịch từ tu luyện thất xuất quan thì tay đi tới thiên lạc cổ thành một chuyện cổ dịch mong muốn món kia bảo vật dựa theo nguyên tắc tuyến thời gian muốn tại hơn một năm sau mới có thể hiện thế bây giờ nó khả năng cao còn trôn giấu tại thiên lạc cổ thành một góc nào đó cho nên cổ dịch cần đầy đủ nhân thủ giúp hắn tìm món kia bảo vật vừa vặn cái này đoạn nhận nội thành chính là có nhân thủ cổ dịch tại đoạn nhận thành bị xích huyết thiết kỵ và mấy chục vạn đại quân coi là thiếu tướng quân cổ dịch cùng liễu thương lan nói một tiếng liền dẫn một chi ngàn người xích huyết thiết kỵ đi tới thiên lạc cổ thành trước khi đi cổ dịch cho liễu thương lan lưu lại một môn địa cấp công pháp cùng một cái huyền t ự c đan cái này địa cấp công pháp là cổ d ị tại tu luyện tàn hồn thiên thuật thời gian dành bên trong từ truyền thừa trong trí nhớ chọn lựa ra mười phần thích hợp liêu thương lan liêu thương lan trước kia thời điểm bằng vào một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp cũng có thể tu luyện tới huyền vũ cảnh bây giờ hắn có thể tu luyện cao cấp hơn địa cấp công pháp chờ thể nội chân nguyên chuyển tu hoàn thành tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đột phá huyền vũ cảnh tam trọng bình cảnh bước vào cảnh giới cao hơn đến n ỗ i cái kia huyền cực đan nhưng là cổ dịch lưu cho xích huyết thiết kỵ thống lĩnh cựu xích huyết để hắn sung kích huyền vũ cảnh dù sao cổ dịch ban sơ tại đoạn nhận thành trong vài năm cựu xích h u ế cũng không ít đại l i u thương lan chỉ điểm cổ dễ tu luyện xem như cổ dịch nửa cái sư phó hơn nữa xích huyết kỵ là l i u thương lan một t cũng là cổ dịch thành viên tổ chức c ứ u xích huyết xem như xích huyết thiết kỵ thống lĩnh độ trung thành không cần nói cũng biết thực lực của hắn tăng lên đối với xích huyết thiết kỵ đối với đoạn nhận thành đều có chỗ tốt đối với người mình cổ dịch từ trước đến nay không keo kiện sau này có thời gian hắn còn có thể đem truyền thừa trong trí nhớ những cái kia hoàng cấp huyền cấp công pháp võ kỹ từng cái ghi chép lại p h o n g t ơ i vân hải tông tinh thần các cung cấp đệ tử chọn lựa tu hành sáu đ ạ p đáp bốn một chi thiết kỵ tại mênh ô n g cổ đạo bên trên lao vụt vung lên đẩy trời các bụi đi tới thiên lạc cổ thành cổ dịch ngẩng đầu nhìn trước mặt mênh ô n g hùng vĩ cổ thành một cỗ cổ phát khí tức đập vào mặt đi. vào thành. cổ dịch không che giấu chút nào cưỡi ngựa x u y ê n qua phố ẩn nít、nice、thành phố môn sau lưng ngàn người xích huyết thiết kỵ yên lặng đi theo cửa thành thường xuyên dọa giấc người mới yêu cầu nguyên thạch đông đảo v õ giả căn bản không dám lộ đầu rất sợ bị xích huyết thiết kỵ s u n g phong một cái diện xích huyết thiết kỵ làm sao sẽ xuất hiện tại thiên lạc cổ thành bọn hắn không phải đoạn nhận thành quân đội sao có lẽ là tới thiên lạc cổ thành mua sắm tài nguyên người cầm đầu là ai người kêu nhìn qua bất quá mười lăm mười sáu tuổi gánh vác một cây trường t ư ờ n g lại xuất lĩnh xích huyết t i ế t kỵ là xích huyết công tử t hắn thế mà tới thiên lạc cổ thành. Nhanh. Nhanh cáo chi xích huyết thiết kỵ cùng xích huyết công tử vào thành tin tức cấp tốc truyền bá thiên lạc cổ thành nội thành mỗi thế lực lớn nhỏ đều có chấu nghe thấy những thế lực này nhao nhao ước thúc bọn thủ h ạ không được cùng xích huyết thiết kỵ phát sinh xung đột phải biết khoảng cách thiên lạc cổ thành gần nhất hai cái thế lực lớn sáng nguyệt tông cùng băng tuyết s â n trang cũng là bởi vì xích huyết công tử mà thảm tao hủy diệt tuyết n g u y ệ t quốc đám người người n à o không biết cổ dịch chiến lược kinh khủng có thể càng một cái đại cảnh giới đối địch thực lực không giống như huyền vũ cảnh ngũ lục trọng cường già kém phải biết thiên lạc bên trong tòa thành cổ huyền vũ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại nhất cũng chính là huyền vũ cảnh tam tứ trọng. tại cổ thay chủ bên trong chính là bị tàn sát mệnh cho nên bọn hắn tự nhiên không dám cùng s í c h huyết công tử cùng s í c h huyết thiết kỵ sinh ra mâu thuẫn bất quá cũng có tâm tư người hoạt lạc hướng cổ thành chuyển ra ngoài đưa tin tức bọn hắn thế nhưng là nghe nói vạn thú m ô n người tại tìm s í c h huyết công tử phiến p h ứ c bốn thiên lạc cổ thành trên đại đạo cổ dịch quay đầu nhìn về phía s í c h huyết thiết kỵ các ngươi năm mươi người một đội tại thiên lạc cổ thành mỗi giao dịch t r i địa dựa theo ta cho các ngươi tờ danh sách mua sắm đủ loại tài liệu mặt khác ở trong thành siêu tập có liên quan cổ đình hay là có dị bảo sắp xuất thế tin tức một khi có tin tức lập tức báo cho ta biết là thiếu t xích huyết thiết kỵ cùng nhau đáp to âm thanh chấn động tiết h hùng để đại địa cũng vì đó r u lên ngàn người thiết kỵ cấp tốc chia hai mươi tri đội ngũ hướng về thiên lạc cổ thành các nơi mà đi mà cổ dịch chính mình thì đến đến cổ thành tam đại giao dịch địa chi nhất hợp các chuẩn bị ủy thác nơi này đầu giá hội bán một chút đan dược và linh khí đến linh vũ cảnh võ giả ở giữa giao dịch liền không lại dùng vàng bạc vì tiền tệ mà là dùng nguyên thạch loại năng lượng này tiền tệ cổ thay chủ bên trong nguyên thạch cũng không nhiều muốn mua đại lượng tài nguyên nhất định phải trước tiên lời ít tiền lại nói đây đối với luyện đan sư cổ dịch mà nói cũng không khó h ắ n chỉ cần lấy ra mấy cái thượng phẩm linh a n Tư p h ẩ m đ a n g lúc này tại cổ thành mua một chỗ chỗ ở bên trong bắt đầu bế quan luyện chế cổ dễ tu đi tàn hồn thiên thuật nắm giữ hơn trăm sợi tàn hồn có thể nhất tâm áp dụng có thể đồng thời luyện chế nhiều lô đan dược hay là nhiều kiện linh khí lấy cổ dịch bây giờ luyện đan thuật luyện kỹ thuật trình độ toàn bộ quá trình luyện chế không có nửa điểm vận sóng thuận lợi vô cùng hơn một mươi ngày sau cổ dịch trong nạp giới nhiều hơn mấy chục bình tứ phẩm đan d ư bây giờ huyết hồ n thương dài một trượng có thửa nặng đến bảy hai không không cân khí thế kinh khủng tản mát da rét thấu xương hàn ý cùng đồng đậm sắc khí mà tại cái này thường xuyên luyện đan luyện khí phía dưới cổ dịch đối với tàn hồn thiên thuật lý giải cũng càng ngày càng sâu hắn chia ra tàn hồn trở nên càng thêm cường đại kiên cố cổ dễ tu đi thổ nạp một hồi đem trạng thái khôi phục đến bình phong hắn đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế chút đan dựng lúc xích huyết thiết kỵ cho hắn chuyển đến một cái tin tức tốt thiếu tướng quân tại thiên lạc cổ thành dưới đất trong phế tích có người đào ra một tôn khắc l ấ y chín đầu thương long hoa văn cổ lão lô đ ỉ n h cùng thiếu tướng quân miêu tả giống nhau ý hệt cổ dịch ngay vậy đôi mắt nở rộ trói mắt hảo quang chín đầu thương long hoa văn cựu thiên thương long đình rốt cuộc phải xuất thế sao tấu trương o n g chương một trăm mười bảy trở về đ ấ la chương một trăm mười bảy trở về đ ấ la thiên lạc cổ thành m ê n mông cô biên chiếm một diện tích ngàn dặm giống như một cái tiểu quốc gia bên trong có đủ loại địa hình sân mạch rừng rậm dòng sông hồ nước các loại đều có lại thiên lạc cổ thành lịch sử lâu đời. vô số năm qua không biết có bao nhiêu sinh linh ở đ â y sinh hoạt qua cho nên thiên lạc trong cổ thành có rất nhiều tiền bối lưu lại đ ọ c phủ không biết có bao nhiêu vật trôn giấu tại thiên lạc cổ thành dưới mặt đất bởi vậy thiên lạc cổ thành thường xuyên sẽ có dị bạo xuất thế lần này đồng dạng không ngoại lệ tại thiên lạc cổ thành đông thành một tòa sân mạch một cái huyền vũ cảnh võ giả trong lúc vô tình xâm nhập một cái hang cổ phủ ở trong đó phát hiện cổ nhân lưu lại bảo tàng trong đó có số lượng không ít nguyên thạch cùng huyền khí linh khi đến nôi đan dược và dược liệu s ố n tại trong năm tháng khá giải hóa thành bụi võ giả này nhìn thấy trong động phủ bảo tàng mừng rỡ và phần t r ự bởi vì đi qua năm tháng dài đằng đắng những thứ này huyền vũ cảnh cường giả cũng lời đưa đến phòng đấu giá đi đấu giá tại những n à y mua bán linh khí bên trong liền có một tôn lô đình vừa vặn bị tìm kiếm toàn trình xích huyết thiết kỵ phát hiện tại sau khi nhận được tin tức cổ dịch trước tiên xuất quan bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cổ dịch đ è xuống tâm tình kích động sắp mặt bình tĩnh đi tới sạp hàng trước mặt đánh giá đông đảo hàng hóa chủ quán gặp cổ dịch đào tới sắp mặt lập tức biến đổi vội vàng định hót nói xích huyết công tử không biết ngài nhìn chung cái nào kiện bảo vật đi qua thời gian lâu như vậy tại thiên lạc cổ thành võ giả cũng biết cổ dịch danh hảo biết được hình dạng của hắn gặp dạng này một vị giám can đảm giết tuyết nguyện thân vương ngon nhân hắn rất khó không k ẩ n trương chủ sạp thực lực bất quá huyền vũ cảnh n h ị trọng tại cổ dịch trước mặt chính là một cái con hắn tự nhiên muốn thận trọng cổ dịch đôi mắt t h o á nhìn g n chỉ vào trong gian hàng một tôn lô đỉnh cái này không trọn vẹn cổ đỉnh ra sao giá cả chủ quán nhìn lại phát hiện đó là một tôn độ cao cùng đường kính đều hẹn chừng một mét lô đỉnh trên của hắn điêu khắc chín đầu trông rất sống động thương long hoa văn nhưng cái này lô đỉnh là không trọn vẹn chín đầu thương long hoa văn chỉ có một đầu là hoàn chỉnh kết nối một đầu thương long đầu rồng còn lại tám đầu cũng không đầu rồng kết nối nhìn qua liền mười phần không cân đối là không trọn vẹn chủ quán coi ngôi đảo một vòng cười nói cái này lô đỉnh nếu là công tử ưa thích chỉ cần ba ngàn trung phẩm nguyên thạch liền có thể cầm lấy đi cái này lô đỉnh chất liệu lạ thường lực phòng ngự không giống như thượng phẩm linh khí kém tăng thêm sẽ sử dụng lô đỉnh bình thường đều là luyện đan sư luyện k h í sư khách hàng có hạn trước mắt xích huyết công tử nếu là đem hắn mua đi ngược lại để hắn tiết kiệm không ít tâm nghe được giá tiền này cổ dịch gật gật đầu cũng không có cùng c ó kẹ mặc cả trực tiếp từ nạp giới lấy ra ba ngàn trung phẩm nguyên thạch đưa tới một cái tay khác thì nắm lên lô đỉnh quay người bay đi nhận được cái này lô đỉnh sau cổ dịch tâm tình thật tốt hắn nguyên bản xích vân đỉnh là lao sư pháp mã tặng cho chỉ có điều ngũ giai cấp độ nhiều nhất luyện chế ngũ phẩm sơ cấp đan dược Phía t r ư ớ cựu thiên thương long đình đỉnh tại h tôn giả truyền thừa trong trí nhớ đã thất truyền vạn năm lâu nó là cựu u bát hoang tiểu thế giới thượng cổ thập đại tên trong đỉnh xếp hạng đệ cựu lô đình dùng nó luyện chế đan dược sẽ càng thêm nhẹ nhõm càng thêm thuận lợi thậm chí là vượt xa bình thường phát huy luyện chế ra so sánh với thân luyện đan thuật cao hơn nhất phẩm đan dược cũng không phải không có khả năng cựu thiên thương long đỉnh ngoại trừ đang luyện đan có tác dụng rất lớn bên ngoài nó vẫn là một kiện thanh khí cựu tiêu đại lục binh khí đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là linh khí huyền khí thiên khí thanh khí hoàng khí đế binh cùng thánh vương binh phân biệt đối ứng mỗi cảnh giới thanh khí ẩn chứa thánh văn có thể câu thông thiên địa lực lượng mượn nhật n g u y ệ t tinh hoa uy lực cường hãn bình thường là tôn võ cảnh cường giả mới có thể có binh khí đương nhiên cái này cựu thiên thương long đỉnh bây giờ là không trọn v ẹ có thể phát huy uy lực lại so với đại bộ phận thanh khí yếu nhưng đối với cổ dịch mà nói kỳ công kích đủ sức để để hắn một đường dùng đến tôn võ cảnh nếu là dùng để luyện đan cái này cựu thiên thương long đ ỉ n h e là cho dù hắn đ ạ t đến bát phẩm cựu phẩm luyện dược sư cũng còn có thể sử dụng nó không thể so với đấu khí đại lục thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh kém là luyện đan sư tha thiết ước mơ vô thượng lô đỉnh đến nước này cổ dịch lần này đến đây thiên lạc cổ thành mục đích đều đã đạt tới cũng nên tiếp tục tu hành trở nên mạnh mẽ hắn cũng tại linh vũ cảnh thất trọng dừng lại mấy tháng bốn hơn nửa năm trôi qua thái thản cự vợn cùng thiên thanh nhu mãng nên tìm tìm được á ma tả thần hổ tung tị ta muốn tăng cường tu vi tự nhiên không bỏ qua đấu la đại lục cái này có thể thu hoạch hồn hoàn thế giới. cổ dịch tu vi là bảy mươi bảy cấp vẫn chưa tới vì huyết võ hồn săn bắt đệ bắt hồn hoàn thời điểm nhưng hắn cũng không phải là chỉ có một cái võ hồn xương của hắn võ hồn cũng đến thu hoạch hồn hoàn thời điểm vừa vặn lần này trở về đấu la đại lục cổ dịch cũng có thể hoàn thành sau này mấy cái tu la thần kiểm tra thậm chí là những thứ khác thần linh thần kiểm tra bốn cổ dịch mang tới chi này ngàn người xích huyết thiết kỵ cổ dịch không để cho bọn hắn trở về đoạn nhật thành mà là để bọn hắn tiếp tục t r ú đóng ở thiên lạc cổ thành thiết lập một cái thuộc về bọn hắn giao dịch sản nghiệp một bên thu mua đủ loại linh dược linh thảo kim loại khoáng sản lấy được trèo chống cổ dịch luyện đan, luyện khí. một bên thì bán ra cổ dịch luyện chế cấp thấp đan dược binh khí kiếm lấy nguyên thạch bất luận là vân hải tông vẫn là đoạn nhật thành đều ra đại nghiệp đại cần nguyên thạch chỗ cũng là rất nhiều cổ dịch trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược cũng không ít đầy đủ bọn hắn bán một đoạn thời gian rất dài hơn nữa vì có thể cầm tục phát triển cổ dễ trả hướng ra phía ngoài chiêu mộ luyện đan sư cùng luyện k h í sư thiên lạc cổ thành xem như tuyết n g u y ệ t quốc phồn binh nhất giao dịch chi thành luyện đan sư luyện ký sư số lượng đều không có ở đầy số í làm tốt a n bài sau cổ dịch soạt một cái tiêu thất lần nữa hiện thất lúc hắn đã về tới đấu la đại lục thiên đấu thành vân hải tông trong một gian mặt thất cổ dịch xuất hiện không bao lâu một cái cùng hắn d u n g mạo thân ảnh giống nhau như lúc lập tức từ bên ngoài chạy đến cổ dịch tâm niệm kẽ h động cái này hóa thân trong nháy mắt biến thành một đoàn tiên huyết chui vào cổ dịch thân thể trong khoảng thời gian này tại đấu la đại lục bên trên phát sinh đủ loại cổ dịch cũng nhất nhất biết được bởi vì sợ năng lượng quá độ tiêu hao nguyên nhân trong khoảng thời gian này cái kêu huyết ảnh hóa thân chưa từng động thủ qua một lần tất cả xung đột đều giao cho đường hiếu đường h ạ mấy cái huyết ảnh k h i lỗi xử lý mấy cái này huyết ảnh k h i lỗi mặc dù không bằng khi còn sống cường đại nhưng cũng có phong hào đấu la cùng hồn đấu la thực lực đủ để ứng phó tuyệt đại đa số sự tình tấu chương s o n g chương một trăm mười tám á ma tả thần hồ chương một trăm mười tám á ma tả thần hồ đương nhiên huyết ảnh hóa thân hơn nửa năm này đều trở tại trong thiên đấu thành thiên đấu hoàng thất cùng thất bảo lưu ly li tông lôi kéo hắn cũng không kịp đương nhiên sẽ không cùng hắn có mâu thuẫn gì vũ hồn điện ngược lại là thăm dò qua mấy lần hóa thân cho là hắn là hạo thiên tông người bất quá tại quỷ đấu la cúc đấu la bị bị bị đông phái tới thiên đấu thành tiếp xúc gần gũi một phen đường khiễu mấy cái huyết ảnh khôi bởi vì quỷ đấu la từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng đậm từ khí bọn hắn căn bản không phải người sống kết hợp với thất bảo lưu ly tông đem ngày xưa lạc nhật s â m lâm phát sinh sự tình có ý định lưu truyền ra tin tức từ thiên nhận t u y ế t chỗ phải đến vũ hồn điện suy đoán ra cổ dịch cùng hạo thiên tông là quan hệ thù địch đường khiếu mấy người đã sớm bị giết chết sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì một loại đặc thù nào đó hồn kỹ đấu la đại lục bên trên võ h ồ n nhiều hấp thu hồn hoàn sau đản sinh hồn, hồn, hồn kỹ cũng là thiên kỳ bách q u i có dạng này có thể điều động thi thể hồn, hồn kỹ cũng không đủ là lạ bọn hắn vũ hồn chỉ có điều cổ dịch thực lực quá mạnh mẽ lại có thể tại hạo tiên h tông một đám cường giả dưới sự vây công phản s á t hơn nữa luyện chế thành khôi lỗi hắn ít nhất cũng có chín mươi bảy cấp chín mươi tám cấp thực lực vũ hồn điện bên trong cũng liền giáo hoàng bị bị đông cùng cung phụng điện mấy vị cung phụng mới có thể cùng đối kháng tăng thêm cổ dịch cùng vũ hồn điện không oán không cừu ngược lại giúp bọn hắn d i ệ t hạo tiên h tông hơn nữa đối với cổ dịch tình báo người của vũ hồn điện đã sớm nắm rõ rằng rồi biết được kỳ xuất thân tại nặc đinh học viện phong diệt h ô n hắn đối với vũ hồn điện thái độ luôn luôn tốt đẹp cho nên vũ hồn điện tại trải qua mấy lần tham d cùng thiên đấu hoàng phòng thất bảo lưu ly tông một dạng muốn lôi kéo cổ dịch dù s a o mười hai tuổi hồn đế có thể cùng siêu cấp đấu la một trận chiến dạng này tuyệt thế thiên tài đấu la đại lục có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn a i tương lai cổ dịch trăm phần trăm có thể trở thành cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la là đấu la đại lục tuyệt đỉnh cao thủ dù thế nào lôi kéo hắn cũng không đủ giống thiên đấu đế quốc đế vương tuyết dạng liền từng lấy công tước chi vị lôi kéo cổ dịch nhưng bị cổ dịch hóa thân từ chối nhã nhặn toàn bộ thiên đấu đế quốc chân chính có thể bị cổ dịch để trong mắt cũng liền thiên đấu trong quốc khố trấn quốc trí bảo hãn hải càn k ô n cháo Tháng trước, liền tu kiến hoàn thành. bây giờ đấu la vân hải tông bên trong hơn vạn mẫu đất từng tòa kiến trúc đứng sừng xương dựng lên thích hợp đủ loại võ hồn hồn sư bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh phân tán tại m ố t phía thật không mỹ lệ cổ dịch bay lên bầu trời quan sát khổng lồ vân hải tông trong lòng lẩm bẩm nói tông môn đã thiết lập sau bước kế tiếp nên chiêu thu đệ tử đi cổ dịch sáng tạo tại đấu la đại lục vân hải tông cũng không phải nhà tròi hắn sớm đã hạ quyết tâm thống nhất đấu la đại lục xem như thế sau đó có thể hay không để t r ư thiên môn hấp thu đấu la đại lục nguyên lực tốc độ để thăng thậm chí có thể hay không để cổ dịch ở xa thế giới khác thời điểm cũng không ảnh hưởng t r ư thiên môn hấp thu thế giới này nguyên lực mà thống nhất đại lục sau liền cần nhân thủ đi quản lý dù sao cổ dịch không có khả năng chú đáo mọi chuyện hỏi đến điều này cũng làm cho có bông tha độc cô bác đồng thời để hắn thiết lập vân hải tông một chuyện cổ dịch đem độc cô bác gọi tới nói cho hắn biết bảy ngày sau vân hải tông chính thức đối ngoại bắt đầu chiều thu đệ tử vân hải tông chiêu thu đệ tử không h n ì bởi vì cổ dịch chuẩn bị tại cái này đấu la vân hải tông lưu lại một chút cải tạo sau thích hợp đấu la thế giới hoàn cấp công pháp võ kỹ chỉ cần tu luyện công pháp cho dù là không có tiên thiên hồn lực người cũng có thể biến thành hồn sư đến nỗi công pháp xuất hiện sẽ ở đấu la đại lục nhắc lên bao lớn song gió sinh ra bao lớn ảnh hưởng sẽ hay không lọt vào thế lực khác cường giả chống lại vây công bốn cổ dịch căn bản vốn không quan tâm tiết lộ công pháp lại như thế nào cùng các phương thế lực là địch lại như thế nào lấy thực lực của hắn bây giờ đấu la đại lục ai là hắn một tương địch cổ dịch một người có thể chấn áp thiên hạ cái này vừa vặn có thể để hắn thuận thế nhất thống thiên hạ thu hoạch nguyên lực sáu bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn cổ dịch cũng sẽ không lãng phí những thời giờ này đem chiêu thu đệ từ việc vặn ném cho độc cô bác đi xử lý sau cổ dịch một cái là mình đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực h ạ c tâm t ả n ra sinh mệnh khí tức hồ nước hơi hơi d ạ o d ự c bên hồ một thân ảnh xuất hiện khí tức của hắn lập tức kinh động đến dưới đáy hồ thiên thanh, thanh lưu mãng nhận ra cổ dịch, đôi mắt đánh bôi phía, lại không có nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen nói, ngoại cũng không dịch, phía, thấy thuộc, thì dịch theo ra ra trở kia ta cổ có cái Cổ có đôi đạo đâu. bôi lại tiểu tiểu tại giới, mắt một vũ vũ về thiên thanh lưu mang nói trong khoảng thời gian này ta cùng hai minh một mực tại truy tìm áng ma tả thần hồ dấu vết mặc dù nó rất g à o hoạt bất quá nó cuối cùng muốn săn giết những thứ khác hồn thú lưu lại một chút vết tích trước đây không lâu hai minh tại khu hỗn hợp phong tỏa một phiến khu vực áng ma tả thần hồ có rất lớn s á t x u ấ t ở mảnh này khu vực bên trong cổ dịch đôi mắt l ó e lên gật gật đầu rất tốt nó ở nơi nào thiên thanh lưu mang cho cổ dịch chỉ xuống phương vị cổ dịch lúc này bay về phía khu hỗn hợp rất nhanh liền tìm được thái thản cự vượng tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp rất lớn muốn ở bên trong tìm kiếm một cái hồn thú cũng không dễ dàng. may mắn hai minh thái t h ẳ n g cự vượt đã sớm phong tỏa một phiến khu vực đã như thế tìm kiếm độ khó chợ t h ạ xuống tăng thêm cổ dịch đã đạt đến thiên nhân hợp nhất có thể điều động cùng cảm giác một phương tiên đ ị a n ă n g lượng lại hắn tu hành huyết võ hồn cùng huyết đạo đối với sinh linh sinh mệnh khí tức m ư ờ i phần nhạy cảm cả hai phối hợp xuống cổ dịch có thể cấp tốc phân biệt một phiến khu vực sinh linh thực lực á ma m t à thần hộ tại cổ dịch trong trí nhớ là một đầu sáu bảy chục ngàn năm hồn thú tu vi tại khu hỗn hợp bên trong có thể tính là đứng hàng đầu cho nên cổ dịch chỉ cần tìm kiếm ra trong khu vực này sinh mệnh lực thịnh vượng nhất khí tức cường đại nhất hồn thú liền có thể cứ như vậy cổ dịch tìm gần thời gian một ngày sau cuối cùng tại khu hôn hợp trong một cánh rừng cảm giác được vài luồng khí tức cường đại trong đó một cố khí tức cực kỳ gian ác cổ dịch thân ảnh tại sơn lâm xuyên t h ẳ n g qua chỉ chốc lát liền gặp được một đầu toàn thân đen tuyền chiều cao vượt qua tám m cự h ổ tinh hồng sắc đôi mắt tràn ngập khí tức ấm lãnh cái đuôi của nó từ vô số khớp xương tạo thành đỉnh cao nhất là một cái cực lớn móc câu lập lòe xâm nhiên l ũ quang nó chính là á ma tà thần hồ đang cùng ba tiên nhân loại hồn sư bày ra chiến đấu trong đó hai cái lão giả bộ dáng hồn sư quanh thân hiện lên chín cái hồn hoàn phóng thích ra không kém gì ám ma tả thần hồ khí tức bọn hắn rõ ràng là phong hào đấu la một người cầm trong tay một cây toàn thân tím xanh xà xa mâu một người toàn thân mọc đầy màu tím gai nhọn tương tự cá nóc hai cái này phong hào đấu la sau lưng nhưng là một vị tuyệt mỹ nữ tử phía sau nàng có hai đôi trắng đoán c á n h chim trên người có sáu cái hồn hoàn rung động ám ma tả thần hồ xem như sinh ra thiên phú lĩnh vực đỉnh cấp hồn thú thực lực tự nhiên không thể khinh thường lấy nó bây giờ sáu vạn năm tu vi cho dù là bình thường đều không chắc chắn có thể làm gì được nó trên thực tế á n ma tà thần hổ liền từng từ thiên thanh nhu mãng thái thản cự vượn giao thủ qua đồng thời thuận lợi đảo thoát qua mấy lần có thể thấy được hắn thực lực mạnh không so với nhân loại siêu cấp đấu la kém bởi vậy á n ma tà thần hổ tại gặp gỡ hai tên phong hào đấu la cùng một cái lục hoàn hồ n đế chiến đấu không hề yếu hạ phong bất quá cổ dịch đến lập tức đưa tới á n ma tà thần hổ cùng ba vị hồn sư chú ý cái kia tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt co giù lại nhận ra cổ dịch là hắn cổ dịch ánh mắt đạo qua ba người nhìn thấy bọn hắn rõ ràng như thế võ hồn đặc thủ cũng nhận ra thân phận của bọn hắn. ba người này chính là vũ hồn điện giáo hoàng chi nữ thiên nhận tuyết cùng nàng hai cái thủ hộ giả xà mâu đấu la đ â m đồn đấu la cổ dịch có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới thế mà tại tinh đấu đại xâm lâm gặp gỡ ba người này rõ ràng máu của hắn ảnh hóa thân tại nửa tháng trước còn gặp một lần thiên đấu đế quốc thái t ử tuyết thanh hà bốn hơn nửa năm qua này thiên nhận tuyết vai trò tuyết thanh hà cũng không ít hướng về vân hải tông chạy muốn lôi kéo cổ dịch nàng đây là tới tinh đấu đại xâm lâm săn bắt đệ thất hồn hoàn cổ dịch một mắt nhìn ra thiên nhận tuyết tù vi là bảy mươi cấp hiểu rồi nàng tại sao lại tới tinh đấu đại xâm lâm, mà không phải đi kho hồn sư đệ thất hồn hoàn mười phần trọng yếu bình thường đều sẽ tận lực săn giết người có tuổi hạn hồn thú mà trong lạc nhật dương rậm năm vạn năm hồn thú t h ư a thớt lại không nhất định thích hợp thiên nhận tuyết thiên sứ võ hồn cho nên nàng sẽ đến ở đây cũng không đủ là lạ chỉ có điều thiên nhận tuyết mấy người vận khí không phải rất tốt thế mà gặp á m ma tả thần hổ hai mươi ba tuổi hồn thánh cổ dịch l ắ t đầu tuổi tác như vậy cùng tu vi nếu là phong tới đấu la đại lục trên người những người khác tự nhiên gọi là tuyệt thế thiên tài nhưng thiên nhận tuyết là người nào thiên nhận tuyết vũ hồn điện nhậm chức giáo hoàng cùng đương n h i m giáo hoàng tri nữ nắm giữ thần ban cho thiên sứ võ hồn trước tạm thiên hồn lực là chưa từng có ai hai mươi cấp thiên phú như vậy toàn tâm tu luyện tại hơn hai mươi tuổi thời điểm nàng tối thiểu nhất cũng có thể đ ạ t đến hồn đấu la thậm chí là phong hào đấu la có thể mở ra thiên sứ c h i thần thần kiểm tra truyền thừa nhưng trên thực tế đâu thiên nhận tuyết bây giờ bất quá bảy mươi cấp nguyên nhân cuối cùng chính là nàng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở đóng vai tuyết thanh hà cùng quyền mưu phía trên dẫn đến tự thân tu vi để thăng chậm chạp bất quá thiên nhận tuyết tu vi như thế nào cổ dịch cũng không quan tâm hán chuyến này là tới săn rết á m a tà thần hồ đầu này hồn thú tam ấm cổ dịch lâm thanh bình thẳng tại bốn phía quanh quẩn dạo bước đi vào một thú ba người chiến trường thiên nhận tuyết đôi mắt l ó e lên nhẹ giọng cười nói tất nhiên các hạ muốn đầu này hôn thú tiểu nữ tử liền đem hắn nhường cho các hạ nàng thế nhưng là biết được cổ dịch thực lực mạnh bao nhiêu chín mươi sáu khiếu thiên đấu la đều bị hắn đánh chết cổ dịch muốn đ o ạ n bằng nàng bên cạnh s a m o đâm đồn hai vị phong hào đấu la có thể không ngăn cản ổ i h u ố n h ổ cái này tản ra gian ác hắc á m khí tức á m ma tả thần h ổ cũng đích sắc không thích hợp nàng nhường ra đi vậy không có gì xa m â đấu la đâm đồn đấu la nghe nói như thế lập tức hiểu ý một cái lắc mình hất ra áo ma t r cổ dịch i n nhận t biết được á m ma tả thần thân hổ nghi ngờ gian ác thời gian không gian lôi điện gió sức mạnh sáu loại thuộc tính chi lực nó có một hộp kỹ tên là sinh tử sân thi đấu có thể đem người kéo vào một cái kỳ lạ không gian hơn nữa khiến cho niên linh tu vi lui về tuổi nhỏ lúc kỳ cho nên cổ dịch đương nhiên sẽ không cho áo ma tả thần hổ phóng thích cái này một kỹ năng cơ hội cổ dịch thân hóa huyết c h ị trong nháy mắt lướt qua vài trăm mét huyết hồn mỗi một súng n h ẹ bén hàn quang trợi hiện một giây sau liền xuất hiện ở trong tối ma tà thần hổ sọ nao bên trên á m ma tà thần hổ cái k i a đủ để ngang hàng mười vạn năm hồn ngẫm kỹ phòng ngự tuyệt đối tà thần thủ hộ đối mặt cổ dịch một thương này không có chút nào tác dụng tính cả nó cứng rắn da lông cùng xương đầu giống như bã đậu giống như bị trong nháy mắt xuyên thủng á m ma tà thần hổ liền thời gian phản ứng cũng không có liền bị một thương diệt s á t ý thức trong nháy mắt lâm vào h c á m một thân thịnh vượng sinh mệnh lực điên cuồng tràn vào huyết hồn thương một bên thiên nhận tuyết ba người chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang loay lên một giây sau cổ dịch liền xuất hiện ở trong tối ma t à thần hồ trước mặt nguyên bản cùng bọn hắn đại chiến mấy chục cái hiệp á ma t à thần hồ c ư nhiên bị thứ nhất chiêu diệt sát khủng bố như thế một màn để xà mâu đấu la đâm đồn đấu la tâm thần câu chiến ý vị này nếu là cổ dịch ra tay với bọn họ cũng đem một thương m i ệ u s á t bốn giết phong hào đấu la như giết chó thiên nhận tuyết cùng xà mâu đâm đồn ba người n á o hải trong nháy mắt thoáng qua một ý nghĩ như vậy thực lực như vậy chỉ sợ không phải siêu cấp đấu la đơn giản như vậy cũng chỉ có cung p h ụ n điện da da đại cung p h ụ n mới có thể cùng một chồng đánh đi Thiên nhận 3 người trong ạ i thiên người tuyết t nhận nhận Hồn Điện、đại、Cung Phụng Thiên thức biết, Đại Vũ Đạo lòng ư người mạnh nhất, được xưng u đấu đấu truyền thuyết đã đại là la lục là la, là loại cực hạn. Lại l nhất, phía mạnh hạn hạn. cực cực cũng chỉ có nhân trên, trong truyền thuyết thần、4. Trong ý bọn họ căn bản không dám đem cổ dịch cùng thần liên hệ với nhau dù sao cổ dịch bây giờ còn là người tối đa cũng thì đến được cực hạn đấu la a bất quá nghĩ đến cổ dịch bây giờ tu vi chỉ có hơn sáu mươi cấp thời gian chỉ mới qua hơn nửa năm không có ý thức được cổ dễ tu vì để thăng một mảng lớn h ã n tương lai nói không chừng thật sự có thể như trong truyền thuyết thiên sứ tri thần một dạng tự sáng tạo thần vị a bốn thiên nhận tuyết bỗng nhiên cảm giác chính mình những năm này tiềm phục tại thiên đấu đế quốc có phải là sai rồi hay khôn nếu là nghe lời của ra ra yên tâm tu luyện tu vi của nàng tối thiểu nhất cũng sẽ là hồn đấu la a thiên nhận tuyết ánh mắt biến ảo nội tâm dường như đang d ấ y ruộng không biết phải chăng là muốn từ bỏ thi hành hơn mười năm kế hoạch quay về vũ hồn điện yên tâm tu hành sáu cổ thay trù lắc một cái huyết hồn thương rút ra á m ma tả thần hồ thân thể ẩm vang ngã xuống đất không bao lâu một cỗ mang theo đại lượng hồn lực dòng khí màu xám cùng một khoả tản da thanh sắc cùng hào quang màu xanh lam hạt châu màu đen cùng nhau từ áo ma tả thần hồ thể cái trước trong nháy mắt ngưng kết thành vòng tròn hình dáng màu sắc từ cho cấp tốc biến thành màu đen tâm thúy cái sau thì b ộ c phát ra mãnh liệt năng lượng ba động thế mà để chúng quanh sinh ra một mảnh gọn sóng không gian vỡ vụn thành từng mảnh xuất hiện một cái hạt động hạt châu màu đen tựa như nắm giữ linh trí lúc này liền muốn bay vào hạt động bỏ chạy nhưng sớm có chuẩn bị cổ dịch sao lại như nó mong muốn r ỗ i bàn tay trực tiếp đem màu đen hạt châu bắt được hạt châu màu đen điên cùng chấn động muốn tránh thoát gò bó nhưng không có nửa điểm tác dụng cổ dịch ánh mắt đánh giá cảm nhận được cẩn chứa trong đó mấy loại năng lượng thời gian không gian gian áp gió lôi chính là áo ma t à thần h ổ có sáu loại thuộc tính chi lực lôi gió hát cám cùng gian ác bốn loại thuộc tính cũng không tính là gì gian ác tại cổ dịch xem ra cùng cựu tiêu đại lục ma tương tự nhưng độ tinh khiết lại thấp hơn nhưng không gian thời gian hai loại thuộc tính lại là mười phần chân quý đây cũng là đấu la thế giới so với cựu tiêu đấu khí hai thế giới ưu thế tại khi yếu đ ấ t hồn sư liền có thể thông qua hồn hoàn tiếp xúc đến một chút rất khó lĩnh nộ thiên địa phát tắc không gian lực lượng đặt ở đấu khí đại lục ít nhất cũng phải đến đấu hoàng đấu tông thời điểm mới có thể bắt đầu lĩnh nộ mà lúc này một cái chỉ là sáu và năm tương đương với đấu linh hồn thú lại có thể điều động một chút không gian lực lượng có cái này tà thần hạt châu cổ dịch tương đương với có lĩnh nộ không gian chi đạo chìa khóa chỉ cần cổ dịch lĩnh hội hạt châu này bên trong sức mạnh thì có hy vọng lĩnh nộ được không gian chi ý cảnh thời gian chi đạo cũng thế hơn nữa cái này tà thần hạt châu thế nhưng là một tinh cầu khác nhân vật chính tương lai kim thủ chỉ đem hắn cướp mắt sau đối với tinh cầu kia tương lai thay đổi không thể bảo là không lớn vẹn vẹn lần này liên đệ cổ dịch thu được hơn vạn điểm nguyên lực cổ dịch ống tay n o vung lên bất ê n quá thiên nhận tuyết thế nhưng là rất rõ ràng cổ dịch chung quanh mấy cái này huyết ảnh khôi lội thực lực tại khu hôn hợp cho cổ dịch hộ pháp là không có một chút vấn đề chúng ta cáo từ trước thiên nhận tuyết ba người không có nửa điểm do dự nhanh chóng rời đi lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi nói không chính xác cổ dịch liền sẽ đem bọn hắn xem như đ ị c h nhân trực tiếp giết lại nói húng chi thiên nhận tuyết cũng muốn đi săn bắt thuộc về nàng đệ thất hồn hoàn ba người bọn họ tại tinh đấu đại sâm lâm trì hoan quá lâu gặp ba người thân ảnh biến mất cổ dịch khoanh chân ngồi xuống g i a n giác g g i a n giác g kèm theo một hồi âm thanh cổ dịch làn da huyết đục bị phá ra, từng cây trắng l o á n như ngọc cốt cách ở trên người hắn hiện lên hóa thành tiếp h thân cốt giáp mơ hồ có thể thấy được xương cốt cách chỗ sâu cốt thủy nổi lên điểm, điểm vàng bạc l ộ n lẫy phát ra nhàn nhạt phật đạo tiền ý cổ dịch chân khí đưa ra á n ma tả thần hổ màu đen hồn hoàn l k cổ, cổ, cổ dịch nhất tâm tác ổ dụng ị một bên hấp thu hồn hoàn vừa đem trong tay hạt t h â u màu đen ném vào trong miệng một bên khác thì từ nạp giới lấy ra ẩn chứa bảng bạc năng lượng mấy cái đan dược sáu vạn năm hồn hoàn niên hạn cổ dịch có chút trứng mắt hắn chuẩn bị đem hắn tăng lên tới một mươi vạn năm ngưng kết một mươi vạn năm hồn hoàn cần năng lượng chỉ cần một hai cái đan dược ngũ phẩm liền có thể thỏa mãn có lần trước hấp thu hồ nước màu tím đề t h ă n g huyết võ hồn các đại hồn hoàn niên hạ n kinh nghiệm một bước này đối với cổ dịch tới nói không chút nào thành vấn đề trừ cái đó ra cổ dễ trả mở ra ngộ đạo đem tự thân ngộ tính cùng cảm giác lực các loại đề t h ă n g mấy lần lấy hạt trâu màu đen bên trong lần chứa thuộc tính sức mạnh làm vắng nhảy lĩnh hội thiên địa pháp tắc đặc biệt là không gian thời gian hai loại thời gian từng giờ trôi qua cốt võ hồn đệ nhất hồn hoàn đã hấp thu song thành nhưng cổ dịch vẫn như cũ đắm chìm tại như si như say tu hành bên trong không tự chủ được tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ý thức dung nhập chúng quanh thiên đ i ệ cảm giác huyền diệu trong đó giờ khác này cổ dịch trên thân hiện ra nhiều loại khí tức. c ó g a i phá thư ơ n g cung thẳng tiến không lùi thương thế có vi hoàng chính chính q u ầ n quận khí huyết khí tức có nóng bỏng vô cùng đốt diệt thiên địa h ỏ a diễm khí tức có vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng sinh mệnh khí tức có bá đạo liên tưởng duy ngã độc tôn ma chi khí tức bốn cũng có một cỗ phiêu m i ể u hư hảo phong chi khí tức cùng với không gian khí tức bốn mượn tà thần hạt châu cổ dịch tại trong không gian cảm n ộ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới khoảng cách lĩnh n g ộ không gian ý cảnh chỉ kém một bước cũng coi như là miễn cưỡng bước vào cánh cửa sau này chỉ cần cổ dịch không ngừng lĩnh hội thiên địa phát tắc sớm muộn có thể đem không gian càng lộ để thăng đến ý cảnh thậm chí áo nghĩa phát t ắ c cấp độ ngược lại là thời gian cổ dịch không có quá đầu to tự nguyên lực điên cuồng tiêu hao cổ dịch linh hồn ý thức tiếp tục vận chuyển không biết qua bao lâu cổ dịch trên thân trợn b ộ c phát ra một cỗ thôn thiên vệ địa lực lượng kinh khủng áp chế lại còn lại khí tức cổ dịch giống như một đầu hung thú thao thiết mở ra huyết bùn đại khẩu điên cuồng cắn luất phương viên ngàn mét tiên địa nguyên khí cổ dịch chậm rãi mở mắt ra tinh quang bắn mạnh mà ra khoe miệng của hắn hiện ra khó che giấu ý cười không nghĩ tới a tại a lĩnh l ngộ o toàn bộ tuyết n vực thậm chí toàn bộ cựu lũ bắt hoang cũng không có một cái cái này đã không thể dùng tiên tiêu để hình dung hẳn là xưng lại yêu nghiền đối với thôn vệ chi lực cổ dịch cũng không xa lại chút nào huyết v õ hồn đệ nhất hồn kỹ huyết luyện cùng đệ lục hồn hoàn sinh mệnh hấp thu huyết hồn thương khắc máu ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu thôn vệ năng lực đều cùng thôn vệ chi lực cùng một nhịp thở cổ dịch những năm gần đây cũng không ít vận dụng bọn chúng tại lần lượt quá trình sử dụng bên trong cổ dịch đối với thôn vệ lĩnh nộ đạt đến cực sâu cấp độ tăng thêm mới vừa từ ám ma tà thần hồ hấp thu hồn hoàn vẫn như cũ có thôn vệ chi lực bởi vậy tại lần này nộ đạo bên trong hãn thuận lý thành trương lĩnh nộ được thôn vệ ý cảnh kỳ thực ngoại trừ thôn vệ ý cảnh cổ dịch đối với những lực lượng khác cảm nộ cũng không ít đề thăng cổ dịch cảm giác không bao lâu nữa cái này bốn loại sức mạnh cảm nộ g cũng có thể đạt đến ý cảnh cấp độ hai cái trước là cổ đội chủ tu sức mạnh bởi vậy cảm nộ g rất sâu hai người sau nhưng là bởi vì thanh l i ê n điệu tâm hỏa xem như đấu khí đại lục thiên địa dị hỏa thanh l i ê n điệu tâm hỏa bên trong lần chứa hỏa d i ễ m p h á p tắc cùng đại điệu p h á p tắc thông qua thanh l i ê n điệu tâm hỏa cổ dịch có thể trực quan cảm nộ g hai loại p h á p tắc cảnh giới để t h ă n g tự nhiên càng nhanh ngược lại là cổ dịch một mực tu hành thương pháp trong khoảng thời gian này tăng lên không phải là rất nhiều khoảng cách lĩnh ngộ g a thương chi ý cảnh còn có tranh lệch không nhỏ cổ dịch đứng lên thấy bên trong giới đan điền chân kh tu vi chỉ đề thăng hai cấp đi cổ dịch đôi mắt loại lên đối nó không có quá bất cẩn bên ngoài cổ dịch chân khí trong cơ thể chất lượng vẹn vẹn so chân nguyên kém một tia so với hồn lực chất lượng không biết cao hơn bao nhiêu tương đối như thế tu luyện ra một tia chân khí cần năng lượng so hồn lực hơn rất nhiều cho nên á m ma tà thần hổ sáu vạn năm hồn hoàn cùng với đằng sau nuốt vào đan dược năng lượng đi qua tiêu hoa sau chỉ làm cho cổ dịch tăng lên cái hai cấp tu vi mặc dù đề thăng không phải quá lớn nhưng cổ dịch lại thu được một cái mười vạn năm hồn hoàn cùng với hai cái hồn kỹ tà thần chi cốt cùng không gian n g ư n kết thấu chương xong chương một trăm hai mươi ba hợp một hồn hoàn Chương một, một khi sử dụng có thể để cổ dịch cốt cách sức mạnh cùng phòng ngự tăng cường một trăm l n h trừ cái đó ra nó còn có thể để cổ dịch công kích kèm theo ăn mòn thuộc tính cùng hắc cám thuộc tính từ đó suy yếu lực lượng của bệnh nhân xem như một cái không tệ kỹ năng nếu là phối hợp huyết võ hồn thứ hai hồn kỹ huyết đốt có thể để cổ dịch trong nháy mắt b ộ c phát ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng đến nỗi không gian ngưng kết tên như ý nghĩa đây là một cái k h ô n g chế loại kỹ năng có thể ngắn ngủi để phương viên trăm mét không gian bị cổ dịch điều khiển từ đó hạn chế động tác của đ ị n h nhân cái này hồn kỹ xem như cổ dịch tại đem không gian c ả n lộ đ ể t h ă n g đến thiên nhân hợp nhất sau từ ám ma t à thần h ồ hồn hoàn bên trong moi ra đối với kẻ yếu cổ dịch thi triển kỹ năng này có thể để cho bọn hắn không thể động đậy một chút đối với cường giả hiệu quả cũng không phải là rất lớn nhiều nhất để động tác của bọn hắn đỉnh trệ một hồi tiếp đó liền sẽ bị bọn hắn lực lượng đánh vỡ nhưng cao thủ quyết đấu trong nháy mắt đủ để đặt vững thắng bại bất quá cái này một hồn kỹ đối với chân khí tiêu hao rất lớn bởi vậy chỉ có thể ở lúc mấu chốt sử dụng nó đương nhiên theo cổ dịch đối với không gian c h i đạo cảm nội trình độ tăng lên cái này một hồn kỹ uy lực sẽ càng ngày càng mạnh phạm vi cũng biết càng lúc càng lớn cũng không tệ lắm cổ dịch thí nghiệm một p h e n cốt v õ hồn đệ nhất hồn hoàn hai cái hồn kỹ sau trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng tạch tạch tạch. cổ dịch sau lưng xuất hiện tám cái cốt mâu linh hoạt đâm vào áo ma tả thần hồ thân thể đem hắn khí huyết cùng tản hồn năng lượng bản nguyên đều thốn xem như ngoại phụ hồn cốt b á t chu mâu có thể không ngừng tiến hóa đặc tính húng chi nó đã cùng cổ dịch cốt cách triệt để dung hợp trở thành cổ dịch một bộ phận nhiều năm qua đi qua âm dương vô cực đan thanh liên điệu tâm hỏa vạn năm huyền băng thủy cựu c h u y ể n phật m a lực hồ nước màu tím các loại bảo vật cùng với đủ loại hồn thú yêu thú năng lượng thoải mái cổ dịch cốt cách cường độ sớm đã đạt đến cực cao trình độ không giống như hạ phẩm huyền khí kém cũng dẫn đến bắt chu mâu phẩm chất cũng đến hạ phẩm huyền khí dùng đấu la đại lục lời mà nói bắt chu mâu cái này một hồn cốt niên hạn đã tăng lên tới hơn năm mươi vạn năm có thể coi là một kiện bán thân kh Cổ dịch mặc ộ t k h ố dù cái này sáu vạn năm tu vi ám ma tả thần hồ năng lượng đối với bát chu mâu hoặc có lẽ là cổ dịch xương cốt toàn thân hiệu quả không coi là quá lớn nhưng chân mũi cũng là thịt còn có thể để thăng một chút bát chu mâu niên hạn cùng cốt cách cường độ dù sao cái này hạ phẩm miền khí cường độ cũng không tính toán rất mạnh cũng chính là bát chu mâu cùng cổ dịch vốn là một hệ là kỳ cốt cách một bộ phận không tốt tăng thêm đủ loại vật liệu luyện khí dù n g luyện khí chi pháp đem hắn luyện chế một phen tôn giả trong trí nhớ không có lấy người vì khí tiến hành luyện chế kinh nghiệm cổ dịch cũng không dám lấy chính mình tùy tiện nếm thử nếu không bắt chu mâu phẩm chất còn muốn cao hơn có thể cùng huyết hồn thương một dạng đạt đến trung phẩm h u y ề n khí cấp bậc trở thành đấu la đại lục thật khí bất quá một bước này cũng muốn không được bao lâu chờ cổ dịch đem cựu chuyển phật ma công tu luyện tới bốn n g h n phật ma lực xương cốt của hắn cường độ sẽ lần nữa đề thăng đương nhiên cổ dịch cũng có thể thông qua tăng thêm hồn hoàn phương thức đề cao tiếp tục vì c chỉ ọ n lựa t h có điều thái thản cự vượt là tiểu vũ đệ đệ xem như người trong nhà cổ dịch ngược lại không tốt hạ thủ ngoại trừ thái thản cự vượt bên ngoài đấu la đại lục bên trên còn có rất nhiều hệ sức mạnh hồn thú hoàn toàn có thể để cổ dịch chọn lựa huống hồ áng ma tà thần hồ còn đưa cổ dịch mới dẫn dắt Có thể h ắ n còn có t h ể vi cốt võ cốt h ồ n t g nếu là cổ dịch t đem giữ tài h u c nhãn đ bạo quân chúa tể nó cũng có thể điều động một chút thời gian chi lực nhưng nếu là cổ dịch đem tài nhãn bạo quân chúa tể hấp thu hồn hoàn có không nhỏ sát xuất có thể lĩnh nộ g ra thì gian ý cảnh lại tỷ như vận mệnh chi lực đem bốn đây là một loại tại chư thiên vạn giới cũng là không thấy nhiều sức mạnh không giống như thời gian không gian kém tại một chút thế giới thế nhưng là có vận mệnh không gian h â n quả xương vương khẩu hiệu nếu là cổ dịch có thể lĩnh nộ g ra vận mệnh phát tắc đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết nhớ không lầm trong tinh đấu đại xâm lâm liền có một đầu ẩ n chứa vận mệnh chi lực hồn thú cổ dịch đôi mắt hiếp lại tinh đấu đại xâm lâm diện tích không nhỏ muốn tìm được cổ dịch cần người có tuổi hạn hồn thú cũng không dễ dàng cho nên cổ dịch suy tư một lát sau t ì một chỗ k h o a n chân ngồi xuống hắn vận chuyển tàn hồn thiên t ậ t đem t h ứ hải bên trong tách ra hơn trăm đạo tàn hồ hướng bốn phương tám hướng tán đi lấy cổ dịch bây giờ cường độ linh hồn để tàn hồn tại bên ngoài cơ thể du đãng cái một ngày không thành vấn đề chỉ cần tàn hồn tại một ngày kỳ hạn bên trong trở về cổ dịch linh hồn cũng sẽ không chịu đến tổn thương có nhiều như vậy tàn hồn cổ dịch cảm giác phạm vi lập tức tăng lên rất nhiều tìm thích hợp hồn thú cũng càng thuận tiện rất nhanh cổ dịch đã tìm được cốt võ hồn thứ hai hồn hoàn hậu tuyển hồn thú ba con chín vạn năm thiên quân kiến vua tại cái kêu một t i ê tàn hồn cảm giác phía dưới cái này ba con thiên quân kiến vừa đang tại vây giết một đầu ba vạn năm hồn thú liền bọ cổ dịch tâm niệm kẽ động vô số tàn hồn lập tức cực tốc bay trở về dung nhập linh hồn của hắn chỉ để lại một tia tàn hồn tiếp tục chú ý ba con thiên quân kiến v u a động tĩnh cổ dịch đôi mắt mở ra hướng về thiên quân kiến v u a nhanh chóng lao đi chín vạn năm hồn thú tại trong tinh đấu đại xâm lâm ngoại trừ vài đầu ngủ say hung thú cùng thiên thanh ngư mãng thái thẳng cự vượn bên ngoài có thể nói là tối cường hồn thú nhưng chúng nó gặp là cổ dịch cổ dịch vừa đến chung banh liền vận dụng thiên nhân hợp nhất thủ đoạn điều động năng lượng thiên địa cách không đem ba con thiên quân kiến vừa áp chế không thể động đậy cổ dịch do dự một phen sau từ nạp giới lấy ra ba cái đan dược tứa còn ngón đúng ra ba đám thanh l i ê n điệu tâm hỏa bao phủ lại thiên quân kiến vua hóa thành tí ti hỏa tuyến thẩm thấu vào bọn chúng thể nội trợ giúp bọn chúng nhanh chóng tiêu hóa sức thuốc ba con thiên quân kiến vua không ngừng gào ghét năng lượng trong cơ thể máy liệt tu vi cấp tốc để t h ẳ n g k h í tức càng lúc càng cường hãn không bao lâu bọn chúng thì đến được mười vạn năm tu vi chính thức trở thành mười vạn năm h ư n g thú nhưng coi như như thế bọn chúng vẫn như c ũ không có cách nào tránh thoát cổ dịch gò bó chỉ có thể tại chỗ vô năng cùng lộ diện cổ dịch đánh ra một cái búng tay thấm vào thiên quân kiến vua thanh sắc dị hỏa trong nháy mắt trở nên cùng bạo b ộ c phát ra kinh khủng nhiệt độ cao. vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thiên quân kiến v u a liền bị đốt cháy thành cho bụi tại chỗ lưu lại ba cái huyết hồng sắc hồn hoàn cùng ba cái hình thái khác nhau hồn cốt hồn hoàn mặc dù đã xuất nhưng cổ dịch động tác lại không ngừng ông nạp giới tia sáng l ó e lên cựu thiên thương long đỉnh rung động xuất hiện đem ba cái mười vạn năm hồn hoàn nuốt vào trong đỉnh cổ dịch hai tay bấm n i ệ m pháp quyết kết tấn lấy ba cái hồn hoàn vị tài thi triển thuật luyện đan muốn đem nó nhóm hỏa làm một thể thuận tiện dùng dị hỏa đem hồn hoàn bên trong hồn thú tàn nhiệm là ấ n đều đốt diện sạch sẽ chỉ để lại thuần tí năng lượng cùng hồn kỹ cái này ba con thiên quân kiến vua là đồng tộc. lại là sớm chiều ở chung vô số năm huynh đệ khí tức của bọn nó năng lượng đều rất giống nhau giống như một thể bởi vậy bọn chúng hồn hoàn d u n g hợp lại độ khó không phải rất lớn nếu là đem bất đồng chủng loại hồn thú hồn hoàn d u n g hợp độ khó đem trợn để thăng dù là lấy cổ dịch thực lực cùng luyện đan thuật cũng không có thể đem hắn d u n g hợp vẹn vẹn n ử a nén hương sau một cái mang theo ba đạo kim sắc đường vân huyết hồn g hồn hoàn liền xuất hiện tại cựu thiên thương long trong đ ỉ n h cái này rõ ràng là một cái ba mươi vạn năm hồn hoàn cổ dịch đôi mắt lói lên tu la thần kiểm tra đệ tứ kiểm tra không có hoàn thành xem ra không thể chui cái này chỗ trống tu la thần kiểm tra đệ tứ thi nội dung là để cổ dịch trong vòng một năm giết chết một đầu h u n g thú h u n g thú thấp nhất cũng là hai mươi vạn năm tu vi cái này ba đầu tiên quân kiến v u a bị cổ dịch cưỡng ép tất cao tu vi cũng bất quá là mười vạn năm khoảng cách hai mươi vạn năm còn kém mười vạn năm mặc dù hồn hoàn bị cổ dịch dung hợp là một cái ba mươi vạn năm nhưng tu la thần kiểm tra rõ ràng không đồng ý cổ dịch nhún nhún mai cũng không thèm để ý ngược lại cổ dịch sẽ vì cốt võ hồn săn bắt hồn hoàn trong đó có mấy cái h u n g thú thích hợp cốt võ hồn đến lúc đó đệ tứ kiểm tra tự nhiên cũng có thể thuận tay hoàn thành cổ dịch ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu cái này hồn hoàn thiên quân con kiến là thuần túy hệ sức mạnh hồn thú cũng không có những thứ khác thuộc tính đặc tính năng lực bởi vậy lần này hấp thu hồn hoàn cổ dịch không cách nào lĩnh hội những thứ khác thiên địa pháp tác huyền diệu rất nhanh cổ dịch liền đem cái này ba mươi vạn năm hấp thu hồn hoàn cái này từ ba cái mười vạn năm hồn hoàn dung hợp mà thành hồn hoàn nó cũng không có cho cổ dịch mang đến sáu cái hồn kỹ mà là cùng khác mười vạn năm hồn hoàn một d ạ n g chỉ có hai cái hồn kỹ thiên quân hàng rào cùng ngàn quân chi lực thiên quân hàng rào là phòng ngự loại hồn kỹ sử dụng sau đó có thể tạo thành một cái hồn lực hàng rào để thăng ba trăm phần trăm lực phòng ngự ngàn quân chi lực cổ dịch bây giờ thuần t túy sức mạnh thân thể ít nhất cũng có bốn năm và cân nếu là vận dụng trật khí có thể buộc phát ra hơn mười vạn cân sức mạnh mà theo lấy thực lực tăng trưởng sức mạnh này còn có thể càng lớn cái này ngàn quân chi lực hồn kỹ đối với cổ dịch mà nói giai đoạn hiện tại hiệu quả còn tốt có thể tăng thêm chút chiến l ư ợ c nhưng nó không giống huyết võ hồn những cái kia hồn kỹ một dạng có trưởng thành tiềm lực hiệu quả của nó là cố định càng đi về phía sau càng không cần bất quá cổ dịch rất nhanh liền nghĩ tới đây bên trong là đấu la đại lục thần vũ khí cũng liền mười vạn tám ngàn cân một cái ba mươi vạn năm hồn hoàn có thể tăng thêm ba vạn cân gần một ba thần khí trọng lượng đối với đấu la đại lục hồn sư tới nói đã coi như là thần kỹ tính toán hai cái kỹ năng này cũng coi như có chút ít còn hơn không a cổ dịch lắc đầu cái này ba mươi vạn năm hồn hoàn cho cổ dịch mang tới chỗ tốt lớn nhất vẫn là tu vi tăng lên cổ dịch tu vi lại tăng lên nữa t ă n g cấp đạt đến tám mươi hai cấp tức linh vũ cảnh bắt trọng đình phong chỉ cần đang hấp thu một chút năng lượng hắn liền có thể bước vào linh vũ cảnh cựu trọng hết u y võ hồn có thể kèm theo đệ bắt hồn hoàn cổ dịch suy tư phúc chốc phát hiện tinh đấu đại xâm lâm hồn thú bên trong thích hợp đi sinh mệnh c h i đạo hết u y võ hồn chỉ có một đầu hùng thú chỉ có điều đó là một đầu phụ trợ trị liệu hệ hùng thú nàng tất cả hồn kỹ cũng là trị liệu loại bởi vậy hấp thu nàng hồn hoàn sau có khả năng lấy được hồn kỹ khả năng cao không phải cổ dịch mong muốn. Nghĩ tới đây. cổ dịch nhấn xuống vì huyết võ hồn tăng thêm đệ b ắ t hồn hoàn ý niệm vẫn là đến nhật nguyện đại lục sau lại nói đi cổ dịch tay phải buộc phát cường đại hấp lực đem trên mặt đất ba khối mười vạn năm hồn cốt h ú t tới cái này ba khối hồn cốt theo thứ tự là thân thể cốt cánh tay phải cốt cùng cánh tay trái cốt không có một khối là giống nhau vị trí lại bọn chúng có hồn kỹ cũng là hệ sức mạnh đối với cái này cổ dịch không có ngoài ý m u ố n bởi vì đấu la đại lục có cái kỳ quái quy tắc phàm làm mười vạn năm hồn thú rơi xuống hồn cốt bộ kiện tất nhiên là đánh giết giả không có hồn cốt nhưng cổ dịch hiển nhiên là không có khả năng hấp thu loại này hồn cốt cho dù là mười vạn năm ngược lại là có thể đưa cho những người khác hay là lấy ra lượt đan cổ dịch tiện tay thu hồi bà khối hồn cốt hắn bây giờ trong tay hồn cốt cũng không ít huyết ảnh khôi lỗi bên trong đường hạo là đầy phối hồn cốt đường khiếu thân là hạo thiên tông tông chủ cũng có mấy khối hồn cốt mấy cái k h ắ c trưởng lao m ỗ i cái cũng có một hai khối cộng lại cổ thay chủ bên trong vạn năm mười vạn năm hồn cốt số lượng vượt qua mười lăm khối ngoại trừ đường hạo trên thân tràn đầy kinh khủng độc tố hồn cốt không tốt đưa cho những người khác hấp thu bên ngoài những thứ khác hồn cốt cũng có thể tháo rời ra. những thứ này huyết ảnh khôi lỗi coi như gãy tay gãy chân cổ dịch cũng có thể cho bọn hắn chuyển vận sinh m ệ n h lực để tay chân của bọn hắn mọc ra lần nữa cổ dịch ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lại độ phân ra từng sợi tàn hồn hướng về lúc trước không có tìm kiếm qua chỗ phiêu nhiên mà đi cảm giác lực toàn lực thả ra từng đầu hồn thú tiến vào cổ dịch cảm giác p h m vi hình dạng của bọn nó trung tộc tu vi các loại tin tức tại hắn trái tim chạy xuôi mà qua đồng thời một chút tại khu hỗn hợp bên trong săn giết hồn thú hồn sư cũng bị cổ dịch phát hiện trong đó có thiên nhận biết ba người không đến thời gian một ngày ba người các nàng còn chưa tìm được thích hợp hồn thú cổ dịch tâm cảnh cổ sóng không sợ hãi bình thản như nước tàn hồn lướt qua đông đảo h ồ n thú hồn sư tiếp tục mở rộng phạm vi chờ đến một ngày kỳ hạn sắp đến phía trước tàn hồn phi tốc quay về cổ dịch có thể cảm giác được hắn mỗi một sợi tàn hồn đều có một chút trưởng thành tại đem tàn hồn thả ra bên ngoài cơ thể tìm kiếm hồn thú quá trình cũng tương đương với loại khác tu lợi bốn tiếp theo khu vực cổ dịch thân ảnh ở trong núi xuyên thẳng qua rất nhanh liền đi tới không tìm kiếm khu vực nếu là ở khu hôn hợp tìm không thấy khác thích hợp h ù n thú vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới khu hợp tâm trực tiếp đối với ở bên trong vài đầu hùng thú ra t c ổ dịch tâm niệm lưu truyền lập lại chiêu cũ phóng xuất ra tàn hồn tàn hồn phân tán ra tới tìm mấy canh giờ sau đi tới tinh đấu đại s â m lâm nhất tòa sơn lâm hiếm thấy sơn cốc khu vực d ầ m d ầ m d ầ m chỉ thấy nhìn thấy vô số lôi đình từ thiên không rơi xuống nhằm đánh tại sâu trong sơn cốc một đạo tiếp một đạo một khác chưa từng dừng lại trang ngập khí tức hủy diệt lôi đình tại sơn cốc du tẩu tạo thành một mảnh lôi đình l u y ệ ngục n như muốn diệt tuyệt một chút sinh linh nhưng ổ dịch tàn hồn xuyên thấu qua rậm rạp chẳng t r ị lôi đình mơ hồ nhìn thấy trong đó có một đầu thực vật lan tràn lớn lên tấu trước xong chương một trăm hai sinh mệnh cùng hủy diệt tan h ồ n biến thành t i ể u nhân nóng nhìn lôi đình s â n cốc nhìn thấy một đầu có thô to như thùng nước thân thể giống như lóng trúc giống như chia làm từng đoạn từng đoạn màu tím dây leo tại vách núi leo trèo bầu trời lôi đình nao nhao bổ vào trên người nó cái k i a cùng bạo lôi đình chi lực nhưng không có đem dây leo hồn thú chấn át hóa thành vô số hồ quang điện tại dây leo mặt ngoài du t ẩ u nhảy lên lôi đình đến nhanh đi cũng nhanh đang kéo dài nửa khắp đồng hồ sau trên trời mây đen tàn đi lôi đình tiêu thất lưu lại phía dưới một mảnh hỗn đột khắp nơi nám đen sơ cốc gốc k i a cường trắng màu tím dây leo mặt ngoài du tàu hồ quang điện càng ngày càng ít khí tức của nó lại là trở nên mạnh hơn một chút dường như đem lôi đ ỉ n h tri lực hấp thu tàn hồn tiểu nhân nhìn thấy một màn này đ ỗ n g nhiên phát giác cái này hồn thú bộ dáng cùng đặc thù giống như ngày xưa tại ngọc tiểu cương cất giữ hồn thú trong thư tịch gặp qua á m ma tà thần hộ tin tức cặn n kẽ đồng dạng là từ bộ sách k i a trông được đến cổ dịch não hải cấp tốc thoáng qua có liên quan cái này hồn thú tin tức cái này thực vật hồn thú dường như là gọi là lôi minh diêm mục dây leo lôi minh diêm mục dây leo danh sưng thực vật trong thế giới chân Cái này h một lần xét đánh lôi minh diêm g ụ c dây leo liền có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực để tự thân tu vi trở nên mạnh mẽ một chút trăm lần xét đánh tăng lên tu vi tương đương với phổ thông hồn thú tu luyện một năm chờ lôi minh diêm g ụ c dây leo tu vi tăng lên tới trăm năm tu vi liền có thể tại dông tố thời điểm chủ động hấp dẫn trên trời lôi đình b ù n g xuống để lôi đình anh kích chính mình tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng thêm mà chờ tu vi đột phá đến vài năm lôi minh diêm g ụ c dây leo cũng đủ để thay đổi t h i ê n tượng lệnh lôi đình b ù n g xuống nhân gian điều khiển lôi đình chi lực hủy diệt ngoại giới hết thảy bởi vậy tuyệt đại đa số lôi minh diêm g ụ c dây leo cũng là xuất hiện tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong chung quanh không có cái gì hồn thú dám sinh tồn nhưng mà theo tu vi tăng lên lôi minh diêm g ụ c dây leo thể nội năng lượng sấm xét càng để lâu càng nhiều đi qua áp suất sau sẽ trở nên vô cùng cồn u g bạo đợi đến bọn chúng không cách nào k h ô n g chế thể nội năng lượng sấm xét liền sẽ phát sinh năng lượng bạo động vay một tiếng tự bạo ra nói như vậy lôi minh diêm g ụ c dây leo tu vi ước chừng đạt đến hai vạn năm đến năm vạn năm ở giữa lúc liền sẽ tự bạo mà chết ít có có thể tu luyện vượt qua năm vạn năm lôi minh diêm g ụ c dây leo cổ dịch quan sát một phen trong sơn cốc lôi minh diêm mục dây leo tu vi của nó là ba vạn năm ngàn năm tà hữu thỉnh thoảng tản mát ra hủy diện ba động rõ ràng trong cơ thể nó sức mạnh sấm xét đã có chứ không áp chế được. không cần bao nhiêu năm cái này lôi minh diêm g ụ c dây leo liền sẽ tự bạo mà chết quả nhiên là một loại kỳ lạ h ồ n thú cổ dịch cảm khái một tiếng lấy hắn bây giờ nhãn lực tự nhiên nhìn ra lôi minh diêm g ụ c dây leo trạng thái vì không bạo thể mà chết không ngừng dùng tự thân sinh mệnh năng lượng đi chống cự cân bằng ẩn chứa lực lượng hủy diệt năng lượng sấm xét thân là thực vật h ồ n thú lôi minh diêm g ụ c dây leo bên trong đồng dạng ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh năng lượng hơn nữa bởi vì ngày đêm muốn chống cự ẩn chứa lực lượng hủy diệt năng lượng sấm xét nguyên nhân lôi minh diêm mục dây leo sinh mệnh năng lượng rất tinh khiết chỉ tiếc lôi minh diêm ngục dây leo không phải làm ngân hoàng. nó không cách nào từ khắc trong thực vật hấp thu được sinh mệnh trí lực nó tự thân sinh mệnh lực là có cực h ạ n chờ sinh mệnh năng lượng cân bằng không được năng lượng x â m x é t lực lượng hủy diệt vượt qua sinh mệnh trí lực chính là nó chết thời điểm sinh mệnh cùng hủy diệt cổ dịch đôi mắt l ó i lên trong lòng hơi có mà thay đổi m u ố n hay không đem đầu này hồn thú xem như đệ bắt hồn hoàn cổ dịch trong lòng trầm tư đấu la đại lục bên trên cổ dịch biết được cùng liên quan tới đánh mạng mười vạn năm trở lên hồn thú chỉ có hai cái một cái là nhật nguyện đại lục la ngân hoàng một cái là xếp hạng đệ tứ hung thú phỉ thúy thiên nga bích cơ nhưng cái sau hồn kỹ không thích hợp cổ dịch trong b i ể n rộng tất nhiên có rất nhiều mười vạn năm hồn thú trong đó có thể không thiếu một chút sinh mệnh lực thịnh vượng am hiểu sinh mệnh hồn kỹ hồn thú chỉ là biển cả bao la so với tinh đấu đại xâm lâm thậm chí đấu la đại lục còn lớn hơn muốn tìm ra thích hợp hồn thú quá mức h à o phí thời gian trước mắt lôi minh diêm g ụ c dây leo ngược lại là một cái rất tốt lựa chọn lôi đ ỉ n h có được cường đại lực lượng hủy diệt nhưng nó cũng có được sáng sinh c h i lực tại trong hủy diệt tần chứa sinh cơ là sinh mệnh khởi nguyên một lớn nhân tố mà trước mắt lôi minh diêm mục dây leo bản thân liền là sinh mệnh kỳ tích là sinh mệnh cùng hủy diệt cùng tồn tại sản phẩm nghiệm chứng năng lượng nếu là hấp thu lôi minh diêm g ụ c dây leo hồn hoàn cảm nộ huyền diệu trong đó nói không chính xác có thể để cho cổ dịch tại sinh mệnh tri đạo tạo nghệ sâu hơn đặt đến ý cảnh cấp độ thậm chí cổ dịch có thể tại lôi đình tri đạo hủy diệt tri đạo bên trên cũng có thể có rõ ràng cảm nộ bốn nghĩ tới đây cổ dịch tâm động cảm thấy lôi minh diêm g ụ c dây leo chính xác thích hợp xem như huyết võ hồn hồn hoàn đến nỗi lôi minh diêm g ụ c dây leo cái này ba vạn năm ngàn năm tu vi cổ dịch ngược lại không quan tâm so với pháp tắc huyền diệu chút tu vi ấy không đáng giá nhắc tới h u hồ cùng lắm thì giống xử lý thiên quân kiến vừa m ộ dạng trước tiên để thăng phía dưới lôi minh diêm ngục dây leo tu vi. sau đó lại săn giết hấp thu hồn hoàn ngưng cổ dịch linh hồn vận chuyển tàn hồn tiên h thuật tất cả tàn hồn quy hết về thể hắn đôi mắt mở ra hướng về lôi minh diêm n g ụ c dây leo chỗ sơn cốc bay đi một đạo huyết quang lướt qua bung xuống khắp nơi đất khô cằn sơn cốc rơi vào khoảng cách lôi minh diêm n g ụ c dây leo không đủ trăm mét chỗ đối với cổ dịch người xâm nhập này lôi minh diêm n g ụ c dây leo trước tiên làm ra phản ứng hồn lực mãnh liệt tuân ra trong chốc lát vô số lôi điện tràn ngập sơn cốc đem ở đây biến thành lôi điện hải dương điên còn hướng về cổ dịch bổ tới lôi đình địa ngục cổ dịch sắc mặt bình tĩnh cũng bất động dùng chân khí tùy ý những thứ này lôi đình bổ lên trên người hắn hành tẩu tại lôi đình trong hải dương từng bước một hướng đi lôi minh diêm g ụ c dây leo trí tuệ không kém nhân loại lôi minh diêm g ụ c dây leo gặp cổ dịch bộ dáng như vậy lập tức toàn thân chập trờn một cỗ khủng hoảng cảm xúc nổi lên phải biết nó thân là đứng đầu thực vật h ồ n thú danh xưng đệ nhất hủy diệt giả lấy nó hơn ba vạn năm tu vi phóng thích ra lôi đình trí lực cho dù là mười vạn năm h ồ n thú thậm chí là h u n g thú cũng không dám như vậy và như vậy trọi cứng không chỉ có là lôi đình ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng hủy diện lực phá hoại kinh người huyết nục chi khu nơi nào không ngăn cản được hơn nữa đám hung thú có thiên kiếp uy hiếp rất sợ bị lôi minh diêm n g ụ c dây leo lôi đ ỉ n h chi lực sớm dẫn phát thiên kiếp nhưng nhân loại trước mắt hồ n s ư rõ ràng vượt qua lôi minh diêm n g ụ c dây leo nhận thức vì ngăn cản cổ dịch tới gần lôi minh diêm n g ụ c dây leo s ử suất toàn lực điều động hồn lực phóng thích đủ loại lôi đ ỉ n h hồn kỹ đem lôi đ ỉ n h hóa thành thể lòng lôi tương ngưng tụ ra từng cái lôi cầu uy lực nâng cao một bước thậm chí còn dẫn động trên trời lôi đình hạ xuống lần nữa vẫn như trước không có nửa điểm biện pháp liền cổ dịch ra đều không đánh t ă n được cổ dịch đã đi tới lôi minh diêm mục dây leo trước mặt cổ dịch chấm ngâm chốc lát từ nạp d ư ớ i lây ra mấy cái tứ phẩm cao cấp sinh nguyên đan cùng những đan dược khác sinh nguyên đan là cổ dịch dùng l à m ngân vương thân thể luyện chế đan dược ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh năng lượng có thể tăng cường lôi minh diêm g ụ c dây leo sinh mệnh bản nguyên có đầy đủ sinh mệnh bản nguyên lôi minh diêm g ụ c dây leo cũng có thể tiếp tục đem thể nội cồn bạo năng lượng sấm xét á p chế lại như thế nó liền có thể vượt qua năm vạn năm cực hạn đ ặ t đến cao hơn tu vi mà sẽ không xuất hiện tự bạo tình huống cổ dịch cũng không muốn lôi minh diêm mục dây leo khi đạt tới mười vạn năm phía trước liên chết cổ dịch cũng không để ý lôi minh diêm g ụ c dây leo có nguyện ý hay không cưỡng ép đem sinh nguyên đan nhét vào trong cơ thể sau đó dùng dị hỏa trợ giúp nó tiêu hóa d ư lực trừ cái đó ra cổ dễ trả tại sơn cốc bố trí có thể dẫn động năng lượng thiên địa cùng ngưng kết lôi đình chất pháp dùng lôi đình không ngừng nhắm đánh lôi minh diêm g ụ c dây leo lôi minh diêm g ụ c dây leo mặc dù không biết cổ dịch mục đích làm như vậy là cái gì nhưng tu vi có thể đột phá đối với nó cũng có chỗ tốt tu vi tăng lên lực chiến đấu của nó mới có thể cao hơn có cơ hội đem này nhân loại hồn sư đánh giết hoặc khu trục nếu là thực sự đánh không lại nó cùng lắm thì chủ động dẫn động thể nội lôi đình chi lực tiến hành tự bạo. tất nhiên sẽ không để cho nhân loại hồn sư tốt hơn cho nên toàn bộ quá trình lôi minh diêm g ụ c dây leo đều hết sức phối hợp không ngừng hấp thu đan dược dược lực cùng lôi đỉnh cổ dễ thấy này khé gật đầu hắn cũng nhìn ra lôi minh diêm g ụ c dây leo t i ể u tâm tư bất quá cổ dịch không chút nào h o ả n g tự bạo cái kia cũng muốn lôi minh diêm g ụ c dây leo có thể phát động mới được cổ dịch lực lượng linh hồn thế nhưng là thời khắc chú ý lôi minh diêm g ụ c dây leo tình huống nội bộ một khi lôi minh diêm mục dây leo có hành động cổ dịch đô có thể trước tiên phát giác tiếp đó đánh chết không giống với cái kia ba đầu chín vạn năm thiên quân kiến đua khoảng cách mười vạn năm cũng không xa cho nên chỉ dùng một đoạn thời gian liền đem bọn chúng tăng lên tới mười vạn năm cái này lôi minh diêm g ụ c dây leo tu vi chỉ có ba vạn năm ngàn năm lại tu vi để thang quá trình bên trong cổ dễ t r ả muốn thường xuyên chú ý trong cơ thể nó sinh mệnh năng lượng cùng lực lượng hủy diệt cân bằng không để cho tự bạo năng lượng không thể đơn giản thô bạo cứng rắn nhét vào cũng tạo thành lôi minh diêm g ụ c dây leo đối với năng lượng hấp thu tốc độ kém xa thiên quân kiến đua bởi vậy lần này thôi hóa tốn thời gian dài t h a đây là đấu la tinh từ sinh ra đến nay chuyện chưa từng có bởi vì lôi minh diêm n g ụ c dây leo tu luyện tới mười vạn năm cấp độ sau đó nó rất có thể sẽ chân chính khôi phục lôi thân huyết mạch Năm. nhưng m chí h k g i dưới mắt bởi vì cổ dịch đúng tay lôi minh diêm mục dây leo tu vi đạt đến mười vạn năm trong cơ thể nó lôi thần huyết mạch có thể kích hoạt lôi minh diêm mục dây leo bộ dáng từ lúc trước màu tím đã biến thành từ kim sắc phóng thích ra lôi đỉnh phẩm chất lại tăng lên nữa lực phá hoại càng thêm kinh người lôi minh diêm n g ụ c dây leo phát giác được tự thân biến hóa mừng rỡ trong lòng vội vàng điều động thể nội lôi đ ỉ n h chi lực hướng về phía cổ dịch phát động công kích lôi minh điện múa từng đạo độ cao áp xúc lôi cầu hóa thành tàn ảnh đảo mắt xuất hiện tại cổ dịch trước mặt hung hăng hướng hắn oanh kích năng lượng cường đại bộc phát ra cổ dịch thân thể n h ó á n g một cái lôi minh diêm g ụ c dây leo bây giờ lôi đình chi lực lại có thể tại cổ dịch trên thân lưu lại một chút cháy đen vết tích không hổ là đỉnh cấp hồng thú đồng dạng là mười vạn năm ngươi so với thiên quân kiến vua cường đại không chỉ một bậc cổ dịch tán thưởng một tiếng từ đầy trời lôi đình đi ra hắn bước ra một bước đi thẳng tới lôi minh diêm mục dây leo trước mặt đem hắn n ổ tận gốc mười vạn năm tu vi cũng đủ rồi cổ dễ dàng phát giác được lôi minh diêm g ụ c dây leo thể nội càng ngày càng sao động sức mạnh sấm xét rõ ràng lôi minh diêm g ụ c dây leo thấy mình đột phá đến mười v ạ n năm cũng không làm gì được cổ dịch liền chuẩn bị tự bạo hử cổ lạnh nhẹ hư một tiếng đôi mắt tử quang lấp lóe cường đại lực lượng linh hồn m á n h liệt tuân ra trực tiếp đem lôi minh diêm g ụ c dây leo linh hồn đánh bể tan cảnh t a n hồn thiên thuật là một bộ hoàn chỉnh linh hồn truyền t h ừ a ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn có mấy môn đối với lực lượng linh hồn phương pháp vận dụng trong đó có công kích linh hồn bất quá linh hồn này công kích tri pháp cũng không tính cao thầm nhưng dùng để đối phó lôi minh lôi minh diêm g ụ c dây leo linh hồn đều bị sống nát tự nhiên là chết không thể chết lại trong cơ thể nó phần lớn lôi đình hồn lực ngưng kết thành một cái màu đỏ hồn hoàn chậm rãi nổi lên cổ dịch tâm niệm khéo động hồn hoàn tích lưu lưu nhẹ nhàng đi qua bám vào tại huyết v õ hồn phía trên cồn g bạo lôi đình hồn lực từ hồn hoàn chạy sôi mà ra theo máu tươi c h ả y lượn toàn thân cổ dịch mặt ngoài vô số sấm xét mẹ lên nỗ đạo khởi động cổ dịch cẩn thận cảm thụ được năng lượng sấm xét nguyên diệu lĩnh hội trong đó lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực khi trước hai ngày cổ dịch đã có một chút tàng nộ bây giờ tăng thêm cái này hồn t càng càng càng h cổ dịch sâu l tiếp c h sinh. Diệt. c ở địa cầu từng học qua sinh mệnh khởi nguyên tri thức trong đó có một cái giả thuyết nó chính là lôi điện nhắm đánh tại nguyên thủy trên biển thúc đẩy sinh mệnh sinh ra bốn cổ dịch cử động lần này chính là nghĩ bắt trước một hai ở trong quá trình này lĩnh hội sinh mệnh tri đạo không biết qua bao lâu huyết h ả i tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức tràn ngập cả cái sơ cốc nguyên bản kinh nghiệm nhiều năm lôi đình á n h kích biến thành đất khô càn sơ cốc thổ n h ư u n g kết cục ra từng cây trồi non hơn nữa cấp tốc lớn lên đảo mắt liền trưởng thành t h à n h kình cỏ nhỏ vẹn vẹn mấy phút thời gian m ả n h sơn cốc này liền bị cỏ xanh hoa tươi bao trùm trở nên sinh cơ mừng mừng cảnh sát nghi nhân cổ dịch chậm rãi mở mắt ra khoe miệng hàm chứa vẹ tươi cười dưới thân huyết hại cấp tốc q a y về trong cơ thể của hắn sinh mệnh ý cảnh, thành. Trừ cái đó ra, cổ dịch đối với lôi đình thủy d i ệ t cũng có một chút cảm n g ộ đều đạt đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh giới chuyến này thu hoạch tương đối khá cổ dịch cảm khái một tiếng duy nhất có chút tiêu hao nghiêm trọng chính là nguyên lực ngắn ngủi mấy ngày cổ dịch hai độ mở ra ngộ đạo lại thời gian đều không ngắn nguyên lực tiêu hao có thể tưởng tượng được nguyên bản hơn trăm ngàn nguyên lực bây giờ chỉ còn lại không tới hai vạn đương nhiên chỗ tốt cũng không nhỏ cổ dịch tuần tự lĩnh ngộ ra thôn phệ ý cảnh cùng sinh mệnh ý cảnh không gian thủy diện lôi đình chờ sức mạnh cảm lộ nhập môn thực lực đề thăng cử lớn cũng coi như là đáng giá lôi minh diêm g ụ c dây leo mười vạn năm hồn hoàn cho cổ dịch mang tới hai cái hồn kỹ phân biệt gọi là huyết kiếp cùng xâm la lôi n g ụ c huyết kiếp chuẩn xác hơn nói gọi là huyết lôi là công kích loại hồn kỹ lấy huyết hóa lôi đ ỉ n h đi thiên kiếp c h i trách một chiêu này ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt lực công kích cường hãn nếu là khai quật xuống nói không chừng cổ dịch có thể trưởng huyết sắc thiên kiếp cái này cũng là cổ dịch vì cái gì đem hắn xưng là huyết kiếp xâm la lôi mục là lĩnh vực loại công kích hồn kỹ có thể cùng đệ thất hồn hoàn phong huyết hải chân thân phối hợp bao phủ toàn trường uy lực đồng dạng không kém hai cái này cũng là công kích loại hồn ngược lại là cùng cổ dịch trước đây cho huyết võ hồn kế hoạch không nhất trí bất quá nghĩ đến lôi minh diêm ngục dây leo để cổ dịch tại sinh mệnh tri đạo cùng hủy diện tri đạo càng độ có chỗ tăng lên phân thượng cũng cũng không tệ lắm tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai có thể tiến hóa công pháp chương một trăm hai mươi hai có thể tiến hóa công pháp trở về đấu la thế giới bất quá thời gian mấy ngày ngắn ngủi thực lực liền tăng trưởng không thiếu cổ dịch nội thị đ a n g điển trong đó viên kêu huyết sắc tinh thể lại lớn mạnh rất nhiều t u vi của hắn bỗng nhiên đạt đến tám mươi một cấp bất quá nhưng lại không đột phá đến linh vũ cảnh cựu trọng vẫn như c ũ còn tại bắt trọng đình phong cổ dịch trong lòng con thai không đội chút nào c ố tại võ hồn bây giờ chỉ tăng thêm 2 cái hồn hoàn, tăng còn bây giờ còn cái l c ò n có cái h ồ n hoàn hồn hoàn, bị. Cái này, cái hồn hoàn cổ dịch này n vị. Cái cái cổ đã g h ĩ kỹ s ă ngày i cái ế t n o hồn thú.、Tại、những n Tại à hồn hoàn năng lượng cung cấp dù là cổ dịch muốn từ linh vũ cảnh đột phá đến huyền vũ cảnh đem chân khí trong cơ thể lột sắc thành chân nguyên cũng hoàn toàn đầy đủ thậm chí là dư xài bất quá tại đột phá đến linh vũ cảnh cựu trọng sau xung kích huyền vũ cảnh phía trước ta cần đem chủ tu huyết sát quyết công pháp thôi diễn một phen dung hợp tôn giả trong trí nhớ môn kia công pháp huyền diệu tinh hoa đem hắn tăng lên tới địa cấp cổ dịch trong lòng tính toán tôn giả trong trí nhớ có không ít thiên cấp địa cấp công pháp ở trong đó để cho cổ dịch muốn thu hành là một môn tên là đại nhật phần thiên trải qua địa cấp hạ phẩm công pháp tại đông đảo thiên cấp địa cấp công pháp bên trong cái này đại nhật phần thiên trải qua điểm xuất phát mặc dù là thấp nhất nhưng nó có một cái điểm tốt đó chính là nó là duy nhất một bộ có thể tiến hóa công pháp công pháp của nó đẳng cấp quyết định bởi tại võ giả tu luyện sau nhật hòa chân nguyên mạnh yếu nhật hòa chân nguyên càng cường đại công pháp lại càng bá đạo đến cực h ạ n liền có thể như thái dương chi hỏa phần thiên diệt đ i ệ đây là một bộ càng về sau cảng cường đại công pháp cung đấu khí đại lục phần quyết ngược lại là hiệu quả như nhau chi danh chỉ có điều đại nhật phần thiên trải qua điểm xuất phát cao hơn lại chỉ hấp thu thôn vệ thái dương chi quang ngưng thái dương hòa diễm ngưng tụ thành nhật hỏa chân nguyên tiếp đó võ giả trong tu luyện từ từ để thăng công pháp đẳng cấp mà phân quyết điểm xuất phát thấp ban sơ chỉ là hoàng giai cấp thấp tương đương với cựu tiêu đại lục hoàng cấp hạ phẩm nhưng nó có thể thôn vệ thiên hạ văn hỏa bất luận là thú hỏa vẫn là dị hỏa hay là thái dương chi hỏa cũng có thể hấp thu thôn vệ từ đó nhanh chóng để thăng công pháp đẳng cấp chỉ cần cơ duyên đầy đủ ngược lại là phân quyết đẳng cấp tăng lên sẽ mau một chút tại đấu khí đại lục cổ dịch không tốt từ trong tay tiêu vi bây giờ có một cái tương tự công pháp tại trước mặt cổ dịch đương nhiên sẽ không đúng tha trên người hắn thế nhưng là vừa v ẫ n có cái dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa đương nhiên cổ dịch không phải nghĩ bỏ qua trước đây công pháp trực tiếp chuyển tu đại nhật phần thiên trải qua mà là muốn lấy tinh hoa đi hắn c ặ t bã đem hắn có thể hấp thu thái dương c h i quan g cùng công pháp theo chân nguyên tăng lên chỗ tinh diệu dung nhập tu huyết sát quyết thôi diễn ra hoàn toàn mới thích hợp cổ dịch công pháp tốt nhất là thôi diễn một phen hoàn thiện đại nhật phần thiên trải qua tu luyện nội dung sau để cái này công pháp mới có thể trở nên như phần quyết một dạng cũng có thể hấp thu thiên hạ h ò diễm hay là lôi đỉnh băng phách các loại thiên địa kỳ tự động đ ề thằng công pháp đẳng cấp đã như thế về sau nói không chừng l i ề n không cần cổ dịch nhiều hơn nữa phí tinh lực cùng nguyên lực đi mở ra ngộ đạo không ngừng thôi diễn tăng lên chỉ có điều muốn làm đến mức này cần dùng đến ngộ đạo cần không ít nguyên lực ga cổ dịch nhìn xuống tự thân còn lại hơn hai vạn nguyên lực không khỏi lắc đầu cổ dịch muốn lấy đại n h ậ t phần t i ê n trải qua cùng huyết s á t quyết làm căn cơ thôi diễn ra mới địa cấp hạ phẩm công pháp ít nhất cũng một năm sáu vạn nguyên lực bốn vẫn là tiếp tục săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn a cổ dịch trong lòng thầm nhủ một tiếng cổ dịch giết chết sinh linh là có thể thu được nguyên lực đấu la đại lục mười vạn năm hồn thú lại không luận chiến đấu lực như thế nào ít nhất tại cấp độ sống phương diện bọn chúng tương đương với cựu tiêu đại lục huyền yêu thú càng có thậm chí bọn chúng xem như đấu la đại lục bên trên lợi hại nhất sinh linh một trong địa vị so với huyền yêu thú tại cựu tiêu đại lục cao hơn nhiều lắm đánh rết sau căn cứ vào tu vi mạnh yếu có thể thu được mấy ngàn khác nhau nguyên lực giống trước đây á ma m tà thần hổ ba đầu thiên quân kiến vua cùng lôi minh diêm ngục dây leo tổng cộng cho cổ dịch mang đến hơn một vạn điểm nguyên lực ngoài ra tại vân hải tông một trận chiến bên trong cổ dịch giết rất nhiều huyền vũ cảnh võ giả cùng hàng trăm hàng ngàn thanh đồng giáp sĩ đồng dạng thu được rất nhiều nguyên lực đáng tiếc đi qua hai lần ngộ đạo sau những thứ này nguyên lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ theo cổ dễ tu vì tăng lên nguyên lực tới cũng nhanh dùng cũng sắp lần này cổ dịch không có tiếp tục dùng tàn hồn thiên thuật đem hơn trăm sợi tàn hồn phân tán đến tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp các nơi tìm kiếm thích hợp hồn thú bởi vì trước mấy ngày h ắ n tàn hồn đã đem khu hỗn hợp cơ hồ lục soát mấy lần không tiếp tục nhìn thấy có thể để cho hắn tâm động cao cấp hồn thú cho nên cổ dịch lần này chuẩn bị trực tiếp đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu h ạ tâm đối với bên trong những hung thú kia hạ thủ đám hung thú này cũng không thân chẳng quen khi ra tay cổ dịch lại không chút nào mềm lòng sáu c ổ dịch đang ở khu hỗn hợp khoảng cách khu hoạch tâm không xa tả hữu không đến trăm dặm lấy tốc độ của hắn không bao lâu nữa liền có thể đến cho nên cổ dịch không có sử dụng chư thiên môn hao phí nguyên lực trực tiếp đi tới khu nồng cốt sinh mạng c h i hồ thân ảnh của hắn tại d ầ m dạp sơn lâm cực tốc xuyên thẳng qua lướt qua từng đầu hồn thú lãnh địa ở trong quá trình này hắn linh hồn chi lực một mực ở vào khuyết t á n trạng thái cảm giác chung quanh nhất cử nhất động đ ỗ n g nhiên hắn cảm nhận được bên trái bên ngoài mấy dặm tản mát ra mấy đạo khí tức cường đại trong đó có hai đạo khí tức rất quen thuộc là xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la hai đại Phong vốn là cổ dịch là không muốn để ý tới bọn hắn nhưng cổ dịch cảm nhận được bên cạnh bọn họ còn có một mạnh hai yếu c h u n g ba có hồn thú khí t ứ c trong đó đầu kia cường đại hồn thú khí t ứ c so tinh đấu đại xâm lâm công khai bá chủ thái thản cự vợn ư cùng thiên thanh ngưu mãn mạnh hơn đã vượt qua mười vạn năm hồn thú phạm chủ cổ dịch sắc mặt cổ cái đây là hùng thú khí t ứ c có h u n g thú từ khu nồng cốt sinh mạng c h i hồ phía dưới đi ra hắn đang muốn đi khu hạch tâm săn giết h u n g thú kết quả trên đường liền gặp phải một đầu cũng tốt vậy thì nhìn một chút đầu hùng thú này là cái nào một đầu nếu là thích hợp cốt võ hồn liền thuận tay đem hắn giải quyết cũng nhân tiện hoàn thành phía dưới tu la đệ tứ kiểm tra nghĩ tới đây cổ dịch dẫm chân xuống thân ảnh chuyển biến phương hướng hướng về k h í tức buộc phát vị trí mà đi sáu bên ngoài mấy dặm một mảnh núi rừng bên trong thiên sứ võ hồn p h ụ thể thiên nhận tuyết bây giờ tâm tình rất không đẹp dung nhan tuyệt mỹ cùng trắng đoán võ hồn cánh chim bên trên tràn đẩy cho bụi nàng tại sa mâu đâm đồn hai đại phong hào đấu la bảo vệ dưới phi tốc hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài rút lui xem như đấu la đại lục tối cường hồn sư thế lực vũ hồn điện đối với tinh đấu đại xâm lâm cái này lớn nhất hồn thú điểm tập kết m ộ ư ơ i phần hiểu rõ nắm giữ lấy rất nhiều hồn thú tin tức đại khái biết được cái nào khu vực là cái nào đầu hồn thú l ã n h điện thiên nhận tuyết thân là vũ hồn điện thiếu chủ tự nhiên có quyền lợi cầm tới những thứ này hồn thú tin tức từ trong lấy được vài đầu vạn năm quang minh thuộc tính hồn thú đại khái vị trí vốn là có xàm âu đâm đồn hai đại phong hào đấu la bảo hộ nàng tới tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch đệ thất hồn hoàn hẳn là m ư ơ i phần chắc chín sự tình nhưng người nào biết bọn hắn tiến vào t liền gặp gỡ một đầu trong truyền thuyết gian ác hồn thú á m ma tà thần hổ ba người bọn họ cùng lâm vào một phen khổ chiến sau đó cổ dịch đến giúp thiên nhận tuyết ba người giải vây ba người bọn họ thức thời rời xa cổ dịch tiếp tục hướng về chỗ cần đến mà đi kết quả ai ngờ ngay tại thiên nhận tuyết tìm được nàng tuyển định đầu kia có quang minh thuộc tính bốn vạn năm hồn thú thất sắc lộc lúc thiên nhận tuyết ba người lại tao nộ g một đầu cường đại hồn thú lúc mới bắt đầu nhất thiên nhận tuyết ba người cảm nhận được đậm đà quang minh ký t ứ c ngăn cản trong rừng rậm hoảng hốt chạy vừa thất sắc lộc muốn e m hắn cầm xuống thời điểm một đầu tu vi bất quá năm ngàn năm nắm giữ quan g minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tam nhãn kim sắc hồn thú từ thất sắc lộc chạy trốn tới phương hướng đi ra thiên nhận tuyết đối với cái này cảm thấy một hồi ngạc nhiên nơi này chính là tinh đấu đại s â m lâm khu hỗn hợp chỗ sâu nó i như vậy chỉ có vạn năm hồn thú mới có thể tại cái này bình yên sinh tồn mà bây giờ lại xuất hiện một đầu năm ngàn năm hồn thú lại nhìn thất sắc lộc phản ứng nó tựa hồ rất sợ đầu này hồn thú cái này khiến thiên nhận tuyết dâng lên lòng hiệu kỳ cho nên thiên nhận tuyết để xà mâu đấu la đi tóm lấy đầu k i m màu vàng năm ngàn năm hồn thú nhưng kết quả một giây sau một đầu chiều cao vượt qua năm m có ba cái giống nhau như lúc đầu người giống như sư tử giống như khuyển hồn thú xuất hiện một cái tắt đem xà mâu đấu la đánh bay đang cảm thụ đến đầu này hồn thú khí tức sau thiên nhận tuyết sắc mặt đột biến lập tức để xà mâu hai người mang nàng nhanh chóng rút lui đầu này hồn thú rõ ràng là mười vạn năm lại không là bình thường mười vạn năm hồn thú hắn khí tức đã có thể cùng cung phụng điện mấy vị cung phụng so sánh ít nhất cũng có chín mươi sáu thậm chí là chín mươi bảy cấp thực lực ba người bọn họ lại không lui sẽ chết ở chỗ này chỉ bất quá đám bọn hắn muốn chạy trốn cái kia tam đầu k h u ể n loại hồn thú lại không nghĩ bọn hắn rời đi Cái người à y hồn thú n cái đầu người phân biệt đi ố với i t h mau xà mâu một mâu đánh vào hồn thú bộ lông vàng kim bên trên gây nên vô số hỏa hoa tiếp tục mang xuống bọn hắn sớm muộn phải bị cái này hồn thú giết chết nhất thiết phải để thiếu chủ rời đi trước thiên nhận tuyết một chiêu thiên sứ chi kiếm bổ ra hồn thú phun ra h ỏ a cầu nghe nói như thế m i ế n c h ặ thàm răng nàng não hải không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây đạo thân ảnh kia nếu là ta nắm giữ cổ dịch thực lực nhất là sẽ sợ cái này hồn thú giờ k h ắ c này thiên nhận tuyết vô cùng hối hận trước kia không có nghe lời của ra ra nếu là còn có làm lại nàng nhất định sẽ lập tức trở về vũ hồn điện bế quan tu luyện hắn còn tại tinh đấu đại s â m lâm sao thiên nhận tuyết đ ỗ n g nhiên rất muốn cổ dễ như mấy ngày trước đây một dạng đột nhiên xuất hiện giúp nàng giải vây chỉ tiếc trên thế giới chuyện trùng hợp như vậy nơi nào sẽ xuất hiện hai lần bốn ngay tại thiên nhận tuyết chuẩy tại x đâm đồn dưới sự che chở nên rời đi trước lúc ánh mắt của nàng thấy được một đạo quen thuộc huyết sắc lưu quang từ đằng xa phi tốc tới gần là hắn thiên nhận tuyết trên mặt thoáng qua sợ hãi lẫn vui mừng cổ dịch thật sự lại tới cổ dịch nhìn xem chiến đấu ba người một thú cùng với xa xa đầu kia năm ngàn năm h ù n thú đôi mắt cũng có chút kinh ngạc hùng thú ba đầu xích mang ao cùng với thụy thú tam nhãn kim nê cổ dịch khoe miệng hiện lên một nụ cười quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a ba đầu xích man g ao ba mươi vạn năm tu vi lại được xưng là s í c h vương nắm giữ bộ phận chân long huyết mạch thuộc tính chính là địa ngục c h i hỏa đầu hung thú này là cổ dịch v ì cốt võ hồn chọn lựa hồn thú một trong bất quá càng làm cho cổ dịch cao hứng vẫn là ba đầu s í c h ma ngao bên cạnh thụy thú tam nhãn kim ngê tam nhãn kim ngê hội tụ tinh đấu đại xâm lâm đại lượng khí v ậ n tương đương với con của rừng rầm sự hiện hữu của nó có thể làm cho tinh đấu đại xâm lâm bên trong tất cả hồn thú tốc độ phát triển tăng lên gấp đôi nó có được tinh thần thuộc tính cùng cực hạn tri quang cực hạn tri hỏa hai đại cực hạn thuộc tính quan trọng nhất là tam nhãn kim ngê trên người có sức mạnh vận mệnh cũng là Cổ d ị một, một bên khác ba đầu xích ma ngao chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một giây sau nhân loại trẻ tuổi kia liền đem thụy thú bắt được ba đầu xích ma ngao lập tức giận dữ thụy thú tầm quan trọng không cần nói cũng biết so với tính mạng của nó còn trọng yếu hơn người trẻ tuổi kêu loại lại dám đánh thụy thú chú ý đã có đường đến chỗ chết ba đầu xích ma ngao vứt xuống t i ê n nhận tuyết ba người quay người tiến đến nghĩ cách cứu viện tam nhãn kim ngê cổ dịch một tay bắt được tam nhãn kim ngê một tay cầm huyết hồn thương hướng ba đầu xích ma ngao tùy ý m ộ t quất khí tức tử vong trong nháy mắt bao phụ lại ba đầu xích ma ngao trái tim để hắn lòng sinh e ngại tựa như đối mặt thú thần đế thiên hắn ba cái đầu người từ tâm co g ụ t lại phúc, phúc. hai đạ âm thanh xuất hiện ba đầu xích mao phải đầu bên trong đầu bị huyết hồn thương tuần tự rút bạo hóa thành đẩy trời sương máu chỉ có bên trái nhất đầu người có càng dài một cái chớp mắt phản ứng thời gian đem đầu sọ rút xuống tránh thoát một thương này chi uy không có bị rút bạo giống còn sót lại một cái đầu ba đầu xích ma ngao trong lòng sợ hai đạt đến đỉnh điểm cũng không lo được tam nhãn kim nghe tại cổ dịch trên thân vội vàng hướng sau tối lui nó vừa lui bên cạnh ngửa mặt lên trời chu lên dùng hồn thú tiếng thông dụng thông chi ở xa khu nồng cốt mấy cái khác không thú quá kinh khủng một thương phía dưới thế mà suýt nữa đưa nó giết chết người trẻ tuổi kia loại thực lực so với thu thần đế thiên còn kinh khủng hơn ít nhất thu thần cũng không cách nào tiện tay một chiêu đưa nó giết chết tá cổ dịch đầu lông mày nhuông một chút không chết cổ dịch lắc đầu cũng không thèm để ý dưới chân bước ra một bước sách theo tam nhãn kim nghe phóng tới s i g ma ngao lần này s i g ma ngao cũng đã không thể may mắn thoát khỏi như trước mấy ngày á m ma t à thần hồ m ộ n dạng bị cổ dịch một thương xuyên qua cái cuối cùng đầu người ba mươi vạn năm hung thú nhìn như rất mạnh kỳ thực sức chiến đấu cũng liền cùng linh vũ cảnh bắt cựu trọng võ giả tương đương làm sao có thể ngăn cản được cổ dịch thiên nhân hợp nhất một thương vừa rồi ba đầu s i g ma ngao t r ù lên cổ dịch để ở trong mắt biết được không bao lâu nữa tinh đấu đại xâm lâm hung thú khắc liền sẽ chạy đến nhưng hắn vẫn không có chút nào lo nghĩ ngược lại ngay tại chỗ hấp thu lên ba đầu sigma nga hồn hoàn. c ù n n g với, tàm h ã n k i ma nghe vận mệnh chi lực đương nhiên, tàm nhãn kim nghe vận mệnh chi lực tàm nga hoàn n thức lấy được. Vận mệnh này chi lực đều tại mệnh chi thứ được. lấy lực Vận này nó đều hồn qua linh h hoàn hồn, nhãn nghe thứ phận thần thì triệu hồi ra cốt võ hồn, cùng con gần dẫn dắt đầu sigma nga cốt sigma tàm mắt sát. Một tâm triệu dắt kim ba bộ ba ra đầu võ b â cổ dịch đôi mắt tỏa ra ánh sáng một đạo tàn hồn tiểu nhân từ mi tâm xuất hiện trôi hướng không ngừng rẫy ruột h vị thú tam nhãn kim nghe cùng nó màu đỏ thắm con con mắt thứ ba gần sát tam nhãn kim nghe thân thể bỗng nhiên run dày lên từng vòng từng vòng kỳ dị vầng sáng bao quanh tam nhãn kim ne cùng cổ dịch đạo kia tàn hồn theo tia sáng lấp lóe hai người khí tức nước s ữ a hòa nhau đứng lên một cỗ lực lượng kỳ lạ từ tam nhãn kim ne trên thân chạy sôi vào tàn hồn tiểu nhân tàn hồn tiểu nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn theo nguyên bản chỉ có nửa chỉ lớn nhỏ cấp tốc biến có lớn cỡ bàn tay lực lượng linh hồn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tàn hồn tiểu nhân bên trên còn nhiều thêm một phần sức mạnh thần kỳ để linh hồn của hãn phẩm chất đều cường đại mấy phần mấy phút sau cổ dịch tàn hồn cùng tam nhãn kim ne hoàn thành linh hồ nhưng cổ dịch phân ra chỉ là một đạo tàn hồn bên trong chỉ lưu lại mấy ngày gần đây bộ phận ký ức đây đối với tu hành tàn hồn thiên thuật cùng với hấp thu tôn giả trí nhớ cổ dịch tới nói cũng không khó tuy nói cổ dễ trả không phải tôn võ cảnh nhưng bắt t r ư ớ c tôn giả phong tỏa tách ra một phần trí nhớ vẫn là có thể làm được cho nên lần này linh hồn giao cảm cùng hưởng ký ức hoàn toàn là đơn phương tam nhãn kim nghe chỉ chia sẻ đến cổ dịch mấy ngày nay tại tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn ký ức bất quá chỉ là điểm ấy ký ức cũng làm cho tam nhãn kim n g tâm thần r u n động cổ dịch biểu hiện ra thực lực quá cường đại có thể tiện tay bồi dưỡ Đem ba c á trong lòng của hắn khéo động t a n hồn tiểu nhân cấp tốc quay về đem vận mệnh chi lực cùng tam nhãn kim nghe cái này năm năm tới ký ức hết thể mang theo trở về tàn hồn dung nhập chủ linh hồn cổ dịch linh hồn trong nháy mắt lớn mạnh mấy phần hơn nữa vận mệnh chi lực không ngừng khai thác linh hồn thất hại của hắn để nó biến phải càng lợn ông cổ dịch m i tâm huyết n ụ c l ú c đ í c h một đầu kim sắc dây nhỏ xuất hiện hơn nữa chậm rãi mở rộng chỉ chốc lát một cái mắt dọc màu vàng nóng sinh ra tản ra cường đại lực lượng linh hồn để một bên thiên nhận tuyết ba người liên tiếp lui về phía sau vận mệnh c h i nhãn cổ dịch tinh tế cảm nộ g vận mệnh c h i lực h u y ề n diệu cùng lúc đó tại k h ắ c tàn hồn dưới thao túng ba đầu xích ma nga hồn hoàn bị cổ dịch cốt ổ dịch c võ hồn thuận lợi hấp thu toàn trình không cao hơn ba phút cồn bạo hồn lực vừa vào cổ dịch thể nội lập tức dịu dàng ngoan ngoán vô cùng bị cấp tốc chuyển hóa làm cổ dịch sức mạnh cổ dịch tu vi thuận lý thành trương đột phá hai cấp đạt đến cấp tám mươi sáu bước vào linh vũ cảnh cự thiên nhận tuyết nhìn xem cổ dễ như này nhẹ nhõm liền hấp thu mười vạn năm hồn hoàn trên mặt kinh t h á n không thôi đôi mắt dị sắc liên tục phải biết nàng hấp thu cái vạn năm hồn hoàn đều phải cẩn thận cẩn thận hơn muốn hết sức chăm chú chống cự hồn thú tàn niệm cần phải có ngoại nhân giúp nàng hộ pháp không cho phép ngoại giới nửa điểm q u ấ y dày nơi nào giống cổ dịch dễ dàng như vậy thoải mái hô hấp ở giữa liền hấp thu hồn hoàn hơn nữa còn là nhất tâm lưỡng dụng thiếu chủ thất s ắ c lộc đã bắt được chúng ta mau mau rời đi nơi đây a đâm đồn đấu la x á c theo một đầu dài bốn năm mét trên người có bảy sắc đường vân bạch lộc bay tới hướng thiên nhận tuy lúc trước trong chiến đấu đầu này bốn vạn n ă m thất s á t lộc liền bị ba đầu xích ma ngao cùng s à mâu đâm đồn chiến đấu đánh trọng thương nằm ở một bên không thể động đậy cho nên gặp cổ dịch đánh giết ba đầu xích ma ngao hấp thu kỳ hồn vòng sau đâm đồn đấu la liền tiến đến đem hắn v ộ tới thiên nhận tuyết khẽ lắc đầu hướng đi cổ dịch bái tạ nói vũ hồn điện thiên nhận tuyết đa tạ công tử xuất thủ lần nữa cứu rút không giống với lần trước đối với á ma tà thần h ổ thiên nhận tuyết ba người có năm chắc có thể đánh lui nó thậm chí là trọng thương nó cổ dịch giết á ma tà thần hồ ngược lại là đoạt con mồi của bọ cho nên bọn hắn lập tức rời đi cũng không có gì nhưng lần này bọn hắn thật là mạng sống như treo trên sợi tóc tự nhiên muốn cảm tạ cổ dịch dân cứu mạng cổ dịch đôi mắt liếp nhìn thiên nhận tuyết thản nhiên nói không có gì tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến đợi lát nữa ở đây sẽ có một hồi đại chiến các ngươi không muốn chết cũng nhanh chút rời đi thiên nhận tuyết đôi mắt ngưng lại cổ dịch đôi n ó i là một hồi đại chiến có thể thấy được người đến thực lực so với ba đầu xích ma ngao còn cường đại hơn không phải nàng một cái nho nhỏ bảy mươi cấp chuẩn hồn thánh cùng hai cái phổ thông phong hào đấu là có thể chống lại thiên nhận tuyết không nghi ngờ gì lúc này mang theo đâm đồn hai đại đấu la cùng đầu kia hôn mê thất s ắ c lộc hướng về tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi mà đi trước khi rời đi thiên nhận tuyết cho cổ dịch lưu lại một kiện lệnh bài công tử sau này nếu như hữu dụng phải vũ hồn điện chỗ ngươi tùy thời có thể đi tới vũ hồn thành tìm ta ta chắc chắn toàn lực tương trợ nhìn xem thiên nhận tuyết ba người biến mất thân ảnh cổ dịch tiện tay đem lệnh bài ném vào nạp giới không bao lâu nữa liền nên thống nhất phía dưới đấu la đại lục vũ hồn điện vẫn là một cái không tệ tổ chức nếu không thì trực tiếp đem vũ hồn điện biến thành vân hải tông a cổ dịch trong lòng thầm đủ một tiếng khi nhìn đến tự thân nguyên lực h Cổ d ị vừa vặn vũ hồn điện có số lớn cơ sở hồ sư tiếp quản tới sau cũng dễ quản lý thống trị đấu la đại lục bất quá trước khi đến vũ hồn thành hay là trước giải quyết dưới mắt phía trước tình huống cổ dịch mầm đầu nhìn về phía khu hoạch tâm phương hướng hắn cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại đang tại cực tốc tới gần trong đó tối cường một cái tốc độ viễn siêu những thứ khác ầm ầm phương viên vài dặm thiên khung trong nháy mắt trở nên lờ mờ mây đen dày đặc lôi đ ỉ n h c u ầ n c u ộ n một đầu gần ngàn mét dài màu đen cự long ở trong mây ngao du khổng lồ long nhãn nhìn qua phía dưới khi nhìn đến cổ dịch bên cạnh ba đầu xích ma ngao thi thể và khí tức vẻ vài tam nhãn kim ngay sau hắt long đôi mắt co g i ụ t lại dấy lên hừng hực l ử a giận nhân loại thả thủy thú hắt long từ tầng mây bay xuống hắc á m hồn lực hướng về cổ dịch é p tới cổ dịch đôi mắt hít lại thân ảnh không n ú c ních trên thân vừa hấp thu ba mươi vạn nam hồn hoàn theo cốt võ hồn cùng ngược lại là cùng huyền vũ cảnh nhất trọng có thể l i ề u một trận không hổ là tinh đấu đại xâm lâm cường đại nhất hung thú có được hơn tám mươi vạn năm tu vi tại đế thiên đằng sau vài đầu hồn thú từng cái xuất hiện trong đó có hai cái chính là thái thản cự vượn cùng thiên thanh n ư u mãng còn lại bốn đầu hồn thú theo thứ tự là năm mươi tám vạn năm tu vi phỉ thúy thiên nga bích cơ năm mươi ba vạn năm tu vi yêu nhãn ma thụ vạn yêu vương bốn mươi bảy vạn năm tu vi ám kim sợ chảo gấu gấu quân cùng ba mươi vạn năm địa ngục ma long vương tím cơ tinh đấu đại xâm lâm còn lại ngũ đại hung thú đông nhiên toàn bộ đến đông đủ thái thản cự vượn cùng thiên thanh ngư mãng nhìn thấy cổ dịch thân ảnh thần sắc ngạc nhiên. tại sao là ngươi vốn là hai bọn chúng tại sinh mạng chi hồ bên trên nghỉ ngơi thật tốt nhưng ngay tại trước đó không lâu ba đầu xích ma ngao gầm lên giận dữ chuyển đến sinh mạng chi hồ phía dưới liền xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại đế thiên mấy cái từ trong b à y ra bọn chúng tại biết được thụy thú tao nổ nguy hiểm sau liền theo đế thiên mấy cái cùng đi vào dù sao tam nhãn kim nghe thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm thụy thú quan hệ đến một đám hồn thú trưởng thành kết quả ở đây lại nhìn đến so bọn h ắ n cường đại xích vương đã chết ba đầu xích ma ngao hướng bọn chúng cầu viện mới qua bao lâu a bốn cổ dịch liền giết xích vương thái thản cự vợn cùng thiên thanh lưu mãng hai thú đối với cổ dịch t ấn tượng vẫn như c ũ dừng lại ở một năm trước khi đó cổ dịch cũng liền so với chúng nó mạnh một chút bất quá cổ dịch thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không là thú thần đối thủ cổ dịch thế nhưng là tiểu vũ tỷ người yêu thích không thể để hắn chết tại cái này bằng không thì tiểu vũ tỷ tại xã hội loài người không còn cổ dịch bảo hộ liền đem bước đi liên tục khó khăn rất khó sinh tồn tiếp nhân loại mau thả thùy thú thiên thanh lưu mãng vừa hướng cổ dịch làm cho ánh mắt một bên phóng tới cổ dịch một cái đôi quất hương hắn một chiêu này nhìn như vi lực rất mạnh kỳ thực lực đạo cũng không lớn thiên thanh như mãng chỉ là muốn mượn lực đem cổ dịch đánh bay để hắn cùng với thú thần mấy cái kéo dài khoảng cách chỉ cần thụy thú còn sống thú thần mấy cái cũng sẽ không liều chết đối phó cổ dịch lấy cổ dịch có thể g i ế t chết xích vương thực lực kéo dài khoảng cách sau còn có cơ hội chạy ra tinh đấu đại xâm lâm cổ dịch xem h i ể u thiên thanh như mãng ánh mắt lại chỉ là cười nhạt một tiếng đưa tay phải ra đưa nó cái đôi ngăn lại cũng không thuận thế kéo dài khoảng cách cái này hồn thú các ngươi nếu làm lớn liền trả lại cho các ngươi cổ thay chủ trưởng một chào đem kẹt ở cốt trong lao tam nhãn kim n g h e bắt lại không thèm để ý chút nào ném về thiên thanh như mãng cùng thái thản cự vựa tam nhãn kim n g h e trên người vận mệnh chi lực cổ dịch đã thu được kế tiếp chính là không ngừng xâm nhập cảng m ộ đến nôi tam nhãn kim n g h e bản thân tu vi bất quá năm ngàn năm nhưng không cách nào cùng ngũ đại h u n g thú so sánh sản xuất hồn hoàn cũng chỉ lại là tinh thần quan minh cùng hỏa d i ễ m ba loại thuộc tính đối với cổ dịch trợ giúp cũng không lớn cho nên có g i ế t hay không cũng không đáng kể các vị đại nhân thụy thú không thể sai sót trước hết để cho hai minh đem t h ụ thú đưa về khu h ạ c h tâm chữa t h ư a thiên thanh như mãng cũng không đợi ngũ đại hùng th lập tức để thực lực yếu hơn thái thản cự vượn ôm lấy tam nhãn kim ngê rời đi đế thiên mấy cái đối với thái thản cự vượn cách làm không có ngăn cản thụy thú chính xác không thể ở lại đây kế tiếp nơi đây sẽ buộc phát chiến đấu kịch liệt tựa hồ ở xa thần giới tu la thần cũng chú ý tới cổ dịch thời khắc này tình cảnh cho nên một đạo thần kiểm tra tin tức thuận thế xuất hiện tu la đệ ngũ kiểm tra từ ngũ đại h u n g thú bảy đại mười vạn năm hồn thú dưới sự vây công sống mà đi ra tinh đấu đại xâm lâm thành công ban thưởng tu la thần lực tương tác mười lăm đi ra tinh đấu đại xâm lâm cổ dịch nợ nụ cười hã tự nhiên muốn đi ra tinh đấu đại xâm lâm nhưng cầu sống không phải hắn. khi nhìn đến tam nhãn kim nghe bị thái t h ẳ n g cự vượn mang đi tính khí táo bạo nhất gấu quân trước tiên kìm nén không được nhân loại người dám can đảm tổn thương thủy thú tội đáng chết và lần gấu quân gào t h é t một tiếng hai cái tay gấu vụt một tiếng phân biệt bốc lên năm cái màu vàng sợ móng vớt tản ra dày đặc hạt quang hướng về phía cổ dịch h u n g h ă n g xe tới ám kim sợ chảo gấu đấu la đại lục đứng đầu nhất hồn thú một trong cận chiến lược phá hoại có thể cùng lòng tộc so sánh lực chiến đấu của nó tại tinh đấu lục đại hung thú bao quát xích vương bên trong gần với thu thần đế thiên nó cái kia mang theo cực hạn chi kim ám kim sợ chảo cho dù là đ nhưng gấu quân lần này gặp là cổ dịch bang huyết hồn thương cùng ám kim sợ trào đụng vào nhau b ộ c phát ra uy lực kinh khủng tiêu tán một chút năng lượng để cây t ố i chung quanh chặn ngang mà đoạn khổng lồ gấu quân thân ảnh không ngừng lùi lại tại mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu đụng vào từng k h ỏ a đại thụ che trời cùng với tương phản chính là thân thể nhỏ bé cổ dịch liền nửa bức đều không động đế thiên cùng bích cơ mấy người đôi mắt thích chặt thần sắc vô cùng ngưng trọng gấu quân thế mà về mặt sức mạnh bại bởi một nhân loại hơn nữa tiêu nhân loại vũ khí thế mà đỡ được có thể sẽ rách hết thẻ ám kim sợ trào chẳng lẽ đó gấu quân ngươi không phải là đối thủ của hắn thú thần đế thiên ngăn lại còn muốn tiếp tục công kích cổ dịch gấu quân đế thiên ánh mắt nhìn thẳng cổ dịch không nghĩ tới trong nhân loại thế mà xuất hiện ngươi dạng này một vị nhân vật có thể lấy hơn tám mươi cấp hồn đấu la tu vi b ộ c phát ra không kém gì cực hạn đấu la thực lực nếu là bỏ m ặ t ngươi tiếp tục t r ư ở n g t h à n h t i ế p chỉ sợ ngươi có cơ hội trở thành vị thần linh nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đế thiên tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện tại cổ dịch sau lưng long trào thêm ra một thanh cự kiếm h ư ớ n về cổ dịch bổ tới t u ấ n di s o đối với t u ấ n di cổ dịch cũng không lạ lẫm tiểu vũ đệ tam hồn kỹ chính là thuấn di những năm này cũng không ít gặp n à n g sử dụng húng chi bây giờ cổ dễ trả thu được một môn không gian hồn kỹ đối với không gian pháp tắc có chút càng ngộ đối với không gian ba động cảm giác liền càng thêm mẹ cảm cổ dịch vừa cảm thụ đến sau lưng không gian ba động liền làm ra phản ứng thân không chuyển mà t h ư ơ n g đã trở về huyết hồn thương rũ ra một đ o ạ thương hoa cùng đế thiên đen long kiếm đụng vào nhau đen l o n g kiếm liên tiếp đứt từng khúc đảo mắt biến thành vô số mảnh vụn đế thiên cùng vừa rồi gấu quân một dạng bị cổ dịch một thương quất bay cổ dễ kiếm thế không thang ư ờ i trong tay huyết hồn thương hóa thành từng đạo t Hướng về phía về đế thiên phát động cùng bích cơ phòng liệt t đế h ngự giống như đậu hũ giống như bị huyết hồn thương đâm xuyên dài ngàn mét hắc long trên người xuất hiện từng cái khổng lồ vết thương vô số huyết quang thấm bạo điên cùng thôn phệ đế thiên sinh mệnh lực cùng hồn lực năng lượng thú thần đế thiên gấu pân tím cơ mấy cái hung thú nhìn thấy đế thiên c ư nhiên bị cổ dịch một chiêu đạ thương trong lòng cả kinh đồng thời lúc này liên thủ r ế t hướng cổ dịch bích cơ vội vàng thi triển trị liệu hồn kỹ đế thiên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đế thiên đem thể nội thẩm thấu huyết quang đổi ra ngoài đôi mắt hung quang m ộ n phía phía sau thiên thanh lưu mãng đôi mắt lấp lóe đứng tại chỗ không đi qua chỉ là trong miệng phun ra uy lực không có mạnh dòng nước hiệp trợ điện hình xuất công không xuất lực cổ dịch thực lực cường đại cho đám hung thú mang đến cảm giác nguy cơ to lớn cho nên lần này bọn chúng toàn lực ứng phó n h o nhao thi triển ra cường đại nhất hồn kỹ long th n h ậ t n g u y ệ t đồng huy xé trời chảo thử vong điêu linh thiên ma chẳng vực ăn mòn nọc độc từng đạo cường đại hồn lực bao phủ lại cổ dịch t r u n g quanh không có để lại một tia khe hở cổ dịch toàn thân khí huyết c u ầ n c u ộ n chân khí tràn vào huyết hồn thường trong chốc lát vô số thương ảnh xuất hiện trực tiếp đem tứ đại hung thu công kích đánh tan thành đầy thiên năng lượng điểm sáng cổ dịch dưới chân bước ra huyền diệu bước chân sau l ư n g tử vân dữ vỗ thân ảnh của hắn trong nháy mát hóa thành huyết quang tại phiến thiên địa này xuyên thẳng qua n h u ộ n đỏ đại địa đế thiên bị huyết hồn thương đống nhiên một quất khổng lồ thân rồng rơi xuống mặt đất đập ra một cái hố to hắn nửa đoạn sau cái đuôi là máu thịt bé bét xương cốt đứt gãy nửa khúc trên thân rồng lại tăng thêm rất nhiều huyết động tại tứ đại hung thú phía sau bích cơ sắc mặt t r ắ n g bệnh muốn tiếp tục cho chúng nó chữa thương đáng tiếc nó trắng như tuyết trên cổ thêm ra rét lạnh n mũi thương lại làm cho nàng đã dừng lại trong tay đ ộ n tác vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ngũ đại hung thú ba chết một thương mỗi lần bị cầm đây vẫn là cổ dịch không có sử dụng hai đại võ hồn hồn hoàn cùng rất nhiều thủ đoạn tình huống nói cho cùng đám cho dù là tối cường đế thiên nắm giữ âm dương bổ sung song hồn hạch hơn tám mươi vạn năm tu vi cảnh giới tương đương với cựu tiêu đại lục huyền vũ cảnh tam trọng võ giả nhưng thực lực cũng chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng trình độ còn lại hung thú liền càng thêm không chịu nổi cổ dịch chỉ dựa vào thư ơ n g pháp liền có thể đưa chúng nó nhẹ nhõm nào nặn tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba nhất thống đấu la một chương một trăm hai mươi ba nhất thống đấu la một hải thần thần vị đối với cổ dịch mà nói quả thật có không ít chỗ tốt tất nhiên trong nguyên bản nội dung cốt truyện đường tam cũng có thể nhận được song thần vị không có đạo lý hắn không thể dù sao hải thần cùng tu la thần một dạng đều muốn mau chóng đem thần vị chuyển thừa ra ngoài hảo để chống hữu dụng chi thân tiến vào vũ trụ coi như lần này thật sự không thể thu được hải thần thần vị chuyển thừa cũng không có gì bốn cùng lắm thì chờ cổ dễ tu vì đầy đủ nhận được tu la thần vị có thể bên trên thần dưới sau trực tiếp động tay đem hải thần thần vị lấy được tìm hiểu một chút trong đó tương ứng tiên h địa phát tác cổ dịch luôn luôn là hành động phái nghĩ tới đây hãn quả quyết hướng h á n hải càn k h ô n cháo nhỏ lên tiên huyết theo tiên huyết rót vào hãn hải càn k h ô n cháo bên trong nó tán phát vầm sáng xanh lam dần dần đã biến thành màu đỏ hãn hải càn k h ô n cháo nội bộ yên lặng nhiều năm một đ Cuối hãng để ta lực lượng linh hồn đã đạt đến huyền vũ cảnh tam trọng đỉnh phong tiêu chuẩn vẫn là phản cảnh hậu kỳ phòng tơi đấu la đại lục chính là tiếp cận trang cấp tại lượng phương diện cổ dịch lực lượng linh hồn là yếu hơn tu la thần hải thần những thứ này đấu la thế giới thần linh nhưng đối với lực lượng linh hồn tạo nghệ cổ dịch nhưng vượt xa đấu la thế giới rất nhiều thần linh tàn hồn t i ê n thuật bên trong có thể ẩn chứa không thiếu linh hồn chi pháp cho nên đối với hải thần đạo này t h ầ n n i ệ m cổ dịch tự nhiên có thể phát giác được thậm chí tu la thần lưu lại trên người hắn cái kia sợi t h ầ n n i ệ m cổ dịch cũng đã sớm phát giác hơn nữa có lựa chọn đối nó、no、tiến hành che đậy một chút tin tức đương nhiên đây là bởi vì tu la thần lưu lại thần n i ệ m rất yếu ớt lúc bình thường đều ở vào yên lặng trạng thái chỉ có tình cờ thời điểm tu la thần thần n i ệ m mới có thể khôi phục đến xem cổ dịch tình huống liền như là hãn hải c à n k h ô n cháo đạo này hải thần thân n i ệ m bởi vậy cổ dịch thao tắc liền càng thêm nhẹ nhõm bất quá mặt ngoài dù sao thần giới tại đấu la tinh ngoại hắn hiện tại còn không có biện pháp tiến vào thần giới cần tu la thần vị xem như kiếp nổ để hắn có thể đặt chân thần giới lần này cổ dịch có ý định đem tu la thần khí tức cùng thần n i ệ m che đậy kín không để hải thần thần n i ệ m phát giác hải thần thần n i ệ m quét mắt một lần rất hài lòng cổ dịch thiên phú cảm thấy chọn lựa hắn xem như thần vị người thừa kế là lựa chọn tốt nhất mười ba tuổi phong hào đấu la a thiên phú so với không thành thần thời điểm hải thần đều cường đại hơn không biết bao nhiêu coi như không có thần vị hải thần cũng tin tưởng cổ dịch có thể giống như hắn thu thập tín ngưỡng chi lực tự sáng tạo thần vị t hải ầ n n g thần thần nghiệm nghĩ t một lát hơi cải tạo phía dưới hãn hải càn k h ô n g cháo chỉ cần cổ dịch đem tinh thần lực thăm dò vào hãn hải càn công cháo liên sẽ ở bên trong phát hiện một tọa độ nơi đó là hải thần đạo vị trí hải thần tin tưởng chỉ cần có điểm lòng hiếu kỳ người đều biết đi tìm tọa độ này vị trí xem điều này đại biểu là cái gì làm xong đây hết t h ạ y s a u cái này sợi hải thần t h ầ n nhiệm liền lần nữa lâm vào yên lặng cổ dịch trước tiên phát giác được lực lượng linh hồn thẩm thấu vào hãn hải càng khôn cháo phát hiện hải thần thần nhiệm lưu lại tọa độ cổ dịch thầm nghĩ xem ra là thành công chỉ cần đến hải thần đạo liền có thể nhận được hải thần thần kiểm tra cổ dịch đi ra thiên đấu quốc phố hãn thấy đồ vật bên trong cũng liền hãn hải c à n khôn cháo có chút giá trị còn lại đồ vật lưu cho sau đó muốn thiết lập đại nhất thống quốc gia vũ hồ điện tinh la đế quốc cổ dịch thân ảnh biến mất chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã tới tinh đấu đại xâm lâm tinh đấu đại xâm lâm ở vào thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc ở giữa tại đấu la đại lục vị trí trung tâm muốn đi trước tinh la đế quốc hoàng đô cùng vũ hồn thành từ tinh đấu đại xâm lâm xuất phát muốn gần nhiều cổ dịch hơi phân biệt phía dưới hướng thẳng đến đồng dạng ở vào hai nước giao giới khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm không xa vũ hồn thành m à đi sáu vũ hồn thành cung phụng điện thuận lợi lấy được đệ thất hồn hoàn tấn thăng làm hồn thánh thiên nhân tuyết hướng ra ra a của nàng t i ê n đạo lưu giản thuật lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình tao n cùng với có thể nhất kích diệt sát cái này hai đầu hồn thú cổ dịch bốn tại nghe song thiên nhận tuyết đối với cổ dịch miêu tả thiên đạo lưu đôi mắt thâm thúy nói quả nhiên là tuổi trẻ tài cao à dựa theo tiểu tuyết như lời ngươi nói được kêu là cổ dịch thiếu niên không đến mười lăm tuổi tuổi tác liền có không kém gì thực lực của ta một bên nhị cung phụng kim ngạc đấu la nhịn không được nói tiểu tuyết ngươi thật sự không có nói sai sao trên đời này tại sao có thể có so n g ư ơ i thiên phú cao hơn người sức chiến đấu còn có thể sánh ngang đại cung phụng cũng không trách kim ngạc đấu la không tin xem như chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la hắn nhưng là rất rõ ràng cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la cường đại c ỡ nào chớ nhìn hắn chỉ cùng thiên đạo lưu tranh lệch nhất cấp nhưng đây chính là lời trời thiên đạo lưu mười mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn kim ngạc đấu la như thế nào cũng không tin một cái liền phong hào đấu la đều không phải là tiểu tử thực lực có thể vượt qua như thế lớn có thể cùng cực h ạ n đấu la so sánh nói hắn có thể cùng siêu cấp đấu la một trận chiến kim ngạc đấu la còn có thể tin tưởng một hai thiên nhận t u y ế t nói kim ngạc ra ra đây là ta tận mắt nhìn thấy cổ dịch thực lực tuyệt đối không giống như da da yếu đâm đồn hai người xem như phong hào đấu la cũng sẽ không phân biệt không ra thực lực của đối phương thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ thiếu niên kia có thể có thực lực như thế có lẽ là thu được thần linh truyền thừa thần linh im ngạc đấu la nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút đối với thiên đạo lưu p h ả n đoán hắn là tin phục bởi vì hắn biết được tại cung phụng trong điện liền có một vị thần linh truyền thừa thiên đạo lưu nhìn xem thiên n h ậ n tuyết ánh mắt hiền lành tiểu tuyết đã ngươi muốn từ bỏ nội ứng thiên đấu đế quốc kế hoạch vậy ngươi sau này liền yên tâm tại đấu la điện tu luyện lấy thiên phú của ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ không thua thiếu niên kia đến nỗi bị bị đông bên kia ta sẽ cùng nàng nói rõ tình huống thiên nhận tuyết gật gật đầu nàng trở về vũ hồn điện nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy cổ dịch mang cho nàng kích động quá lớn để nàng biết rõ thế giới này trung quy là cường giả vi tôn cùng hao phí thời gian lãng phí thiên phú tại thiên đấu đế quốc mưu đồ h o à n g vị còn không bằng sớm một chút tăng cao tu vi trở nên cùng ra ra đồng dạng cường đại nếu là bọn họ vũ hồn điện có thể có được hai tên cực hạ n đấu la m u ố nhất n thống đại lục cũng biết càng thêm dễ dàng thiên nhận tuyết đang chuẩn bị trở về gian phòng của mình khắc khổ tu luyện đông nhiên trên bầu trời truyền đến một thanh em vân hải tông cổ dịch đến đây tiếp kiến thanh em này chi to v a n trong ộ i hồn đó một cái mặc giáo hoàng lễ phục khí chất cao quý uy nghiêm việt mỹ nữ tử ảng trường một trăm hai mươi bốn tu la thất khảo chương một trăm hai mươi bốn tu la thất khảo vùng rừng rậm này lâm vào yên tĩnh ngã xuống đất không dậy nổi gấu quân tím cơ cùng vạn yêu vương ba cái hung thú trên thân hiện ra mang theo kim văn màu đỏ hồn hoàn nguyên bản m ỏ cá thiên thanh như mãng trợn mắt hốc mồm khổng lồ như nhãn bên trong tràn đ ầ y nghi hoặc cùng c h ầ n kinh xảy ra chuyện gì như thế nào chỉ trong chốc lát thú thần cùng gấu quân bọn hắn liền một thương ba chết mỗi lần bị cầm hắn cũng không có c h ư ớ c mắt ta thiên thanh như mãng trái tim nhảy lên kịch liệt phía trước nhìn thấy xích vương chết hắn cũng liền cảm thấy cổ dịch nhiều nhất là cực hạn đấu la thực lực đối mặt thú thần mấy cái vây công chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nhưng trước mắt một màn này lật đổ hắn nhận thức chẳng lẽ cổ dịch đã thành thần cái này nhất m i ệ n g đầu đồng dạng tại trọng thương đế thiên cùng bích cơ nao hải xuất hiện đế thiên trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết trong lòng cảm thấy một hồi bất lực cái này nhân loại thực lực tất nhiên đạt đến thần cấp chỉ sợ không giống như tam cấp thần cấp hai thần kém bao nhiêu đi qua chiến đấu mới vừa rồi đế thiên có thể phát giác được cổ dịch sử dụng năng lượng tại về chất lượng đã đạt đến thần lực trình độ cổ dịch cùng thần giới thần linh trinh lệch vẹn vẹn chỉ là thần vị cùng thần lực số lượng đế thiên cũng không nghĩ đến đấu la đại lục bên trên sẽ xuất hiện cổ dịch dạng này một hào nhân vật không được không thể để hắn tới gần sinh mạng tri hồ tất nhiên sẽ phát hiện chủ thượng khí tức đế thiên trong lòng cả kinh lập tức hiểu ý biết đến không ổn chủ thượng tại vô số năm t r ư ớ c liền bản thân bị trọng thương một mực ở tại sinh mạng c h i hồ phía dưới chữa thương mặc dù lấy chủ thượng thực lực coi như bị thương cũng có nhất cấp thần thực lực tự nhiên cũng sẽ không sợ cổ dịch chỉ là một khi chủ thượng cùng cổ dịch chiến đấu tạo thành động tĩnh át sẽ gây nên thần giới chú ý đến lúc đó bị thần giới phát hiện chủ thượng thân phận chủ thượng liền nguy hiểm cho nên nhất định không thể để cổ dịch tới gần sinh mạng tri hồ chỉ là lấy cổ dịch thực lực thời kỳ toàn thể hắn đều không ngăn cản được chớ nói chi là hiện tại đế thiên ánh mắt biến nào trong lòng quyết định liền chuẩn bị kéo lấy tàn phá cơ thể nào h về phía cổ dịch phải dùng một thân tu vi tự bạo nhưng hắn không có cơ hội đế thiên thể nội hồn lực một vận chuyển thời khắc chú ý tình huống chung quanh cổ dịch liền hiểu tính toán của hắn cổ dịch một tay bắt được bích cơ thiện tay kết ấn b ạ y trận trực tiếp đem nàng cùng đế thiên một thân hồn lực cùng nhau phong cấm bích cơ trị liệu hồn kỹ cũng không thích hợp cổ dịch cùng bây giờ giết nàng uổng phí hết một vài mười vạn năm hồn hoàn còn không bằng lưu lại nhìn xem những người khác sau này có cần hay không nàng hồn hoàn đến nôi đế thiên không có chết thứ nhất là đế thiên thân rồng quá lớn sinh mệnh lực ứng ngạnh một chi thứ hai đi bốn cổ dịch ngẩng đầu nhìn sinh mạng c h i hồ phương hướng nửa ngày cũng không phát hiện ngân long vương đi ra lắc đầu xem ra đế thiên không có hướng ngân long vương cầu viện hay là nàng thương thế quá nặng còn tại ngủ say đế thiên coi như cầu viện cũng không có tỉnh lại cổ dễ trả suy nghĩ nếu là ngân long vương đi ra muốn xuất thủ cứu đế thiên mà nói liền đem nó cùng nhau đánh chết tất nhiên bây giờ ngân long vương không ra cái này không an phận đế thiên giữ lại cũng vô dụng cổ dịch hướng đi còn chuẩn bị l i ề u mạng một lần đế thiên huyết hồn thương hiện ra thương mang đem đầu của hắn xuyên qua một giây sau một cái so với khác ba cái khí tức còn cường đại hơn cùng c ư n g bạo mang theo tám đạo kim s ắ c đường vân màu đỏ hồn hoàn từ đế thiên trên thân phiêu nhiên xuất hiện đế thiên bích cơ bi thiết nước mắt ở trên mặt chảy xuôi nàng nghĩ tới tự bạo nhưng cổ dịch bày cơm chế lại gắt gao c h ó i buộc chặt nàng h ư ở n lực căn bản không làm được đến mức này cổ dịch đứng ở tứ đại hung thú trên thi thể trên thân hiện ra từng cây cốt cách đem ba cái huyết sắc hồn hoàn đồng thời dẫn dắt tới sở dĩ chỉ có ba cái là bởi vì vạn yêu vương hồn hoàn cổ dịch cũng không chuẩn bị hấp thu tứ đại hung thú bên trong thực vật hồn thú xuất thân vạn yêu vương nó thuộc tính là một tinh thần cung độc tố không có cái gì đặc thù thuộc tính nó hồn hoàn k vạn g t h yêu vương hồn hoàn h ngược lại là thích hợp thanh lân thanh lân xả võ hồn mang theo độc tố bách xả tam hoa đồng lại có tinh thần t h u ộ tính cổ dịch chuẩn bị đợi lát nữa dùng thủ pháp đặc biệt đem cái này hồn hoàn phong vào vạn yêu vương hình thành hồn cốt bên trong đến lúc đó thanh lân chỉ cần hấp thu nó hồn cốt liền có thể nhân tiện hấp thu kỳ hồn vòng nhất cử lưỡng tiện ba cái mang theo kim văn huyết hồng sắc hồn hoàn chẳng phân biệt được tuần tự bọc tại cốt võ hồn bên trên manh liệt như sóng biển hồn lực lập tức không ngừng đánh thẳng vào cổ dịch cơ thể nhưng hắn vẫn không có nửa điểm cảm giác k h ô n g khỏe tại lượng phương diện cái này vài đầu hung thú hồn lực không giống như huyền vũ cảnh tam trọng võ giả chân nguyên thiếu nhưng chất lượng lại kém một mảng lớn lấy cổ dịch cái này chỉ thiếu một chút thì đến được bốn ngàn có thể tiếp nhận huyền vũ cảnh tam tứ trọng võ giả công kích cựu truyền phật ma thân thể tự nhiên không sợ hồn lực của bọn họ sung kích thậm chí cổ dễ chả có thể phân ra đại bộ phận tâm thần đi cảm thụ hồn hoàn bên trong đủ loại hồn lực đường vân từ trong chọn lựa nhìn xem hấp thu hồn hoàn cổ dịch thiên thanh nhưu mạng ánh mắt không khỏi hiện ra một tia vật t h ư ờ n g kỳ loại bi ai cùng khổ sở c h i sắc cung la hồn thú nhìn thấy t h u thần mấy cái bị giết hồn hoàn bị cổ dịch hấp thu nó trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh đ ỗ n g nhiên thiên thanh nhưu mạng thầm nghĩ đến cổ dịch là song sinh võ hồn hết thể cần m ộ ư ơ i tám cái hồn hoàn hiện tại hắn đệ nhất võ hồn đã có bảy cái không biết cổ dịch huyết võ hồn đã thu được đệ bắt hồn hoàn thứ hai võ hồn cũng có năm cái hồn hoàn còn kém sáu cái nhưng hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong mười vạn năm hồn thú chỉ còn lại ta cùng hai minh bất cơ ba cái không đối với còn có tiểu vũ、thỉ. hắn có thể hay không sau này đối với chúng ta ra tay cũng không trách thiên thanh ngưu mãng nghĩ như vậy nó tại tinh đấu đại xâm lâm sinh sống mười vạn năm được chứng kiến không biết bao nhiêu nhân loại hồn sư biết được nhân tính h i ể m ác biết được nó mười vạn năm hồn hoàn đối với hồn sư lực hấp dẫn nhìn cổ dịch sau lưng kia từng cái màu đỏ hồn hoàn thế nhưng là đại biểu cho từng đầu mười vạn năm hồn thú cùng h u n g thú cổ dịch đã có nhiều như vậy mười vạn năm hồn hoàn sau đó đệ thất đệ bắt cùng đệ cửu hồn hoàn chọn đi hấp thu vạn năm hồn hoàn sao nếu là không hấp thu vạn năm hồn hoàn vậy hắn có thể lựa chọn chỉ có thiên thanh n g u mãng mấy cái bốn x thứ hai võ hồn liền còn có ba cái hồn h o à n vị khó tránh khỏi đợi lát nữa liền sẽ đ ố i bọn chúng ra tay nghĩ tới đây thiên thanh n ư u mãng nhìn về phía cổ dịch ánh mắt trở nên cảnh giác chỉ là lấy cổ dịch thực lực muốn đối phó nó cùng hai mình bọn chúng căn bản không phản kháng được đang hấp thu hồn hoàn cổ dịch quay đầu nhìn về phía thiên thanh n ư u mãng nhìn ra nó trong mắt cảnh giác cùng đề phòng trong lòng lập tức hiểu rồi ý nghĩ của nó cổ dịch thản nhiên nói không cần lo lắng ta chưa từng đối người mình đậu thủ ngươi cùng hai rõ là tiểu vũ đệ đệ ta sẽ không đối phó các ngư đấu la tinh thượng mười vạn năm hồn thú thậm chí là hai mươi vạn lựa chọn của ta có rất nhiều tại tiểu vũ cùng thiên thanh lưu mãng thái thản cự vượn trước mặt cổ dịch chưa từng che giấu hắn đối với hồn hoàn nhu cầu dù sao hồn hoàn có thể nhanh chóng tăng cường tu vi của hắn tại cổ dịch trong mắt chính là một loại loại khác thiên tài địa b ả o c ù n g đấu khí đại lục ma thú ma hạch cựu tiêu đại lục yêu thú thú hạch không có khác nhau thậm chí càng thêm thuận tiện thiên thanh lưu mãng nghe được cổ dịch mà nói lâm vào trầm mặc ta trước về sinh mạng tri hồ thiên thanh lưu mãng trầm giọng nói quay người trở về khu hạch tâm cũng tốt đợi lát nữa ta sẽ đi qua cổ dịch gật, gật đầu tiếp tục hấp thu kỳ hồn vòng năng lượng đến nỗi bị phong ấn hồn lực bích cơ thì kẹt ở cốt trong lao cũng là không đi được tam đại hung t h ú tu vi cộng lại khoảng chừng một trăm sáu mươi vạn năm dù là đi qua ngưng thực á p súc thành chất lượng cao hơn chân khí vẫn như cũng mười phần b ả n g bạc mấy liệt cổ dịch hấp thu đứng lên tốn thời gian có thể so sánh ba đầu s i g ma ngao muốn lâu một chút cổ dịch tu vi không ngừng kéo lên đảo mắt đã đột phá đến tám mươi năm cấp cấp tám mươi sáu bốn đánh giết bốn đầu hung t h ú sau thu được hai mươi bốn điểm nguyên lực tăng thêm phía trước còn lại tổng cộng có hơn bốn mươi ba điểm tu vi không ngừng tăng cường cổ dịch liên q u a mặt ngoài đã như vậy vậy thì mượn cơ hội này đem đ ạ i nhật phần tiền trải qua cùng huyết sát quyết d u n g hợp một hơi đột phá đến huyền vũ cảnh cổ dịch hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống đem phần lớn tâm thần đầu nhập tu luyện đột phá chỉ để lại hơn mười sợi tàn hồn phân tán tại bốn phía bố trí từng cái huyền cấp trận pháp cho mình hộ pháp có những trận pháp này tại coi như ngân long vương tỉnh lại muốn đánh vỡ cũng muốn hao phí mấy ngày nữa thời gian cũng l i ề n tại lúc này một đạo tin tức xuất hiện vượt mức hoàn thành tu la đệ ngũ kiểm tra đánh giết tứ đại hung thú bắt sống một đầu hung thú ban thưởng tu la thần lực tương tác ba mươi cuối cùng lực tương tác bảy mươi kèm theo tin tức đến còn có một cỗ sát khí nồng đầm năng lượng bao phủ lại cổ dịch toàn thân muốn dung nhập hắn sắt thần lĩnh vực cùng với hắn võ hồn trong tu hành cổ dịch một đạo tàn hồn tâm niệm khéo động đem sắt thần lĩnh vực triệu hắn đi ra hấp thu cố này sắc khí dần dần cổ dịch đối với s á t lục ý cảnh phát tác giết chóc có sâu hơn c ẳ n g ngộ nói không chính xác ta tại đột phá huyền vũ cảnh đồng thời còn có thể lĩnh ngộ ra loại thứ ba ý cảnh chi lực nam thần giới tu la thần điện tu la thần thông qua chấp pháp thần quyền hành quan sát đấu la tinh nhìn xem cổ dịch đối chiến ngũ đại hùng thú vốn là lấy ý nghĩ của hắn cổ dịch có thể đảo tho á t liền đã rất h á cái này cũng là tu la đệ ngũ thi nội dung chỗ nhưng chiến đấu kết quả ra tu la thần đoạn trước tại tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng dưới dù là thân là thần linh tu la thần cảm giác viễn siêu phạm nhân cũng cảm thấy thấy hoa mắt liền thấy cổ dịch kết thúc chiến đấu tu la thần c a o mày cổ dịch chỉ có điều bế quan tu luyện hơn nửa năm thực lực như thế nào tiến triển như thế lớn vậy mà đã có thần cấp thực lực bất quá nghĩ đến phía trước cổ dịch tại năm sáu mươi cấp chiến đấu biểu hiện tu la thần lông mày lại bông ra lúc đó cổ dịch liền có thể cùng phong hào đấu là một trận chiến bây giờ hắn hơn tám mươi cấp có thể có thần cấp thực lực cũng không đủ là lạ tính toán cổ dịch thực lực càng mạnh càng tốt ý vị này ta cũng có thể càng nhanh t r u y ề n ra thần vị nghĩ tới đây tu la thần tâm tình thật tốt cách hắn chọn lựa cổ dịch vì thần vị người thừa kế mới qua bao lâu a thần giới liền một ngày chưa từng qua được cổ dịch cũng nhanh đạt đến chín mươi cấp khoảng cách t r u y ề n thừa thần vị cấp chín mươi chín cũng không xa chỉ có điều cổ dịch thực lực cũng tại đấu la đại lục vô địch tại thiết chí còn lại tu la thần kiểm tra đối với hắn không có nửa điểm độ khó tu la thần chấm tư nếu không thì giảm bớt một chút thần kiểm tra nội dung nói như vậy mỗi cái thần linh thần vị khảo hạch cũng là chín cái là vì để người tham gia khảo hạch từng bước một đề cao thần vị lực tương tác nhưng cổ dịch không thể theo lẽ thường mà nói coi như thiết chí nhiều hơn nữa khảo hạch đối với cổ dịch đô một dạng chính là đi cái quá trình hơn nữa cổ dịch tu la thần lực tương tác cũng đạt tới bảy mươi phần trăm đối với s á t lục c h i đạo cầm lộ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới khoảng cách đạt đến nắm giữ tu la thần vị trình độ không xa rồi đã như vậy còn không bằng trực tiếp giảm bớt một hai cái khảo hạch để cổ dịch lại tiến hành hai ba cái khảo hạch đem lực tương tác đạt đến trăm phần trăm sau liền để hắn chuyển thừa thần vị liền có thể đã như vậy cũng chỉ t i ế t chí tu la thần bảy kiểm tra a còn lại hai thi nội dung cũng duy n h ấ tu la thần c mau mau ánh i d mắt u tràn đầy đối với tự do chờ mong bất quá trước đó ta còn muốn cùng thiện lương gian áp cùng hủy diệt sinh mệnh bốn cái thông báo một chút tu la thần đứng dậy đi ra t h ầ n điện tu la thần là thần giới ngũ lại thần vương một trong lại là chấp pháp thần quyền cao trức trọng vì không ảnh hưởng thần giới cùng rất nhiều hạ giới yên ổn tại t h ầ n vị kế thừa trước sau nhất định phải nhận được khắc tứ đại thần vương trợ giúp cùng n â n g đỡ, để mới tu la thần nhanh chóng vượt qua t â n thủ kỳ sáu tu la đệ lục kiểm tra đem máu và xương hai đại võ hồn tu luyện đến chín h o à n cấp bậc đạt đến cấp chín mươi chín thành công ban thưởng tu la thần lực tương tác một ư ơ i năm tu la đệ thất kiểm tra đi tới s á t lục chi đô đánh giết s á t lục c h i vương đem trong tay hắn s á t lục thần kiếm đoạt lại thành công ban thưởng tu la thần lực tương tác m ư ơ i năm hai đại khảo hạch hoàn thành quá trình cũng không phân phật tự cả hai một khi đều hoàn thành liền có thể kế thừa tu la thần vị tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh đình phong tức chín mươi cấp cổ dịch lại lấy được hai thì tin tức nhìn thấy tin tức nội dung cổ dịch đầu lông mày n h ư ớ n g một chút chỉ có bảy kiểm tra tu la thần đây là cho rằng đấu la đại lục đã không có người cùng hồn thú có thể làm địch nhân của ta cho nên dứt khoát giảm bớt hai kiểm tra như vậy xem ra tu la thần hẳn là không biết ngân long vương tại đấu la tinh thượng nếu không hắn nói không chính xác sẽ đem ngân long vương xem như cổ dịch tu la thần thi nội dung đến nỗi dưới biển sâu thâm hải ma kinh vương đó là hải thần lưu cho mình thần kiểm tra một chút hạch giả tu la thần đương nhiên sẽ không đem hắn liệt vào cổ dịch đối tượng hảo hạch cổ dịch lắc đầu đem thần kiểm tra nội dung để ở một bên bắt đầu toàn lực đột phá huyền vũ cảnh ba đầu hung thú hồn hoàn năng lượng đã bị cổ dịch hấp thu bảy tám phần vì cam đoan đột phá không có sơ hở nào cổ dịch lấy ra hai cái huyền cực đan cùng nhau ném vào trong miệng đây là tại thiên lạc cổ thành luyện chế lại một lần mấy lô đan dược đan dược vào miệng liền biến hóa hóa thành quần c u ộ n năng lượng tại kinh mạch c h ả y xuôi cùng hồn hoàn còn lại hai ba thành năng lượng theo vừa rồi hao phí ba vạn nguyên lực suy diễn ra địa cấp hạ phẩm công pháp huyết dương trải qua công pháp bítích vận chuyển đại chu thiên tấu trương song chương một trăm hai mươi năm ngân long vương t r ư ớ c 125, ngân long vương huyết dương kinh chính là từ huyết sắc h u y ế t đại n h ậ t phần t i ê n trải qua c h ở công pháp tinh hoa cùng với cổ dịch đối với thôn phệ ý cảnh c cả à n lộ mà suy diễn ra địa cấp hạ phẩm công pháp nó có hấp thu liệt dương chi chỉ cùng có thể theo chân nguyên phẩm chất tăng cường mà tiến hóa điểm tốt coi như cổ dịch không còn chủ động thôi diễn huyết dương kinh công pháp của nó đẳng cấp cũng có thể tự động đề thăng đem công pháp vận chuyển con đường không ngừng hoàn thiện để cổ dịch tốc độ tu luyện dù là đến t i ê n vũ cảnh tôn võ cảnh cũng sẽ không tụ hầu không giống bình thường địa cấp công pháp võ giả tu luyện sau theo chân nguyên tu vi đề thăng tốc độ tu luyện cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi càng về sau mỗi một cảnh giới đột phá cần thiết thời gian lại càng dài cái này cũng là võ giả đến mỗi cảnh giới nhất định đều biết nghĩ biện pháp chuyển tu cao cấp hơn công pháp d u y ê n cớ bằng không thì lấy cấp thấp công pháp tu hành thời gian hao phí quá dài cơ hội không có đột phá đến cảnh giới cao hơn có thể sáu cổ dịch toàn lực vận chuyển huyết dương kinh đan dược và hồn hoàn b ả n g bạc năng lượng tại cổ dịch kinh mạch cùng đan đ i ề n vận chuyển chu thiên t ừ n g chút một chuyển hóa làm chân khí của hắn đồng thời cổ dịch thân thể giống như một cái áp động đem trên trời liệt nhật tán phát tia sáng không ngừng t u n vệ dần dần cổ dịch trên thân hiện ra một tia nóng bỏng cồn bạo chi ý liệt nhật chi quang tiêu đốt lấy n ụ thể của hắ rèn luyện chân khí của hắn để hắn hướng về cao hơn phẩm chất đề thăng giờ k h ắ c này cổ dịch tinh khí thần tụ lại chân khí trong cơ thể hắn khí huyết cùng lực lượng linh hồn d u n g hợp đan đ i ể n hồn hạch bên trong mấy c h ụ c sợi chân khí phát sinh biến hóa về chất diễn hóa thành một tia huyết hồng bên trong mang h à o quang màu vàng óng huyết dương chân nguyên cái này huyết dương chân nguyên giống như sáng sớm vừa mới lên tiểu dương rực rỡ mà trói mắt mang theo sinh cơ bừng bừng cùng ánh sáng nóng bỏng gian nan nhất từ đầu đến vừa hoàn thành tiếp xuống tu luyện liền lộ ra càng thêm dễ dàng cổ dịch một thân tu vi chân khí cấp tốc chuyển hóa làm huyết dương chân nguy hình thể không ngừng thu nhỏ mặc dù coi như cổ dịch tu vi giảm bớt nhưng trên thực tế phẩm chất lại để thăng một mảng lớn bình thường tới nói huyền vũ cảnh c h â n nguyên là lộ ra thể lòng chỉ có thiên vũ cảnh c h â n nguyên sẽ hóa r á n bất quá bởi vì cổ dịch kiêm tu lấy cựu tiêu võ đạo hôn hoàn thể hệ cùng đấu khí thể hệ tam đại hệ thống tu luyện sau một cái chỉ hấp thu tu luyện lý niệm cho nên hắn sớm tại linh vũ cảnh liền ngưng tụ ra một cái trạng thái cố định tinh thể năng lượng cái này cũng là chân khí của hắn phẩm chất sẽ viễn siêu cùng cảnh người nguyên nhân bây giờ đột phá đến huyền vũ cảnh cổ dịch huyết dương chân nguyên một dạng so với bình thường huyền vũ cảnh trân nguyên v bởi vậy giống nhau năng lượng cổ dịch có thể phát huy ra thực lực không giảm trái lại còn tăng mấy canh giờ sau cổ dịch chậm rãi mở mắt ra đứng dậy toàn thân lập tức xuất hiện một hồi đùng đùng đùng cốt van g rội thanh â m trong cơ thể hắn năng lượng đã triệt để chuyển hóa thành huyết dương chân nguyên cổ dịch nội thị đan điển tinh thể không còn phía trước củ hấu rõ ràng bộ dáng mượn mà giống như một khóa đáng dược hay là giống như mặt trời nhỏ giống như trôi nổi tại đan điển chi hải cái này hắn không thể để cho làm hồn hạch hay là đấu tinh có thể có thể xưng nó là nguyên đan cổ dịch lộ ra nụ cười rực rỡ đi qua hơn một năm tu hành tu vi của hắn cuối cùng từ linh vũ cảnh đột phá đến huyện vũ cảnh chủ nhân cổ dịch tu vi khí huyền vũ cảnh nhất trọng chín mươi mốt cấp p h o n g hào đấu la nhất tinh đấu vương tinh thần bốn cảnh giới ý cảnh thôn vệ sinh mệnh sát lục thiên nhân hợp nhất thương huyết thủy hỏa thổ gió lôi ma phật không gian hủy diệt hạ cám sức mạnh bốn nguyên lực mười lăm nghìn điểm thiên phú huyết võ hồn cốt võ hồn năng lực huyết dương kinh địa cấp t h ư ợ n g phẩm tàn hồn thiên thuật thiên cấp thực phẩm cựu chuyển p ậ t ma công địa cấp thực phẩm tử vân dực huyền giai cao cấp huyết viêm sinh tử huyết phụ hoàng kim tự tỉnh bất hủ pháp thân võ hồn tề bốn huyết võ hồn huyết luyện huyết đốt huyết đột huyết bạo huyết ảnh sinh mệnh hấp thụ không chết huyết h ả i t r ầ n thân huyết kiếp xâm la lôi ngục cốt võ hồn tà thần c h i cốt không gian ngưng kết thiên quân hằng r à o ngàn quân c h i lực địa ngục c h i hỏa ba đầu sáu tay ba mươi vạn năm tử vong điêu linh vượt sâu thôn vệ ba mươi vạn năm phá diện cốt t r ả o ám kim cốt giáp bốn mươi bảy vạn năm không gian thuần di h á cám dị thế tám mươi hai vạn năm đạo cụ chư thiên môn thanh niên địa tâm hỏa cựu thiên thương long đỉnh huyết hồn thương bắt chu ngô đế thiên bốn cái hung thú mỗi một cái đều cho cổ dịch mang đến hai cái hồn, hồn kỹ ở trong đó có không ít cũng là công kích loại hồn kỹ dù sao cái này bốn cái h u n g thú cũng là lấy công kích chứ danh hồn thú ba đầu xích mang ao ám kim sợ chảo gấu địa ngục ma lòng kim n h á n hắc long vương cổ dịch theo bọn nó trên thân tự nhiên cũng liền thu được từng cái công kích hồn kỹ những công kích này hồn kỹ đối với cổ dịch mà nói hiệu quả cũng không lớn chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không hãn tu luyện mấy môn địa cấp võ kỹ có thể phát huy ra được uy lực so với chúng nó cường đại hơn rất nhiều bất quá cũng có ba cái hồn kỹ hiệu quả rất không tệ một cái là đến từ ba đầu s i g ma ngao ba đầu sáu tay hồn kỹ vốn là cái này hồn kỹ chỉ có ba đầu không có sáu tay nhưng đi qua cổ dịch đối với hồn hoàn hồn kỹ đường vân sửa chữa đã biến thành phù hợp cốt võ hồn ba đầu sáu tay cái này một hồn kỹ một khi sử dụng có thể để cho cổ dịch mọc ra dư thừa hai cái cốt cách bốn cái xương tay có thể cực lớn tăng thêm cổ dịch thực lực một cái là ám kim cốt giáp cùng tà thần chi cốt một dạng coi như là một phòng ngự loại tăng phúc hồn kỹ có thể theo cổ dịch thực lực tăng cường cái cuối cùng như là không gian t u ấ n gì cái này một hồn k ỹ hiệu quả cũng không mạnh hiện nay một lần thuấn di chỉ có thể tại trong phạm vi trăm mét tiến hành đối với huyền vũ cảnh cường giả mà nói trăm mét bất quá đảo mắt công phu thiên vũ cảnh tôn võ cảnh tốc độ thì càng nhanh nhưng nó cùng không gian ngưng kết hồn k ỹ một dạng có thể để cổ dịch từ một loại khác góc độ cảm nộ không gian phát tắc lại hiệu quả có thể theo cổ dịch không gian cảm nộ đề thăng mà trở nên mạnh mẽ trưởng thành tính chất rất lớn xem ra ta về sau hay là muốn chủ tu huyết võ hồn cổ dịch cười một tiếng đ ư n g nhìn cổ dịch cốt võ hồn sáu cái hồn hoàn ngoại trừ thứ nhất bên ngoài cũng là mười vạn năm trở lên niên hạn muốn so huyết võ hồn tám cái hồn hoàn cộng lại、lớn. nhưng ở bộ phát phương diện người mang đủ loại tăng phúc loại huyết võ hồn có thể phát huy ra được thực lực muốn viễn siêu cốt võ hồn đương nhiên hai cái này võ hồn cũng là cổ dịch thủ đoạn hẳn nếu là cả hai cùng nhau vận dụng thậm chí là tiến hành từ thể võ hồn d u n g hợp hóa ra bất hủ phát thân cái k i a huy lực mạnh bốn cổ dịch xem chừng như thế nào cũng sẽ không so huyền vũ cảnh nhất trọng cổ dịch thực lực tại huyền vũ cảnh bên trong đã xem như đứng đầu nhất một nhóm đến nỗi có thể hay không tại huyền vũ cảnh sưng vô hiệp bốn cổ dịch không dám nói bữa dù sao huyền vũ cảnh cựu trọng võ giả tầm thường cùng thiên tài võ giả thực lực sai biệt thế nhưng là rất lớn có thiên tài thế nhưng là có thể cùng tiên vũ cảnh một trận chiến võ đạo càng về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h lại càng lớn đây không chỉ là thể hiện tại chân nguyên tu vi n h i ít còn có pháp tắc cảm nộ g cao thấp đến đằng sau nói là nhất cảnh nhất trọng tiên h cũng không đủ chớ nói chi là giữa đại cảnh giới t r ê n l ệ n h cổ dịch muốn vượt qua cả một cái đại cảnh giới cùng thiên vũ cảnh nhất trọng cường giả một trận chiến vẫn là rất khó khăn bởi vì thiên vũ cảnh võ giả thế nhưng là trăm phần trăm lĩnh nộ gia ý cảnh chi lực tại pháp tắc trong cảnh giới không giống như cổ dịch kém bao nhiêu mà chân nguyên tu vi lại mạnh hơn hắn hơn bây giờ còn không cách nào huyền vũ xưng vô địch nhưng ta còn có thể tăng cao thực lực cổ dịch đem tứ đại hung thú sản xuất mấy khối hồn cốt thu hồi ngưng kết chân nguyên đại thủ sách theo bích cơ hướng về khu hạch t â m bay đi bây giờ ta đã chín mươi mức cấp huyết võ hồn c ù n g cốt võ hồn còn có thể kèm theo bốn cái hồn hoàn chỉ cần đem ta tuyển định mấy cái kia hồn thú năng lượng hấp thu tu vi của ta tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến chín mươi lăm cấp trở lên đến lúc đó ta coi như không đột phá nổi huyền vũ cảnh tam trọng cũng có thể đạt đến huyền vũ cảnh n h ị trọng định phong đây chính là đấu la đại lục bên trên song sinh võ hồn người sở hữu ưu thế c trưởng thành ngược lại càng nhanh bất quá một khi cổ dịch đem hai cái võ hồn hồn hoàn bồ đủ sau này tu vi để t h ă n g cũng sẽ không giống bây giờ như vậy tấn mãnh ngắn ngủi mấy ngày liền tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới cổ dịch tốc độ rất nhanh rất nhanh là đến khu nồng cốt sinh mạng c h i hồ tại đột phá huyền vũ cảnh sau cổ dịch không cần tử vân dực đều có thể l ă n g không phi hành lại phối hợp thêm tử vân dực tốc độ của hắn viễn siêu bình thường huyền vũ cảnh thiên thanh mưu mãng cùng thái thản cự vợn sớm đã chờ đợi thời gian dài nguyên bản bị thái thản cự vợn mang về tam nhãn kim lê bây giờ không biết trốn đến nơi nào cổ dịch vừa xuất hiện ánh mắt của bọn nó liền gắt gao rơi vào trên người hắn đi qua khoảng thời gian này nội tâm g ã y ruộng cùng với cùng thái thản cự vợn thương thảo sau thiên thanh lưu mãng làm ra một cái lựa chọn thiên thanh lưu mãng trầm giọng nói cổ dịch bích cơ tiền bối là một cái trị liệu hệ hồn thú nàng hồn kỹ cũng không thích hợp ngươi hơn nữa nàng đối với ta tiểu vũ tị cùng hai minh đều có ân cứu mạng không biết ngươi có thể lấy thả nàng nếu như ngươi thực sự muốn hồn hoàn ta nguyện ý thay, thay bích cơ tiền bối chủ động hướng ngươi hiên tế thiên thanh lưu mãng cùng cổ dịch đối mặt ánh mắt kiên định kiên quyết thân là phỉ thúy tiên nga bích cơ vô số năm qua, tại trong tinh đấu đại xâm lâm không biết cứu chữa qua bao nhiêu hồn thú hóa giải từng tràng văn đoán trong đó liền bao hàm tiểu vũ cùng tiên h thanh lưu mãng thái thản cự vượng thậm chí ngay cả tiểu vũ phụ thân mẫu thân tại nhỏ yếu thời điểm đều nhận được bích cơ t h ân huệ thiên thanh lưu mãng tự nhận là từ lâu dài đến xem bích cơ đối với tinh đấu đại xâm lâm tác dụng muốn so hắn lớn rất nhiều nàng có thể cứu chữa càng nhiều hồn thú để tinh đấu đại xâm lâm tương lai sinh ra càng nhiều mười vạn năm hồn thú bây giờ thú thần đế thiên mấy cái hùng thú đã v ấ lạc tinh đấu đại xâm lâm thực lực đại giảm hắn không thể lại để cho bích cơ cũng chết ở cổ tiểu h á thẳng bốt vượn bộ ngực, cự bộ i thị hắn vũ n g có thanh t tiên lân g nở nụ cùng i đem bích cơ, cơ h liễu phỉ bọn hắn vo hồn đều không phải là trị liệu loại muốn bích cơ hồn hoàn hồn kỳ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ thiên thanh như mãng cùng thái thẳng cự tiếp vượn mặc dù không biết cổ dịch vì sao muốn hoàng kim đổi mồi loại phòng ngự này loại h ồ n thú nhưng so với bích cơ hy sinh một đầu hoàng kim đổi mồi cũng không có gì cổ dịch khẽ gật đầu cũng sẽ không để ý tới mấy thú trực tiếp hướng đi sinh mạng c h i hồ hãn lực lượng linh hồn từ mi tâm hiện lên bao phủ lại toàn bộ hồ nước đồng thời theo phía dưới lan tràn mà đi rất nhanh cổ dịch cảm giác lực liền xâm nhập dưới hồ mấy trăm triệu phát giác phía dưới có một cái nắm giữ bàng bạc hồn lực cùng tinh thần lực hồn thú mà tại sinh mạng c h i hồ chỗ sâu nhất còn có một cái tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức con suối tìm được cổ dịch đôi mắt sáng lên thân ảnh nhảy vào hồ nước cấp tốc đến cái tia hồn thú bên cạnh chỉ thấy đây là một cái đường kính t r ư ờ n g hơn một mét chiều cao ước t r ư ờ n g vượt qua bảy mét toàn thân trình vị bạch ngọc sắc cực lớn tầm loại hồn thú trên người của nó thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đạo vòng quanh kim văn từ đầu tới đôi hết thể có mười đạo kim văn đây chính là đấu la tinh thượng duy nhất trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tầm đáng tiếc là thiên mộng băng t sức chiến đấu lại chỉ tương đương với vạn năm h ồ n thú thủ đoạn công kích còn rất đ ớ n nhất nguyên nhân chính là như thế nó vừa đến tinh đấu đại xâm lâm liền bị mấy cái hung thú bắt lại làm sạc dự phòng bất quá cổ dịch cũng không nhìn trọng nó h ồ n kỹ ngược lại cốt võ hồn đệ thất hồn hoàn chỉ có thể xuất hiện võ hồn chân thân một cái hồn kỹ huyết võ hồn có một cái trăm vạn năm đệ thất hồn hoàn cốt võ hồn cũng tới một cái cổ dịch cười đưa tay phải ra một chảo đem thiên mộng băng tầm giam cầm xe rách thiên mộng băng tầm đại hỉ vội và ngưng kết tinh thần lực muốn dùng tinh thần sung kích công kích cổ dịch để hắn lâm và hôn mê mà hắn thì có thể thừa cơ chạy trốn đáng tiếc thiên mộng băng tầm đối với tinh thần lực vận dụng quá mức thô giáp cổ dịch hơn trăm tàn hồn hóa thành nhạy bé thương dễ như trở bàn tay liền đem nó tinh thần công kích x é rách đảo ngược đem thiên mộng băng tầm k í c h c h o á n g cổ dịch đem một d ọ t tinh huyết hóa thành huyết ảnh phân thần để đem thiên mộng băng tầm sách theo bơi về phía sinh mạng c h i hồ bên bờ mà bản thân hắn thì đến đến phía dưới cùng con suối chỉ thấy con suối chung q u n h có một vòng màu xanh lá cây kim loại ẩn chứa trong đó thuần tí sinh mạch lực tại h h thở í c c một cái sau, cổ dịch chỉ cảm cả t rất nhiều năm trước một đầu hoàng kim đổi mồi ở đây cắn một khối sinh linh chi kim cái này cũng là vì cái gì cổ dịch sẽ để cho thiên thanh ngưu mãng đi tìm hoàng kim đổi mồi nguyên nhân hắn muốn không phải hoàng kim đổi mồi hồn hoàn mà là trên người nó một khối khác sinh linh chi kim cổ dịch đưa tay trái ra liền muốn đem sinh linh chi kim thu vào nạp giới mấy mét bên ngoài không gian xuất hiện một hồi gọn sóng một cái dày đặc từng khối hình lục rác vẫy màu bạc ngân sắc long t r ả o từ hư không nô r a điều khiển thủy nguyên tố đối với cổ dịch phát động công kích cổ dịch không có chút nào hốt hoảng kỳ thực sớm tại đem thiên m ộ n g băng tầm đánh n g ấ t x ỉ u xuống hồ thực chất phía trước hắn ngay tại sinh linh chi kim bên cạnh không gian phát rác một đạo như ẩn như hiện khí tức nếu không phải cổ dịch lực lượng linh hồn cường đại lại lĩnh ngộ được sinh mệnh ý cảnh đối với sinh mệnh khí tức m ư ơ i phần nhạy cảm chỉ sợ còn phát hiện không được vùng không gian kia dị thường cho nên trong lòng của hắn sớm có đề phòng t sinh g n ắ mạng chi hồ đáy hồ nhấc lên nổ lớn năng lượng c ồ n g bạo đem hồ nước đều cho bài xích ra đáy hồ thế mà ngắn ngủi xuất hiện một cái không có nước chống giống nhưng không có mấy giây bị bài xích mấy ngàn tấn hồ nước liền ẩm vàng rơi xuống cổ dịch thân ảnh cực tốc lui lại trong lúc đó không quên đem sinh mạng chi hồ một chỗ khác ánh mắt nhìn thẳng nhô ra lòng trào không gian đ á y hồ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ngân sắc lòng trào cấp tốc thu nhỏ ngay sau đó không gian như tờ giấy bị xé mở một thân ảnh xuất hiện tại cổ dịch trước mắt đó là một cái có một đầu xóa mãi đến mắt cá chân tóc dài màu bạc tuyệt mỹ thiêu nữ kỳ mỹ mạo không thua tại cô khinh thành đáng tiếc cái này tuyệt thế mỹ mạo đối với đã sớm thường thấy cô khinh thành cổ dịch mà nói không có chút nào trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng nhân loại ngươi trên người có đế thiên khí tức của bọn hắn ngươi giết đế thiên bọn hắn ngân long vương tròng mắt màu tím bên trong tràn đầy là nhạt cổ dịch kh ngân long vương mắt lộ sắc cơ chung quanh đủ loại năng lượng nguyên tố điên cùng hội tụ liền muốn đối với cổ dịch ra tay đế thiên từ mấy chục vạn năm trước lên vẫn thủ hộ tại bên cạnh nàng là đấu la tinh thượng còn xuất lại mấy cái thuần huyết long tộc một trong bây giờ đế thiên chết ngân long vương làm sao không giận ngươi ra tay liền không sợ gây nên thần giới chú ý sao cổ dịch ngữ khí bình thản tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu bảy loại ý cảnh chương một trăm hai mươi sáu bảy loại ý cảnh ngươi ra tay liền không sợ gây nên thần giới chú ý sao nghe được cổ dịch mà nói n â n long vương trong mắt lạnh lùng và sát ý không dám chút nào nàng làm sao không biết được điểm này một khi nàng động dùng sức mạnh có rất lớn khả năng sẽ bị thần giới phát hiện cho nên lúc trước xuất thủ thời điểm ngân long vương liền đã điều động không gian nguyên tố tại sinh mạng tri hồ phía dưới thiết trí một cái không gian phong tỏa lĩnh vực chỉ cần không gian phong tỏa lĩnh vực không phá khí tức của nàng cũng sẽ không k h u y ế t tán ra ở xa thần giới thần linh tự nhiên cũng sẽ không phát hiện tung tích của nàng cổ dịch đầu lông mày nhướng một chút k h u y ế t tán lực lượng linh hồn cũng phát hiện không gian chung quanh muốn càng thêm củng cố trong nháy mắt hiểu rồi ngân long vương động tác không đối với trên người, người còn có tu la thần khí tức đông nhiên đang chuẩn bị đối với cổ dịch xuất thủ ngân long vương tại cổ dịch trên thân lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đó là một cỗ sát lục khí tức cùng hành hạ nàng vô số năm trên vết thương thần lực khí tức giống nhau như lúc ngươi là tu la thần thần vị người thừa kế trong lúc nhất thời ngân long vương đối với cổ dịch sát ý càng đậm trên người nàng mấy chục vạn năm chưa từng chữa trị thương thế nhưng chính là tu la thần một kiếm lưu lại nàng đối với tu la thần cùng với cái sau truyền nhân thiên nhiên có sẵn cựu hận h u n g chi hôm nay nếu là phóng cổ dịch ra ngoài ngày khác hắn kế thừa thần vị tiến vào thần giới đến lúc đó sự tồn tại của nàng liền sẽ không che giấu được cho nên bất luận như thế nào nàng cũng không thể buông thà cổ dịch Ngân Long v ư ơ một n giây tay t a sáng lên, lóe một c có chi tiết vẩy、so、sau mảnh không gian này thương ảnh trải rộng ngân sát thương mang cùng huyết sát thương mang lẫn nhau năng ra thoa đối kháng tại cổ dịch xem ra ngân long vương thương pháp tối đa cũng chính là nhập vi cảnh giới khoảng cách nhân thương hợp nhất còn có chút khoảng cách cùng hắn đã đụng chạm đến thương c h i ý cảnh thương pháp so sánh muốn non nớt hơn hơn nữa ngân long vương tới tới lui lui thương pháp chiêu thức cứ như vậy m ớ i chiêu cùng nàng nắm giữ bảy năng lượng nguyên tố liên quan Không kỹ, kỹ kích dịch, nhiều năm qua tu hành đảo thương pháp võ kỹ, biết rõ đủ loại chiêu thức, kỹ xảo hoàn toàn nghiền ép ngân long vương. Cổ dịch thương nhiều đông công giống năm toàn Ngân Long Vương. lần Ngân Long Vương biết loại điểm cổ Cổ qua tu yếu, đâm đem vào đảo đủ xảo ép võ rõ cho nên nàng quả quyết lựa chọn thi triển sở trường điều động chung quanh năng lượng nguyên tố hóa thành nguyên tố triều tịch mênh mông quần c u ộ n nào h về phía cổ dịch cổ dịch kim sắc hồn hoàn tỏa ra ánh sáng không chết huyết h ả i chân thân xuất hiện tại sinh mạng c h i hồ đáy hồ cổ dịch tâm niệm kẽ h động huyết h ả i chân thân bên trên vô số tiên huyết diễn biến thành một đầu đại xả bộ dáng bỗng nhiên cùng tử p h ụ c h u y ể n thừa cung điện màu tím x à tôn giống nhau như lúc khổng lồ huyết xả mở ra huyết bùn đại khẩu gào thép nào về phía ngân lam vương mang theo nuốt hết hết t hệ t ô n vệ ý cảnh cùng tản sắt chúng sinh sắt lục ý cảnh nguyên tố triều tịch cùng huyết sinh mạng chi hồ hồ nước kịch liệt quần quận cũng dẫn đến tại mấy trăm trượng phía trên mặt hồ đều nhấc lên sóng to gió lớn dẫn tới thiên thanh như mãng cùng thái thẳng cự vượn hai mặt nhìn nhau mà lòng đất đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi m á n h liệt năng lượng truyền lại đến phía dưới trong lúc nhất thời điệu long xoay người vô số khe danh tạo thành chấn động tứ phương bất quá rất nhanh những thứ này động tĩnh liền bị một cỗ lực lượng bình phục nếu là có người từ trên trời nhìn về phía sinh mạng chi hồ hơn nữa ánh mắt xuyên tấu qua thổ nhuộng cùng hồ nước cũng có thể thấy được p h i ế khu vực này chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trận phát bốn ý cảnh cổ dịch ánh mắt ngưng lại chỉ một chiêu hắn liền từ ngân long vương cương mới trong công kích cảm nhận được ý cảnh chi lực lại không phải một loại ý cảnh chi lực mà là bảy loại rất rõ ràng những ý cảnh này chi lực đối ứng ngân long vương có thể điều khiển bảy loại năng lượng nguyên tố thủy hỏa thổ gió quăng á m cùng không gian đối với cái này cổ dịch cũng không ngoài ý mớn ngân long vương nói thế nào cũng là long thần một nửa thân thể biến thành có long thần bộ phận pháp tắc cảm lộ chẳng có gì l ạ đây vẫn là ngân long vương không có thần vị tình huống nếu là thần giới chân chính nhất cấp thần cùng thần vương bọn hắn điều động pháp tắc sức mạnh chỉ sợ chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn có thể đạt đến tam tứ trọng thậm chí cao hơn trọng ý cảnh chi lực có phân chia mạnh yếu bọn chúng cùng tu vi cảnh giới một dạng chia làm cựu trọng dựa theo cổ dễ nhớ ước bên trong liên quan tới ngân long vương tin tức miêu tả xem như long thần chia ra một nửa ngân long vương toàn thịnh thời kỳ có thần vương thực lực nhưng bây giờ nàng là trạng thái trọng thương nhiều nhất có thể phát huy ra nhất cấp thần thực lực vừa vặn cổ dịch hôm nay có thể thông qua ngân long vương phỏng đoán một phen đấu la thế giới nhất cấp thần cùng thần vương thực lực đến tột cùng ở đâu một cấp bậc hắn một thân tu vi này lại có hay không có thể chiến thắng nhất cấp thần nghĩ tới đây cổ dịch nhìn về phía ngân long vương ánh mắt tràn ngập chiến ý cổ dịch khí tức trên người trở nên càng ngày càng mạnh cả người giống như một cây sông phá bầu trời kình thiên thần thương tản ra một cỗ cường đại thương ý hắn thứ hai võ hồn cốt võ hồn cũng bị triệu hoán đi ra trong biển máu xuất hiện từng cây cốt cách sau cái mới hồn hoàn nổi lên trong lúc nhất thời cổ dịch quanh thân có m ộ ư ơ i bốn hồn hoàn xoay quanh màu đen màu đỏ kim sắc sen lẫn nhau chiếu huy ngân long vương cảm nhận được cổ dịch khí tức cường đại trong mắt lạnh như băng xuất hiện ba động nàng không phải đế thiên những cái kia hồn t h ú từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi nàng đã nhìn ra cổ dịch có không kém gì nhất cấp thần thực lực nàng muốn đánh giết cổ dịch cơ bản không có khả năng nếu là tái chiến đấu nữa không gian chung quanh phong tỏa lĩnh vực đem không cách nào duy trì đến lúc đó hai người bọn họ nhất cấp thần chiến đấu ba động trăm phần trăm sẽ bị thần giới phát giác được tung tích của nàng đem không chỗ ẩn tàng mà hiện tại ngân long vương ánh mắt hoảng hốt một cái t r ớ c mắt c võ k ỹ đồng thời sử dụng huyết đốt huyết ảnh tà thần chi cốt ngàn quân chi lử không gian thuấn di bố n cổ dịch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngân long vương trước người huyết hồn thương tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh hung hăng đ ổ ngang hướng ngân long vương động tác chi tàn nhẫn không có ý thương hương t i ế c ngọc chút nào ngân long vương toàn thân tóc gáy dựng lên dùng tốc độ nhanh nhất đem bạch ngân long thương để ngang trước mặt đồng thời nguyên tố che chắn bảo hộ lấy tự thân mười mấy vạn cân sức mạnh b ộ c phát ra trực tiếp đem ngân long vương từ trong hồ hung hăng đập về phía đáy hồ nham thạch ngay sau đó cổ dịch công kích giống như mưa rông gió bão không có h căn bản không có mấy lần cùng ngang nhau thực lực cường giả kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu của nàng có thể tưởng tượng được yếu bao nhiêu đối mặt cổ dễ nổ phát ra công kích ngân long vương toàn trình bị đệ lên đánh chỉ có thể điều động năng lượng nguyên tố tạo thành từng đạo phòng ngự truyền thừa từ long thần nguyên tố chi lực chính xác đủ mạnh đặc biệt là ý cảnh cấp độ thổ nguyên tố hình thành phòng ngự cho dù là lấy cổ dịch lực công kích muốn đánh vỡ cũng là có chút khó khăn có đôi khi ngân long vương cũng biết nghĩ hết biện pháp tiến hành phản kích điều động không gian lực lượng để chính mình thoát ly cổ dịch phạm vi công kích sau đó lại điều động xa xa năng lượng nguyên tố tạo thành từng đạo công kích bắn về phía cổ dịch nhưng sinh mạng tri hồ cứ như vậy lớn lấy cổ dịch tốc độ tăng thêm không gian tuấn di cái này một hồn kỹ hắn rất nhanh lại có thể đuổi kịp ngân long vương ngân long vương lại không dám rời đi sinh mạng tri hồ hoặc có lẽ là không gian phong tỏa lĩnh vực sợ bị thần giới phát hiện trong lúc nhất thời vô cùng biệt khuất đi qua phen này chiến đấu cổ dịch đã thăm dò rõ ràng ngân long vương hiện nay biểu hiện ra thực lực không sai biệt lắm cùng cựu tiêu đại lục huyền vũ cảnh bát cựu trọng võ giả tương đương đây vẫn là có bảy loại ý cảnh cấp độ nguyên tố chi lực kết quả nếu không thực lực của nàng còn muốn yếu hơn nàng nắm giữ thần lực căn bản là không có cách cùng cổ dịch h u y ế t dương chân nguyên đánh đồng theo lý thuyết đấu l a thế giới nhất cấp thần thực lực đại khái thì tương đương với cựu tiêu đại lục huyền vũ cảnh cao dai cứ thế mà suy ra thần vương đoán chừng có thể có thiên vũ cảnh cấp thấp thực lực đương nhiên cũng có thể là vẫn còn huyền vũ cảnh tầng thứ định phong cụ thể muốn chân chính kiến thức thần giới ngũ đại thần vương sau mới có thể có kết luận sáu cổ dịch chân đạo quần quận huyết hải đứng nạo nghĩnh k cổ, cổ dịch lắc đầu huyết hải bỗng nhiên đập không gian xung quanh buộc phát ra sức mạnh cường hãn đem không gian phong tỏa lĩnh vực trực tiếp sẽ rách ra một cái lỗ hổng cổ dịch thân ảnh theo cái miệng này đi ra đáy hồ trong nháy mắt bơi lên mặt hồ ngân long vương người ta lần sau lại một trận trên a cổ dịch đâm thanh tải đáy hồ không gian quanh quẩn để ngân long vương một hồi kinh ngạc lấy cổ dịch thực lực bây giờ nếu là không vận dụng từ thể võ hồn dung hợp không làm ra bất hủ pháp thân muốn đánh giết người mang bảy loại ý cảnh chi lực ngân long vương vẫn còn có chút độ khó chỉ có điều cổ dịch không định để ngân long vương chết ngay bây giờ bởi vì ngân long vương xem như hồn thú cậu chủ một đầu thần vương cấp thần thú một khi tử vong cũng biết sinh ra hồn hoàn hoặc nói chính xác hơn là thần vòng nàng thần vòng tự nhiên không thể lãng phí cổ dịch chuẩn bị đưa nó xem như cốt võ hồn đệ thập hồn hoàn cốt võ hồn đệ thất đến đệ cựu hồn hoàn cổ dịch sớm đã có lựa chọn đến nôi huyết võ hồn đệ thập hồn hoàn tự nhiên muốn lựa chọn cùng ngân long v kim long vương kế thừa lực lượng của long thần và khí huyết vừa v ẫ n thích hợp huyết võ hồn cho nên cổ dịch tạm thời lưu ngân long vương một mạng chờ sau đó không lâu hắn đạt đến trăm cấp lúc lại đến, đến nơi ngân long vương sẽ hay không đào tàu bốn không nói trước ngân long vương muốn nhờ tinh đấu đại xâm lâm khu vạch tâm đậm đà năng lượng thiên địa c h ữ a thương lại muốn phòng ngừa bị thần giới phát hiện sẽ không tùy tiện ly khai nơi này húng hổ cổ dịch sao lại để nàng rời khỏi hắn sớm tại trong lúc bất chi bất giác để huyết ảnh hóa thân tại sinh mạng chi hồ bên trong bố trí xuống một cái cường đại huyền cấp k h ô trận đồng thời lưu lại một đạo huyết ảnh hóa thân thời khắc chú ý ng c ô ngân kích khống trận, cổ dịch đô sẽ thông qua huyết ảnh hóa h trận, t đô sẽ qua long ậ p tức biết được đến lúc đó sẽ nhanh chóng chạy đến đến, đó đem nhanh Ngân l sẽ vương chấn Ngân Long Vương chấn đẻ. Ngân long vương không biết cổ dịch dự định nhưng nàng cũng biết do chờ cổ dễ thành thần hậu nàng tất nhiên sẽ bại lộ ngân long vương tính chỗ yên tinh vắng lặng đứng tại đáy hồ mắt lộ bi thương thiên muốn v o n g ta hồn thú nhất tộc sao đế thiên chết gấu quân tím cơ mấy cái hung thú cũng đã chết tinh đấu đại s â m lâm hồn thú thực lực giảm xuống không biết bao nhiêu lợi nàng cũng đã chết lâu dài xuống hồn thú nhất tộc sẽ tại nhân loại hồn sư săn rết phía dưới từng bước một hướng đi diện vòng tám cổ dịch đi ra sinh mạng tri hồ một bên chờ đã lâu huyết ảnh hóa thân lập tức sách theo thiên mộng băng t ạ m tới nhìn xem trước mặt cực lớn băng t ạ m cổ thay chủ bên trong trường thương giống như sấm xét trong nháy mắt đâm r a đem hắn không mang theo một tia đau đớn đánh g i ế t một cái kim sắc hồn hoàn t ừ từ lên cao cổ dịch phóng xuất ra cốt võ hồn dẫn dắt cái này trăm vạn năm hồn hoàn thổi qua tới thiên thanh nhu mãng cùng thái thản cự vợn thấy vậy cũng không có q u ấ y dày cổ dịch mà là đi tới tinh đấu đại xâm lâm các nơi tìm kiếm mười vạn năm hoàng kim đổi mùi cổ dịch ngồi xếp bằng nhất tâm tác dụng một bằng nhất tâm tác dụng một bằng một binh hấp thu thiên mộng Thôn một ê n người bên t t đầu i bảng bạc t i khác thần l bảng nguyên. Hồn hoàng cổ h hồn h mang sư tới là dịch thì đem từ sinh mạng tri hồ lấy được một nửa sinh linh t h i kim lấy ra phóng tới mi tâm một giây sau cổ dịch đồng thời vận chuyển huyết dương kinh cùng tàn hồn thiên thuật phân biệt hấp thu thiên mộng băng tầm hồn lực cùng tinh thần lực cũng hấp thu sinh linh chi kim bên trong sinh mệnh lực thiên mộng băng tầm khi còn sống lực lượng linh hồn so với cổ dễ trải nhiều một ít chất không sánh được dù là sau khi chết có không ít tinh thần lực tiêu tán đến giữa thiên địa cổ dịch vẫn như cũ hấp thu rất nhiều đối với hắn linh hồn vô cùng hữu ích hắn dần dần tách ra từng đạo mới tàn hồn nguyên bản hơn trăm đạo tàn hồn cũng biến thành càng tráng càng mạnh hơn đ ả o mắt qua nửa ngày cổ dịch tu vi thuận lý thành trường tăng lên hai cấp đạt đến chín mươi ba cấp hơn nữa thông qua sinh linh chi kim thịnh vượng sinh mệnh lực cổ dịch đối với sinh mệnh ý cảnh có sâu hơn lý giải t hướng về nhị trọng sinh mệnh ý cảnh bước ra một bước giải thiên thanh lưu mãng cùng thái thản cự vượn hai thú cũng ở đây trong lúc đó tìm được mười vạn năm hoàng kim n ổ i mùi đem cuối cùng một khối sinh linh chi kim giao cho cổ dịch bây giờ cổ thay chủ đầu còn thừa lại ba phần năm sinh linh chi kim tính toán thời gian bảy ngày đã sắp đến vân hải tông thu đầu nghi thức cũng nên cử hành cổ dịch tính toán phía dưới mình tại tinh đấu đại xâm lâm dạo chơi một thời gian c chương chương mấy ngày nay h phiến h t khu h vực này trở nên phi thường náo nhiệt vô số người ở phụ cận mong mọi cùng trông mong dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem đất đai cực kỳ rộng lớn vân hải tông trụ sở sớm tại sáu ngày trước vân hải tông liền phóng ra tin tức nói muốn mở rộng sân môn quảng thu đệ tử lần này thu đồ vân hải tông không nhìn là có phải có tiên tiên hồn lực cũng không nhìn võ hồn phẩm chất là cao là thấp hay là là phế võ hồn chỉ cần niên linh không cao hơn một ư ơ i hai tuổi có đầy đủ nghị lực có thể thông qua người tham gia khảo hạch đều có cơ hội gia nhập vào vân hải tông như bản thân đã là hồn sư niên linh có thể nối lỏng đến mười lăm tuổi trong lúc nhất thời thiên đấu thành cùng phụ cận thành c h ấ n phụ mẫu cùng hải tử nghe tin chạy đến dù sao phàm là tin tức linh thông đ i ể m người cũng biết vân hải tông cái này mới thành lập tông môn thực lực không giống như thất bảo lưu ly tông hạo thiên tông chờ thêm ba tông kém thậm chí cảng cường đại rất nhiều bởi vì hơn m ộ ư ơ i năm trước bị vũ hồn điện ép phong sơn hạo thiên tông tông chủ kèm thêm mấy cái trường lão đều bị trong tin đồn vân hải tông tông chủ đánh bại trở thành vân hải tông t ố i tớ vân hải tông bên trong chỉ là phong hào đấu la nghe nói đều có năm sáu vị có thể thấy được vân hải tông thực lực mạnh bao nhiêu cho nên gia nhập vân hải tông đối bọn hắn tới nói có thể nói là tiền đồ vô lượng bọn hắn tự nhiên là không xa ngàn dặm chạy đến sáu rất nhanh vân hải tông tuyển định thu đồ thời gian đến vân hải tông bên ngoài người đến người đi ngựa xe như nước ngoại trừ đến đây bái nhập tông m ô n người bên ngoài còn có thiên đấu đế quốc các đại thế lực như thiên đấu hoàng phòng vũ hồn điện thiên đấu phân điện thất bảo lưu ly tông lam điện phách vương long tông cùng với trong thiên đấu thành các đại quý tộc hồn sư gia tộc hồn sư học viện lao sư các loại nhao nhao đến đây xem lễ chúc mừng thậm chí liền cách xa ngoài ngàn dặm tinh la đế quốc đều p h ả i nhân m ã đến đây trước tới chúc mừng bọn hắn tự nhiên muốn đưa lên hạ lễ độc cô bác lấy vân hải tông đại trưởng lao thân phận mang theo đường k h i ế u mấy cái huyết ảnh khối lỗi tiếp đ á i các đại thế lực chữ phong trí mang theo kiếm q u t hai đại đấu la cùng với ninh vinh, vinh cùng chu trúc thanh hướng độc cô bác chúc mừng ninh mộ đây là một chút tiểu tiểu hạ lễ còn xin vui vẻ nhận chữ phong t r í hướng phía sau vây tay một cái một cái thất bảo lưu ly li tông đệ tử đẩy một xe hạ lễ đưa ra đ ộ c cô b á c liếc nhìn một mắt nhìn thấy thất bảo lưu ly li tông hạ lễ cũng là một chút thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị bảo đ ộ c cô b á c trên mặt hiện lên nụ cười để một bên tay sai tiếp nhận hạ lễ đà tạ ninh tông chủ chữ phong t r í quét mắt một mắt một phía vẫn nói không biết cổ tông chủ bây giờ tại nơi nào tông chủ hiện nay đang lúc bế quan đọc cô bắc lắc đầu thở dài nói tông chủ làm vung tay trưởng quỹ quen thuộc hôm nay thu đầu nghi thức từ lao phu toàn quyền phụ trách cổ tông chủ coi là thật khắc khổ. không lại tuổi như đọc như vậy, vậy t cô lực. Chữ h n trưởng lao đi làm việc trước đơn giản hàn huyên đi qua đọc cô bác hướng chữ phong chí cáo lui tiếp đại thế lực khắc cường giả có tư cách để đọc cô bác liên tiếp không khỏi là có phong hào đấu la đỉnh tiêm thế lực tức lam điện phách vương long tông cùng vũ hồ u điện hay là hai đại đế quốc hoàng thất đến nôi thế lực khác tùy tiện nhường một tay sai tiếp đ ạ i liền có thể kiếm đấu la nhìn xem rời đi độc cô bác đ ỗ n g nhiên truyền âm cho chữ phong trí nói độc cô bác thực lực đã đạt đến chín mươi ba cấp chữ phong trí ánh mắt ngưng lại kiếm thúc ngươi xác định gặp kiếm đấu la gật đầu chữ phong trí trong lòng không khỏi c h ấ n kinh bất quá thời gian một năm độc cô bác liền tăng thêm hai cấp tu vi tốc độ này có thể nói dọa người phải biết phong hào đấu la nhất cấp so với một cấp cần hồn lực càng nhiều có phong hào đấu la mấy chục năm đều không chắc chắn có thể đột phá nhất cấp mà độc cô bác tại theo cổ dịch sau Lại tại tiếp r o đại g sau mấy cái thế lực lớn sau độc cô bác đi tới vân hải tông sân môn nhìn xem phía ngoài người đông nghìn g h ị t cất cao giọng nói hôm nay ta vân hải tông mở rộng sân môn thu môn đồ khắp nơi phàm lạc có thể thông qua người tham gia khảo hạch đều có thể trở thành ta vân hải tông đệ tử độc cô bác cũng chưa từng có nhiều nói nhảm trực tiếp để tay sai dẫn đạo bọn nhỏ từng đám bắt đầu khảo nghiệm chờ đợi thời gian dài đám người đầy cói lòng kích động từng Vân cái đi vào h một năm qua nàng cũng trở tại thất bảo lưu ly tông nhưng đây không phải kế lâu dài nàng cuối cùng không phải thất bảo lưu ly tông đệ tử chân chính chữ phong trí biết được thân phận của nàng sau cũng không để nàng gia nhập vào cho nên chu trúc thanh cảm thấy chỉ có cổ dịch khai sáng vân hải tông có thể trợ giúp nàng thoát khỏi tinh la đế quốc ư ớ t thúc nắm giữ vận mệnh của mình đơn giản là cổ dịch không sợ tinh la đế quốc không giống thất bảo lưu ly li tông nhóm thế lực một dạng có chỗ kiên kỵ sáu vân hải tông vào tông khảo hạch cửa thứ nhất tự nhiên là đăng ký võ hồn cùng kiểm t r c nghi linh bất quá không giống với đấu la đại lục bên trên tuyệt đại đa số thế lực thông qua sở cốt kiểm t r c nghi linh vân hải tông kiểm t r c nghi linh toàn trình dùng trận pháp phụ trợ duy nhất một lần có thể kiểm tra hơn trăm người hiệu suất nhanh hơn rất nhiều đem một phần nhỏ vọng tưởng lừa dối quá con người đào thải sau cửa thứ hai khảo nghiệm bắt đầu cửa này khảo nghiệm là nghị lực. khảo nghiệm phương thức đồng dạng là sử dụng trận pháp bất quá trận pháp này là trọng lực trận pháp căn cứ vào người tham gia khảo hạch thực lực trận pháp này hướng bọn hắn thân thể kèm theo vừa đến gấp năm lần trọng lực để bọn hắn hành động cực kỳ khó khăn thể lực sẽ cực tốc tiêu hao bọn hắn muốn dưới loại tình huống này tại trong thời gian nhất định leo lên có mấy trăm bậc thang tiểu sơn cửa này độ khó không nhỏ càng về sau thể lực lại càng yếu đi đến đằng sau toàn bộ nhờ nghị lực trèo trống cái này trực tiếp đào thải gần nửa người tham gia khảo hạch cửa thứ ba nhưng là khảo nghiệm bọn hắn tâm cảnh dũng khí phẩm hạnh các loại bọn hắn đối mặt là huyễn trận huy Tỉ như tao ngộ người khác hay là hồn thú truy sát lâm vào tử vong hoàn cảnh hay là tiểu sắc tài vận dụ hoặc bốn c ử a này đồng d ạ n g phàm là không thể tại thời gian nhất định từ từ huyện trận đi ra cũng sẽ bị đào thải t ă n g quan xuống cuối cùng có thể gia nhập vào vân hải tông không đến năm trăm n g ư ờ i bọn hắn trong này rất nhiều vẫn có tiên thiên hồn lực hồn sư nhưng cũng có hơn một trăm cái hải tử bình thường tu luyện qua hồn sư tại khảo nghiệm nghị lực cùng t â m cảnh trong khảo hạch vẫn là muốn so đại bộ phận không có người tu luyện phải có ưu thế bốn đọc cô bác nhìn xem thông qua hơn bốn trăm n g ư ờ i hài lo ngật đầu không tệ các ngươi thông qua được tam quan bây giờ lên các ngươi chính là vân hải tông đệ tử chính thức sau đó không lâu các ngươi liền theo ta đi tới tàng kinh các chọn lựa thích hợp các ngươi võ hồn công pháp là thông qua khảo nghiệm hơn bốn trăm n g ư ờ i tâm tình hư ơ n g vấn liên tục đáp vân hải tông vào tông khảo nghiệm để đấu la đại lục các đại thế lực lớn khai nhan giới vân hải tông thu đồ thật sự không nhìn vào tông giả tiên thiên hồn lực cùng võ hồn phẩm chất chỉ là không có tiên thiên hồn lực cái kỷ c ư ờ n g một trăm hai mươi tám cựu công tụ nguyên thống nhất mở màn hai c h ư ơ n một trăm hai mươi tám cựu công tụ nguyên thống nhất mở màn hai hơn một trăm cái người bình thường tu luyện thế nào chẳng lẽ cũng chỉ có người đệ tử danh hảo đ ộ c cô bác nói tới công pháp lại là vật gì chẳng lẽ là tốt hơn minh t ư ở n g pháp hơn nữa bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại còn có trận pháp loại này lực lượng kỳ lạ không cần hồn sư toàn bằng hấp thu năng lượng thiên địa liền có thể tự động vận chuyển có thể phát huy ra hồn kỹ hiệu quả cái này so với bắt nguồn từ sáng tạo hồn kỹ còn kinh người hơn không hề nghi ngờ những trận pháp này là cổ dịch bổ trí ngay tại hôm qua cổ dịch một cái lắc mình liền từ tinh đấu đại xâm lâm trở về hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ thế nhưng là hơi cấp bố trí mấy cái này trận pháp tự nhiên là vô cùng dễ dàng t h mạnh tay liền c i tụ nguyên trận h khảo n lại m có thể dùng ít nhất nguyên thạch điều động phụ cận rất lớn phạm vi thiên địa nguyên khí lực lớn tăng thêm võ giả tốc độ tu luyện đối với một thế lực mà nói tụ nguyên trận là thiết yếu cho nên cổ dịch tự nhiên muốn tại đấu la thế giới vân hải tông bố trí tụ nguyên trận kèm theo cổ dịch hơn trăm đạo tàn hồn vân tán đến vân hải tông khu vực trung ương dưới nền đất dẫn dắt tại đặc biệt vị trí trôn nguyên thạch năng lượng đưa chúng nó giữa hai bên kết nối thành từng cái năng lượng tia sáng đến đằng sau từng cái tia sáng tự động mặt tràn đầy tốc độ càng lúc càng nhanh chậm r ã i hội tụ thành một bộ đặc thù đồ án hình vẽ này hiện ra cựu cung hình dạng đông nhiên cổ dịch khỏe miệng khẽ nhúc đích khẽ quát một tiếng ngưng trong chốc lát vân hải tông khu vực trung ương vô số chùm sáng rực rỡ phóng lên trời cuối cùng mấy cái chưa thành hình tia sáng ngưng kết kết nối cựu cung đồ án lập tức điên cuồng xoay tròn lấy tốc độ khủng khiếp hút vào chung quanh thiên địa nguyên khí tiểu cựu cung tụ nguyên t r ậ n pháp thành đó là cái gì ở bên ngoài xem lễ s o n g đang tham gia vân hải tông yến hội người của các phe thế lực khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời hiện lên cựu cung liên hoàn đồ án bất quá phút chốc nó liền biến mất không thấy gì nữa nhưng không bao lâu tại chỗ cao cấp hồn sư liền cảm nhận được năng lượng thiên địa di động hướng về vân hải tông trung ương liên tục không ngừng hội tụ mà đi tông chủ trở thành đọc cô bắc trong lòng vui mừng hãn tự nhiên biết được cổ dịch đang làm cái gì trước mắt d ị động mang ý nghĩa cổ dễ thành công bố trí tụ nguyên trận biết do tụ nguyên trận là vật gì độc cô bác nhưng có biết trận pháp này đối với hồn sư có bao nhiêu tác dụng có n ó vân hải tông đệ tử tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng tốc thậm chí liền thân là phong hào đấu la hắn cũng có không tiểu ích chỗ có thất thải độc kinh cùng tụ nguyên trận lao phu sinh thời chưa chắc không thể dòm ngọc cực hạ n đấu la chi cảnh độc cô bác trong lòng lửa nóng theo thời gian đưa đầy tiểu cựu công tụ nguyên trận ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn dần dần bao trùn toàn bộ thiên đấu thành sẽ lấy đây là trung tâm phương viên hơn m ư ơ i dặm năng lượng thiên đ i ệ đều thu nạ thiên đấu thành phạm vi bên trong năng lượng thiên địa nồng độ liền tăng lên một cái cấp bậc đương nhiên nồng nặc nhất còn muốn kể tới chiếm diện tích b ắ t ngát vân hải tông trụ sở nơi này năng lượng thiên địa so thiên đấu thành còn cao hơn mấy cái cấp bậc bình thường hồn sư hít thở một cái cũng cảm giác mình thể n ộ i hồn lực có chỗ tăng trưởng đến nỗi tiểu c ử u c u n g tụ nguyên trận khu vực hạch t â m nhất năng lượng thiên địa càng là đã nồng đầm đến phải hóa thành xương m g trình độ liền xem như huyền vũ cảnh võ giả đều có thể ở trong môi trường này tu luyện tăng thêm không nhỏ tu hành tốc độ chớ nói chi là đấu la thế giới hồn sư bọn hắn tối cường phong hào đấu la ở trên cảnh giới trong đương huyền lúc nhất thời vũ hồ n điện thiên đấu hoàng phòng lam điện phách vương long tông nhóm thế lực trong lòng người dân lên tham lam tri tình chỉ có điều khi nhìn đến độc cô b á c cùng đường khiếu mấy cái huyết ảnh khôi lôi sau trong lòng bọn họ lửa nóng lại tiêu tán đây chính là vài tên phong hào đấu la chớ nói chi là vân hải tông còn có một cái thần bí tông chủ vân hải tông thực lực ngoại trừ vũ hồn điện bên ngoài đấu la đại lục bên trên không có thế lực nào có thể cùng chống lại cùng tranh đoạt vân hải tông trụ sở còn không bằng tại trong thiên đấu thành chiếm giữ phía dưới một khối địa bàn thiên đấu thành những địa phương khác năng lượng thiên đ ị a n nồng độ cũng so với bọn hắn tông môn gia tộc muốn tốt không ít ngay tại các phương thế lực trong lòng tính toán như thế nào đem tông môn trụ sở đem đến thiên đấu thành lúc một thân ảnh từ vân hải tông khu vực trung ương đạp không mà đến từng bước một đi tới sơn môn chỗ trước mặt mọi người đ ộ c cô bác lập tức đứng dậy chào đón tông chủ trong lòng mọi người c ả kinh ánh mắt nhìn về phía người tới chỉ thấy mặt mũi người tới tuấn lãng may kiếm mắt sáng hả o một cái công tử văn nhã lại xem trọng hình dạng dị thường trẻ tuổi nhìn qua cũng liền một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đi qua thời gian hơn một năm cổ dịch chiều cao lớn không thiếu đã đạt đến một m chín mươi tám tăng thêm kinh nghiệm đủ loại mặt mũi của hắn hình dạng cũng sẽ không quá mức non nớt so với hắn tuổi thật nhìn qua phải lớn hơn một chút trong tin đồn vân hải tông tông chủ là một vị hơn m ư ơ i tuổi người trẻ tu tại a vốn là còn không là những ngày h tới coi l người, làm làm tông tông người trong ấn tượng ngoại trừ một chút phi hành loại võ hồn bên ngoài các hồn sư muốn lăng không phi hành ít nhất cũng phải có phong hào đấu la thực lực chỉ là làm sao có thể vân hải tông tông chủ bất quá mười bảy mười tám tuổi từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không khả năng đạt đến phong hào đấu la a nhưng mà chữ phong trí lại không cho là như vậy hắn bây giờ tâm tình vô cùng mênh mông cùng chấn kinh hắn nhưng l à biết được cổ dịch tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng từ năm mươi cấp trưởng thành đến hơn sáu mươi cấp bây giờ hơn một năm đi qua người mang song sinh võ hồn cổ dịch chưa hẳn không thể từ hơn sáu mươi cấp đột phá đến phong hào đấu la bốn cổ dịch chỉ cần cho thứ hai võ hồn kèm theo mấy cái vạn năm trở lên hồn hoàn bốn cổ dịch sừng sững ở bên trong hư không sắc mặt bình tĩnh quan sát đám người bỗng nhiên trên người hắn khí tức trở nên cực đoan kinh khủng từng cái hồn hoàn nổi lên sáu đen ánh mắt mọi người lâm vào ngấp trệ khó có thể tin nhìn xem cổ dịch quanh thân cái này kinh khủng hồn hoàn phối trí bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra có người thế mà nắm giữ m ộ ư ơ i năm cái hồn hoàn trong đó còn có bảy cái m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn cùng với hai cái nhìn qua so m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn còn muốn lợi hại hơn kim sắc hồn hoàn đây quả thực lật đổ thế giới quan của bọn hắn giống như là giả đầu dạng chỉ là hồn hoàn tán phát khí thức lại nói cho bọn hắn đây là chân thực không có lầm kiếm đấu la cốt đấu la đứng ở chữ phong trí cùng linh vinh vinh trước mặt sắc mặt ngưng trọng phóng xuất ra bọn hắn võ hồn cùng hồn hoàn lam điện phá đồng d chữ phong trí a bọn người hồn hoàn, chống cự lại cổ dịch tán phát uy áp khí tán đôi n g ế t mắt n co h Chữ h đây là ý gì. n giùm tỉnh lại bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cổ dịch sẽ nói như vậy cổ tông chủ ngươi là muốn trợ giúp ta thiên đấu đế quốc thiên đấu hoàng thất trong đội ngũ tuyết tinh thân vương mắt lộ vẻ mừng rỡ nhịn không được mở miệng nói xem ra trong khoảng thời gian này cùng đậu cô bác giao tình có hiệu quả á tại tuyết tinh xem ra cổ dịch tất nhiên lựa chọn tại thiên đấu đế quốc khai tông lập phái h i ệ n nhiên là có khuynh hướng thiên đấu đế quốc tấu chương xong chương một trăm hai mươi chín hãn hải càng không cháo chương một trăm hai mươi chín hãn hải càng không cháo trợ giúp thiên đấu đế quốc cổ dịch cười nhạt lắc đầu ta cũng không có nghĩ như vậy tuyết tinh thân vương mừng rỡ khuôn mặt trong nháy mắt n ư n g kết không giút thiên đấu đế quốc cái kia cổ dịch muốn trợ giút ai thinh là đế quốc vẫn là d chữ phong trí cho mày não hải không ngừng thoáng qua từng đạo ý nghĩ nhưng lại từng cái lật đổ đông nhiên hắn đôi mắt trong nháy mắt ngưng lại nghĩ đến một loại khả năng cổ dịch là nghĩ chính mình thống nhất đại lục quả nhiên một giây sau cổ dịch liền mở miệng nói phân lâu tất hợp chính là thiên hạ đại thế cổ mô cùng vân hải tông nguyện thành lập được một cái đại nhất thống quốc gia kết thúc hai nước phân tranh không nghị cục diện lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều biết cổ dịch lý tứ người nghị mưu triều xóa vị tuyết tinh thân vương vừa kinh vừa sợ không tệ cổ dịch dứt khoát thừa nhận cổ dịch cũng không muốn áp dụng công thành đoạt đất phương thức từng bước một chinh chiến toàn bộ đấu la đại lục vừa tới, loại phương thức này tốn thời gian lại t ố n lực cổ dịch không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên thứ hai trong quá trình này tạo thành tử thương sẽ rất nhiều cho nên cổ dịch chuẩn bị áp dụng chinh phục cao t ầ n g phương thức quét ngang hết thảy lại từ trên xuống dưới thống nhất đấu la đại lục cái này cũng là siêu phàm thế giới chủ lưu trinh chiến phương pháp thiên đấu đế quốc chỉ là cổ dịch thống nhất đại lục trạm thứ nhất bốn đến đây dự lễ thiên đấu hoàng gia học viện tam đại giáo hủy cùng rất nhiều lao sư nhìn nhau n h o nhao đi tới tuyết tinh thân vương bên cạnh bảo hộ hắn phòng ngừa cổ dịch ra tay mặc dù bọn hắn từ trước đến nay cùng tuyết tinh thân vương không đối phó nhưng dưới mắt cổ dịch đã biểu lộ ra mưu c h i ề u xoán vị c h i tâm xem như thiên đấu đế quốc cường giả bọn hắn nhất thiết phải bảo hộ tuyết t i n h mới có thể chỉ là vân hải tông thực lực quá mạnh mẽ nắm giữ mấy tên phong hào đấu la nguyên bản thuộc về thiên đấu đế quốc một phương độc đấu la đều trở thành vân hải tông trưởng lão so sánh cùng nhau thiên đấu đế quốc bên này liền một cái phong hào đấu la cũng không có ninh tông chủ ngọc tông chủ ngọc thần cơ đưa ánh mắt về phía một bên thất bảo lưu ly li tông một đoàn người muốn chữ phong trí cùng kiếm q ố c đấu la cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến thất bảo lưu ly li tông những năm gần đây cùng thiên đấu đế quốc đi rất gần. chữ phong chí vẫn là thiên đấu thái tử lao sư vì chính là đối kháng ngày càng cường đại vũ hồn điện bây giờ nhiều một cái luận võ hồn điện còn muốn giã tâm bừng bừng cổ dịch cùng vân hải tông bọn hắn theo lý mà nói hẳn là cùng thiên đấu đế quốc cùng nhau đối ngoại t h a n h tao chúng ta cần ra tay hay không ngăn lại hai phe mâu thuẫn Cốt đấu hướng chữ đấu la ư ớ n g c h phong chí lắc đầu trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười sớm đã tiêu thất cổ dịch một năm trước lấy hồn vương hồn đế t u vi liền có thể đánh bại siêu cấp đấu la hiện nay hắn tu vi chữ phong trí ngự a khí một trận đôi mắt nhìn xem cổ dịch quanh thân hồn hoàn h ư ở n cổ dịch thấp nhất cũng là bắt hoàn hồn đấu la thậm chí có thể đã là phong hào đấu la chữ phong trí trầm giọng nói có thể tưởng tượng được cổ dịch thực lực mạnh bao nhiêu nói không chừng đã đạt đến cực hạn đấu la cấp độ kiếm đấu la gật gật đầu trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý cổ dịch mang đến cho ta cảm giác gác bách cùng cảm giác nguy cơ cùng thiên đạo lưu m ở dạng không thậm chí càng mạnh hơn thực lực của hắn tuyệt đối có cấp chín mươi chín cực hạn đấu la cấp độ chữ phong trí than nhẹ một tiếng cho dù có ta hồn kỹ tác phúc kiếm thúc cổ thúc các cũng người không cách bao lâu nữa thiên đấu thành cấm vệ quân liền sẽ chạy đến đem vân hải tông đoàn đoàn bao vây cổ tông chủ ta thiên đấu đế quốc cũng không phải là đụng một cái tức bể gỗ mục tuyết tinh thân vương trầm giọng nói coi như các ngươi vân hải tông có mấy danh phong hào đấu la đối mặt ta thiên đấu đế quốc trăm vạn đại quân cũng đừng h ỏ n g càng rỡ các ngươi mau mau rời đi thiên đấu thành rời đi thiên đấu đế quốc bằng không đợi ta thiên đấu đế quốc thiết kỷ đến tất nhiên san bằng các ngươi vân hải tông trăm vạn đại quân cổ dịch tiên lặng n ở nụ cười đấu la đại lục cũng không phải cựu tiêu đại lục quân đội binh sĩ cơ bản đều là người bình thường cái gọi là trăm vạn đại quân cựu tiêu đại lục tùy tiện một c h i vạn người võ giả bình thường quân đội liền có thể đem hắn đánh tan đấu la đại lục khác phong hào đấu la đối mặt trăm vạn đại quân có thể hữu lực kiệt thời điểm nhưng đối với có huyết võ hồn cùng rất nhiều thủ đoạn cổ dịch mà nói căn bản vốn không tồn tại loại này có thể các ngươi đối với cường giả thực lực không có chân chính nhận thức cổ dịch thản nhiên nói ta thống nhất đấu la đại lục là thông chi các ngươi không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi tại đấu la đại lục bên trên ta chính là thần cổ dịch quanh thân vòng quanh các loại hồn hoàn b ộ phát ra hào quan g l o a mắt một cái biển máu cấp tốc lan tràn ra trong nháy mắt liền bao trùm phương viên gần ngàn mét đem đến đây dự lễ các đại thế lực đều bao trùm ở phía dưới giờ khác này cổ dịch huyền vũ cảnh nhất trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ sắt lục ý cảnh thôn p ệ ý cảnh các loại bao phủ toàn trường nhưng à m là cấp ư i cổ dịch tâm niệm kẽ động huyết hải lập tức cuột cuộn xuất hiện từng cái lửa đốt diễn huyết xạ một cái va chạm liền đem tất cả hồng thánh hồn đấu la đánh trọng thương đến nỗi so với bọn hắn thực lực càn g mạnh hơn rất nhiều mấy cái phong hào đấu la cổ dịch nhưng là lấy chỉ vì thương đánh ra mấy đạo thương mang bất quá cổ dịch một chiêu này cũng không ra tay đem bọn hắn đánh giết vẹn vẹn đem bọn hắn võ hồn chân thân đánh nát cho dù là thực lực tối cường kiếm đấu la cũng chưa từng ngoại lệ tiếp đó những thứ này phong hào đấu la cùng cái trước một dạng bị huyết xà c h ó i buộc chặt để bọn hắn không cách nào lại chuyển động chinh chiến thiên hạ cũng không thể giống giết hồn thú săn bắt hồn hoàn đơn giản như vậy thô bạo quang giết người là vô dụng hắn còn cần người giúp hắn quản lý đại lục đâu cái này sao có thể bị huyết xà gò bó tại trong biển máu kiếm đấu la khó có thể tin tu vi của hắn là chín mươi sáu tại chữ phong trí hồn kỹ tăng phúc phía dư liền xem như vũ hồn điện đại cung phụng t i ê n đạo lưu muốn đánh bại hắn cũng muốn hao phí không nhỏ công phu cùng thời gian nhưng kết quả lại là cổ dịch tiện tay một ngón tay liền đem hắn đánh bại hắn thất s á t kiếm kiếm khí tại cái kia thương mang trước mặt không chịu nổi một k í c h cổ dịch thực lực đã vượt qua cấp chín mươi chín cực hạn đấu l a phạm trù. nghĩ đến vừa rồi cổ dịch nói lời kiếm đấu la ánh mắt trở nên ngưng trọng chẳng lẽ cổ dịch thật sự trở thành trong truyền thuyết thần xem như đấu la đại lục cường giả đỉnh cao kiếm đấu la tự nhiên nghe nói qua trăm cấp thành thần truyền thuyết nghe đồn vũ hồn điện chính là ngàn năm trước một vị thần cấp c chữ ũ n tên g có một vị tên là ả giả i thần thần cấp cường giả Một h cường bốn. bên cấp c phong trí ngọc nguyên chấn bọn người ánh mắt biến đạo đông nhiên trong lòng lòng phản kháng trở nên nhỏ yếu nếu là đối phương vẫn là người bọn hắn còn có phản kháng quyết tâm nhưng đối phương là thần mà nói phản không phản kháng đều không cải biến được kết cục còn không bằng thuận thế đầu hàng tới tốt lắm cổ tông chủ ngài đã thành thần chữ phong trí vẫn đạo ánh mắt gắt gao nhìn về phía đạp đứng ở huyết hải phía trên cổ dịch cổ dịch cười nhạt một tiếng nếu là ngươi hỏi tu vi ta còn chưa đạt đến trang cấp còn cần hoàn thành sau cùng hai cái thần kiểm tra liền có thể thu được thần vị nếu là hỏi sức chiến đấu cổ mô đích sắc vượt qua trang cấp cổ thay chủ bên trong đống nhiên ra nhiều một cây cung một chi năng lượng màu vàng nóng mũi tên chậm rãi ngưng kết mà ra chỉ phía xa thiên đấu thành phía đông một giây sau kim sắc mũi tên gào t h é t mà ra hóa thành một đầu gào thép bạch hổ bắn về phía phương đông một tòa ngàn mét sơn phong ánh mắt của mọi người theo mũi tên di động tận mắt nhìn thấy cái này bạch hổ thần tiễn vượt qua không gian. đem hơn mười dặm bên ngoài ngọn núi kia đỉnh núi vanh thành vô số mảnh vụn một tiến nát núi chữ phong trí ngọc nguyên chấn bọn người trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh nhất kích phá hủy sân phong kiếm đấu la mấy cái siêu cấp đấu la hao phí một hồi công phu thi triển mấy chiêu hồn kỹ sau cũng có thể làm đến nhưng cách nhau xa như vậy công kích của bọn họ liền đụng cũng đừng nghĩ đụng tới sân phong mà cổ dịch lại là như thế nhẹ nhàng thoải mái có thể thấy được cổ dịch nói không giả hắn thật là thần cấp đ ư giả chữ phong trí cấp tốc làm ra quyết định ta thất bảo lưu ly tông nguyện thần phục vân hải tông đuổi theo cổ tông chủ thống nhất đại lục ngọc nguyên chấn bọn người thầm mắng một tiếng không hổ là am hiểu nhất đầu tư cùng kiếm tiền thất bảo lưu ly li tông tông chủ lựa chọn thời cơ luôn luôn nhanh người một bước ta làm điện phách vương long gia tộc n g u y ệ n thần phục vân hải tông đuổi theo cổ tông chủ thống nhất đại lục ta tượng giáp tông cũng giống vậy vũ hồn điện thiên đấu phân điện n g u y ệ n thần phục vân hải tông nam theo bên trên ba tông thứ hai nguyện ý thần phục vô số hồn sư gia tộc và môn phái nhỏ cũng liền liền tỏ thái độ vũ hồn điện cúc đấu la quỷ đấu la bọn người ánh mắt dáy r u ộ n h ư n g cuối cùng cũng lựa chọn thần phục không có cách nào hiện tại bọn hắn đều tại cổ thay chủ bên trong, không thần phục chính là một cái chữ chết không thấy ngày xưa hạo thiên tông người chọc tới cổ dịch tông chủ kèm thêm trưởng lão đều chết trong tay hắn còn bị dùng hồn kỹ luyện thành khôi lỗi mà còn lại hạo thiên tông đệ tử tại gần nhất một năm cũng bị đường thiếu mấy cái dẫn đầu công phá trở thành vân hải tông thợ rèn tôi tớ bọn hắn cũng không muốn tông môn của mình rơi cùng hạo thiên tông một cái hạ tràng huống hồ cổ dịch nhưng là một cái thần cấp cường giả đại lục thế lực tối cường vũ hồn điện cũng không phải đối thủ của hắn hướng dạng này nhân thần phục cũng không mất mặt các ngươi tuyết tinh thân vương nhìn xem từng người đều lựa chọn thần phục tức giận bờ n ô i du lập nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào biện pháp cảm thấy một hồi tuyệt vọng thần cấp cường giả A. bọn hắn thiên đấu đế quốc trăm vạn đại quân thật sự có thể chống lại thần sao thần sở dĩ là thần cũng là bởi vì bọn hắn vượt ra khỏi người phạm phạm chủ đối phó phong hào đấu là người hữu dụng biện chiến thuật khả năng cao sẽ không công hiệu chớ nói chi là cổ dịch bên cạnh lại tăng thêm thất bảo lưu ly tông lam điện phách vương long gia tộc chờ hồn sư cường giả thiên muốn vong ta thiên đấu đế quốc sao các ngươi làm ra lựa chọn chính xác cổ dịch cười nói chữ phong trí bọn người trên thân huyết xà trong nháy mắt biến thành huyết dịch lư hồi huyết hải đại l cổ dịch nói nhất thống mang ý nghĩa tài nguyên tập trung có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài cùng cường giả thì như ta vân hải tông tụ nguyên trận cổ dịch chỉ, chỉ trận pháp khu vực nòng cấp nhất tại đại lục nhất thống đi qua các ngươi chỉ cần có đầy đủ công hiến đều có cơ hội ở đ â y tu hành tương lai các ngươi nói không chừng cũng có thể đột phá đến thần cấp cổ dịch nhìn về phía kiếm đấu la cốt đấu la mấy cái phong hào đấu la kiếm đấu la bọn người đôi mắt sáng lên trái tim tim đập bịch bịch đúng vậy à tại loại này tu luyện h o à cảnh bọn hắn trưởng thành có thể tưởng tượng được kiếm đấu la tự tin cho hắn một năm nửa năm thời gian hắn liền có thể đột phá đến chín mươi bảy cấp coi như cấp chín mươi chín tại trong vòng m ộ ư ơ i năm cũng không phải không có khả năng đến lúc đó hắn cũng có thể đi truy tầm trăm cấp thành thần những người khác cũng là như thế nghĩ tới đây kiếm đấu la mấy người hừng hực đấu trí bỗng nhiên dâng lên cổ dễ thấy này mỉm cười bởi vì cái gọi là ngự người chi thuật chính là muốn ân uy tịnh thi uy bức lợi d ụ đối với phong hào đấu la mà nói nắm giữ tiểu cựu c u n g tụ nguyên trận vân hải tông chính là lợi l à ân mà c ổ dịch thực lực chính là uy thông qua cái này một biện pháp có thể cấp tốc dựng nên uy tín để cho người ta từng bước một lòng sinh ý thần p h ụ vân hải tông bên ngoài mấy ngàn cấm vệ quân từ đường đi một chỗ khác cấp tốc chạy đến tốc độ của bọn hắn đã rất nhanh nhưng cổ dịch động tác càng nhanh đã đem đông đảo cường giả đánh bại đồng thời thu phục không cần cổ dịch nhiều lời kiếm đấu la cùng ngọc nguyên chấn bọn người liền đem những thứ này cấm vệ quân ra tay chỉ chốc lát những thứ này cấm vệ quân liền tử thương một mảnh bị đánh tan quân lính tan giã đi thôi và o cung nhìn một chút tuyết giả đại đế cổ dịch hướng đi thiên đấu hoàng cung kế tiếp hết thầy đều rất thuận lợi tại chữ phong trí tuyết tinh thân vương đám người khuyết bảo tuyết g i đại đế thức thời vụ hướng cổ dịch giao ra tất cả quy vốn là hắn là hướng lập tức thoái vị nhưng cổ dịch lại không có để hắn làm như vậy cổ dịch chuẩn bị đi trước đem tinh la đế quốc cùng vũ hồn điện cao tầng đánh phục sau đang tuyên bố đấu la đại lục nhất thống bất quá liền xem như thế cổ dễ trả là duy nhất một lần thu được ba vạn nguyên lực lại tại đấu la thế giới mỗi ngày hấp thu nguyên lực số lượng nhiều tăng lên nhiều trước khi đến vũ hồn thành cùng tinh la đế quốc hoàng đô phía trước cổ dịch đi tới thiên đấu đế quốc quốc hố từ trong lấy ra một kiện vật phẩm đó là một bạt thai lớn nhỏ ó n g ánh trong suất màu lam tam giác thể mặt ngoài có sóng nước một dạng v tản mát da nhàn nhạt màu lam bảo quang đây chính là thiên đấu đế quốc, Chấn quốc Chi bảo, hoặc nói chính xác hơn nó là nhất cấp thần hải thần truyền thừa thần khí hải thần c h i tâm chỉ cần lấy được nó tán thành liền có thể thu được hải thần thần vị thần kiểm tra tư cách cổ dịch vớt vớt h ắ n hải càn không cháo hắn có thể cảm giác được bên trong có năng lượng bằng bạc nếu là có thể hấp thu cái này năng lượng hẳn là đủ để hắn đột phá đến huyền vũ cảnh n h ị trọng tức chín mươi năm cấp trở lên hải thần thần vị truyền thừa cổ dịch do dự hắn võ hồn là huyết dịch hình thành võ hồn chân thân là không chết huyết hải cái này h ả i thần thần vị kỳ thực mười phần phù hợp của dịch có thể giúp cổ dịch cảm ngộ thủy chi phát tắc hải chi phát tắc từ đó suy luận trợ giúp hắn cảm ngộ huyết chi phát tắc nếu không thì ta phân ra một cái phân thân tới thu được cái này h ả i thần thần vị Thấu chương xong, chương 129, nhất thống đấu la, 2. Chương 129, nhất thống đấu la, 2, mắt nhìn thẳng từng một tới Bất trong lát, trước chương chương Chương nhìn dịch. chính hồn nhiệm hoàng, chỉ chốc dịch hoàng đấu đấu quá bước cổ cổ cùng đương song, Nàng điện đông. liền đến điện, đông đang giáo giáo đối đi đã la, la, là bị bị bị bị vũ hắn giờ phút này tóc bạc trắng dùng cựu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch hận không thể dùng ánh mắt đem cổ dịch thiên đao và quả từ ngọc tiểu cương từ phất lan đức trong miệng nghe nói đường tam tin g i ữ sau hắn liền một đêm tóc trắng đường tam thế nhưng là hắn hướng thế nhân chứng minh hắn ngọc tiểu cương thập đại lý luận là chính xác hy vọng hắn đại sư danh hảo là danh chính luôn thuận hy vọng hiện nay ngọc tiểu cương hy vọng phá diện hắn làm sao không hận cổ dịch hắn muốn vì đường tam báo thủ chỉ là hắn bất quá là một cái hai mươi chín cấp đại hồ sư cả đời không có đột phá hy vọng coi như tăng thêm p ấ t lan đức cùng liễu nh cũng sẽ không là cổ dịch đối thủ lúc này ngọc tiểu cương nghĩ tới bị bị đông cái này tình nhân cũ muốn thông quan à n g mượn nhờ vũ hồn điện sức mạnh đối phó cổ dịch cho nên ngọc tiểu cương cố nén bi thương đi tới vũ hồn thành muốn thỉnh bị bị đông ra tay giúp hắn báo thù đối với ngọc tiểu cương đến bị bị đông tự nhiên làm ừ n g rỡ vô cùng chỉ là đối với ngọc tiểu cương muốn giết chết cổ dịch thỉnh cầu bị bị đông cũng không có thể ra sức vũ hồn điện cũng không phải là nàng đ o á n nàng không cách nào điều động cùng phụng điện sức mạnh vẹn vẹn dựa vào trưởng lão điện sức mạnh muốn giết chết cổ dịch căn bản không thể nào mà bị bị đông tự thân lại bởi vì thần kiểm tra một thân thực lực nhận hạn chế. không có cách nào tự mình động thủ cho nên nàng chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại đáp ứng ngọc tiểu cương sau này giết cổ dịch kết quả hôm nay cổ dịch lại là chủ động tới đến vũ h ồ n thành hơn nữa hành vi vô lễ như thế có lẽ có thể mượn nhờ cung phụng điện sức mạnh bốn bị bị đông đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang nói ta nhớ được hôm nay là vân hải tông chính thức thu học trò thời gian cổ tông chủ tại sao lại xuất hiện tại ta vũ h ồ n thành cổ dịch động tác quá nhanh cách hắn cầm xuống thiên đấu đế quốc cao tầng đến bây giờ bất quá thời gian một ngày vũ hồn thành bên này căn bản không kịp biết được thiên đấu thành phát sinh sự tỉnh cổ mỗ lần này đến đây là vì nhất thống đấu la đại lục thiết lập một cái hoàn toàn mới quốc gia cổ dịch sắc mặt bình tĩnh bị bị đông thần sắc xứng sở đây không phải kế hoạch của nàng đi không nghĩ tới cổ dịch cùng nàng dự định là giống nhau chỉ có điều bị bị đông thống nhất đại lục là vì hủy diệt vũ hồn điện hủy diệt thế giới thuận tiện hoàn thành nàng la sắt thần kiểm tra thiên đấu đế quốc thất bảo lưu ly tông cùng lam điện phách vương long gia tộc nhóm thế lực đã bị ta thu phục hiện tại đến các ngươi vũ hồn điện các ngươi là lựa chọn thần phục hay là hủy diệt cổ dịch lâm thanh tạ i giáo hoàng điện t r u n g quanh quanh quẩn làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động không có khả năng phụ thân làm sao lại hướng ngươi thần p h ụ ngọc tiểu cương khi nghe đến lam điện phách vương long ra tọc hướng cổ dịch thần p h ụ mặt mũi tràn đầy không dám tin ngọc tiểu cương gào thét nổi giận mắng ngươi cái này không có vua không cha vô tình vô nghĩa hàng người lại dám mưu triều xoắn bị cần phải thiên lôi đ á n h xuống chết không nơi trôn cất ồn ào cổ dịch đánh ra một đạo chân nguyên cùng chung quanh năng lượng thiên địa cùng nhau trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo sắc bén thương mang lấy cực nhanh tốc độ bay hướng ngọc tiểu cương Bị Bị đ ô nhưng g đôi mắt co lại, mắt rụt tức co lập võ ồ hồi n thân, vong niệm hoàng, dạng nệm, Ngọc phụ thử triệu một chất trợ ra ruôi ra hai cái liêm một dạng chân đệ, trợ giúp、ngọc、Tiểu đao c ơ ngăn này. Nhưng lại một kích này. Nhưng đại giới chính là thân ảnh của nàng bị đánh bay mấy bước cổ dịch biết được bị bị đông sẽ không nhìn xem ngọc tiểu cương bị công kích cho nên cổ dịch đánh ra đạo này công kích uy lực cũng không yếu bây giờ bị bị đông một thân thực lực nhận hạn chế cũng liền chín mươi năm chín mươi sau xung quanh thực lực làm sao có thể chống đỡ được cổ dịch một chiêu dù là bị bị đông đỡ được đạo này công kích tuyệt đại đa số uy lực tuy tiện tản mạn ra một chút dư âm năng lượng cũng làm cho bên cạnh ngọc tiểu cương như bị xét đánh bị bị đông gặp ngọc tiểu cương ngã xuống đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên trên mặt màu tím đen đường vần càng ngày càng giữ tợn ngươi đang chết bị bị đông giận dữ trực tiếp thi triển ra võ hồn chân thân hướng về cổ dịch đánh tới cổ dịch thể nội huyết sắc chân nguyên phun trào huyết hồn thương thi triển một chiêu đoạn hồn thương pháp trực tiếp xuyên qua tử vong đệm hoàng chân thân đem hắn đánh tan lộ ra trong đó bị bị đông bị bị đông miệm phun tiến huyết ánh mắt hai nhiên hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cổ dịch thế mà một chiêu đem nàng đánh bại nếu không phải là nàng thời điểm then chốt thi triển đệ cửu hồn kỹ bất tử c h i thân nàng chỉ sợ đã chết cổ dịch cho nàng cảm giác so thiên đạo lưu còn cường đại hơn thật giống như ngày xưa đối mặt la sắt thần thần niệm đồng giản bốn có chút ý tứ cổ dịch đôi mắt ba động bất tử c h i thân cái này hồn kỹ quả thật không tệ không giống như hắn không chết huyết hải chân thân hiệu quả kém tại cùng trong cảnh giới là một cái không tệ kỹ năng bảo vệ cánh mạng công phụ điện chư vị ra đi cổ dịch khí thế phóng lên trời ánh mắt nhìn về phía công phụ điện vị trí thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la mấy người bay tới giáo hoàng điện cùng cổ dịch trên không trung rằng có thực lực của ngươi cũng đã vượt qua ta đặt đến thần cấp đi thiên đạo lưu đôi mắt n g ư n g trọng n g ư ỡ khí chắc chắn từ vừa rồi cổ dịch một thương kia thiên đạo lưu đã nhìn ra hắn không phải cổ dịch đối thủ hắn nhưng là thiên sứ c h i thần đại tế ti thể nội có chút một phần nhỏ thần lực hắn đã là bán thần cấp đừng cổ dịch còn mạnh hơn hắn cũng chỉ có thể là thần cấp cổ dịch nợ nụ cười thể hiện ra mười lăm cái hồn hoàn cường hãn khí tức uy áp vũ hồn thành hết thầy đều đã hiểu rõ trong thiên điện à y không có người nào là đối thủ của ngươi thiên đạo lưu thở dài một tiếng. ngựa khí trở nên khiêm tốn chút vũ hồn điện nguyện hướng ngài thần p h ụ thiên đạo lưu vốn là còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền để thiên nhận tuyết mở ra thiên sứ c h i thần thần kiểm tra để nàng cấp tốc trưởng thành nhưng bây giờ đấu la đại lục đã xuất hiện thần cấp cờ giả đồng thời bông u xuống vũ hồn điện hắn chỉ có thể lựa chọn hướng cổ dịch thần p h ụ nếu không cổ dịch nếu là đem vũ hồn điện hủy diệt đem hắn cái này đại tế ti đánh giết thiên nhận tuyết liền sẽ không có thành thần cơ hội bởi vì thiên sứ thần kiểm tra đệ tự khảo cần hắn cái này đại tế ti muốn cùng cổ dịch đối kháng cũng muốn chờ tiểu tuyết trở thành thiên sứ tri thần sau lại nói、4. lúc này bị bị đông lại giống giận ta mới là vũ hồn điện giáo hoàng vũ hồn điện tuyệt không thần phục tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh giết người này coi như giết không được cổ dịch cũng muốn mượn cổ dịch chi thủ diệt vũ hồn điện nhưng mà lại không có ai nghe theo bị bị đông mệnh lệnh ánh mắt mọi người đều nhìn về thiên đạo lưu hử thiên đạo lưu ống tay háo vung lên mạnh liệt hồn lực đem muốn một lần nữa đứng lên bị bị đông chấn áp cung phục điện mấy cái cung phục ngầm hiểu lập tức tiến lên đem trọng thương bị bị đông mang đi cổ dịch nhìn xem một màn này chỉ để lại mấy câu sau liền bay về phía tinh la đế quốc không lâu sau đó thiên đấu đế quốc bên k Vũ hồn điện bên tại r o vừa mới bắt đầu tinh la đế quốc còn nghĩ tổ chức cường giả cùng quân đội đối phập dịch nhưng ở bị cổ dịch diễn sát mấy cái phong hào đấu la cùng hồn đấu la cùng với hơn vạn cấm vệ quân sau tinh la đế quốc triệt để sụp đổ lựa chọn hướng cổ dịch thần phục đến nỗi thiên đấu đế quốc phân đất phong hầu đi ra những cái này vương quốc công quốc cũng tại sau này trong một tháng n h a u n h a u thần phục đến nước này hai đại đế quốc hơn mười cái vương quốc công quốc cùng dùng võ hồn điện cầm đầu rất nhiều hồn sư tông môn thế lực đều thần phục với cổ dịch toàn bộ đấu la đại lục vào hết cổ thay chủ bên trong mấy ngàn năm hai nước phân tranh cuối cùng kết thúc một cái hoàn toàn mới quốc gia cũng tại cổ dịch an bài xuống sinh ra ký danh là vũ hồn đế quốc tấu chương song chương một trăm ba mươi hai huyết thân bí ký hai mươi huyết thần tử tại nhất thống đấu la đại lục kế hoạch xong vũ hồn đế quốc phát triển sau này sau cổ dịch đem vũ hồn đế quốc sự vụ lớn nhỏ ném cho độc cô b á c b ọ n người lại một lần nữa làm vùng tay trưởng quỹ tại vũ hồn đế quốc thành lập một khắc này cổ dịch cũng thu được hắn mong muốn một bút nguyên lực tăng thêm lúc trước chinh phục thiên đấu đế quốc lấy được ba vạn nguyên lực cổ dịch lần này tại đấu la thế giới hết thể thu được mười vạn nguyên lực hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tại đấu la đại lục danh vọng chư thiên môn mỗi ngày có thể lấy được nguyên lực liền có năm trăm điểm bây giờ cổ thay chủ đầu nguyên lực số lượng lần nữa về tới m ư ơ i bốn vạn bất quá nguyên lực đến nhanh dùng cũng sắp tại đem vũ hồn đế quốc sự vụ ném sau cổ dịch lập tức tiến vào bế quan trạng thái hắn là thời điểm đem huyết thân bí pháp thêm một bước hoàn thiện trước đây huyết thân bí pháp chỉ có thể sáng tạo ra không cách nào tự chủ tu luyện hóa thân tương đối đ ơ n sơ lần này cổ dịch không cầu đem hắn hoàn thiện như tam sinh trải qua như vậy có thể tùy ý chế tạo ra phân thân lại phân thân cũng có thể tu hành cổ dịch mở ra lộ đạo trong đầu của hắn lập tức bắn ra vô số linh cảm cùng trí tuệ không ngừng lập lõe cựu truyền phật ma công phật ma một thể tàn hồn tiên thuật phân liệt ngàn vạn tàn hồn trong lúc bất chi bất giác cổ dịch bên cạnh xuất hiện một cái biển máu bao trùm toàn bộ bế quan trí điện trong biển máu thỉnh thoảng nhấc lên một cái vòng xoáy xôi trào huyết dịch hướng về hư không lan tràn tạo thành từng cây hoặc mảnh hoặc to m ạ n h máu cùng cốt cách tiếp đó lại diễn hóa ra ngũ tạ lục phủ theo từng đạo thân thể xuất hiện lại sụp đổ cổ dịch đối với hai đại công pháp lý giải dần dần đề thăng đem bên trong thích hợp phân thân bộ phận dung nhập huyết thân bí pháp đảo mắt hai ngày trôi qua Cổ dịch cuối cùng đ e một h u y lát sau phân thân mở mắt ra hướng về phía cổ dịch bản tôn cười cười lập tức xếp bằng ở huyết hải vội vàng vận chuyển công pháp lần này phân thân vận lợi hấp thu năng lượng trong thiên địa đồng thời đem hắn dựa theo công pháp con đường tại kinh mạch và đang điền vận chuyển luyện hóa thành tự thân năng lượng trở thành. cổ dịch từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới đem hắn ném cho huyết thần tử cái này nạp giới là cổ dịch từ phía trước bị hắn giết chết một cái huyền vũ cảnh cái kia lấy được bên trong chứa vào hơn vạn trung phẩm nguyên thạch cùng đông đảo có thể tăng cường tu vi đăng dược linh dược xem như phân thân tài nguyên tu luyện từ huyết thân bí pháp 2.0 phiên bản sáng tạo ra huyết thần tử thể nội ngoại trừ vừa rồi tu luyện lấy được điểm năng lượng kia bên ngoài lại không bất luận cái gì tu vi theo lý thuyết huyết thần tử cần tự mình tu luyện cái này tự nhiên cần đầy đủ năng lượng để hắn thực lực để thăng huống chi huyết thần tử cũng không phải thật hết thể đều phải làm lại từ đầu hắn có cổ dịch kinh nghiệm tu luyện cùng với đông đảo công pháp võ kỹ ức lại có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện tu luyện trở về h u ề n vũ cảnh nhất trọng chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa bởi vì hắn là cổ dịch dùng bản thân bộ phận tiên huyết cùng cốt cách sáng tạo mà ra bởi vậy huyết thần tử đục thân cường độ vẫn duy trì một chút tương đương với linh vũ cảnh cấp thấp bất quá so với bản tôn cái kia đủ để cùng huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong một trận chiến sức chiến đấu cường đại huyết thần tử sức chiến đấu yếu rất nhiều hắn nhiều nhất có thể càng ba bốn tiểu cảnh giới ở đây là chỉ đối đầu cựu tiêu đại lục v õ giả tại cái này đấu la đại lục chỉ cần huyết thần tử tu vi tu luyện trở về huyền vũ cảnh nhất trọng vậy thì tương đương với có thần cấp thực lực không giống như một chút tam cấp thần kém huyết thần tử tu luyện đối với cổ dịch mà nói là một chuyện tốt ý vị này cổ dịch tương đương với đã biến thành hai người tại cảm nộ thiên địa p h á p tắc phương diện có chỗ tốt rất lớn huyết thần tử cảm nộ đến bản tôn cũng có thể đồng bộ cảm nộ đến đã như thế cổ dịch cùng phân thân liền có thể phân biệt cảm nộ hai loại khác biệt thiên địa p h á p tắc d ẫ u gì sau này phân thân quay về bản tôn cổ dịch tu vi cũng có thể trực tiếp tăng vọt một mạng lớn tại đối mặt bình cảnh thời điểm cái này vẫn có thể xem là một loại đường tắt đương nhiên sử dụng huyết thân bi pháp sáng tạo huyết thần phân thân có chỗ tốt lớn như vậy tự nhiên cũng có hạn chế đó chính là cần phân ly bộ phân linh hồn đến phân thân trong thân、thể. cổ dịch không thể giống như phía trước lộng huyết ảnh hóa thân một dạng lưu một đạo tàn hồn cùng một chút năng lượng liền có thể muốn chế tạo ra có thể tu luyện huyết thân tử thấp nhất cũng muốn cổ dịch đem t r ă m sợi tàn hồn dung nhập trong đó để phân thân trở nên như con người thực sự thân thể một dạng cho nên bây giờ cổ dịch chỉ có thể phân ra hai cái huyết thân tử h ắ n chỉ tu luyện ra hơn hai trăm đạo tàn hồn hơn nữa tàn hồn phân đi ra cổ dịch bản tôn lực lượng linh hồn liền sẽ không thể tránh khỏi yếu bớt một khi phân thân tử vong cổ dịch bản tôn cũng sẽ nhận trọng thương hai cái huyết thần phân thân đầy đủ cổ dịch đôi mắt l o a lên lập tức bắt đầu ngưng kết thứ hai cái huyết thần tử. Rất nhanh. cổ dịch liền đem thứ hai huyết thần tử ngưng tụ ra bây giờ cổ dịch chư thiên môn tổng cộng liên thông bốn cái thế giới đấu la đại lục cựu tiêu đại lục đấu khí đại lục cùng chu tiên h thế giới ở trong đó trước ba giả là cổ đội chủ muốn sống động thế giới cho nên bản tôn thêm hai cái huyết thần tử tạm thời đầy đủ cổ dễ như nay cần thiết tỉ như tại cái này đấu la đại lục thì có thể làm cho một cái huyết thần tử t ỏ a c h ấ n thế giới khác bên kia cũng có thể để huyết thần tử t ỏ a c h ấ n một khi có chỗ biến cố huyết thần tử liền có thể thông qua chư thiên môn thông chi cổ dịch bản tôn huyết thần tử là bản tôn phân liệt bộ phận linh hồn mà đến tự nhiên cũng có thể sử dụng một điểm chư thiên môn vĩ lực. nhưng cũng giới hạn tại cầu thông bản tôn cùng thiết lập vượt giới neo điểm đến nội chư thiên môn vượt giới n ộ đạo các loại chức năng chỉ có chân chính người mang chư thiên môn bản tôn mới có thể vận dụng đương nhiên chư thiên môn cũng có thể thông qua những thứ này huyết thần tử vượt thế giới hấp thu mỗi thế giới nguyên lực lúc trước thời điểm chỉ có cổ dịch thân ở tại thế giới nào chư thiên môn mới có thể hấp thu thế giới nào nguyên lực tỷ như bây giờ cổ dịch tại đấu la thế giới chư thiên môn cũng chỉ có thể hấp thu đấu la thế giới nguyên lực mà cựu tiêu đại lục đâu khi đại lục cùng chu tiên thế giới nó liền không có cách nào hấp thu nguyên lực nhưng bây giờ không giống nhau bây giờ cổ dịch huyết thần tử cùng bản tôn một d có thể làm chư thiên môn một cái neo điểm trở lên tin tức là cổ dịch rút sạch đem thứ nhất huyết thần tử đưa đến cựu tiêu đại lục tiên lạc cổ thành sau tìm tòi có được cứ như vậy cựu tiêu đại lục bên k i a một khi có biến nguyên nhân phát sinh ta cũng có thể tại trước tiên biết được đồng thời cấp tốc đi qua xử lý cổ dịch thầm nghĩ bây giờ chư thiên môn một ngày có thể hấp thu nguyên lực đã tăng thêm đến sáu trăm điểm tại cựu tiêu đại lục cổ dịch xích huyết công tử chi danh đã sớm chuyển khắp tuyết nguyễn quốc chỉ có điều bởi vì huyết thần tử thực lực yếu kém thông qua hắn có thể hấp thu nguyên lực ít hơn đến nôi đấu khí đại lục bốn cổ dịch suy tư phúc chốc quyết định tạm thời không ti thứ hai cái huyết thần tử hắn chuẩn bị lưu lại đấu la đại lục bên này nói đến đ ấ u khi đại lục đã nhanh hai năm không có trở về cổ dịch thầm nghĩ chờ đem đấu la đại lục bận c h u y ệ n xong cũng nên trở về một chuyến đem thứ hai huyết thần tử lưu lại thiên đấu thành tu luyện cổ dịch nhưng là hướng về phương bắc s á t lục chi đô chạy tới sáu thời gian qua đi mấy tháng cổ dịch lần nữa bước vào s á t lục chi đô cửa thành đi qua lần trước cổ dịch t à n sát trong s á t lục chi đô nhân khẩu giảm b ấ t hơn phân nửa trở nên tiêu điều rất nhiều dọc theo đường đi ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện mấy cái kéo dài hơi tàn bọa lạc giả cổ dịch đạp không mà đi trực tiếp đi tới sắt thẳng đến s á t lục chi vương vị trí mà đi s á t lục chi vương xem như s á t lục chi đâu người mạnh nhất khí tức giống như một chiếc trong đêm tối h ừ n g hực đốt đống lửa bắt mắt vô cùng một gian hắc ám mà phòng rộng rãi bên trong s á t lục chi vương ngồi ở một tấm cực lớn trên g h ế thưởng thức một l y bờ lùi mà gì đông nhiên s á t lục chi vương sắp mặt k ỳ biến và nhanh g n nhất tốc độ cổ động thể nội hồn lực tạo thành phòng ngự một giây sau gian phòng nóc nhà bị xốc lên vô cùng vô tận thực chất sát khí hóa thành một đạo đạo thương mang răng khắp nơi đem sắt lục chi vương trói buộc c h ả sắt thần lĩnh vực thu la địa n g ụ sắt lục chi vương con ngươi co g i t lại thấy được trên không sắt lục chi vương vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới cổ dịch lại tới sắt lục chi đô hơn nữa nhìn hành vi của đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện sắt lục chi vương tinh hồng đôi mắt l ó e lên sau lưng một đôi huyết hồng s ắ t cánh mở ra sắt thần lĩnh vực tùy theo cùng nhau mở ra đáng tiếc hắn cái kêu bất quá thiên nhân hợp nhất cảnh giới sắt thần lĩnh vực lại như thế nào có thể cùng cổ dịch sắt lục ý cảnh hình thành lĩnh vực chống lại tại triển khai nháy mắt liền bị nguồn nát cổ dịch đâm ra một thương đem sắt lục chi vương đóng ở trên mặt đất quần quần máu tươi chạy sôi mà ra tiếp đó lại bị mặt đất l â khảm hấp thu cổ dịch đi đến s á t lục c h i vương trước mặt đôi mắt sáng lên huyết quang lấy hắn bây giờ linh hồn cảnh giới liếc mắt liền thấy được sống nhờ huyết hồng chín đầu biên bức vương diệt cổ dịch một tiếng rơi xuống huyết hồng chín đầu biên bức vương cùng đường thần cùng nhau vẫn lạc một thanh toàn thân huyết hồng đầy ám kim sắc ma văn thon d à i mà khoan hậu c h i ề u dài vượt qua hai em mở cự kiếm cùng một cái mười vạn năm hồn hoàn cùng nhau từ s á t lục c h i vương thể nội xuất hiện cái trước chính là siêu thần khí tu la thần kiếm một thanh âm thuận thế tại cổ dịch bên thai v ă n lên hoàn thành tu la thần kiểm tra đệ thất kiểm tra đánh giết sắt lục tri vương thu được tu la thần kiếm ban thưởng tu la th cổ dịch nhặt lên tu la thần kiếm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút thượng phẩm h u y ề n khí còn ẩn chứa một tia pháp tắc giết chóc phẩm chất coi như không tệ đáng tiếc là cổ dịch là dùng t h ư ờ n g cái này tu la thần kiếm kém xa huyết hồn thương tới thuận tay nói đến h ả i thần thần khí là tam xoa kích tiện tay đem tu la thần kiếm ném vào nạp giới cổ dịch nhìn xem đường thần thi thể do dự một chút sau triệu hồi r a huyết võ hồn cùng hồn hoàn đệ ngũ hồn hoàn sáng lên một đạo huyết quang chui vào đường thần thể nội huyết dịch mãnh liệt di động rất nhanh đường thần liền khởi tử hoàn sinh đem đại tu di truy dung hoàn nổ vòng áo nghĩa nói một chút tại cổ dịch mệnh lệnh vừa mới khôi phục trí nhớ đường thần không tự chủ được g i ả n g thuật cái này hai cái thi triển hồn hoàn sức mạnh phương pháp phía trước bởi vì đường hạo chết sớm biến thành huyết ảnh khôi lỗi sau ký ức hoàn toàn không có cổ dịch không thể được đến hai cái này phương pháp bây giờ đấu la đại lục bên trên duy nhất còn có thể đại tu di truy đường thần tại cái này cổ dịch đương nhiên sẽ không lãng phí n ổ vòng dung hoàn xem như một cái năng lực không tệ cổ dịch hồn hoàn cộng lại niên hạn vượt qua bốn trăm vạn năm thi triển lên dung hoàn nổ vòng tới có thể trong nháy mắt để cổ dịch thực lực tăng phúc một mạng lớn tăng phúc hiệu quả không thể so với thứ hai hồn kỹ huyết bất kém chỉ có điều nổ vòng sau trong vòng ba ngày tất cả hồn hoàn toàn bộ tiêu thất chỉ có hồn lực tồn tại lại nổ vòng một lần sau muốn sau ba mươi sáu ngày mới có thể lần nữa thi triển kém xa huyết đốt tới phương tiện cho nên nó chỉ có thể làm thành một cái át chủ bài lúc bình thường không thể dễ dàng sử dụng dù sao nó phối hợp huyết đốt cùng một chỗ sử dụng cái kia sinh ra hiệu quả sẽ mười phần cường hãn đem dung hoàn nổ vòng áo nghĩa nhớ kỹ đồng thời đơn giản thử một chút điều động hồn hoàn sức mạnh sau cổ dịch hài lòng gật đầu tiện tay đem huyết hồng chín đầu biên bức vương hồn hoàn dùng thủ pháp đặc biệt dung nhập hắn tuân ra mười vạn năm hồn q ố c sau cổ dịch quay trở về thiên đấu thành đầu này hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt cổ dịch không định hấp thu nhưng hắn huyết thần tử lại có thể huyết thần tử liền như là một cái mới người có bản tôn huyết võ hồn cùng cốt võ hồn nhưng không có hồn hoàn cũng không có hồn cốt để hắn tới hấp thu không thể tốt hơn cái này cũng có thể để cho huyết thần tử mau chóng tu luyện trở về huyền vũ cảnh tu la thần kiểm tra đã hoàn thành sau cái chỉ kém sau cùng đệ lục kiểm tra hai cái võ hồn đều thu được đệ cựu hồn hoàn cùng với tu luyện tới cấp chín mươi chín cổ dịch trong lòng suy nghĩ trước đó đi một chuyến hải thần đạo cùng nhật nguyện đại lục a đi hải thần đạo tự nhiên là vì thu được hải thần thần t h mà nhật nguyện đại lục nhưng là vì cho huyết võ hồn cùng cốt võ hồn thu hoạch còn lại hồn hoàn ở nơi đó thế nhưng là có một đầu xếp hàng thứ hai hung thú có huyết thần t ử toa c h ấ n vũ hồn đế quốc bên này không cần cổ dịch quá mức lo lắng cổ dịch dừng lại sau một thời gian ngắn liền thẳng đến ở vào tây phương hải thần đảo mà đi có hãn hải càn không cháo chỉ dẫn cổ dịch không cần lo lắng sẽ ở trong b i ể n r ộ n g mênh ngông tìm không thấy hải thần đảo đến nỗi nhật nguyện đại lục lấy đấu la tinh lớn nhỏ muốn tìm đứng lên cũng không khó tấu chương xong chương một trăm ba mươi ba liên vô ngần thiên cung minh ngông vô bờ biển trời hợp thành một màu đập vào tầm mắt đều là xanh thảm một đạo thân mang bạch lý thân ảnh trên mặt biển cực tốc bay qua đáy biển vô số hồn thú du đãng nhưng ở nhìn thấy bay trên trời làm được thân ảnh sau lại nhao nhao cúng quít hướng phía dưới lặn tranh lẽ nhưng hải dương minh ngông sinh linh vô số tự nhiên có lá gan lớn đối với thực lực mình có tự tin hồn thú tại nhìn thấy phi hành thân ảnh sau chẳng những không né tránh ngược lại hướng hắn phát động công kích phốc phốc tám cái khoảng chừng hai m m m m m m m m ặ t ngoài tràn đầy rác hút xúc tu từ đáy biển xông ra phong tỏa bạch lý thân ảnh bốn nhưng để cổ u ố n dịch bất ngờ là đầu này mười vạn năm bạch t ộ c hồn thú thế mà không có lập tức tử vong ngược lại phun da đen như mực vô cùng hồn lực mực nước tiểm hộ thân thể tàn phế chạy trốn ngược lại là quên bạch tột loại sinh vật này có ba cái trái tim cùng hai cái đại não sinh mệnh lực tri ương ngạnh vượt qua tuyệt đại đa số sinh linh coi như không có đầu vẫn như cũng còn có thể sống được đây vẫn chỉ là cổ dễ nhớ ư ớ c bên trong bạch t u ộ c sinh m ệ n h lực p h ó n g tới đấu la thế giới cái này siêu phàm thế giới bạch t u ộ c hồn thú sinh m ệ n h lực sẽ cường hắn hơn gây chi trùng sinh đối với nó mà nói cũng không phải việc khó gì sinh m ệ n h lực ứ n g ngạnh phương diện này ngược lại là thích hợp huyết võ hồn cổ dịch suy tư chỉ là một cái trước mắt gặp bạch t u ộ c hồn thú liền muốn đào tẩu hắn lại độ vung ra một đạo thương mang chân nguyên tinh chuẩn bắn chúng bạch t u ộ c hồn thú còn lại mấy cái trái tim cùng đại não lần này bạch t u ộ c hồn thú chết không thể chết lại một cái màu đỏ hồn hoàn phiêu nhiên hiện lên tuy nói bạch t u ộ c hồn thú sinh mệnh lực rất tương lạnh nhưng hồn hoàn bên trong sản xuất hồn kỹ lại cũng không nhất định sẽ là có liên quan sinh mệnh cũng có khả năng sản xuất như c u ố n quanh rào s á t các loại công kích hồn kỹ chớ nói chi là tuổi của nó hạn chỉ có mười vạn năm kém xa cổ dịch đã sớm để mắt tới hai mươi vạn năm làm ngân hoàng cổ dịch phủi một mắt sau dùng bí pháp đem bạch t u ộ c hồn thú hồn hoàn dung nhập hồn cốt chuẩn bị đưa cho huyết thần tử đây cũng không phải là cổ dịch gặp phải con thứ nhất mười vạn năm hải hồn thú hải dương diện tích xa không phải đấu la đại lục có thể so sánh chiều sâu thì càng không cần nói động một tí trăm m ngàn m thậm bởi vậy trong hải dương dựng dục sinh linh viễn siêu đấu la đại lục đ à n sinh hải hồn thú số lượng tự nhiên cũng nhiều tại số lượng khổng lồ cơ số phía dưới m ộ ư ơ i vạn năm hải hồn thú không phải số ít bất quá nhiều hơn nữa hải hồn thú gặp phải cổ dịch cũng chỉ là tiễn đưa hồn hoàn hồn cốt phần ra biển bất quá ba ngày cổ thay chủ bên trong liền nhiều hơn ba cái m ộ ư ơ i vạn năm hồn cốt cùng với phong ấn tại trong đó hồn hoàn m ộ ư ơ i vạn năm bạch t u ộ t hồn thú xuất hiện không có chỉ hoãn cổ dịch bao n h i ê u thời gian tại hắn lại phi hành mấy canh giờ sau trước mắt xuất hiện một tòa cái đảo to lớn phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh lục sắc tòa hòn đảo này diện tích, ít nhất cũng có mấy vạn km. tương đương với một cái quốc gia nhỏ hải thần đảo cổ dịch gan vào mấy cái hồi khí đan thuốc bổ sung tiêu hao chân nguyên sau liền đạp không bay vào hải thần đảo cổ dịch cũng không che giấu tự thân khí thức mê ngông n quần quận bao phủ thiên địa trực tiếp bay về phía khoảng cách gần hắn nhất thành thị bởi vậy trong thành phố này rất nhanh liền có một vị mắt xanh tóc vàng phong hào đấu la tiến lên đón người này triệu hồi ra một thanh toàn thân màu vàng hoàng kim trường mâu võ hồn ngăn ở cổ dịch trước mặt hắn chính là bảy đại thánh trụ đấu la một trong hải mâu đấu la hải mâu đấu la vẻ mặt nghiêm túc các hạ thân là lục địa hồn sư vì sao tới ta hải thần đạo chẳng lẽ trên lục địa vũ c hải, hải mâu đấu la âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi biết được hải thần khảo hạch vậy ngươi cũng cần phải tin tưởng phàm là thông qua khảo nghiệm người bất luận là hải thần đảo nguyên bản hải hồ sư vẫn là ngoại lai bất luận cái gì hồ sư cả đời đều không được rời đi hải thần đảo bằng không đem tiếp nhận hải thần lựa giận ngươi xem như một cái phong hào đấu la cơn giả trên đất bằng có tiền trình thật tốt sẽ nguyện ý tới ta hải thần đạo tham gia khảo hạch lời nói này con nít ba tuổi cũng không tin hải thần đạo khảo hạch đối với phong hào đấu la mà nói độ khó không phải rất lớn ban thưởng cũng tương tự sẽ không rất lớn vì một điểm ban thưởng từ bỏ tự do cả một đời lưu lại hải thần đạo cái này xem xét liền không bình thường tại hải mâu đấu la xem ra cổ dịch chính là người của vũ hồn điện muốn thừa cơ đánh vào hải thần đạo nội bộ vì sau này xâm lấn làm chuẩn bị cổ dịch đôi mắt p h ủ một mắt hải mâu đấu la cũng sẽ không quá nhiều g i à giải trực tiếp hướng đi gần nhất hải mẫu thành hải mâu đấu la thấy vậy càng hải thần g đảo m t h cư dân cùng ngoại lai hồn sư muốn tham gia khảo hạch cũng là đi tới thánh trụ bình đại ở đây cổ dịch bay đến thánh trụ đài từ nạp giới lây ra hãn hải cản khôn cháo sau bàn tay đụng vào hải mâu thánh trụ không cần b ả y thánh trụ đấu la thi triển hải thần chi quang hãn hải càn k h ô n cháo tự động tản mát ra lam sắc qua n g mang hải mâu thánh trụ lập tức từ dưới đáy tỏa ra ánh sáng cùng với kêu gọi lẫn nhau thánh trụ thượng lam sắc quang mang cấp tốc biến thành màu trắng sau lại biến thành màu vàng màu tím màu đen cùng với huyết hồng sắc rất nhanh một đạo vô cùng sáng trói huyết hồng sắc cổ sáng phóng lên trời đem chung quanh hồ nước n h ứ c lên trăm mét sóng lớn tại hải thần trì lục đạo to lớn giống vậy huyết sắc cổ sáng từ thiên dựng lên cùng lúc chiếc đạo kia trên không trung hội tụ ở một điểm đằng sau chạy đến muốn ngăn cản cổ dịch hải mâu đấu hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này mạnh mẽ xông tới hải thần đạo ác đồ thế mà thật sự lấy được hải thần đại nhân quan tâm vì hắn mở ra khảo hạch hơn nữa khảo hạch này dường như là đỉnh cấp cựu k h ả bốn một đạo rực rỡ kim sắc quang mang lập tức t ừ trên trời gián g xuống bao phủ lại cổ dịch hóa thành vô số tin tức muốn tràn vào cổ dịch linh hồn phía trước tại s á t lục c h i đô thu được tu la thần kiểm tra lúc cổ dịch đối với linh hồn tu luyện không tới nơi tới trốn cho nên chỉ có thể mặc cho tu la thần hành động nhưng bây giờ không giống nhau thời khắc này cổ dịch sao lại để lực lượng của hải thần dễ dàng tiến vào linh hồn hắn trực tiếp phân ra một đạo tàn hồn xem như v gánh chịu hải thần thần thi tin tức trước đây tu la thần t h ầ n nhiệm hắn cũng đặc biệt từ linh hồn cách ra du nhập g n một đạo tàn hồn bất quá bất luận là linh hồn bản thể vẫn là tàn hồn cũng là cổ dịch một bộ phận cuối cùng kim quang thu liếm sau cổ dịch mi tâm xuất hiện một cái kim s ắ c tam xoa kích tấn ký hải thần cự khảo đệ nhất kiểm tra xuyên qua hải thần c h i quang đ ă n g đỉnh hải thần núi ban thưởng hải thần lực tương tác năm cổ dịch rất nhanh liền tiêu hóa tàn hồn tiếp thu tin tức biết được hải thần đệ nhất thi nội dung đệ nhất kiểm tra chính là đang đỉnh đi cổ dịch cười cười cũng sẽ không chỉ hoãn hướng thẳng đến hải thần đảo chính giữa nhất hải thần núi mà đi dừ đằng sau chạy tới hải mâu đấu la gặp cổ dịch hướng về hòn đảo chỗ sâu mà đi vội vàng mở miệng ngăn lại đồng thời điều động hồn lực dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cổ dịch đáng tiếc tốc độ của hắn kém xa cổ dịch căn bản ngăn không được cổ dịch bất quá cũng không lâu lắm hai người bọn họ trước mặt không gian hơi v n mẹo một đạo nhìn qua hơn ba mươi tuổi áo bào đỏ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện đại cung phụng hải mâu đấu la liền vội vàng hành lễ cổ dịch cũng dừng lại phi hành nhìn xem cái này mới xuất hiện nữ tử người đến chính là hải thần đảo đại cung phụng hải thần đấu la ba tái tây ba tái tây ánh mắt nhìn về phía cổ dịch hoặc có lẽ là trên c h á n hắn kim sắc tam xoa kích người trẻ tuổi chúng ta chờ đợi hơn một trăm n ă m cuối cùng nhìn thấy có người thu được hải thần c ử u khảo ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi sao cổ dịch đôi mắt cùng ba tái tây đối mặt thản nhiên nói đấu la đại lục vũ hồn đế quốc cổ dịch vũ hồn đế quốc ba tái tây đôi mi thanh tú hơi n h ữ trong lòng có chút nghi hoặc cổ dịch giải thích nói thiên đấu tinh la hai đại đế quốc đã trở thành quá khứ thức hiện nay đấu la đại lục chỉ có một cái trước đó không lâu vừa mới thành lập vũ hồn đế quốc ba tái tây ánh mắt lập tức đ ọ n lại đấu la đại lục thống nhất bất quá sau đó nàng liền lắc đầu đây là hải th trên lục địa phát sinh sự tình như thế nào đi nữa cũng cùng bọn hắn không quan hệ ngươi đã thu được hải thần cự khảo bây giờ nhưng là muốn lập tức đi hoàn thành khảo hạch hay là tại hải thần đảo trước nghỉ ngơi một chút lập tức đi thôi cổ dịch đạo ba tái tây gật đầu đã như vậy ngươi đi theo ta nói đi ba tái tây liền dẫn cổ dịch đi tới hải thần núi cổ dịch nhìn xem hải thần trên núi một n g à n lẻ một cái bậc thang không chậm trễ chút nào đạp vào trong đó không nhìn hải thần chi quang mang tới áp lực dùng tốc độ cực nhanh liền đang đỉnh hải thần đảo bầu trời hải thần đệ nhất thi sông thành ba tái tây hải mâu đấu la cùng đằng sau chạy tới sáu cái thánh trụ đấu la gặp cổ dễ như này nhẹ nhóm liền hoàn thành khảo hạch cũng không có n g o à i ý mớn cổ dịch thế nhưng là phong hào đấu la cho dù là hải thần cử khảo đệ nhất kiểm tra đối với hắn mà nói cũng là vô cùng dễ dàng nhưng kế tiếp cổ dịch hành vi nhưng lại làm cho bọn họ chân kinh cổ dịch tại thông qua đệ nhất kiểm tra sau không có chút nào ngừng đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành thứ hai kiểm tra đột phá hình khuyên phong tỏa đệ tam kiểm tra đánh giết tà ma hổ kình vương cùng đệ tứ kiểm tra xâm nhập vạn mét dính biển ba cái khảo nghiệm không đến thời gian một ngày liền đã toàn bộ hoàn thành thời gian một ngày này chủ yếu lãng phí ở đệ tứ kiểm tra. vạn mét dính biển cách biển thần đảo có chút khoảng cách vốn là đệ tam kiểm tra cũng muốn hao phí một chút thời gian cần tìm được tà ma hổ kính vương nhưng người nào biết cổ dịch trực tiếp từ nạp giới lấy ra tà ma hổ kính vương một cốt nói tại tới hải thần đảo trên đường hắn liền thuận tay d i ệ t đầu này mười vạn năm h ồ n thú thế là đệ tam kiểm tra xuất hiện không có mấy giây liền hoàn thành cổ dịch mắt nhìn về phía ba tái tây cùng bảy cái thánh trụ đấu la cười nói đệ ngũ kiểm tra đệ lục kiểm tra nội dung là phân biệt đánh bại các ngươi tám người bất quá từng cái tới quá lãng phí thời gian các ngươi tám người cùng lên đi cổ dịch tiếng nói rơi xuống bảy cái thánh trụ đấu la trên mặt lập tức lộ ra không cam lòng c h i sắc bọn hắn thế nhưng là phong hào đấu la mỗi một cái tu vi đều không giống như cổ dịch thấp chớ nói chi là đại cung phụng vẫn là cấp chín mươi chín t ự c h ạ n đấu la là thế gian người đến gần với thần nhất tại trong hải dương là tồn tại vô địch cổ dịch một cái chín mươi ba cấp phong hào đấu la thế mà khẩu xuất của nôn muốn duy nhất một lần khiêu chiến bọn hắn tám người ba tái tây ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cổ dịch không chút nào giả mạo biểu lộ vẫn nói ngươi xác định sao không tệ cổ d ị gật đầu như vậy như ngươi mong muốn ba tái tây trong tay quyền trượng vàng nóng chấn động hải thần võ hồn trợn h ụ thể bảy thánh chủ đấu la thế vậy l i ế c nhau sau nhao nhao triệu hồi giá võ hồn chiến đấu rất nhanh liền kết thúc bảy thánh chủ đấu la bảy người cùng một chỗ bị cổ dịch một chiều đánh trọng thương ba tái tây cái danh xương này hải dương vô địch có thể điều động biện cả chi lực cực hạn đấu la tại cổ thay chủ bên trong ngược lại là chống đỡ mấy hiệp nhưng kết quả vẫn là bị thua hải thần đệ ngũ kiểm tra cùng đệ lục kiểm tra hoàn thành cổ dịch thời khắc này hải thần lực tương tác đạt đến bảy mươi bị thua ba tái tây ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn xem cổ dịch nàng không nghĩ tới cổ dịch thực lực mạnh như thế Hơn nữa, hắn nữa có ò còn n còn như vậy. Lấy tuổi của hắn cùng tu Vi, hoàn toàn của c trẻ tuổi Tu vậy. Vi, Lấy thể đi tín ngưỡng thành thần, tự sáng tạo thần vị con đường, vì sao muốn đến tìm kiếm hải thần thứ hải chuyển đi đường, đến kiếm ngưỡng sáng con muốn sao vị vì Có lẽ là ở xa thần giới hải thần cũng vì cổ dễ như này nhanh thông quan tốc độ mà kinh ngạc đợi nửa k h ắ c đồng hồ sau hải thần nội dung đệ thất khảo mới xuất hiện rút ra hải thần tam xoa kích đồng thời đem hải thần chi tâm khảm nạm đến hải thần trên tam xoa kích thu được hắn tán thành thời khắc này cổ dịch đã đi tới hải thần trên núi hải thần điện đi tới cắm hải thần tam xoa kích hải thần trên đài mười vạn tám ngàn cân cổ dịch trong lòng thầm n ủ một tiếng tại trọng lượng bên trên hải thần tam xoa kích muốn so trải qua vài lần luyện chế lại một lần huyết hồn thương huyết hồn thương hiện nay trọng lượng cũng b ấ t quá mấy ngàn cân nhưng bất luận là hải thần tam xoa kích vẫn là huyết hồn thương đối với cổ dịch mà nói trọng lượng của bọn nó cũng không tính là cái gì đều không cần vận dụng đủ loại tăng phúc loại hồn kỹ cùng v õ kỹ cổ dịch toàn thân khí huyết hội tụ hơn m ộ ư ơ i vạn cân cự lực trong khoảnh khắc tại hai tay bộc phát hải thần, ra, bộ hải thần tam xoa kích toàn thân ngâm đen tả hữu hai bên phân lưới đao tương đối nhỏ mà trung ương lưới g a o chính dài đến hai thước rộng nửa thước đặc biệt rộng rãi cảm giác giống như là một thanh kiếm cổ dịch lấy ra hãn hải càn khôn cháo đem hắn đặt ở hải thần tam xoa kích hình thoi trống g i n g bên trên hãn hải càn khôn cháo lập tức cùng hải thần tam xoa kích hòa làm một thể cổ dịch cũng thuận lợi thu được hải thần tam xoa kích linh tính tán thành đệ thất kiểm tra hoàn thành cổ dịch huy vũ xuống biển thần tam xoa kích hình thành lưỡi đao khí s ô n g thẳng lên trời đem mấy đoá đá mây đều cho chém thành hai khúc cái này mười vạn tám ngàn cân trọng lượng dùng ngược lại là rất tốt tay hải thần tam xoa kích so với tu la thần kiếm thấp hơn nhất cấp chỉ là nhất cấp thần thần khí phẩm chất bên trên cùng huyết hồn thương không sai b i ệ t lắm tương đương với trung phẩm huyền khí sau này có thể đem hai người dung hợp một chút để thăng hạ phẩm chất đến nỗi bây giờ đi trước tiên giữ lại cổ dịch đem hải thần tam xoa kích thu vào nạp giới hải thần tam xoa kích là không có cách nào thu vào hồn đ ạ o khí nhưng nạp giới cũng không phải là hồn đ ạ o khí mà là một cái thế giới k h á c không gian đồ vật lại cổ dịch á p chế hải thần tam xoa kích sức mạnh trước đây tu la thần kiếm một dạng như thế tấu chương xong chương một trăm ba mươi bốn c u y ể n thừa thần vị chương một trăm ba mươi bốn c u y ể n thừa thần vị hải thần thất kiểm tra liên tiếp hoàn thành cổ dịch hải thần lực tương tác đạt đến tám Cổ dịch đối với b cả lần, lần, lần này cổ dịch tại tìm hiểu mấy canh giờ sau cuối cùng tìm tòi đến thủy chi ý cảnh cánh cửa đồng thời bước đi qua mà biểu hơn i nữa dường như là hậu tích bạc phát nguyên nhân cổ dễ trả đem tu hành nhiều nằm qua đủ loại cảm nộ kết hợp tự thân sở học đủ loại thương pháp lĩnh nộ gia thương chi ý cảnh sát lục thương ý đến nước này cổ dịch nắm giữ ý cảnh chi lực đã đạt đến sáu loại hô cổ dịch mở mắt ra chung quanh quần c u ậ n huyết hải tuân ra quay người lại thân thể một thân khí tức thu liễm nhập thể Cổ c d ị hải đi ra h thần điện, đợi hướng chờ thần ờ i gian dài tái hỏi hải hải đại tin liền hải ràng vương cùng nguyện không ba ma ma sau, kình kình nhật tây, thâm vượt trí tức t chỗ dịch h rõ vị lục cổ có ở hải thần đảo Hải tiếp tục dừng lại. Hải thần thần lại. dừng kiểm tra đệ bác hảo trong đó một cái yêu cầu chính là chém giết thâm hải ma k ì n h vương cổ dịch tại đi nhật nguyệt đại lục phía trước vừa v ẫ n có thể đưa nó giết nó vừa v ẫ n cũng là cổ dịch muốn cho cốt võ hồn kèm theo hồn hoàn một trong thâm hải ma k ì n h vương niên hạn chỉ có hơn ba mươi vạn năm nhưng bởi vì nó nuốt trừng đại lượng hồn thú nó hồn lực tu vi đã đến gần vô hạn trăm vạn năm vượt qua chín lần lối tiếp chỉ là bởi vì có hải thần một mực chú ý thâm hải ma kinh vương từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước cuối cùng luận thực lực thâm hải ma kinh vương cũng không yếu hơn thu thần đế thiên đáng tiếc gặp gỡ cổ dịch thâm hải ma kinh vương chỉ có một con đường chết vì tránh né hải thần thâm hải ma kinh vương giấu ở ma kinh hải v ư ợ c vạn mét v ư ợ t sâu nhưng điểm này cũng khó khăn không ngã cổ dịch hắn hải thần đệ tứ kiểm tra chính là xâm nhập vạn mét ránh biển ma kinh hải vực nước biển một hồi sôi trào một lát sau khôi phục lại bình tĩnh một cái cực lớn cá voi thi thể trôi nổi đi lên cổ dịch xếp bằng ở vết thương trồng chất thâm hải ma kinh vương trên thi thể triệu hồi gia cốt võ hồn hấp thu nó kim sắc hồn hoàn đây là cổ dịch hấp thu cái thứ ba trăm vạn năm hồn hoàn trong đó năng lượng coi như bảng bạc đem hắn sau khi hấp thu cổ dễ tu vì miễn cưỡng tăng lên hai cấp đạt đến chín mươi lăm cấp từ h u y ề n vũ cảnh nhất trọng đột phá đến nhị trọng tại h u y ề n vũ cảnh càng về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới cần thiết năng lượng thì càng nhiều lại cổ dịch tu la huyết dương chân nguyên phẩm chất so với hồn lực cao hơn nhiều nếu không phải là thâm h ả i m à kinh vương đã đạt đến bản thần thể nội hồn lực đã có bộ phận hướng về chuyển hóa thành thần lực nếu không muốn để cổ dịch đề thăng hai cấp tu vi cũng khó khăn xem ra trước đây phán đoán có chút phạm sai lầm còn lại hai cái mấy chục vạn năm hồn hoàn không đủ để để ta tăng lên tới cấp chín mươi chín cổ dịch thầm nghĩ trong lòng cổ dịch một thương xé rách thâm hải ma k ì n h vương đầu lộ ra một khối trong đó gần nửa thước khối kim hoàng sắc kình dao cùng với một cái lớn t r ừ n g quả đấm hạt trâu màu t ử kim đây là thâm hải ma k ì n h vương ngoại trừ hồn hoàn hồn cốt bên ngoài bảo vật chân quý nhất trăm vạn năm kình dao cùng kình c h â u là dùng để luyện thể luyện đan tài liệu tốt đương nhiên nhục thân của nó đồng dạng ẩn chứa phong phú năng lượng nhìn xem khổng lồ cá voi thi thể Cổ c d ị h chấm n g â m chốc l á thi đem trăm vạn năm vạn ồ n nhân cốt t lấy ra, ệ ệ n d i triển t o n g đó thâm h ả ma kình vương tàn hồn sau. Hán thi huyết luyện sinh mệnh hấp thu hai đại h ồ n kỹ cùng thôn p h ệ ý cảnh đem bên trong bảng bạc năng lượng cùng quần quận sinh mệnh lực nuốt vào thể nội tiếp đó luyện hóa ngưng luyện ra dọn dọn tinh huyết đồng thời huyết hồn thương cũng cắm ở thâm hải ma kình vương trên thi thể k h ắ t máu phát động vô số tiên huyết bị t h ô n p h ệ thậm chí cũng tại trong nước biển khuếch tán huyết dịch cũng bị nó hút trở về không có cách nào thâm hải ma kình vương quá lớn mấy trăm mét dài mà cổ thay chủ đầu mười mấy cái nạp giới không gian cộng lại cũng không thu được toàn bộ huyết đ ụ cùng mang đi còn không bằng hiện trường ớt chuyển hóa làm phía sau lưng ẩn tàng nguồn năng lượng tinh huyết phía trước cổ dịch tại tinh đấu đại xâm lâm giết vài đầu hồn thú hắn đều l à như thế này xử lý bây giờ cổ dịch thể nội số lượng máu tươi đã đột phá ba ngàn số tinh huyết này cũng không phải ngày xưa khí vũ cảnh linh vũ cảnh lúc ngưng tụ loại kia ẩn chứa sinh mệnh lực cùng năng lượng càng thêm dồi dào dùng nó thi triển lên huyết đốt huyết đột các loại năng lực tới vẫn như cũ có thể phát huy ra không tầm thường hiệu quả thăng phúc bây giờ là huyền vũ cảnh cổ dịch thực lực một đêm đi qua trên biện chỉ còn lại một cái giống như gỗ mục một dạng cực lớn cá voi không xương chờ cổ dịch rời đi Sóng mấy ngàn năm sau nhận nguyện đại lục lại bởi vì mảng lục địa di động cùng đấu la đại lục va chạm nay liền mang ý nghĩa nhật nguyện đại lục cùng đấu la đại lục khoảng cách sẽ không rất xa dù là một năm di động cái một km cả hai cách biệt cũng liền mấy ngàn km kỳ thực đều không cần cổ dịch tìm kiếm hải thân đảo bên trên l i ê n có nhật n g u y ệ t đại lục vị trí phương vị dù sao hải thần thành thần phía trước thế nhưng là ngang dọc đấu la tinh hải dương vô đ hệ thủ đã đến đấu la tinh các đại hải vực tự nhiên cũng bao quát nhật n g u y ệ t đại lục cùng với khác hai cái đại lục dù là đã cách nhiều năm trên hải thần đảo có liên quan nhật n g u y ệ t đại lục ghi chép không còn hoàn chỉnh nhưng phương vị đại khái vẫn là biết được cho nên cổ dịch tại hải dương dọc theo không c h ọ n vẹn sách ghi lại phương vị tìm bảy tám ngày sau liền tìm được một cái đại lục mới ở đây đồng dạng có văn minh nhân loại nhân loại có thể thức tỉnh ra võ hồn thậm chí ngôn ngữ và đấu la đại lục đều không kém bao nhiêu nhưng ở đây ngoại trừ võ hồn bên ngoài còn có tại đấu la đại lục tiêu thất đã lâu hồn đạo khí văn minh cái này đại lục mới chính là nhật n g u y ệ t đại lục cổ dịch trên đường đi nhìn xuống nhật n g u y ệ t đại lục cái thời đại này hồn đạo khí đây là sức mạnh siêu phảm cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm có chút tương tự với luyện khí nhưng lại có chỗ khác biệt nhật n g u y ệ t đại lục hồn đạo khí văn minh bây giờ còn không tính rất mạnh cùng phong hào đấu la cùng cấp bậc chín cấp hồn đạo sư không có một cái nào bởi vì nhật nguyện đại lục võ hồn phẩm chất không bằng đấu la đại lục tu luyện tự nhiên cũng biết chấm hơn có thể dùng võ hồn tu luyện đến phong hào đấu la đều không mấy cái chớ nói chi là còn muốn trên cơ s trở thành chín cấp hồn đạo sư hồn đạo khí chờ đấu la đại lục tạo ra có thể đi xa thuyền lớn cùng nhật nguyện đại lục thành lập được ổn định đường thuyền ngược lại là có thể sớm để hồn đạo khí thể hệ tại đấu la đại lục phục hưng phía dưới đối với hải dương khai phát cổ dịch đã sớm vì vũ hồn đế quốc hoạch định xong tài nguyên đại dương phong phú vũ hồn đế quốc lãnh thổ tự nhiên không thể hạn chế tại đấu la đại lục đương nhiên chuyện này giao cho huyết thần tử cùng độc cô bắt bọn hắn đi làm cổ dịch tìm phần nhật nguyện đại lục địa đồ phân do lớn nhất nơi này hồn thú nơi ở tà ma rừng dậm phương hướng sau hắn liền th tiếp cận tám mươi vạn năm hưng thú tà nhãn bạo quân chúa t ể tà nhãn một tộc q u ầ này n vốn là không phải đấu la tinh bản thổ sinh linh về điểm này bọn chúng cùng sắt lục c h i đô ám kim ba đầu biên bức vương thập thủ liệt dương xả một dạng bất quá tà nhãn nhất tộc là từ đấu la thần giới không chế những tinh cầu khác bởi vì nguyên nhân nào đó bị không gian lực lượng quấn tới đấu la tinh tiếp đó đi qua vô số năm sinh hoạt bọn chúng nhất tộc tộc nhân chịu đến đấu la tinh thiên địa pháp tắc ảnh hưởng dần dần năng lượng trong cơ thể biến thành hôn lực triệt để đã biến thành hôn thú sau khi chết cũng có thể sản xuất hồn hoàn hồn cốt sau đó cả hai là tu la thần lấy tới s á t lục chi đô thời gian không dài nhiều nhất hơn m ộ ư ơ i năm thời gian bởi vì bọn chúng tất nhiên là đường hạo bị bị đông thông qua địa n g ụ c lộ sau đó được bỏ vào đi cho nên hai bọn chúng bị cổ dịch giết chết sau không có hồn hoàn hồn cốt xuất hiện trở lại chuyện chính cổ dịch đi vào tà ma rừng rậm thẳng đến tản ra tối cường khí tức hồn thú mà đi rất nhanh một cái hình thể vượt qua ba trăm l i n chiều dài cực lớn xúc tu cực lớn đôi mắt xuất hiện tại cổ dịch trước mặt cái kia kinh khủng cự nhãn trên thân thể khoảng chừng chín chín t á m mươi một căn xúc tu mỗi một cây chiều dài đều vượt qua năm trăm l i n như thế hình thể so với thâm h ả i ma kinh vương còn muốn hơi lớn một chút tà nhãn b ạ o quân chúa tể là tinh thần thuộc tính hồn thú nhưng cũng nắm giữ lấy một tia thời gian chi lực đây chính là cổ dịch mong muốn sức mạnh tà nhãn b ạ o quân chúa tể vừa nhìn thấy cổ dịch xuất hiện tại trước mặt nó còn chưa phản ứng lại hướng cổ dịch phát động công kích một giây sau tầm mắt của nó trở nên mơ hồ lâm vào vĩnh hằng h tám một cây trường thương đem hắn đôi mắt xuyên thủng vô số tiên huyết điên còn g bị nó t h ô n vệ mặt ngoài ma văn phản phát sống lại nhìn qua đang ngảo n g o ạ đồng dạng cổ dịch k h a n h chân bắt đầu hấp thu cốt vó hồn đệ k i u hồn hoàn một khắc đồng hồ sau cổ dịch mở mắt、ra. trong đó lập lòe một tia mừng rỡ thành công lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực tại cổ dịch dưới sự cố gắng tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia ẩn chứa một điểm thời gian áo nghĩa tinh thần loại hồn kỹ thời không chi quan bị cổ dịch thuận lợi thu được cổ dịch cũng thuận thế lĩnh ngộ ra một tia thời gian chi lực kế tiếp cổ dịch chỉ cần từng bước một lấy làm căn cơ tiến hành càng lộ liền có thể tại thời gian pháp t ắ c đi càng xa trừ cái đó ra cái này đệ cựu hồn hoàn còn có một cái khác tinh thần loại hồn kỹ tà thần chi nhãn có thể phát ra công kích linh hồn hồn hạch ngoại ý muốn phát hiện tà nhãn bạo quân chúa tể không có tuân r a thường q u sáu loại hồn cốt bộ kiện mà là tuân r a một cái ám lam sắc mắt dọc hồn cốt cùng một cái tinh thần hồn hạch kỳ thực tại giết chết tinh đấu đại xâm lâm vài đầu hung thú thời điểm cổ dịch liền từ gấu quân cái kia thu được một cái ngoại phụ hồn cốt ám kim sợ c h ả o bất quá cổ dịch cũng không có hấp thu nó bởi vì cổ dịch bản thân cốt cách cường độ liền so gấu quân ám kim sợ c h ả o muốn mạnh hàn m u ố n tuy thời có thể tại hai tay dỗi ra sắc bén cốt trào sẽ rách hết thảy cho nên tự nhiên không cần cái này ngoại lai cốt cách cái này mắt dọc hồn cốt đồng dạng cổ dịch đã có vận mệnh chi nhãn không cần lại hấp thu một vị trí trùng điệp ngoại phụ hồn cốt. hai cái này hồn cốt có thể lưu cho tiểu vũ cùng thanh lân c á c nàng một cái là thọ võ hồn lực công kích hơi có vẻ không đủ có ám kim sợ trào tại phối hợp nàng thuần hướng di có thể phát huy ra không tầm thường uy lực một cái lại có lấy bích x à tam hoa đồng mắt dọc hồn cốt t ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực cùng với kết hợp phát huy ra được uy lực sẽ rất lớn thu hồi chiến lợi phẩm cổ dịch rời đi tải nhãn r ư ơ n g rậm bắt đầu du lịch lên nhật n g u y ệ t đại lục tới hoặc nói chính xác hơn là tìm kiếm gốc kia hơn mười vạn năm lam ngân hoàng vì tốt hơn tìm kiếm nó cuối ổ dịch đ ặ cùng h u y cổ dịch đem hai gốc lam ngân hoàng cùng nhau diệt xác hồn hoàn rung hợp tại một lần khiến cho đột phá hai mươi và năm n huyết xác hồn hoàn xuất hiện hai cái kim văn cái này một hồn hoàn trở thành huyết võ hồn đệ cửu hồn hoàn đến nước này cổ dịch hai cái võ hồn đều thu được chín cái hồn hoàn tu vi của hắn cũng đạt tới chín mươi bảy cấp ta nhãn bạo quân chúa tể cùng lam ngân hoàng hồn lực cùng với ta đế hồn hoạch tổng cộng để hắn tăng lên hai cấp cổ dịch thu hồi hai cái lam ngân hoàng thân thể chuẩn bị cùng lúc trước lam ngân vương một dạng dùng để luyện chế chữa thương đan d ư ợ c hoàn thành hải thần thần kiểm tra đệ bác hảo đánh giết thâm hải ma k ỳ n h vương hơn nữa hai đại võ hồn đề thăng đến chín hoàn ban thưởng hải thần lực tương tác mười lăm khoảng cách cấp chín mươi chín còn kém hai cấp cổ dịch chầm tư tu la thần cùng hải thần hai cái thần thi cuối cùng một kiểm tra cũng chính là kế thừa thần vị đều cần cổ dễ tu vì đạt đến cấp chín mươi mới có thể bắt đầu cũng được hấp thu mấy khối hồn cốt năng lượng à? cổ dịch toàn thân trên dưới chỉ có hai khối hồn cốt mười vạn năm lam ngân hoàng hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt bát trung âu bọn chúng theo cổ dịch hơn một năm theo xương của hắn võ hồn cùng nhau trưởng thành phẩm chất so với trăm vạn năm hồn cốt cũng cao hơn theo lý thuyết không tính ngoại phụ hồn cốt cổ dễ chả có thể hấp thu năm khối hồn cốt đương nhiên cổ dịch cũng không muốn dựa theo đấu la đại lục hấp thu hồn cốt phương pháp mà là chuẩn bị dùng thủ pháp luật đan đem hồn cốt xem như ma hạch yêu hạch một dạng luận chế thành đ ă n dược lớn nhất hiệu suất lợi dụng đến nỗi hồn cốt bên trong hồn cổ dịch nhìn xuống trong tay hai khối trăm vạn năm hồn cốt thâm hải ma k ì n h v ư ơ n g khối kia là thân thể cốt nắm giữ bốn cái công kích hồn kỹ hiệu quả đều chẳng ra sao cả cái gì ma cực thần quang dòng xoáy rào d i ệ n các loại thiên mộng băng tầm khối kia là xương đầu có nhưng là bốn cái tinh thần loại hồn kỹ xem như một loại lực lượng linh hồn phương pháp vận dụng đối với người mang tàn hồn thiên thuật cổ dịch dạng này kỹ năng hắn nhìn vài lần liền có thể học được cho nên cổ dịch trực tiếp đưa chúng nó luyện chế thành đan dược tiếp đó từng cái luyện hóa mấy ngày sau cổ dịch tu vi thuận lợi đột phá đến huyền vũ cảnh tam trọng cấp chín mươi chín theo cổ dịch đối với trên người tu la thần n i ệ m cùng hải thần thần n i ệ m gò bó thả ra ở xa thần giới tu la thần cùng hải thần lập tức phát giác cổ dịch thực lực đạt đến kế thừa thần vị yêu cầu cho nên bọn họ lúc này hướng cổ dịch truyền ra tin tức để cổ dịch mau chóng đi tới s á t lục chi đô hải thần đảo t r u y ề n thừa bọn hắn thần vị tấu chương xong chương một trăm ba mươi lăm đấu la xong chuyện trở về đấu khí đại lục chương một trăm ba mươi lăm đấu la xong chuyện trở về đấu khí đại lục s á t lục chi đô hải thần đảo cổ dịch đôi mắt l ó e lên trở về hải thần đảo hắn có thể lý giải bởi vì hải thần đệ tự khảo cần đại tế ti ba tái tây hiến tế sau mở ra. nhưng tu la thần nào có cái gì đại t ế ti h cái trước người thừa kế đường thần đã bị hắn đã giết bất quá sát lục chi đô trung quy là tu la thần tại đấu la đại lục đạo trường trong đó tất nhiên có hắn lưu lại sức mạnh quan hệ đến thần vị truyền thừa bất kể như thế nào kế thừa hai đại thần vị đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thiên địa pháp tắc huyền diệu khó lường bây giờ cổ dịch vẹn vẹn xem như tại lĩnh hội pháp tắc trên con đường này vừa mới cất bước thôi tu la thần thần vị cùng hải thần thần vị nói thế nào cũng có thể để cổ dịch đối với giết chóc hải thủy chợ thiên địa pháp tắc càng ộ nâng cao một bước cổ dịch suy nghĩ lưu chuyển thân ảnh từ nhật nguyện đại lục tiêu、thất. xuất hiện lần nữa đã đến hải thần đảo ngoài hải thần điện tại hải thần trong điện ba tái tây thần sắc đậu d u n g nàng vừa mới nhận được hải thần thần dụ nói cổ dịch đã có thể bắt đầu kế thừa thần vị nhưng người nào biết một giây sau cổ dịch trở về hải thần đảo tốc độ nhanh không có chút nào cho nàng giao phó hậu sự thời gian giống như phía trước cổ dịch liền qua bảy cái thần kiểm tra một dạng đây là số mệnh a ba tái tây trong lòng thờ dài ba tái tây nhìn về phía cổ dịch nói ngươi đi theo ta ta sẽ vì ngươi mở ra hải thần đệ tự khảo theo cổ dịch đi ra hải thần điện đại môn ẩm ẩm đóng cửa ba tái tây tại hướng cổ dịch kinh qua một phen hỏi thăm sau dứt khoát hiến tế tự thân sinh mệnh vì cổ dịch mở ra sau cùng đệ tử h khảo hải thần truyền thừa mở ra cổ dịch dưới chân sáng lên màu vàng lục mang tinh trận đậm đà tia sáng đem cổ dịch cùng ba tái tây hoàn toàn bao phủ thần thánh chi môn sắp mở ra hải thần thần linh chi vị sắp truyền thừa thỉnh hải thần người hậu tuyển đi vào cánh cửa này tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm ba tái tây chín cái hồn hoàn t m vang phá thoái trên thân giấy lên kim sắc hỏa diễm buộc phát ra cường đại năng lượng ba đậu cổ dịch cảm thấy chung quanh không gian lực lượng trở nên hoạt động mạnh một phiến tiêu đốt lên xích kim sắc ngọn lửa đại môn xuất hiện tại cổ t i cầm hải thần tam xoa kích cổ dịch xuyên qua lồng ánh sáng năng lượng đẩy ra cao vút cung điện đại môn lập tức sáng chói kim sắc quang mang từ bên trong sông ra còn có một cố cường đại uy áp đập vào mặt nhưng cổ dịch thân thể vẹn vẹn khẽ run một chút liền mặt không đổi sắp đi vào thần điện thấy được thần điện trung tâm nhất đoan tỏa một cái cự nhân hoặc có lẽ là hải thần cổ dịch hơi hơi không mình hành lễ biểu thị t ô n kính hải thần đại nhân cổ dịch đến đây tiếp nhận ngài truyền thừa hải thần mở miệng nói không nghĩ tới tại cố hương của ta đấu la đại lục xuất hiện ngươi dạng này một vị kỳ t à i n g ố t trời thần giới dưới trướng rất nhiều thế giới vô số vạn năm tới ngươi là người thứ nhất tại hơn mười ba tuổi thì đến được cấp chín mươi chín thực lực càng là đạt đến thần cấp người xưa nay chưa từng có sau này không còn ai a ngươi dạng này một vị thiên tài xuất hiện quả thực để ta mừng rỡ chỉ có điều đông nhiên hải thần ánh mắt trở nên lăng lệ nếu là ta không nhìn lầm trên người ngươi ngoại trừ có ta hải thần truyền thừa bên ngoài còn có một cái thần linh truyền thừa cổ dịch gật gật đầu không có phủ nhận đem tiến hóa làm tu la lĩnh vực sắt thần lĩnh vực phóng xuất ra đồng thời lấy ra tu la thần kiếm công tệ ngoại trừ hải thần truyền thừa ta còn thu được tu la thần truyền thừa quả nhiên không có cảm giác sai hải thần tán phát u y áp cùng khí tức càng thêm cường đại ngươi như là đã nhận được tu la thần truyền thừa lại vì sao muốn tới hải thần đ ả o tiếp nhận truyền thừa của ta cổ dịch cười nói tại đấu la đại lục bên trên có thể xuất hiện song sinh võ hồn người sở hữu thần giới vì cái gì liền không thể xuất hiện nắm giữ song thần vị thần linh băng vào ta thiên phú vì cái gì không thể kế thừa hai cái thần linh tri vị hải thần đôi mắt thật sâu nhìn xem cổ dịch ngươi liền không sợ ta cùng tu la thần đều từ bỏ ngươi sao không để ngươi kế thừa bất kỳ một cái nào thần vị cổ dịch thần sắc tự nhiên m á u của ta võ h ồ n vừa phù hợp đi s á t lục c h i đạo tu la thần vị cũng phù hợp hỏa hoạn c h i đạo hải thần thần vị trên đời này không có người nào so ta càng thích hợp hai cái này thần vị cổ dịch ánh mắt nhìn thẳng hải thần các ngươi từ bỏ ta cái này người ứng cử mang ý nghĩa còn phải đợi chờ vô số năm mới có thể tìm lại được người thừa kế mà ta dù là không có các ngươi thần vị không bao lâu nữa cũng có thể tự sáng tạo thần vị tiến vào thần giới hải thần nghe cổ dịch mà nói đôi mắt thoáng qua một tia không vui nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng cổ dịch nói không giả cổ dịch hiện tại cũng có thần cấp thực lực tán phát khí tức mơ hồ để hắn đều cảm giác một hồi tim đập nhanh tựa hồ có thể uy hiếp được thân là nhất cấp thần hắn có thể thấy được cổ dịch thực lực có bao nhiêu kinh người vô số năm trước hắn hải thần đều có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tự động sáng lập hải thần chi vị thành thần bây giờ đã thống nhất đấu la đại lục cổ dịch thì càng không cần nói chăm cấp thành thần đối với cổ dịch mà nói là một cái sớm vẫn có thể vượt qua nho nhỏ trở ngại thật là quần vọng tham lam tiểu tử một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại hải thần thần điện vang lên một đạo thần nghiệm từ cổ dịch trên thân thoát ra hóa thành một đạo hết u y hồng sắc thân ảnh tu la hải thần đôi mắt ngưng lại tu la thần cổ dịch không có chút nào ngoài ý mớn hướng hiện thân tu la thần hơi hơi thi lễ tại cổ dịch lấy ra tu la thần kiếm thời điểm hắn liền bung ra chính mình đối với tu la thần thần nghiệm áp chế bởi vậy tu la thần trong nháy mắt phát giác được cổ dịch vị trí biết được hắn tại truyền thừa hải thần thần vị cổ dịch vừa rồi đối với hải thần lời nói kỳ thực cũng là nói cho tu la thần nghe cho nên để không để cho mình chọn lựa c h u y ể n thừa giả cứ như vậy chạy tu la thần thần n i ệ m trước tiên hiện thân s o n g thần vị thần linh thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua cổ dịch ngươi tại giã lòng tham lớn tu la thần tinh hồng đôi mắt nhìn xem cổ dịch cổ dịch thản nhiên nói phía trước không tồn tại không có nghĩa là về sau không thể có thần giới hẳn là không đầu nào quy tắc nói một người không thể chuyển thừa hai cái thần linh chi vị à. tu la thần trơ mặc xem như thần giới người chấp pháp hắn biết rõ thần giới tất cả quy tắc cùng điều luật chính xác không có quy tắc nói một người chỉ có thể chuyển thừa một cái thần vị tu la thần cùng hải thần t h ầ n n i ệ m tiến hành trò chuyện thảo luận cổ dịch người thừa kế này quyền sở hữu cổ dịch tiên p h u quá mạnh mẽ cũng nghĩ sớm một chút thoát khỏi thần vị gò bó đi tìm kiếm tự do tu la thần cùng hải thần đều không muốn bỏ qua dạng này một vị cao nhất truyền thừa giả cuối cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị cứ dựa theo cổ dịch nói tới để hắn kế thừa song thần vị dù sao pháp vô cấm chế đều có thể vì song thần vị thần linh xuất hiện cũng sẽ không vi phạm thần giới quy tắc hơn nữa tu la thần cũng nghĩ xem kế thừa song thần vị cổ dịch có thể hay không dẫn dắt thần giới trở nên càng thêm cường đại đi càng xa bốn tu la thần ngươi có thể kế thừa chúng ta tu la thần vị cùng hải thần thần vị nhưng ngươi cần đồng thời tiến hành hai đại thần vị cuối cùng một kiểm tra độ khó sẽ cực lớn ngươi biết không n g u y ệ n ý cổ dịch khẽ gật đầu có thể tu la thần cùng hải thần l i ế n nhau đồng thời gật đầu xong thần vị truyền thừa chia làm ba cái bộ phận sẽ kinh nghiệm khác biệt thống khổ và khảo nghiệm hy vọng ngươi có thể thuận lợi trải qua nói đi tu la thần cùng hải thần đồng thời phóng xuất ra thần lực tạo dựng ra cuối cùng một thi truyền thừa khảo hạch cổ dịch một bước bước vào trong đó chính thức tiếp nhận tu la thần cùng hải thần thần vị truyền thừa bộ phận thứ nhất là hải thần thất tình khảo hạch cổ d ị c ầ n kinh nghiệm vui vượt sợ yêu ác muốn người không phải có cây ai có thể vô tình mỗi người đều có đủ loại cảm xúc dục vọng cổ dịch cũng không ngoại lệ ngày xưa đủ loại tất cả tại đầu góc hắn một lần nữa hiện lên bất quá cổ dịch lý trí so với bình thường huyền vũ cảnh võ giả muốn kiên định kiên cố thất tình khảo hạch ngoại trừ yêu cùng muốn hai cái hơi hao tốn chút thời gian bên ngoài khác b ố n quan hắn đều tại một lúc sau liền phá giải bộ phận thứ hai tu là thần thiết trí khảo nghiệm cổ dịch đồng dạng dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành vốn là trong quá trình này là cần đem chuyển thừa giả hơi cốt cải tạo thành thời trang chỉ tiếc cổ dịch hồn cốt chỉ có bát chu mâu cùng lam ngân hoàng đùi phải hồn cốt hai cái lại cùng bọn chúng cổ dịch cốt cách hòa làm một thể so với thần khí thần trang phòng ngự còn muốn cao hơn càng mạnh hơn làm sao làm cũng đừng nghĩ lấy xuống cho nên tu la thần hại thần quả quyết từ bỏ cải tạo thần trang quá trình bất quá bọn hắn khiếp sợ trong lòng vô cùng thần giới thống trị hạ giới bên trong chưa bao giờ có cổ dịch loại này q u á i thai lại có thể đem tự thân nhục thân cốt cách rèn luyện đến sánh ngang thần khí trình độ cái này có thể so sánh tu vi đạt đến trăm cấp khó khăn nhiều lắm khó trách cổ dịch sẽ cho bọn hắn một loại uy hiếp cảm giác bộ phận thứ ba cũng chính là cuối cùng khảo hạch là truyền thừa hai đại thần vị sức mạnh nếu là bình thường hồn sư thành thần một bước này chỉ cần làm từng bước đem tự thân hồn lực chuyển hóa làm tu la thần lực cùng hải thần thần lực liền có thể hơn nữa hấp thu thần vị bên trong lận chứa thần lực chỉ có điều cổ dịch hiện tại tu hành công pháp sinh ra là huyết dương chân nguyên phẩm chất so với thần lực còn muốn hơi cao hơn một bậc cổ dịch tự nhiên không có khả năng bỏ bản cầu cuối cùng tự hạ tu vi cho nên cổ dịch đang suy tư một lát sau quyết định lấy huyết dương chân nguyên làm căn bản đem hai đại thần vị chuyển tới tu la thần lực cùng hải thần thần lực dung nhập trong đó một bước này thời gian hao phí liền lâu chút ước c h ừ n g dùng ba ngày thời gian cổ dịch vừa mới thuận lợi để tự thân huyết dương chân nguyên có tu la thần lực hải thần thần lực hai loại đặc tính thành công chuyển thừa hai đại thần vị hai đại thần vị nhập thể cổ dịch lập tức phát giác được đấu la thế giới thủy chi p h á p tắc hải chi p h á p tắc p h á p tắc giết chóc cùng thẩm phán p h á p tắc ba động trở nên rõ ràng rất nhiều l i ê n tựa như một tầng đồng vụ trở nên mỏng m a n h thiên địa p h á p tắc tựa như có thể đụng tay đến đồng dạng mấy cái này thiên địa phát tắc cảm nộ đứng lên so với phía trước phải nhiều bưng lỏng bất quá cổ dịch có thể cảm giác được thần vị sức mạnh cũng là rất có hạn hạn mức tối đa của nó không cao lắm. xem chừng cổ dịch pháp tắc cảm lộ tăng lên tới áo nghĩa cảnh giới thậm chí là ý cảnh thất bất trọng sẽ không có hiệu quả gì hai cái này thần vị nếu là phóng tới cựu tiêu đại lục đi phải cùng áo nghĩa chi tinh không sai bị lắm trừ cái đó ra bởi vì thần vị đại lượng thần lực và tín ngưỡng chi lực bị cổ dịch hấp thu tu vi của hắn lại đột phá tiếp đặt đến trăm c h ớ p hơn nữa tất cả hồn hoàn niên hạn đều tăng lên tới mấy vạn năm bây giờ cổ dịch hồn hoàn cũng không còn một cái màu đen đã toàn bộ đã biến thành huyết hồng sắc cùng kim sắc hơn nữa cái thứ m ư ơ i hồn hoàn cũng chậm rãi ngưng kết mà ra niên hạn vẫn là trăm vạn năm chủ nhân cổ dịch n i ê n linh tu vi, khí, h u y ề n vũ cảnh t a m trọng lục tinh đ ầ u vương tinh huyền vũ cảnh tứ trọng bốn tám trăm phật ma lực thần phàm cảnh hậu kỳ huyền vũ cảnh t a m trọng cảnh giới ý cảnh thôn vệ sinh mệnh sát lục thủy hại huyết thương thiên nhân hợp nhất hỏa ma phật không gian thời gian hủy diệt h a c á m thẩm phán vận mệnh tử vong bốn nguyên lực bốn mươi bảy điểm thiên phú huyết võ hồn cốt võ hồn năng lực huyết dương kinh địa cấp thực phẩm tàn hồn thiên thuật thiên cấp thực phẩm k i u chuyện phật ma công địa cấp thực phẩm huyết thân bí thuật vận mệnh c h i nhãn vận mệnh tài quyết bốn huyết võ hồn huyết luyện không chết huyết hải chân thần bốn cốt võ hồn tà thần c h i cốt bất d i ệ t kim cốt chân thần bốn đạo cụ chư thiên môn thanh l i ê n điệu tâm hỏa cựu thiên thương long đỉnh huyết hồ thương bắt chu mâu tu la thần vị hải thần thần vị bốn thế giới ở bên ngoài tu la thần cùng hải thần gặp cổ dịch thuận lợi kế thừa s o n g thần vị trong lòng lập tức một hồi nhẹ nhõm cuối cùng bọn hắn có thể thoát khỏi thần vị gò bó đi tới bao la vô ngần vũ trụ tinh hải ngươi đã thành thần nhiều nhất tại đấu la đại lục tiếp tục ngốc trăm năm thời gian tu la thần trầm giọng nói trăm năm thời gian vừa đến ngươi nhất thiết phải thả xuống đấu la đại lục mọi chuyện lập tức đi tới thần giới bằng không thì sẽ phải chịu thần giới ủy ban khác bốn cái thần vương chế tài đương nhiên tại trong lúc này ngươi bên trên thần giới cũng có thể nói đi tu la thần cùng hải thần thần nghiệm lần lượt tiêu tan trở về bản thể cổ dịch từ chối cho ý kiến thần giới quy tắc đối với khắc thần linh là một cái mạnh mẽ hữu lực gò bó nhưng đối với cổ dịch mà nói ước thúc liền không có lớn như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để tại thần giới ngang g ọ c không trở ngại tới lui tự do mà trăm năm về sau cổ dịch tu vi cũng không biết có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào chờ huyết thần tử tu vi tăng lên tới t r ă m cấp để hắn bên trên thần giới xem một chút đi trong thần giới có không ít thần linh cùng thần vị đối với cổ dịch cảm nộ khác pháp tắc có trợ rút có thời gian có thể mượn một chút khác thần linh thần vị tìm hiểu một chút sáu cổ dịch chuyến này đi qua gần hai mươi ngày không cần từng bước một tu luyện làm chắc tu hành căn cơ đệ nhất huyết thần tử tại trong lúc này thông qua n u ố t đại lượng linh đan diệu dược hấp thu đông đảo trung phẩm nguyên thạch tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh tam trọng cổ dịch một trở về thiên đấu thành liền đem tu la thần vị cùng hải thần thần vị giao cho huyết thần tử tu la thần cùng hải thần thần vị tại đấu la thế giới có thể phát huy tác dụng lớn nhất ngược lại là đến thế giới khác hiệu quả sẽ hạ xuống rất nhiều bởi vì thần vị bên trong thiên địa p h á p tắc là đấu la thế giới thế giới khác nhưng không có tự nhiên cũng không có làm ít công to hiệu quả cho nên cổ dịch quyết định đem hai cái này thần vị lưu lại huyết thần tử thể nội ngược lại huyết thần tử cùng bản tôn p h á p tắc cảm nộ là tương thông huyết thần tử lĩnh ngộ liên đại biểu cổ dịch bản tôn lĩnh ngộ có huyết thần tử hỗ trợ cảm nộ sắt lục thủy thẩm phán chờ phát tắc cổ d ị bản tôn thì có thể phân ra tinh lực đi cảm nộ những thứ khác phát tắc ý cảnh hơn nữa huyết thần, tử có hai đại thần vị. hắn cũng có thể không ngừng hấp thu đến từ tín đồ tín ngưỡng chi lực đem chuyển hóa làm tu vi để hắn sớm ngày khôi phục lại huyền vũ cảnh tu vi hơn nữa đi tới thần giới bốn đấu la trong thế giới không có cái gì cao cấp tư nguyên kế tiếp giao cho huyết thần tử phụ trách liền có thể nói đến hơn một năm không có trở về đấu khí đại lục tính toán thời gian khóa mới luyện dược sư đại hội sắp bắt đầu cổ dịch thầm nghĩ trong lòng pháp mã lao sư để ta nhất thiết phải tại luyện dược sư đại hội phía trước trở về đế đô v ớ i vặn phía trước không thể cầm xuống đồ vật cũng nên đi lấy đến một giây sau cổ dịch thân ảnh tại đấu la đại lục tiêu thất bốn t ấ u chương xong